Liên thuần hương hoa cúc cũ cùng thơm ngọt rượu nho, mọi người ăn được là khẩu vị mở ra, đặc biệt là đạo kia hấp long lý không chỉ thị giác trên kích thích thượng ngọc, ăn đứng dậy càng là mỹ vị cực kỳ, cuối cùng cho nên ngay cả khẩu thang đều không có còn lại. Lưu lại chu sợ mấy ông già nhổ cán nhiều không tốt tiêu hóa, lại bảo một đại bổn khổ món ăn thang, đồ chơi này là nhất đi đầy mở trợ tiêu hóa, ăn xong nhục lại uống một bát khổ món ăn thang quả thực chính là tuyệt phối. Ăn xong bữa cơm trưa, Chu Vũ ca lượng giúp đỡ Lưu đại chủ thu thập xong sau cái bàn cảng làm bàn ăn nhấc đến hồ nước một bên đại cây bạch quả thụ dưới, mọi người ở đây gặp may hạp nhi uống trà lạnh, khỏi nói nhiều thành thôi. Hết bận những này Chu Vũ để hộ tử đi phía đông rích trái cây đi tới, chính mình thì lại bồi ở chỗ này cho các trưởng bối thêm cảm lạnh trà. Nhìn thấy lão giả lao đến tất cả đều là liên quan với Hoa Cúc tiểu đệ tại Chu Vũ cười ha hả nói rằng, Thái công môn, hai vị gia gia Này niên cứu sản xuất hoa cúc tiểu tự tỉnh cũng không có thể quá sốt ruột, các ngươi từ từ đi, nhàn rỗi không chuyện gì Nhi liền ở trên núi khắp nơi đi một chút, xem ngắm phong cảnh, muốn ăn cái gì liền để ta đại chú làm. Thiếu cái gì vật liệu ta cùng hổ tử liền đi mua, nói chung các ngươi sao thoải mái ta liền sao. Cái kia còn có á này, mấy ngày nay tự phòng trừng các ngươi phải ngốc ở trên núi, nay trên núi có chút tình huống các ngươi khả năng còn không hiểu rất rõ, vì lẽ đó Nhi ta cảm thấy tất yếu trước đó cùng các ngươi trò hỏi. nếu không sợ làm sợ các ngươi. Lại nói Chu Vũ tối ngày hôm qua thiên nhưng là không nhàn rỗi, vì để tránh cho sau đó gặp phải phiền phức không tất yếu, cường điệu đối với tiểu Thanh cùng với hai con đại lợn dừng làm một phen giao phó cùng một ít đơn giản huấn luyện, thông minh tiểu Thanh đối với Chu Vũ bản giao đơn giản mệnh lệnh vô dụng bao nhiêu thời gian liền nắm giữ, Đại Hồng cùng Nghị Hồng tuy rằng lĩnh ngộ năng lực hơi kém một chút, thế nhưng cũng nắm giữ cơ bản, đem lúc đó ở một bên xem trò vui Chu Hổ cùng Lưu Thanh Sơn ước ao con người đồ làm. Thái công môn đem miệng một xẹp, coi như Chu Vũ ở thôi lắm. Nay tám vị gia đời này chinh chiến một đời cái gì không trải qua, còn sợ bị làm sợ. Chính là Vương Vân Hải cũng lộ ra không phản đối vẻ mặt, cháu ngoại trai chỉ lập ra chính là cái kia con mãng xà, lại nói không phải là một con đại mãng xà sao? Nó có thể làm gì đáng sợ? Chính mình tốt xấu còn là một suất sát thợ săn, xá dạng mãng xà chưa từng thấy, còn có thể bị mãng xà làm sợ. Chỉ có Lưu đại chủ trong lòng mỉm cười. sẽ cho xem những này hùng hổ không kỵ lão gia tử như thế này xấu mặt. Cho tới chu định quốc ca lượng nhưng là trong lòng trực đả cổ, hai tên tiểu tử thối này sẽ không lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân lắc lư người. Nhưng là lúc này tám vị lão tổ tông đều ở a, này nếu như làm đập phá chính mình cần phải theo được liên lụy không thể, liền hai chàng này ngồi không yên, lấy thuận tiện vì là cớ nhiễu độn. Sợ làm sợ chúng ta. Ha ha, nhị khẩu tử tiểu tử ngươi vẫn đúng là dám nói. Mấy người chúng ta năm đó cũng không thiếu đại buổi tối ở phần trong và ngủ, ngươi cảm thấy còn có cái gì ngoạn ý có thể dọa ta môn sao? Bất quá chỉ nói không luyện giả kỹ năng, vội vàng đem ngươi cái kia đáng sợ ngoạn ý làm ra đến để chúng ta mở mở mắt. Lưu Thái Công cười ha hả nói rằng, sau khi nói xong liền kế tục nhẹ như mây gió điệu uống trà lạnh. Mười một vị lão gia tử như trước bình chân như vậy điệu uống nước trà, liếc mắt nhìn Chu Vũ khẽ miệng ngậm lấy cười. Sẽ chờ xem tiểu tử này như thế này kết thúc như thế nào đây. Gió núi từ từ, mang đi chu vi nhiệt khí. Đại thụ dưới đáy ôn hòa địa kỳ cục, uống trà lạnh đang mong đợi nhị cầu tử xấu mặt, mời một vị lao ra tử cảm thấy sao liền như vậy thoải mái đây. Lúc này chu hổ quải cái chứa đầy các loại trái cây đại rổ lấm la lấm lét địa đi tới, cũng trong bóng tôi hướng chu vũ đánh một cái ok thủ thế. Nguyên lai chu vũ muốn hắn đi trích trái cây đồng thời nhìn tiểu thanh có ở nhà hay không, bây giờ nhìn lại hắn là ở. Chu vũ cùng chu hổ xấu sang đỡ nụ c Bất Thình Lình Chu Vũ đem ngón tay quẩn đứng dậy ngậm trong miệng đánh một tiếng thật dài khẩu tiếu. Khí thế của hắn đủ mạch đập trưởng, này một tiếng khẩu tiếu đánh cho La Sa Xưa lâu dài, chỉ chốc lát sau liền thấy hướng đông bắc hướng về bụi cây cùng cỏ dại tùng đông nhiên tách ra hai bên, ngờ ngợ có thể thấy một cái lâu dài trắng kiện thân thể ở trong đó đi khắp, đạo kia thân thể từ xa đến gần đến hồ nước bên dưới, đông nhiên một cái to bằng cái bát tô đầu chân từ rừng cây bên trong giở ra, tiếp theo ở trên mặt nước kế tục hướng về mọi người vị trí áp sát. Đợi đến đại mãng thân thể ở trên mặt nước toàn bộ lộ ra thì có tới dài 7, 8 mét. Bao quát Vương Vân Hải ở bên trong, vốn đang ở bình chân như vại uống trà các lão đầu tử đàng đến lập tức đều cả kinh chậm lên, bất quá đám lão giả này thật là không đơn giản, vào lúc này không có một người kêu to, tất cả đều nhìn chằm chằm đại mãng không nói lời nào, liền như vậy đỡ bản đứng, chỉ là đỡ bản bàn tay lớn có chút run rẩy mà thôi. Các lão đầu tử đều biết Chu Vũ Tử trong ngọn núi mang về một con mãng xà, Tuy rằng không phải chính tông tợ săn, nhưng năm đó đội tà ma tử thời điểm Thái Công môn cũng thường thường hướng về trong ngọn núi chạy, mãng xà đương nhiên gặp qua không ít. Nhưng là ai mẹ kiếp sẽ nghĩ tới cái này thằng nhóc hội mang về một con lớn như vậy cái da hỏa. Thời gian nháy mắt tiểu thanh liền đến Chu Vũ bên người cũng bản đứng lên thể, uy nghiêm đáng sợ phun ra lưỡi, khủng lồ tam giác đầu rắng nhìn chằm chằm mấy cái lao gia tử, xà trong mắt lộ ra cảnh dịch vẻ mặt. Khi tiểu thanh đi tới gần thì hết thảy lão già đều cảm thấy chu vi bay lên một hơi khí lạnh. Chỉ có Chu Hổ cùng Lưu Đại Trụ cũng còn tốt điểm, dù sao đã bị dọa quá một lần. Thái công nuốt ngụm nước bọt quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu tử, đây chính là ngươi mang về cái kia con mãng xà. Kha kha, người của toàn thôn đều bị ngươi lừa gạt à, này mẹ tiếp cũng gọi là mãng xà. Đều sắp thành giao long. Bất quá lớn như vậy cái một con mãng xà thả ở trên núi không gặp nguy hiểm sao? Ta nhìn ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt." Chu Vũ gật gật đầu, Thái công nói tới có lý nhỉ. Thế nhưng đây chính là uống không gian dịch mở ra linh trí mãng xà, cùng cái khác bình thường mãng xà tuyệt đối không giống. Liên nói rằng: "Thái công, ngươi liền yên tâm, con mãng xà này rất thông linh tính, lại nói bản thân cũng không có gì công kỹ tính, nó bình thường ngay khi vườn trái cây phụ cận đợi. Chỉ là các ngươi muốn ở trên núi chờ mấy ngày nay, tự vì lẽ đó ta liền để nó lại đây cùng mọi người quen biết một chút, đỡ phải bất thình lình động phải bị giật mình." Nói xong cũng để tiểu thanh nhận nhận những người này đặc thù hòa khí tức. cũng nhắc nhở nó không cho phép công kích người sống. Tiểu Thanh Hàm hậu địa gật gật đầu, vốn là vẫn cảnh dịch biểu hiện cũng thanh tĩnh lại. Nhìn thấy tiểu thanh biểu hiện, những người này cũng là tâm kỳ không lứt, không nghĩ tới con cự mãng này biết cái này sao thông linh tính, quả thật là khó khăn đến a. Nhìn thấy Chu Vũ lại muốn đem bàn tay tiến vào trong miệng, mấy ông lão già giật mình linh zút run lên, vội vàng ngăn lại tiểu tử này động tác nguy hiểm. Vừa nãy đánh khẩu tiếu liền đưa tới một con cự mãng, lần này còn không biết hội mùa bán lại đi ra cái gì đây. Lại nói nơi này ngoại trừ Lưu Thanh Sơn cùng hai cái tên nhóc khốn nạn ở ngoài, còn lại có thể đều là 70, 80 tuổi lão giả, vừa nãy cái kia lập tức bị dọa đến hiện tại còn không hoãn tới đây chứ. Này nếu như lại bất thình lình đến lập tức đừng nói cất rượu, không lên bệnh viện là tốt lắm rồi. Vương Vân Hải nghiêm mặt đối với Chu Vũ nói rằng, "Tiểu Vũ, ngươi cũng quá hồ đồ, may mà ngươi thái công cùng các gia gia có nhiều va chạm xã hội, bằng không cần phải cho dọa sợ không thể" Lần này ngươi còn muốn triệu ra cái gì đến thẳng thắn sớm nói cho chúng ta một tiếng, chúng ta có thể không chịu lỗi dạ. Thái công đúng là cười ha hả tiếp lời, nhị cậu tử, Thái công môn cùng ngươi ngũ gia bát gia không có chuyện gì, bất quá ngươi ông ngoại nói đúng, chúng ta đều lớn như vậy số tuổi ngươi lúc này vẫn là nói cho ta biết trước môn, chúng ta thừa nhận vừa nãy xem thường tiểu tử ngươi còn không được sao? Kha kha, lúc này muốn về đến độ vật các ngươi phần lớn đều gặp, không có chuyện gì. Nói xong lại thổi hai tiếng quá ngắn khẩu tiêu. Tiểu âm không quá 2 phút, từ cấp trên dòng suối nhỏ nơi chạy tới hai con đại lợn rừng, hồng màu nâu vào ngoài, ngoài miệng lộ ra hai con sáng như tuyết đại răng nanh, đi tới Chu Vũ trước mặt sau liên tiếp điệu hừ hừ. Quả nhiên lần này các lão đầu tử vẫn tính bình thường, dù sao này hai con lợn rừng tuy rằng rất thông minh thế nhưng giải đến tuyệt đối bình thường, không giống vừa nãy cái kia muốn thành tính cự mãng, đúng là ở có thể tiếp thu phàm vi. Bất quá nhìn thấy hai con lợn rừng cũng như vậy có linh tính như vậy nghe Chu Vũ Đám lao giả này cũng thật là phục rồi, nhân gia chẳng những có đầu óc có thể kiếm tiền, hơn nữa còn có thể đem giá thu cùng cự mãng thao túng thành cùng thuận con lừa giống như, này không thể không nói là năng lực. Đồng dạng Chu Vũ để hai con đại lợn rừng cũng cùng mọi người nhận thức một thoáng, đồng thời cảnh cáo chúng nó sau đó chỉ không cho phép hù dọa người không cho phép cùng người, cũng không biết đại hồng cùng nhị hồng nghe nghe không hiểu, ngược lại là vui sướng hừ hừ kế tục táo đi tới. Đại Hồng cùng Nghị Hồng sau khi rời đi sau giờ Ngọ Phượng Hoàng Sơn rốt cục lại khôi phục thanh tĩnh, ánh mặt trời chói trói mắt chiếu sáng khắp núi hoa cỏ, phát ra vạn đạo ánh sáng. Thu ấm hạ thanh phong đưa sảng khoái, các lão đầu tử tụ tập cùng một chỗ gầm trái cây từng chữ từng câu địa bắt đầu nghiên cứu cái kia chương bí phương. Đại thể nghiên cứu một lần sau mọi người cái kia viên dắt tâm lập tức liền ngồi một nửa, công tử ngược lại tốt nói, nghiêm ngặt dựa theo phương pháp phối chế trên yêu cầu đến chấp hành là có thể, thế nhưng này nguyên liệu mà liền có chút phiền phức. Sản xuất hoa cúc tiểu chủ yếu nguyên liệu chính là đại hoa mật, cổ nhân nói tới hà kê, dạ hoa cúc, phối liệu chủ yếu có các loại quả dại, mật ong, láo rễ, cái củ tử, cùng với phượng hoàng sơn đặc sản hoa đố quên cánh hoa. Những này nguyên liệu ở trong cái khác đều tốt làm, phượng hoàng trên núi hầu như đều có, chỉ có này mật ong có chút đặc thù, bí phương bên trong nhắc tới mật ong tốt nhất là bạch hoa mật, như vậy sản xuất đi ra hoa cúc tiểu mới có thể màu sắc thuần khiết, thuần hương thơm ngọt. Đương nhiên dùng bình thường mật ong cũng được. Thế nhưng mùi rượu sẽ giảm xuống không ít. Hiện tại hầu như đều là nhân công nuôi trồng ong mật, hơn nữa nuôi ong mọi người là một năm bốn mùa các nơi loanh quanh, nơi nào nở hoa liền chạy về phía nơi nào, chủ yếu nhất chính là như vậy mật ong hầu như đều là chỉ một mật hoa, tỉ như hoại mật hoa, đoạn thụ mật các loại, từ đâu tới cái gì bạch hoa mật a? Hơn nữa cái kia niên đại cũng không có ai công nuôi ong lời giải thích, nhân gia nói tới mật ong tự nhiên là ong rừng mật. Chương 409, ong rừng tử, bạch hoa mật. Muốn bách hoa mật chỉ có tiến vào trong núi lớn mới có thể lấy được, bởi vì Thanh Vân Sơn này một mảnh các loại hoa dại đến không xuể, nó ở trong núi hoang rừng tử cũng sẽ không chọc lấy hoa chủng loại đến thải mật, cho nên nói hái tới mật chỉ định đều là bách hoa mật. Bất quá muốn nói số lượng thiếu những người này còn có thể đến trong ngọn núi làm ra, thế nhưng này hoa cốc tiểu nếu sản xuất đi ra chỉ định là rất nhiều lượng sinh sản, đến thời điểm từ đâu tới nhiều như vậy bách hoa mật. Mấy ông lão già cau mày khổ sở suy nghĩ. Chu Vũ tối đầu dụ dụ xuống đầu, biểu hiện chán nản nói rằng: "Đến chỗ cả lượng lớn bạch hoa mà ta, đây cũng quá khó khăn. Nếu không ta hay dùng chỉ một mặt hoa, mùi vị kém một chút điểm suất chút nữa." Sau khi nói xong ngồi dưới đất không nói nữa, tình cảnh nhất thời có chút ngàn. "Đây thực sự là xuất sư chưa tiệp thân chết trước a." Bên cạnh Chu Hổ kêu lên một câu ứng cảnh nhi thơ. Đem thái công tức giận đến chiếu tiểu tử này cái mông viên liền đến một cước, thở phì phò nói rằng: "Tên nhóc khốn nạn!" Khi còn bé cho ngươi đọc sách không cũng cố gắng đọc, hiện tại ngươi mù bạch tử cái gì? Vì sao kêu xuất sư chưa tiếp thân trước trước? Từ cái dằm. Như thế điểm chuyện nhỏ liền đem các ngươi làm khó. Kha kha, ta lão già sống hơn 80 năm còn thật không biết khó khăn là cái cái gì ngoạn ý nhi, ta còn liền không tin, đánh minh nhi cái bắt đầu chúng ta liền tổ chức nhân thủ đến già trong rừng tìm bạch hoa mà đi, trước tiên sản xuất một nhóm lại nói, không đem này cực phẩm hoa cúc tửu làm ra đến lao tử chết cũng không nhắm mắt. Lao thái công hăng hái nó như đinh chém sắt. Ở Chu thị hậu nhân sáng tác, Chu gia thôn truyện ký, bên trong có như vậy một đoạn văn, năm đó ngay khi Chu Vũ Thái công ý chí sa sút, cảm giác con đường phía trước hoang mang thời điểm, lão tổ tông Chu thủ trưởng dứt khoát điệu đứng dậy phát sinh lên ken ken mạnh mẽ âm thanh, cho Chu Vũ Thái công to lớn nhất tự tin cùng chống đỡ. Chính là có lão nhân gia này chống đỡ. Chu Vũ Thái công mới hoàn thành một lần hoa lệ xoay người, trở thành trung quốc thậm chí thế giới tiểu thần. Có thể nói lão tổ tông Chu thủ trưởng chính là Chu Vũ Thái công dẫn đường giả cùng Khải Minh đăng. Chu gia thôn này trên thuyền lớn vĩ đại nhất tài công. Nghe xong Thái công phân trấn lòng người, mọi người trong nháy mắt liền có tự tin. Âm thầm bội phục Thái công quả cảm cùng láo lạn. Thái công lại nói tiếp, "Nị cậu tử, bàng đen thời điểm ta ông cháu lướng liền xuống núi, định quốc các ngươi ca lượng đem đại khuê xe bỏ làm cho người ta gia trả lại. Những người còn lại ở lại chỗ này kế tục nghiên cứu cất rượu công tử, nhất định phải đem mỗi cái phân đoạn làm rõ." Chúng ta tranh thủ một lần liền đem cực phẩm hoa cúc tiểu tiểu cho làm ra. Thanh Sơn ngươi cùng Tam Lư Tử hỗ trợ làm trợ thủ. Thái công dòng suy nghĩ rõ ràng cho mỗi người phân công được rồi, nhiệm vụ sau lại Nhật Tỉnh Nhi mười phần cùng mọi người cùng nhau nghiên cứu cái kia chương bí phương đi tới. Ta dương ánh chiều, tà còn có mấy mặt lưu lại ở chân trời, một vòng trăng non bán tu bán già ẩn ở chân trời, thành đàn chim tức dồn dập quý ẩn núi rừng. Các gia ống khói bốc lên lượn lờ khói bếp, cần lao chu già thôn người khiêng nâng cụ Dên lên phóng khoáng cởi nhỏ lục tục địa đi vào gia tộc. Thôn chi bộ đang lượng lên, bình thường không thế nào công tác phát thanh cũng đánh ra. Bên trong chuyển gia thôn bí thư chi bộ chu định bang âm thanh, này này, toàn thể thôn dân xin chú ý, toàn thể thôn dân xin chú ý, phía dưới ba. Lời còn chưa nói hết liền bị một tiếng nói giả nùa đánh gãy, định bang, ngươi sao như thế làm phiền, vội vàng đem mịp rổ phổn cho ta. Nghe được cái này thanh âm giả nùa, chu ra thôn mọi người lộ ra hiểu ý nụ cười. cũng không biết Thái công lão nhân ra người lần này có chuyện gì nhi, ngân phòng chừng không phải chuyện nhỏ. Nếu không lão nhân gia sẽ không hôn tự đứng ra. Chu gia thôn lão cấp thiếu gia môn, ta là Chu thủ trưởng, lần này nhi là ta cùng nhị cậu tử có chuyện nhi muốn phiền phức đại gia, chúng ta cần đại lượng trong ngọn núi ong rừng mật. Nhưng là liền dựa vào chúng ta một gia một trẻ hai người hầu niên mã nguyệt cũng không lấy được bao nhiêu, huống chi các ngươi cảm thấy lão già ta còn có thể leo lên cây sao? Vì lẽ đó nhi này liền cần mọi người hỗ trợ. Minh nhi cái sáng sớm ta cùng nhị cậu tử là ở phía sau núi dưới chân trời mọi người. Nga đúng rồi. Trước đó nói rõ a, bởi lần này việc có chút nguy hiểm. Vì lẽ đó chỉ cần các lão gia đến, lão nương môn liền không nên tới tham gia trò vui. Đồng thời nhị cậu tử còn nói, nay một căn nóng rừng mật cho mọi người ở, bao nhiêu tiền tới? Cảm tình thái công nói tới chỗ này đã quên giá tiền. Ha ha ha, Chu gia thôn trong nháy mắt bạo phát vui vẻ tiếng cười, Thái công vẫn là như vậy đáng yêu. Nhị cầu tử, người mới vừa nói bao nhiêu tiền một cân tới. Mẹ kiếp để ta quên đi. Đứng ở thôn ủy hội cửa tru vũ bất đắc gì nói rằng, Thái công, kèn đồng còn không có đóng đây, ta xem như là phục rồi ngại, một cân năm mươi khối. Đúng rồi, nhị cầu tử nói, này hong rừng mật một cân năm mươi khối. Bất quá lần này tiến vào lão lâm tử mọi người nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, cũng không thể để phong tử cho đốt. Cuối cùng một điểm yêu cầu chính là tuyệt đối không cho phép ở trong núi phóng hỏa làm mật họng. Nếu để cho ta biết rồi xem ta không lột da hắn. Được rồi, liền như thế chuyện này nhi, mọi người mau mau chuẩn bị một chút. Liên Chu gia thôn lão nương môn cũng không kịp nhớ làm cơm tối, mau mau giúp đỡ chính mình nam nhân chuẩn bị ngày mai lên núi sự vật. Mọi người ai cũng chưa hề nghĩ tới đi hoặc không đi vấn đề, thái công lên tiếng này còn cần nghĩ sao? Chỉ cần thái công một câu nói, Chu gia thôn bang này đàn ông tuyệt đối dám lên Cửu Thiên Lãng Nguyệt, dưới năm dương nắm bắt mất. Chớ đừng nói chi là chỉ là đi thúng ong rừng hoa làm điểm mật ong như vậy chuyện nhỏ. Bởi Tiểu Dương lâu đã kín, mợ ngày hôm nay trước tiên hạ sơn, định đem phòng ở cố gắng dọn dẹp một chút mau chóng vào ở đi. Vào lúc này đang cùng tỷ tỷ Vương Quế Lan ở làm cơm tối đây. Vừa nghe đến phát thanh bên trong bảo ngày mai muốn vào núi làm mật ong, hai người phụ nữ ngồi không yên, này trái tim liền bay nhảy bay nhảy điệu nhảy không ngừng. Liên Chu Vũ buổi tối chưa hề về sơn, mà là bị mẹ cùng mợ lôi kéo lỡ thai cho thu về nhà đi tới. Hai người phụ nữ nghĩ đến nhiều, Lão trong rừng Hắc Phong tử nghe nói là sớm chút thời kỳ từ lão mao tử, trước Soviet, bên kia bay đến, trải qua bách 10 năm nghỉ ngơi lấy sức ở lao trong rừng ăn cư lập nghiệp. Những này dã tính Hắc Phong tử cái đau đầu, độc tính mạnh, bị chập chính là một cái túi lớn, thế nào cũng phải cái 10 ngày 8 ngày mới có thể tiêu túng, nếu như xử lý không quen sẽ vậy, đúng là không có tính mạng chi yêu. Thế nhưng vạn nhất bị chết đến mặt phá tương làm sao bây giờ? Phải biết Chu Vũ còn chưa có kết hôn mà. Hơn nữa thanh thanh đứa bé kia quả thực chính là tiên ngư chuyển thế, Ôn Nhu hào phóng còn hiền lành, lão Chu gia mộ tổ thật vất vả mạo xanh trở lại yên, cho để cho vài con ngừng dừng tử cho làm đập phá. Liên Chu Vũ an toàn đặc biệt là bộ mặt an toàn liền bị này hai vị liệt vào hạng nhất đại sự. Bởi trời nóng lực xuyên áo mưa không thích hợp, đem Chu Vũ Thu sau khi về nhà hai người phụ nữ lăng là dùng hơn nửa lúc thời gian cho hắn dùng rơm dạ bệnh một thân tương tự áo tươi áo khoác, đồ chơi này thấu tính tình tốt hơn nữa ong rừng tử còn không chui vào loạn. Vì bảo hiểm này ngoài thân sáu từ đầu đến chân toàn bộ bị bao vây đi vào, chỉ ở con mắt vị trí lưu ra hai cái lỗ thủ nhỏ. Đối với tử vừa mới bắt đầu liền la hét hai nữ nhân này, đối với Chu Vũ quan tâm địa có chút quá đáng Chu Định Quốc, vào lúc này đã sớm bị niệm đi, chính đang trong phòng nhỏ than thở gia đình địa vị cấp tốc trượt. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng trời còn chưa sáng, Chu Vũ liền lái xe đi tới Vượng Hoàng Sơn. Trên núi hiện tại người hơn nhiều, một ít cần phải đổ dùng hàng ngày có chút không đủ dùng. Bởi như thế này còn phải tiến vào lão lâm tử tìm mật ong không biết khi nào mới có thể trở về, vì lẽ đó Chu Vũ sáng sớm liền đem những thứ đồ này đưa tới. Khi Chu Vũ muốn muốn lúc rời đi, Chu hổ mặt dày mày dạn địa không phải muốn đi theo, hơn nữa còn nói năng hùng hồn, nhị cậu ca, chu gia thôn lớn như vậy hành động không mang tới ta thích hợp sao? Ngươi đừng quên ta trước đây là làm gì, lính trinh sát a. Đừng nói Hắc phong tử, chính là hùng người mù ta cũng có thể cho nó là tung. Bất đắc dĩ Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là mang tới hổ tử cái này đã từng trong quân tinh anh, bất quá cũng không biết cái này tinh anh ở Hắc Phong tử trước mặt có hay không cũng có thể chống đỡ nổi. Ở rộng rãi sáng sủa trong phòng ăn ca lương cùng thái công các gia gia cùng nơi ăn điểm tâm, mới vừa ăn xong trong túi điện thoại liền vang lên, Chu Vũ cầm điện thoại lên vừa nhìn, dĩ nhiên là lão Tào. Chu Vũ suy nghĩ kẻ này sáng sớm liền gọi điện thoại tới hẳn là có sát sự tình. Liên ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Ha ha ha, huynh đệ sớm a. Tao ca, sáng sớm ngươi tiếng cười kia nhưng là có điểm đáng sợ a sao, là không phải lại gặp gỡ cái gì hỉ sự này. Làm làm làm, nào có nhiều như vậy chuyện tốt tìm tới ta. Là như vậy à, ta hôm qua cái buổi tối làm giấc mộng, mơ thấy ta lần trước kiếm về đến hai cái trong cái bình lớn tất cả đều là mẹ kiếp kim ngân tài bảo, này không mới vừa rời giường ta sợ đem này mộng đã quên liền mau mau gọi điện thoại cho ngươi. Ta nói, sẽ không thật có cái gì kim ngân tài bảo. Kha kha. Nếu là có ca ca cũng không cần nhiều, này không ta cùng chị dâu ngươi sắp kết hôn sao? Ngươi liền tùy tùy tiện tiện điệu cho nàng đánh hai cái nặng 3, 4 cân kim vòng tay là được, ngàn vạn không thể nặng hơn a. Nặng ta cùng ngươi cấp. Chu Vũ một cơ linh tốt huyền không đem điện thoại di động phủi đi ra ngoài, kẻ này vẫn đúng là dám nói a, một cái vòng tay nặng 3, 4 cân. Đừng nói không có kim ngân tài bảo, chính là có chế tạo ra như vậy một đôi vòng tay, đồ chơi kia là làm cho người ta đái sao? Giã hỏa này phòng trừng là hôn kỳ tới gần hưng phấn không ngủ được mượn chính mình đùa giỡn. Nghĩ tới đây Chu Vũ trêu ghẹo nói, "Tào ca, ta thân ca ca ai, sáng sớm liền chạy đến đáng sợ. Nếu như ngươi nếu muốn làm một đôi nặng 3, 4 cân đồng vòng tay huynh đệ quản gia sản bán thành tiền bán thành tiền cố gắng còn có thể cho ngươi tập hợp trên, thế nhưng vàng sao tiểu đệ liền không thể ra sức, ta nhìn ngươi vẫn là tiếp tục ngủ nằm mơ được rồi." Ha ha ha, huynh đệ ngươi quá khôi hài, ca ca ta còn có thể kiếm mấy cân đồng sao? Đúng rồi, nói thật ra, cái kia hai cái trong bình ngụy trang đến mức đến cùng là cái gì? Sẽ không là dược muối. Trong lòng tàn nhẫn mà lại gần một thoáng, Chu Vũ cười khổ nói, "Tào ca, tiểu đệ ta ngày hôm nay rất bận, như thế này còn phải vào núi làm mật ong đây, ta liền nói tóm tắt ra cái kia hai cái trong bình ngụy trang đến mức cũng không là kim ngân tài bảo cũng không phải cái gì dược muối, mà là hai cái bình hoa cốc tửu. Cái này mà hoa cốc tửu ngươi còn không uống qua hả? Ta cũng cùng ngươi nói không rõ ràng." Nói chung chính là sắp tới 200 năm cực phẩm rượu ngon. Tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước bọn, điện thoại một bên khác lão tảo chạy xuống ngụm nước nói rằng, "Ta đi, ta liền nói sao ta làm được ngậm luân luân rất chuẩn, quả thực có thứ tốt à, cái kia cái gì huynh đệ à, ngươi nhưng là anh em ruột của ta tới, sao cũng đến cho ca ca chữa chút ta." Thật tốt, ở ta không màng sống chết điệu bảo vệ cho cho ngươi để lại một vỏ tử, tiểu gì, huynh đệ đạt đến một trình độ nào đó. Cha cha, bằng hữu một đời cùng đi. Cái kia mấy ngày nay tử đã không còn, một câu nói, cả đời, một đời tình, một chén rượu, cái gì cũng không nói, tất cả đều là nước mắt ta. Lão Tào còn nói lại sướng địa lại là dài dòng văn tự địa một đống lớn. Chương 410, vào núi thả mật một. Ngay khi Chu Vũ muốn cuộc điện thoại chuẩn bị xuống núi thời điểm, lão Tào bên kia âm thanh lại đứng dậy. Đúng rồi huynh đệ, ngươi vừa nãy là không phải nói muốn vào núi làm mật xong đi. Ta dự vào à, ong rừng mật đó là ca ca yêu nhất. Ăn trên một cái điểm ở trong miệng là noan ở trong lòng à, không được, bọn ngươi ta một lúc, ta lập tức tới ngay. Nói xong cũng cúp điện thoại. Chú Vũ vừa nghe thật muốn cho mình cái miệng rộng, ngươi nói này không phải ăn non no đến mức sao. Chính mình làm gì miệng tiện nói cho kẻ này muốn vào núi làm mật tông đi. Hắn ngheo tới cùng hổ tử làm cùng nhau còn có chính mình nghe ăn huệ sao. Nhìn thấy chú Vũ cùng láo tảo thông xong điện thoại sau có chút hầm hực, bên cạnh chú hổ treo gẹo nói, nhị cầu ca đây là sao. Không phải lại để cho lão Tào bẩn thịtụ dừng lại một trận. Ai, nếu như hắn quang bẩn thịtụ hai câu vẫn tính tốt, này không nghe nói ta muốn đi kiếm mật ong hắn liền nhất định phải theo tới. Ta đi." Nghị Cẩu Ca ta nhìn người chính là Hà Hề, chuyện như vậy nhị ngươi nói cho hắn làm gì? Vốn là vào núi nghe phong tử tiếng ông ông liền đủ phiền đạt được, hắn nếu như vừa đến miệng rộng đắc không đắc nói chuyện chính là mấy cái giờ, còn không đến so với ong rừng tử đáng ghét. Vừa nghe nói lão Tào muốn tới làm mật ong chu hồ cũng là đau cả đầu. Thế nhưng lão Tào thế tới là ai cũng ngăn cản không được, liền ca hai than thở địa lái xe đi tới đầu cầu tiếp lão Tào. Hai hơn 10 phút sau, phía trước tới một chiếc xe máy, xe ba bánh, đến đầu cầu sau từ phía sau xe đấu bên trong khiêu cái kế tiếp người, ca Lương vừa nhìn không phải là lão Tào sao? Thanh toán trướng sau khi lão Tào nhếch miệng rộng cười ha ha cùng ca Lương chào hỏi, "Tiểu gì, ca ca ta ngày hôm nay xoái." Khà khà, vốn là ta muốn làm cái kiểu tốc tới Thế nhưng sợ làm lỡ các ngươi thời gian liền từ bỏ, không được so với hiện tại xoáy hơn nhiều. Chú Vũ là thật không nghĩ ra. Gia hỏa này ra mặt sao biết cái này sao hậu, đây cũng quá không biết xấu hổ. Hửm. Lao tạo, khoan hãy nói ngươi ngày hôm nay thật đến rất đẹp trai đây, đặc biệt là ngươi xuyên này thân, đại quần cục tử hoàng tờ sợt, chân đập dép. Bất quá ta nói ngươi thực sự là đến làm mật ong. Liên ngươi xuyên này một thân đến không phải chịu chết sao. Chú Hổ tức giận nói rằng. Mẹ nhà nó. tiểu tử ngươi tiếng người sẽ không nói là sao? Ca ca ta không phải sốt rồi sao? Lúc đó chính hướng về cửa hàng đi đây, làm sao có thời giờ thay quần áo cùng giậy. Được rồi được rồi, không có không cần gấp gáp, Tào ca ngươi hiện tại theo ta về nhà ta đem quần áo của ta cho ngươi tìm một cái ống tay áo. Sau đó sẽ khoác cái áo mưa hẳn là liền không có chuyện gì. Sau khi nói xong Chu Vũ hơi nghi hoặc một chút điệu tiếp tục nói, "Đúng rồi Tào ca, ngươi hôm nay cái sao không lái xe tới? Cái này mà kha kha Ta cái kia xe cái kia cái gì? Lao Tảo phá thiên hoang mặt đỏ, nữ nhăn nhó nắm địa cũng không nói ra vóc dáng ngọ mau dầu. Mẹ kiếp, Lao Tảo ngươi khi nào biến thành các bà các chị? Ma ma tức tức, mau mau thả. Chu hổ không nhịn được nói rằng. Ai, ta thả. Dựa vào, Tam Lư tử ngươi cái khốn kiếp, nói chuyện với ngươi mới là thối lắm đây. Chu hổ rụt cổ lại cạc cạc địa nở nụ cười hai tiếng. Chính mình rốt cục cũng đem Lao Tảo mang câu bên trong một hồi. Ai nha Tảo ca Ngươi cái kia xe đến cùng sao? Có cái gì không thể cùng hai anh em chúng ta nói tới? Bất quá ngươi thật muốn là làm khó dễ liền không cần nói, không có quan hệ. Khà khà, kỳ thực cũng không có gì không thể nói. Chỉ là có điểm lạ thật không tiện. Muốn nói tới sự tình cũng định đến huyền, ngày hôm trước sáng sớm ta lái xe đi đón chị dâu ngươi đến hạt giống điếm đi làm, mẹ kiếp ai biết nửa đường chạy chạy sau bánh xe dĩ nhiên rơi mất một cái. Khi thì cũng còn tốt là ở bình trên đường. Ngươi nói này, nếu như đường xuống dốc ta con mẹ nó chẳng phải là liền phanh lại đều không thắng được. Ai u đem ta cùng chị dâu ngươi sợ đến a, cơ chị dâu ngươi giảng ta lúc đó mặt đều đỏ tái rồi. Sau đó ta gọi điện thoại kêu một chiếc xe tải đến cho tha đi. Mu, lái xe tên kia xem xe của ta trầm vẫn cứ nhiều muốn ta 100 đồng tiền. Hiện tại cái kia xe còn ở ta quê nhà bảy vật đây, ta dự định 2 ngày nữa lại tới Chu Bưu nơi đó tu tu, không xe mở quả thực quá bất đắc kinh nghi. Si sì. Chu Vũ thực sự là nhịn không được cười lên, còn Chu Hổ vào lúc này đã ngồi xổm trên đất cười đến còn kém lăn lộn đầy đất. Thấy Chu Vũ ức đến rất là khổ cực, Lão Tảo vô bả vai hắn hai lần hiểu ý điệu nói rằng: "Huynh đệ, muốn cười liền cười, đừng nói ngươi chính là ta." Sau đó ngẫm lại chuyện này đều mẹ kiếp cảm thấy buồn cười. Ha ha ha ha. Trong khoảnh khắc đầu cầu tràn ngập tiếng cười. Chờ đến ba người đi tới thôn Phương Bắc dưới chân núi lớn thì, nơi này đã tụ tập không ít người, nhìn mọi người trang phục Chú vũ ca lưỡng cùng lao tạo lại là không có tim không có phổi điệu cười to không thôi. Liên thấy những này thúc thúc đại gia thậm chí là các gia gia quả thực chính là kỳ trang dị phụ, sốc xếp, xuyên thập cái gì đều có. Có xuyên áo mưa, có buộc đồng bố, thậm chí có hai vị buồn da ca ca còn ăn mặc thân da dê áo. Bất quá có một chút là tương đồng, chính là cái cổ trở lên tất cả đều phong đến chặt chẽ, chỉ còn lại con mắt vị trí có lưu lại hai cái lỗ thủng. Bang này đã là phụ thân hoặc là gia gia các nam nhân cùng nhau lẫn nhau quan sát đối phương, thỉnh thoảng như tiểu hài tử giống như phát sinh hài lòng tiếng cười. Ba người chính đang cười to không chỉ thời điểm, Chu Định Quốc ca lưỡng đỡ Thái công tới rồi, Chu Định Quốc trong tay còn cầm hai cái bệnh tốt rơm dạ áo khoác. Khi thấy Tảo Mãnh sau lão Thái công cười hỏi, "Tiểu Tảo, ngươi sao cũng tới?" "Ai u Thái công, vào núi làm mật ong tốt như vậy ngoạn nhi sự tình ta sao có thể không đến đây?" "Ta khi còn bé là tốt rồi cái này." Hôm nay cái ngươi xem tặng Tôn Tử thi thố tài năng cho ngài lão nhiều làm điểm ong rừng mật, đồ chơi kia mới gọi một chỗ đạo đây. Ha ha ha, được, Thái công sẽ chờ ăn tiểu tử ngươi cho tới mật ong đi. Phải. Lao Tảo trang điểm địa nắm nắm đấm biểu cái thái. Lúc này Chu Định Quốc cũng đi tới cùng Lao Tảo cười lên tiếng chào hỏi, sau đó đem trong tay rơm dạ áo khoác cho ca lũng một người một bộ. Khi làm ca lũng mặc gọn gàng, mặc giáp trụ chỉnh tề sau quả thực đem tất cả mọi người khởi phiền. Hai tiểu tử này mặc vào này, một thân sau sống sờ sờ chính là hai cái người rơm. Nguyên lai like tối ngày hôm qua Vương Quế Lan cùng Lý Tuyết Liên đem Chu Vũ áo khoác biên tốt sau, quen thuộc Chu hổ tính cách Vương Quế Lan mang theo vợ của huynh đệ liền lại biên một bộ đồ dự bị, này không ngày hôm nay vẫn đúng là hay dùng lên. Nhìn Chu gia thôn 60 tuổi trở xuống hơn 20 tuổi trở lên đàn ông hầu như đều đến, làm sao cũng có cái mấy trăm người, Thái công giơ giơ khô gầy bàn tay lớn lớn tiếng nói, mọi người đều đừng ầm ĩ ầm ĩ, yên lặng một chút. Phía dưới đề cửu tiểu tử cho mọi người nói một chút chú ý sự hạng, đều tỉ mỉ nghe rõ, muốn không sau đó nhi cho phong tử chập đầy người bọc lớn cũng đừng oán người khác. Lời còn chưa dứt, trong đám người đi ra một vị hơn 60 tuổi, khuôn mặt vi hắc, tinh thần quắc thước lão giả, vị này chính là Chu Vũ bổn gia cửu gia. Lão gia tử này hiện tại còn nuôi hơn 10 dương ong ở đây, chu gia thôn hơn 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi hầu như đều là ăn hắn mật ong lớn lên. Có thể nói lao ra từ này đối với trong ngọn núi phong tử tập tính nắm giữ chính là cực kỳ thấu triệt. Sau đó cựu gia giảng một chút đối phó phong tử biện pháp cùng với một ít chú ý sự hạng, cuối cùng biểu hiện ngưng trọng nói rằng, "Trở lên nói những này mọi người chỉ phải chú ý liền bao các ngươi không có chuyện gì, thế nhưng ta phía dưới muốn nói các ngươi nhất định phải nghe rõ, nếu như không chiếu làm nói không chắc sẽ có tính mạng chi ưu." Mọi người bình thường khả năng không chú ý tới Kỳ thực ở chúng ta bên này, lão trong rừng ngoại trừ Hắc Phong tử ở ngoài còn có một loại chút ít gọi là Tử Văn Phong đại phong tử, loại này phong tử so với Hắc Phong tử cái đau đầu, toàn thân đều là màu tím, sự công kích của nó tính cường rất khó dây vào, hơn nữa độc tính còn lớn hơn, làm không cẩn thận sẽ muốn người mệnh. Thế nhưng chúng nó hữu ra mật tuyệt đối là mật ong bên trong tư phẩm, chúng ta trong thôn trước đây có lão nhân thưởng thức qua, nghe nói là ăn trên một cái tái thần tiên a. Cho nên nói nếu như các ngươi gặp phải loại này từ văn phong tổ ông trước tiên không nên trọc chúng nó, nhất định phải tìm ta, đến thời điểm chúng ta tên to xác tụ tập cùng một châu nghị chủ ý, tranh thủ đem này từ văn mật đoạt tới tay, đến thời điểm chúng ta mọi người cũng đều nếm thử tiên, có được hay không? Được. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Liên ở cửu gia dẫn dắt đi, những này trên người mặc chỉ lộ hai con mắt kỳ trang dị phục, cầm trong tay tham sơn côn cùng khai sơn đao. cùng lấy đại ba lô chu ra thôn các hán tử vì một cái cùng chung mục tiêu, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang địa hướng về trong núi lớn xuất phát. Cân nhắc đến an toàn cùng hiệu suất nhân tố, cửu gia đem hơn 400 người đội ngũ chia làm 50 tiểu tổ, như vậy vừa bảo đảm an toàn có thể nhiều làm chút mật ong. Tiến vào đại sơn sau khi, Chu Vũ cùng Chu Hổ hai người này, người rơm lại như là thoát cương ngựa hoang, đông một con tây một đòn khắp nơi tán loạn. Mà khoác áo mưa lão Tào hiện diện, thẳng thắn đem áo mưa liêu đến phía sau như khoác cái áo choàng. Hơn nữa đi lên lộ đến hết nhìn đông tới nhìn tây lén lén lút lút nhìn qua lại như tên sát thủ giống như. Lúc này số may tiểu tổ đã có gặp phải tổ ong, cũng ở nơi đó hô to gọi nhỏ bắt chuyện đừng tổ người hỗ trợ, Chu Vũ ba người ước ao ghê gớm cũng muốn đi tập hợp tham gia trò vui, ai biết bị cửu gia cùng tổ này Ngô lão đại ngăn cản. Nhị cậu tử, tam lưu tử các ngươi cho ta thành thật một chút, không muốn khắp nơi tán loạn, bắt đầu từ bây giờ các ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, không cho phép chạy lung tung. Nơi này nhưng là rừng giả tử, Nguy hiểm gì tình huống cũng có thể phát sinh, nếu Thái công đem ngươi lượng giao cho ta ta phải đối với các ngươi lượng phụ trách. Huống chi còn có bằng hữu của các ngươi, này muốn thực sự là xảy ra vấn đề ta không có cách nào nh nh bạn giao. Bất đắc dĩ Chu Vũ ba người không thể làm gì khác hơn là đi theo cựu gia cùng mấy vị thúc thúc đại gia phía sau, âm thầm cô nải ngoài thân sáo không còn đất dụng võ. Càng đi trong ngọn núi đi cây cối hoa cỏ càng ngày càng tươi tốt, tổ ong cũng dần dần mà bắt đầu tăng lên. Lần này thải mật trước lão nhân trong thôn môn thương lượng qua, không dự định chỉ thấy lợi trước mắt, mà là ở không phá hỏng tổ hong tình huống dưới tận lực chọn thêm chút. Lúc này ở mặt trước do Đường Chu định nghĩa cùng Chu Định năm đột nhiên quay về cựu gia cao hướng hô, "Cửu thúc, có tổ hong, phía trước có cái đại tổ hong." Chính đang muộn đầu đi về phía trước ba người sau khi nghe ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới hai người kia bên cạnh nhìn về phía trước. Ở mấy người phía trước có một gốc cây chết héo ôm hết thô đại cây thông, trên cây có một cái to bằng cái thất tổ hong. Vô số chỉ hát phong tử quanh quần ở xung quanh, hơn nữa thỉnh thoảng có phong tử ra ra vào vào. Kiểu ra nhữ như mày, nhỏ rộng nói rằng, không nghĩ tới sẽ đụng phải như thế một cái cực kỳ lớn tổ hỏng, có chút không dễ làm à, bất quá nếu gặp phải chúng ta liền thử xem. Chương 411, vào núi Thải Mỡ 2. Chu vũ chọc chọc kiểu ra nhỏ rộng nói rằng, kiểu ra, có thể hay không đem này hoà phong tử toàn bộ dẫn tới phong trong dương. Ta muốn dưỡng dưỡng xem. Nếu có thể nuôi sống sau đó cũng không cần phiền toái như vậy đại gia." Cửu gia gật gật đầu, "Cưng chiều địa vỗ vỗ chu vu vai, được, ngươi đã tiểu tử có ý nghĩ như thế cái kia Cửu gia gia liền thử một chút xem, tận lực đem này oa phong tử chuẩn bị cho ngươi." Ba người vừa nghe dũng cảm nhi, mau mau giúp đỡ Ngô lão đại đem phía sau lưng cong lấy đặc cỡ lớn thùng nuôi ong rơ xuống phóng tới trên đất, sau đó mấy người giơ lên thùng nuôi ong theo Cửu gia từ từ hướng về tổ ong di động. Cách tổ ong chỉ có xa mười mấy mét thời điểm Cửu Gia nhấc giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại, nhỏ giọng nói rằng, hiện tại chúng ta cần phải có cá nhân đem những này phong tử đại bộ đội dẫn đi, sau đó chúng ta mới có thể lấy thử đem tổ ong lấy xuống, các ngươi ai đi? Chưa kịp mọi người nói chuyện Ni Chu Hộ cùng Lao Tảo song song ra khỏi hàng, nhảy nhót báo danh, hơn nữa còn xin thề, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ liền để phong tử chết tử được rồi, mọi người nhẫn nhịn, cười cũng không lên tiếng. Cửu gia biết hổ tử tiểu tử này đi đứng gọn gàng, đúng là việc đáng làm thì phải làm lý tưởng ứng cử viên. Thế nhưng vừa nhìn lão Tảo cái kia thể hình trong lòng liền có chút bất tâm, bất quá nhân gia là khách mời lại như thế nhảy nhót báo danh, này thật muốn là không đồng ý có chút ban khoan. Liên Ngật Vũ, dùng bên cạnh cành cây cùng cỏ dại biên hai con đại quét đem đưa cho này hai vị. Lão Tảo cùng Chu Hổ sửa sang lại y phục trên người, sắp nhận không có lộ nhục địa phương sau lão Tảo hét lớn một tiếng, vì ong rừng mật, xong a. Nói xong cũng gơ múa đại quét đem rào rào điệu nhằm phía tổ ong, chu hổ cũng là việc đáng làm thì phải làm, cùng lão tảo kiên sóng vai điệu nhằm phía chiến trường. Hai chàng này thật nhanh chạy đến tổ ong trước mặt, phất lên đại quét đem chính là dừng lại, một trận mánh quét, đem tổ ong bên trong ở ngoài phong tử đều cho làm ngông. Vốn là thừa dịp ngày hôm nay khí trời tốt những này đại phong tử cùng người nhà chính đang cửa nhà nhàn nhã hưởng lạc. Thuận tiện xái phơi nắng tốt bổ điểm cái cái gì. không nghĩ tới bất thình lình lao ra như thế hai vị sát thần không nói hai lời xông lên liền cơ múa đại quét đem xua đuổi chúng nó. Này con cao đến đâu? Liền những này đại phong tử cái mông một quẹt. Hết thảy thay đổi phương hướng, lộ ra dưới mông dữ tợn châm gai. Liên Miên liên miên về phía hai người này giật đi. Nhìn thấy bóng đen đẩy trời hướng mình kéo tới, Chu Hổ có kinh nghiệm, không nói hai lời lập tức thay đổi phương hướng kéo quét đem nhanh chân liền chạy, một đoàn hoang dại hắc phong tử nhìn chằm chằm vị này, người rơm cũng theo đuổi theo. Thế nhưng lão Tào cũng không như thế làm, gia hỏa này nhìn thấy vô số phong tử hướng mình kéo tới, không chỉ không có chạy hơn nữa còn vất lên đại quét đem cùng những này phong tử bắt đầu đại chiến. Thế nhưng ngoang dừng tử là tốt như vậy nhà sao? Hơn nữa số lượng vẫn là đời đời con cháu vô cùng tận vậy, vì lẽ đó mặc cho lão Tào bận rộn thế nào tự vây quanh ở bên cạnh hắn vẫn là một đoàn. Cửu gia ở phía sau vừa nhìn biết hàng rồi, này nếu như bị đàn ngoang cuốn lấy không chết cũng đến lộ ra. Liền để bên người Chu lão bát vội vàng đem áo mưa mặc tiến lên giúp đỡ lão Tảo đem phong tử dẫn đi. Chu lão bát tiến lên sau vung vẩy hai lần đại quét đem sau đúng rồi, lão Tảo nói hai câu. Sau đó hai người phân công nhau liền chạy, lần này một đoàn phong tử lại chia làm hai cỗ kế tục đuổi giết này hai vị. Khi ba người này đem đàn ong dẫn đi rồi, tổ ong Chu Vi lập tức thanh tĩnh không ít. Nhưng là cũng không lâu lắm liền thấy từ tổ ong bên trong lại trui ra một ít hắc phong tử. Bất quá những này Hắc Phong tử minh hiện ra so với vừa nãy cái kia một đoàn cái trên đầu muốn lớn một chút, cũng tinh thần một ít. Cửu gia chọc chọc bên người Ngô lão đại nhẹ giọng nói rằng: "Lão đại, những này phong tử hẳn là bảo vệ quanh phong sau vệ binh, ngươi lại đi thử xem." Ngô lão đại gật gật đầu, nắm thật chặt trên người áo mưa, sau đó cũng mang theo một cái đại quét đem vào tới. Không hổ là phong sau vệ binh, không giống vừa nãy cái kia một đoàn tốt như vậy dụ dỗ, Ngô lão đại phí hết đại sức lực mới đem những vệ binh này dẫn ra. Nhìn thấy tổ ong chu vi triệt để thanh tĩnh, Ma Cửu ra bên người liền còn lại Chu Vũ cùng Chu Định Năm hai người, vào lúc này Cửu Gia thúc giục, "Định Năm, nhị cậu tử, chúng ta mau nhanh đi qua, bằng không vừa nãy những kia phong tử trở về nhưng là phiền phức." Chu Vũ cùng Chu Định Năm đáp một tiếng từ trong bụi rậm thật nhanh hướng về tổ ong chạy đi. Ba người đều rõ ràng những này Hắc Phong tử lần thứ nhất dẫn đi tương đối dễ dàng, nếu như chuyện giống vậy trở lại để nhị vệ nhưng là không như vậy dễ dàng. Cho nên nói cơ hội hiếm có a. Chỗ này tổ ong quả thực quá to lớn, một tầng một tầng đè chồng lên nhau. Lít nhá lít nhít phong mắt thấy khiến người tê cả da đầu. Mấy người sử dụng sức lực toàn thân cũng chưa hề đem khối này tổ ong rũ hạ xuống, không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là giơ lên Khai Sơn đao tản nhẫn mà hướng về tổ ong gốc rễ tiến tới. Một thoáng, hai lần, mấy giây đao về phía sau tổ ong rốt cục có một tia bướm lòng. Ngay khi ba người vô cùng phấn khởi địa muốn đi xuống rũ thời điểm, Một luồng che ngợp bầu trời Hắc Phong tử lại giết trở về. Cửu gia cùng Chu Định năm kinh hãi thất sắc vội vàng dừng động tác lại bắt chuyện Chu Vũ một tiếng nhanh chân liền chạy. Bởi ba vị này một vị là tổng chỉ huy một cái khác là hộ vệ, vì lẽ đó bên người chỉ dẫn theo nhanh vài mưa, nếu như bị như thế một đám lớn Hắc Phong tử vây quanh không chết cũng đến lộ ra. Nhìn lập tức liền muốn đến miệng bên trong thịt mờ biến thành ảnh, Chu Vũ rất không cam tâm, một luồng giấu ở trong xương vẻ quyết tâm nhi dũng khắp cả toàn thân. Liên cũng mặc kệ từ đàng xa điên cùng nhào tới đàn ọng, cầm trong tay khai sơn đao vừa tản nhẫn địa bổ về phía tổ hong gốc dễ, cuối cùng hai tay hơi dùng sức đem một cái nặc đại tổ hong cho rượi đi. Lúc này phong tử bộ đội tiên phong đã giết tới, làm sao chú vũ toàn thân đều phòng hộ đến chặt chẽ, ngoại trừ hai tay ở ngoài thực sự không nơi nào dưới châm, liền chú vũ toàn thân lạc đầy hát phong tử, hai tay càng bị đốt vô số lận. Ông tổ hong chú vũ lúc này toàn bằng một sự quyết tâm nhi đang chống đỡ. Từ hai tay nơi truyền đến sốt ruột đau đớn đồng thời còn kèm theo một trận cảm giác từ bên hai, nhưng cho dù như vậy, Chu Vũ nhưng ôm thật chặt tổ ong hướng về thùng nuôi ong nơi chạy. Cửu gia cùng Chu Định năm chạy một lúc, cảm giác phía sau không có gì động tĩnh, quay đầu vừa nhìn, liền thấy một cái hình người hắc phong đoàn hướng về thùng nuôi ong vị trí chạy trộm, hai người sợ đến hồn bay lên trời. Phong đoàn bên trong người là Chu Vũ không thể nghi ngờ, tuy rằng tiểu tử này khoác một cái áo, nhưng là một khi áo khoác xẻ ra chút lỗ thủng vậy thì là thiên đại tai họa. Nị Cầu Tử, Cửu gia khàn cả giọng địa hô một câu sau liền muốn trở về hướng về, thế nhưng bị phía sau mụ quáng Chu Định năm tản nhẫn mà kéo lại, sau đó cái này huyết tính hán tử tay cầm đại cái chổi, trên người cột một tấm vải mưa hướng về Chu Vũ phương hướng liền chạy tới. Cách thùng nuôi ong chỉ có 3, 5 mét khoảng cách, hai tay hầu như không cảm giác đầu hỗn loạn Chu Vũ đương nhiên cảm giác vây quanh chính mình phong tử ít một chút, hơn nữa còn có đồ vật gì ở vỗ chính mình. Ổn định tâm thần định thần nhìn lại, Hóa ra là năm thúc cầm một cái đại quét đem đến trợ giúp chính mình, liền cảm giác cả người tựa hồ lại có khí lực, chạy mau vài bước sau rốt cục đi tới thùng nuôi ong trước đem toàn bộ đại tổ ong cho cất vào thùng nuôi ong, sau đó ở Chu Định Năm nâng đỡ gấp khẩn về phía xa xa chạy ra. Thoát khỏi đàn ong Chu Vũ cùng Chu Định Năm ngồi dưới đất miệng lớn ăn mặc khí thổ, lúc này cựu gia tìm tới, thấy Chu Vũ hai tay xưng một mảnh sau liền liên tiếp địa oán giận chính mình, sau đó lại lớn mạ Chu Vũ không nghe lời. Tuy rằng cùng đàn ong đọ sức thời gian không lâu, Nhưng là chu định năm cũng không có chu vũ tốt như vậy phòng bị, vào lúc này khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị đốt hơn 10 bậc lớn, dương thống vô cùng, cũng theo cựa gia đồng thời phun mạnh chu vũ. Chu vũ cũng biết lần này mình là có chút liều lĩnh, e sợ cựa gia cùng năm thúc bị dọa đến không nhẹ, liền cũng không phản bác, tối đầu ngồi ở một bên thừa nhận hai vị trưởng bối nữa bọn. Bất quá chính sự nhi quan trọng hơn, tổ ong đã trang đến thùng nuôi ong bên trong, chỉ cần bên ngoài đàn ong chui vào tổ ong bên trong liền đại công cáo thành. Vì lẽ đó hai người cũng không cố trên kế tục oán giận Chu Vũ, rón rén điệu tìm thấy thùng nuôi ong phụ cận. Đến phụ cận vừa nhìn, nguyên lai like nhóm lớn Hắc Phong tử đã đều chui vào tổ ong bên trong, hiện tại chính chui vào bên trong đến hẳn là phong sau những kia vệ sĩ. Ba người lại miêu phía dưới đợi một lúc, vô dụng mấy phút thùng nuôi ong ở ngoài đã không có Hắc Phong tử. Cửu gia cấp tốc đẩy ra rừng cây, bước xa như gió địa vọt tới thùng nuôi ong trước nhanh như tia chớp đem thùng nuôi ong nắp che lên, lúc này mới yên lòng thở một cái khí thô. Lần này xuất phát trước Chu Vũ bên người dẫn theo hai bình không gian dịch để người vận nhất, cũng không biết món đồ này có thể hay không trị liệu bị phong tử chập đến những này bọc lớn. Tiện tay đổ ra một ít sát ở đau sốt nơi, cảm giác hai tay lành lạnh địa, tựa hồ thoải mái không ít, không giống vừa nãy như vậy đau đớn. Liên lại đổ ra một ít giúp đỡ chu định năm đêm vết thương thoa. Ba người liền như thế tiếp tục ngồi ở thùng nuôi ong một bên tán gẫu, cũng không biết phụ trách dụ dỗ cái kia bốn vị vì sao đến hiện tại còn chưa có trở lại, có thể là tốc độ bọn họ nhanh. Chạy xa. Một lát sau ngô láo đại cùng lao bắt Chu Định Nghĩa trở về, này hai vị kinh nghiệm nhiều hơn nữa còn mặc vào, đơn qua, áo mưa, vì lẽ đó trên người là hoàn hảo không chút tổn hại, liền cái bao đều không có, đem Chu Vũ nhìn ra là không ngừng hâm mộ. Này sau xông lên hai nhóm người đều trở về còn chưa phải thấy Chu Hổ cùng tàm bánh, mọi người thì có đốt cũng lên, liền Chu Vũ dự định cùng bắt thuốc đi xem xem. Hai người chính thu dọn siêu mỹ dự định đi đây. Liền thấy hổ tử cùng lão tảo dĩ nhiên cùng nơi dắt dịu nhau từ bên cạnh trong giường đi ra. Lão tảo cũng còn tốt điểm, chỉ là trên tay cùng trên mặt bị đốt mấy cái bọc lớn, trái lại có một thân tốt trang bị chu hổ xem ra dĩ nhiên thê thảm cực kỳ. Hơn nữa da hỏa này trên người nguyên bản rất rắn chắc rơm rạ áo khoác dĩ nhiên đã biến thành một bộ bị ranh, ngoại trừ ngực cùng phía sau lưng còn lại hai mảnh bệnh vật ở ngoài, còn lại địa phương đâu đâu cũng có sương đỏ bọc lớn. Nhìn thấy chu hổ thê thảm dạng, mọi người vội vàng hỏi dò trải qua. Chu Hổ cũng không nói lời nào, chỉ là mở to một đôi như mắt tàn nhẫn mà trừng mắt lão Tào, nhìn thần tình kia hận không thể đem lão Tào ăn mới giải hận. Nguyên lai Chu Hổ ở trong quá trình chạy trốn không cẩn thận rơi đến câu bên trong té lộn mèo một cái đem áo khoác quắt phá mấy cái hang lớn, thế nhưng dù sao vẫn có thể đưa đến một ít bảo vệ tác dụng, khi đó cũng chỉ là bị đốt mấy lần mà thôi. Chờ đến thoát khỏi đàn ong thì Chu Hổ cảm giác nhiệt đến không chịu nổi, liên liên đem áo khoác tươi ra dự định mát mẹ mát mẹ. Ai biết mới vừa mát mẹ không lâu liền thấy Lao Tảo vô cùng chật vật về phía phía bên mình chạy tới, đương nhiên mặt sau còn theo một đám đã bị tức đến phát dồ hắc phóng tử, nguyên lai lão Tảo hoảng không cho lộ, dĩ nhiên cùng Chu Hộ chạm trán. Phải biết Chu Hộ vào lúc này nhưng là cái gì phòng hộ cũng không có, nhìn thấy Lao Tảo phía sau tối om một mảnh bị dọa đến là thần hồn xuất khiếu, cả đội vàng đứng dậy liền muốn mặc vàng áo khoác. Ai biết hoàng loạn trung ngoại xáo lại bị hắn xả tản đi, chỉ để lại một bộ tiểu mã giáp. Liên chỉ vào lão Tào mắng vài câu tạo bạ tinh sau khi là nhanh chân liền chạy, nhưng vẫn bị mủ quáng Hắc Phong tử chập đầy người bọc lớn, cuối cùng hai người liều mạng mới thoát khỏi đàn long truy sát. Lúc này lão Tào mặt đỏ đến lạ như giết lợn huyết giống như, ngày hôm nay cái này Ô Long Sếp đặt đến mức cũng quá mất mặt. Chương 412: Vào núi thải mật ba. Chu Hổ ở một bên là lại đau lại dương, khó chịu đến gào gào gọi. Đối với điểm quan trọng, giật, bối về đến nhà Chu Hổ mấy người là tràn ngập đồng tình. Liên Nín tùy dùng Chu Vũ cung cấp không gian dịch cho Chu Hổ bôi lên vết thương, đương nhiên thuận tiện cũng cho lão Tào Tiêu Tiêu Thũng. Nhưng chuyện này thực sự là quá buồn cười, cuối cùng thực sự nhịn không được cười Chu Vũ liệu độn đến bên cạnh trong rừng thông khẽ mà cười to một hồi, kết quả rước lấy mấy người khác cười ha ha, đem Chu Hổ hận đến hàm răng trực dương dương. Tuy rằng không có thể chữa trị những vết thương kia, thế nhưng không gian dịch cũng đưa đến tương đối lớn tác dụng, trên người mấy người bọc lớn tiêu điểm, cũng không thế nào khó chịu. Dựa theo kiểu gia ý nghĩ tổ này ngày hôm nay là hao binh tổ tướng, đã nghĩ liền chấm dứt ở đây, cũng kiến nghị chu vũ ba người trước tiên hạ sơn trở. Không nghĩ tới bị thiệt lớn chu hổ một cao nhảy lên, nói cái gì cũng không xuống núi. Lúc này mới móc như ong vỡ tổ tử, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy, sau khi trở về còn không đến bị người khác cười tử. Lao tảo càng là la hét ngày hôm nay nếu như không làm nó mười mấy hai mươi cân ong rừng mật cho láo thái công đánh bữa ăn ngon liền treo cổ ở bên cạnh ngoài bột trên cây. Kỹ thực Chu Vũ, Chu La Bác, Chu Định Nam cùng Ngô lão đại cũng là ý nghĩ như thế, Chu gia thôn hán tử, nhưng là không có loại nhát gan. Cái nào có thể gặp được như thế điểm thất bại nho nhỏ liền xem thường từ bỏ đây. Cửu gia vừa nhìn bọn tiểu bối này đều là con lừa, liền vung tay lên, kết quả tổ này nhân mã lại hướng về rừng gia tử nơi sâu xa kế tục thẳng tiến. Lúc này vận khí của bọn hắn không sai, lại gặp phải hai nơi nhỏ hơn một chút tổ họng, thế nhưng lần này Chu Vũ cũng không dám sẽ đem tổ họng đi xuống bàn. Mấy người đem phong tử dẫn đi rồi nhanh chóng thu lấy mấy bình mật ong liền rút lui, trong lúc không còn có người bị phong tử chập đến. Buổi trưa Chu gia thôn những hán tử này ba lạng tổ tụ tập cùng một chỗ nghỉ ngơi, gặm bánh màn thầu liền dùng dầu sao quá dưa muối ăn được là hương vị ngọt ngào cực kỳ. Còn Chu Vũ ca lưỡng bữa trưa thì bị Chu Định Quốc mang theo bên người khi xuất phát đã quên cho hai người này, hơn nữa hiện tại còn nhiều một cái tằm bánh, không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là từ thúc thúc hắn đại gia nơi đó quấn điểm lại đây ca ba cái đồng thời ăn. Ăn một lúc ba người thì có điểm không chịu nổi, những kia dưa muối thực sự là quá hảm, bất đắc dĩ ba người không thể làm gì khác hơn là làm gặm bánh màn thầu. Gặm một lúc Chu Vũ cùng lão Tào liền phát hiện Chu Hổ con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trang mật ong hộp cơm không buông ra. Liền lão Tào hỏi: "Tam lưu tử, ngươi lão nhìn chằm chằm cái kia hộp cơm làm gì? Món đồ kia lại không thể ăn. Mau mau gặm điểm bánh màn thầu mới là thật sự, chốc lát nữa chúng ta còn phải tiếp tục tìm mật ong đây." Chu Hổ con mắt trở mình trở mình địa xoay chuyển mấy lần. Nhỏ giọng nói rằng, "Lão Tảo, ai nói vật này không thể ăn? Đây chính là ong rừng mật a. Nếu không chúng ta nếm thử." Nghe nói ong rừng mật, Lão Tảo cùng Chu Vũ ánh mắt sáng lên, nuốt ngụm nước bọt. Chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy trừ chạy sao, ngôi chồng mật ong đều ăn ngon như vậy này, ong rừng mật còn có thể kém đến. Nói ăn thì ăn, ba người mở ra một cái hộp cơm nắp liền thấy trong hộp cơm chứa đầy bóng ánh long lanh trắng như tuyết bên trong mang theo một chút mở nhạt tinh thể, tỏa ra thanh tân mùi hoa. Chu Vũ dùng một cái cây nhỏ côn chọn một điểm nếm trải thử, nhất thời miệng đầy thương ngác, một loại ấm áp hương vị ngọt ngào thẳng vào đáy lòng, điềm mà không chán. Chu Vũ chít chít miệng, này ong rừng mật cũng thực sự là ăn quá ngon điểm. Bên cạnh Chu Hồ thấy Chu Vũ vẫn tức miệng cũng không nói lời nào, liền sốt ruột hỏi, "Nhị cậu ca, mùi vị tiểu gì? Ngươi đúng là nói chuyện a?" Không thấy ta cùng lão tảo còn ở chỗ này mắt ba ba chớ sao? Nhìn vẻ mặt cấp tương chu hộ cùng lão tảo, Chu Vũ ung dung thông thả điệu nói rằng, "Ân, có thể ăn." Chu hộ cùng lão tảo ở trong lòng tản nhẫn mà rượi vào một tiếng, "Ai mẹ kiếp cũng chưa từng nói ong rừng mật không thể ăn dùng a. Nay không phải phí lời sao?" Nói chuyện đương lúc, Chu Vũ đã bắt đầu dùng cây nhỏ côn chọc lấy mật ong hướng về bánh màn thầu trên lau, dự định ăn cái tiểu Trung Quốc bánh mì giáp tương hóa quả. Hai người vừa nhìn, lại lên Chu Vũ làm. Liên cũng mau mau dùng tay nhỏ côn bốc lên mặt ong nếm trải thưởng, kết quả hai người cổ quay hàm thưởng mở ra. Đang cùng bên cạnh mấy tổ người liền giữa mối ăn bánh màn thầu cựu gia ngẫu nhiên hướng bên này nhìn một chút, liền phát hiện này ba tiểu tử phân biệt. Nâng cái bánh bao lớn điên cuồng cắn, hơn nữa còn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm bánh màn thầu bì, cái cỗ này hung tàn tương lại như là bị đói bụng chừng mấy ngày sói đói giống như. Lão gia tử nghi hoặc mà xem xét thu trong tay mình bánh màn thầu, món đồ này là đỉnh đói bụng. Thế nhưng cũng không ăn ngon đến loại trình độ đó. Liên dùng tay chọc chọc ngô lão đại cùng Chu Định Nhiễu, cùng sử dụng nháy mắt ra hiệu cho Chu Vũ bên kia, kết quả hai người này cũng là nhìn ra trận mắt ngoắt ngoộm. Chu Vũ ba người ăn một trận sau thỏa mãn địa lau miệng, nhìn trong hộp cơm thiếu một hơn nửa mặt ong có chút chột dạ đông nhìn một cái, Tây nhìn, sau đó nhanh chóng đem cái nắp đắp kín, chớ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ trò chuyện. Nhìn thấy mọi người ăn được gần đủ rồi, Cửu gia vung tay lên, mọi người lại tiếp tục sưu tập tổ ong đi tới. Cửu gia mang theo 6 người một bên hướng về lao trong rừng đi một lần cười ha hả nói rằng, "Nhị cậu Tử A, ăn bữa cơm trưa thời điểm ta nghe qua. Chúng ta chưa hôm nay thu hoạch không nhỏ a, tính toán mỗi tổ ít nhất cũng có thể làm cái 4 cân 5 cân, hi vọng buổi chiều còn có thể có số may như vậy a. Không trải qua thiệt thòi này, rừng già tự bảo vệ đến tốt Hắc Phong tử mới sẽ nhiều như thế, bằng không nơi nào sẽ tìm được nhiều như vậy ong rừng mật." Đúng rồi, Tam Lư Tử mau đưa hộp cơm mở ra. Nhìn chúng ta thu hoạch cái gì? Cứ việc Chu Hổ độ dày ra mặt ở Chu gia thôn tuyệt đối có thể đứng hàng vị trí thứ 3 đem ghế gặp, thế nhưng lúc này vẫn như cũng là từ giữa đến ở ngoài đỏ cái thông thấu, liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Chu Vũ, hy vọng nhị cậu ca có thể nghĩ một biện pháp đem này mất mặt sự tình lừa gạt đi qua. Nhìn thấy Chu Hổ cái kia mở lớn bánh bột ngô mặt chuyển hướng về phía chính mình, Chu Vũ thật muốn đem mặt ô đứng dậy, nói thầm trong lòng, huynh đệ à, Đều lúc này ngươi xem ta đỉnh cái dám dùng. Nhiều người nhìn như vậy đây, còn trông cậy vào có thể lừa gạt đi qua. Lại nói ngươi liền không kềm chế được một người chống được. Nhìn thấy nhị cậu ca không có gì phản ứng, Chu Hổ tâm trầm đến đáy vực, phòng trường nhị cậu ca cũng là không thể cứu vãn, liền lại đem ánh mắt nhìn về phía Lao Tảo, gia hỏa này có thể bại tử, có lẽ có thể có chút xuất kỳ bất ý chiêu số khiến chính mình lừa đảo được. Muốn nói Lao Tảo thật là một chú ý người, nhìn thấy Chu Hổ nhắm vào chính mình, Lập tức liền điên nhi điên nhi điệu đối với cựu gia nói rằng, "Cựu gia, ngài vẫn là đừng xem, ta đều thật không tiện cùng ngài nói." Ngài nói ta cực khổ rồi vừa lên ngọ hơn nữa còn bị thương, tổng cộng liền cho tới 3 hộp cơm ong rừng mật, có thể vừa nãy lăng là để cái kia hai tên này ăn bán hộp cơm. Ta ở bên cạnh khổ sở cầu xin, hầu như đều muốn ruột gan đứt từng khúc, có thể cái kia hai tên này còn không nghe, nếu không là ta cuối cùng phát hỏa nhi phòng trừng những này, mà ong có thể tỉnh còn lại nửa dưới là tốt lắm rồi. Chu Vũ cùng Chu Hổ hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, trước đây chỉ biết là lão Tào không biết xấu hổ, nhưng là hôm nay cái mới biết cảm tình kẻ này còn là một bán bạn cầu vinh độ vô sĩ. Cửu gia cùng cái khác ba một trưởng bối là cười ha ha, cái họ này Tào gia hỏa quả thực quá thú vị, vừa nãy nhìn hắn nhưng là không ít an, không nghĩ tới xoay người liền đem Chu Vũ ca lương cho bán. Cuối cùng Chu Hổ cắn răng đỏ mặt đem cơm hộp đều đánh ra, nhìn một người trong đó trong hộp cơm mặt ong ít đi hơn nữa. Ba vị trưởng bối lại là cười to không ngớt, trong lòng đồng thời suy nghĩ nói, vẫn là này ba cái thằng nhóc con tinh a, dĩ nhiên nghĩ đến bánh màn thầu cháo mật ong, mẹ tiếp, không trách bọn họ ăn được như vậy hương đây, mật ong nhưng là so với dưa muối mụn nhỏ ăn ngon hơn nhiều. Tuy rằng được ăn bán hô cơm, thế nhưng còn lại mật ong sao cũng có thể có 6, 7 cân, mọi người đều rất hài lòng tổ này thu hoạch, vì vậy tiếp tục cười hướng phía trước đi đến. Buổi chiều Chu Vũ tổ này vận may cũng không tệ lắm, lại móc hai nơi tổ ong. Hái được con rừng mật cũng tăng cường đến sáu hộ. Nhưng lại ở mấy người dự định lại tìm đến một chỗ tổ ong hay thu tay thời điểm, các xa xa chạy tới hai cái thôn dân, vừa chạy một bên la lớn, "Cửu thúc, cửu thúc, tìm tới, tìm tới, chúng ta ở bên kia tìm đến một cái tử văn phong đại tổ ong." Liên mấy người cũng không kịp nhớ kế tục tìm đòi, theo hai người này thôn dân hướng về bọn họ chạy tới phương hướng trở về chạy. Ở một cái đoạn trong rừng cây vây quanh hai mươi mấy thôn dân, Đám người kia giấu ở phía sau cây nhỏ giọng nghị luận cái gì, trên mặt đều mang một tia vẻ mặt hưng phấn. Nhìn thấy Cửu gia tới, đám người kia phần phật lập tức vây quanh, đi đầu lưu làm nhân vội vàng nói, "Cửu thúc, ngươi đã tới, ngươi xem một chút bên kia là không phải lời ngươi nói từ văn phòng." Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở một cây có tới bách năm trở lên thụ linh đại đoạn trên cây mang theo một cái đại tổ họng, chính bất quy tắc hình dạng, dài nhất nơi có thể có khoảng 1 mét. Bên ngoài lui tới từng bảy từng bảy màu tím đại phong tử, những này phong tử toàn thân màu tím, thế nhưng cái đầu so với Hắc phong tử lớn hơn đến tận hơn hai lần. Thế nhưng làm người ta khiếp sợ nhất chính là lúc này từ tổ ong bên trong chậm rì rì địa bỏ ra ngoài một con thân thể trình màu tím, đầu vì là màu ám kim có tới bóng bản to nhỏ đại phong tử, những kia ra ra vào vào tử phong tử thấy này con tên to xác dồn dập hướng về hai bên đó đi, ở một đám càng thêm cường tráng tử phong tử hộ vệ dưới. Này con tên to xác như đế hoàng giọ sét giống như vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực điệu ở tổ ong chu vi trạm trạm đỉnh đỉnh, đến mức quần phong không ai dám không theo. Chu Vũ kích động đi tới Cửu Gia trước mặt khẩn cầu, "Cửu gia gia, này hoa phong tử ngươi nhất định phải giúp ta cho chiếm được, sau đó ta liền dự định dưỡng này tử văn phòng, những đồ chơi này nhi quá càng hăng, không làm chút đến dưỡng dưỡng thực sự là nhân sinh một đại chuyện ăn năn a." Nghe xong Chu Vũ, Cửu Gia Long Mi đều chịu đến cùng nơi, bất đắc dĩ nói rằng, "Nhị cậu tử a, Nếu như đây là một tòa hắc phong tử cựu gia gia bảo đảm giúp ngươi làm được. Thế nhưng đây là Tử Văn Phong A, ngươi thấy quá lớn như vậy cái phong tử sao? Ngược lại ta là chưa từng thấy. Món đồ này có bao nhiêu nguy hiểm chúng ta cũng không rõ ràng, nếu như xảy ra chuyện có thể sao làm? Lại nói ở Chu gia thôn có người có thể từ chối Chu Vũ sao? Vì lẽ đó kết quả cuối cùng chính là Cựu gia cùng một đám thúc thúc các đại gia ở cùng nơi xoa đầu nghĩ như thế nào mới có thể đem này Hoa Tử Văn Phong cho nhị cậu tử làm ra? Cuối cùng tên to xác nghĩ ra một cái không phải biện pháp biện pháp, vậy thì là dùng chiến thuật biển người đem phong tử dẫn ra, sau đó để nhị cậu tự cùng cự ra đám người đem tổ ong hái xuống chuyển tới thùng nuôi ong bên trong. Thế nhưng cái này tổ ong thực sự là quá to lớn, một cái thùng nuôi ong căn bản là không chứa nổi, cuối cùng mọi người quyết định đem cái này đại tổ ong mở ra chia làm hai bộ lô hàng hòm. Chương 413: Không thể tưởng tượng nổi địa cất rượu phương pháp. Ai thành muốn những thứ này tự văn phong quả thực quá thông minh. Đã có 5 người đi dụ dỗ quá mới dẫn đi gần một nửa, mà con kia phong sau như trước như đế hoàng giống như đứng ở tổ họng bên ngoài, vì ở chung quanh nàng phong tử lăng là không, có một cái bị dụ dỗ đi. Cửu gia nhìn con kia phong sau quay về những người bên cạnh thầm nói, nó đương, này con phong nghĩ mà sợ không phải muốn thành tinh. Nàng sao hội thông minh như vậy? Thật giống rõ ràng chúng ta đang làm cái gì giống như. Lão gia từ lúc này cũng bị tức giận, chơi cả đời phong tử còn không gặp phải quá như vậy kẻ tàn nhẫn đây. Thôi Ngày hôm nay nếu như không đến điểm thủ đoạn những này, phong tử thật sự coi chính mình là ghen. Nghĩ tới đây, Cửu gia chào hỏi người đến bên cạnh thập một chút làm cành cây, sau đó lại tự mình đến chu vi tìm một nắm không biết tên cỏ dại, từ trong túi lấy ra cái cái bật lửa đem cành cây nhen lửa. Làm xong những này sau Cửu gia mang theo một tia vẻ quyết tâm nhi địa đối với người chung quanh nói rằng, những này Tử Văn Phong quá có linh tính, đặc biệt là còn kia phong sau, chúng ta dựa vào tầm thường thủ đoạn căn bản là trích không đi tổ họng. Hiện tại chỉ có thể dùng phi thường quy thủ đoạn. Ta ở đây thanh minh trước một thoáng a, ta cái này cũng là vì nhị cậu tử có thể có được từ văn phòng mới ra hạ sách này, kha kha, nếu như ai trở lại đến thái công nơi đó loạn nói láo đầu các ngươi sẽ trở nhị cậu tử trả thù. Chu Vũ thực sự là không nói gì, chính mình là muốn Tử Văn phòng, nhưng là cũng không muốn lao nhân ra ngài phóng hỏa thiêu a. Lão gia ngài không trêu chọc nổi thái công liền hướng tiểu nhân, nhỏ bé trên người thôi. Này nếu như sau khi trở về để Thái công biết rồi còn không đến tới chính mình bị. Bất quá lại vừa nghĩ muốn cừu gia hẳn là cũng là hết thời, nếu không cũng sẽ không ra hạ sắc này. Cành cây bị thiêu vượn sau, cừu gia phái ra ba cái ăn mặc thâm hậu nhất thôn dân, trong đó hai người giơ lên thiêu đốt cành cây một cái khác ôm một bó bánh làm ra cỏ dại thật nhanh hướng tổ ong chạy đi. Đến địa phương sau, hai người kia đem thiêu đến chính vượn cành cây hướng về thụ dưới một thả. Trên còn lại vội vàng đem những kia cỏ dại phóng tới trên nhánh cây, sau đó liền liều mạng trở về chạy, lần này thậm chí ngay cả một con tử văn phong cũng không có đội tới. Lúc này mọi người cũng không có dấu, dồn dập cách tổ ong xa mười mấy mét địa phương đứng. Cái kia chồng làm cành cây càng thiêu càng vượng, mặt trên những kia cỏ dại ở đại hỏa thiêu đốt dưới phát sinh từng trận khói đặc, rất nhanh địa khói đặc liền lẻn lẻn đến tổ ong phía trên. Những kia khói đặc phát sinh ra người kích thích ngủ. Liền ngay cả cách xa mười mấy mét tất cả mọi người đắc dụng tay bưng nguí. Tổ Ông ở ngoài con kia phòng sau thấy tình thế không ổn thật nhanh bỏ tiến vào ga bên trong, mà bên ngoài những kia phong tử có xa xa mà bay đi, có theo phòng sau cũng bỏ tiến vào Tổ Ông. Ngay vào lúc này Chu Vũ lấy ba con phá găng tay ná chút không gian thủy cùng Chu Hổ lão tảo một người một con dùng dây thường trói chặt mũi cùng miệng, mà Chu Hổ cũng đã sớm đem nô lão đại áo mưa bái hạ xuống mặc ở trên người mình, ca ba cái cẩm trong tay Khai Sơn đạo không muốn sống hướng về Tổ Ông liền vọt tới. Bởi Tổ Ông dưới khói đặc kế tục Liều Lĩnh. Khả năng là những này khói đặc để phong tử sợ sợ tới cực điểm, cho dù mọi người cầm khai sơn đao cuồng khảm tổ hong. Những này tử văn phong cũng không dám đi ra. Đến cùng là nhiều người sức mạnh lớn, thêm vào còn có kinh nghiệm, vì lẽ đó vô dụng bao nhiêu thời gian một cái nhạc đại tổ hong liền bị ba người làm đi. Thu dưới đây khói đặc mùi vị thực sự là quá kích thích người, lúc này sau theo tới mấy vị thôn dân đều bị sặc phải ho khan thấu đứng dậy, thế nhưng vẫn chưa thể đi, còn phải ở đây đem tổ hong bị hư hao hai nữa. Nếu không không có cách nào mang đi. Chu Vũ lúc này cũng không cố trên tổn thất, cầm lấy Khai Sơn đao đồ ập xuống địa hướng về tổ ong một chỗ cho yếu nhất chém tới, Khai Sơn đao sắc bén thêm vào Chu Vũ không phải người khí lực, lập tức liền đem tổ ong cả mở, từ bên trong bỏ ra một tiểu quần phong tử chật vật bay đi. Chờ đem Tử Văn tổ ong cho tới hai cái hai cái đại thùng nuôi ong bên trong sau, lại quá một quãng thời gian chạy nạn mà quay về to to nhỏ nhỏ Tử Văn phong dồn dập tiến vào tổ ong, cấp loại chờ Ở chỗ này Cửu Gia vội vàng đem cái nắp phong tốt. Đến tận đây cuối cùng cũng coi như là đại công cáo thành. Thái Dương sắp xuống núi thời điểm siêu tập ong rừng mật đại bộ đội rốt cục ra đại sơn, không ai lưu lại một giọt mật ong tất cả đều giao cho ở đây chờ đợi lão thái công cùng Trương kế toán. Khi, làm, lão giả Trừng hai mắt phải cho đại gia phát tiền thời điểm dĩ nhiên không ai lý cái này đáng yêu lại bá đạo lão giả, ba, năm cái một đám cười vui vẻ về phía chính mình đi đến. Cẩn thận người có thể phát hiện Lao Thái Công cùng công lấy tiền túi giao chương kế toán mắt dục đỏ ngầu, khóe mắt sáng lấp lánh. Chu Vũ lái xe lôi kéo một đám người hướng về trong thôn chạy tới, trên xe chứa đầy cái địa ong đựng mật hộp cơm tử cùng hai hòm phong tử. Sau khi về đến nhà ở mọi người dưới sự giúp đỡ đem mật ong toàn bộ trang đến chuẩn bị kỹ càng trong bình. Thu hoạch lần này là to lớn, đầy đủ xếp vào ba mươi mấy cái bình, có tới 4500 cân, đem mọi người mừng rỡ cũng không tìm tới bắc. Nhìn sắc trời cũng không còn sớm. Chu Vũ đem trong nhà còn lại một điểm hoa cúc tửu rót vào hai chiếc lọ, sau đó lại dã bộ hai đồ hộp chiếc lọ mật ong đưa cho Lao Tảo. Tửu tuy rằng không nhiều, nhưng đây chính là 200 năm trước rượu ngon, đừng nói hai bình, chính là uống một cái vậy cũng toán tạo hóa, vì lẽ đó Lao Tảo là thiên ân vạn tạ thí điên nhi thí điên nhi địa bị Chu hộ đưa trở lại. Buổi tối hôm đó, Chu Vũ ca lượng đem những thứ đồ này cùng Lao Thái công cùng nơi lại kéo đến trên núi, kết quả Lưu đại chủ lại thực tại vội tử một cái. Cả mấy cái mỹ vị thanh đạm ăn sáng để đại gia quá Demilon. Trải qua 1 ngày rưỡi nghiên cứu, Hiểu Tiểu Vương Vân Hải cùng Ngũ Gia trên căn bản đem sản xuất hoa cốc tiểu vật liệu phối hợp cùng am oút đều làm rõ. Sau khi cơm nước xong mọi người ở bên ngoài hiếp phòng, Ngũ Gia càng là thở dài nói, nếu không là ta tận mắt nhìn thấy những này phương pháp phối chế cùng công nghệ, căn bản liền không ngờ rằng mấy trăm năm trước cổ nhân sẽ có như vậy đại trí tuệ, thực sự là quá thần kỳ. Cũng khó trách hoa cốc tiểu sẽ như vậy tốt uống. gia tin tưởng cho dù không có trải qua thời gian dài cất giữ, coi như là mới vừa sản xuất đi ra hoa cúc mùi rượu đạo cũng sẽ không kém, bởi vì như vậy cực phẩm phương pháp phối chế cùng ý nghĩ kỳ lạ tam ô út sản xuất đi ra tiểu muốn không tốt uống cũng khó khăn. Nguyên lai trải qua ngũ gia, Vương Vân Hải cùng mấy vị thái công nghiên cứu, này hoa cúc tiểu vừa không thuộc về cất trữ, rượu đế cũng không thuộc về rượu trái cây, mà là đem cổ đại cất rượu phương pháp chi tinh hoa dung hợp làm một thể, lại lợi dụng Phượng Hoàng Sơn Chu Vi đặc biệt ra giá hoa cúc, hoa đố quyên Lão căn củ từ cùng nguyệt lượng hồ bên trong chất lượng tốt nguồn nước sản xuất sen vào cất trữ cùng rượu trái cây trong lúc đó một loại cực phẩm rượu ngon. Hơn nữa nơi này còn có một cái rất then chốt nhân tố, vậy thì là đầy đủ lợi dụng Vượng Hoàng Sơn đất đỏ đặc tính, dùng đất đỏ tiểu diếu đối với tiểu dịch tiến hành cất vào hầm có thể khiến tiểu dịch càng thêm cam thuần tương hương. Cũng may bí phương bên trong nhắc tới loại rượu này giấu cụ thể kiến tạo phương pháp, hơn nữa các loại vật liệu cũng có thể tìm tới, cũng không phải dùng mọi người lại phí hết tâm tư đi nghiên cứu. Sản xuất hoa cúc rượu cụ thể phương pháp là, đại hoàng mét luộc tốt sau không thể dùng men rượu tự đến lên men, mà là dùng lên men tốt các loại quả dại làm từ khúc tiến hành lên men, đồng thời đem hoa cúc sấy thành bán làm xong cùng một dòng. Quả dại, lao căn cũ từ cùng với hoa đỗ quên cánh hoa các loại, chờ, hôn cùng nhau đến tiến hành lên men. Khi làm, đại hoàng mét lên men tốt hậu tiến hành cất, hoa cúc cùng quả dại các loại, chờ, lên men tốt sau dùng mười mấy tầng băng gạc loại bỏ đi cho cặn để vào tiểu giếu bên trong. Sau đó sẽ đem đại hoàng mét lên men sau cất vật dẫn vào đến tiểu diễu bên trong phong kín chứa được một tháng hoa cúc tiểu liền hình xong rồi. Loại này em ố út nói đến đơn giản, thế nhưng đối với lên men hỏa hầu cùng nhiệt độ yêu cầu cực kỳ há khắc. Nhìn dáng dấp năm đó vị này sản xuất hoa cúc tiểu cao nhân cũng không biết kinh bị bao nhiêu thứ thất bại mới sản xuất ra loại này tuyệt thế rượu ngon. Mọi người ngồi ở hồ nước một bên nghe ngũ ra êm thai nói, không khỏi đối với cổ nhân trí tuệ cùng kiên trì nổi lòng tôn kính. Đồng thời cũng với sản xuất ra hoa cúc cũ tràn ngập tự tin. Bởi sản xuất hoa cúc cũ là cái đại công trình, liền trước mắt này mấy cái lao giả nát rượu vẫn đúng là không dễ giải, liền thái công môn vừa thương lượng quyết định bắt đầu từ ngày mai đem Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang ca lượng đưa hết cho kêu đến hỗ trợ làm trợ thủ, mà Chu Hổ thì lại phụ trách mua cất rượu nguyên liệu, những tài liệu này đều không đạt thủ, chỉ cần dùng điểm tâm không là vấn đề. Đúng là Chu Vũ ngọn núi lớn này chủ nhân mọi người cho hắn tha dạ, dù sao Phượng Hoàng Mãng Sơn lớn như vậy Mỗi ngày đều có không ít sự tình muốn vội từ đây. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Định Quốc Chu Định Bang Ca Lượng liền bị Thái công một tờ lệnh cho thu đến Phượng Hoàng trên núi, cửu gia cũng mang theo chính mình mười mấy hòm phong tử bị Chu Vũ kéo đến trên núi giúp đỡ nuôi ong tử. Chu Hổ thì lại cầm chương danh sách đến trong trấn mua cất rượu nguyên liệu, trên núi hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng về phía trước đầy mạnh. Lúc này trên núi các loại hoa quả hầu như đều quen, hỏa hồng thái dương quả, hoàng sánh sánh huyết mã hạnh. Đen tươi tử đen tươi tử sơn cây nho cùng lam đậm như biển dã lam môi cùng với cái kia bể ngoài xanh biết nhưng nội bộ đỏ tươi cực kỳ đại quả đào các loại. Vườn trái cây tử phụ cận cùng tiểu viện chu vi từ sáng đến tối là quả hương nước ngùi, cách hai dặm địa mọi người ngụp nước sẽ không tự chủ được điệu chảy xuống. Sau đó mọi người vừa thương lượng, những này trái cây dài đến tốt như vậy, đến mau mau đi xuống trích, bằng không các loại chờ, chín dục liền không dễ xử lý. Lại nói nếu chu vũ nơi này quả dại đều quen, Lớn như vậy trong ngọn núi trái cây tự nhiên cũng đến lúc rồi, hai ngày nay trong thôn lại muốn tổ chức các gia các hộ đến trên núi tiến hành hái, khi đó lại nghĩ muốn tìm người giúp đỡ dưới trái cây, nhưng là có chút khó khăn nhân gia, liền chu định bang vội đến buổi trưa sau liền xuống núi tìm người hỗ trợ đi tới. Lợi dụng buổi trưa cơm nước xong lúc nghỉ ngơi Chu Vũ cho Liếu Tam Pháo gọi điện thoại, nói cho đối phương biết trong tay mình lại muốn hạ xuống một nhóm lớn quả đào cùng huyết mã hạnh các loại, chờ, quả quả. Hỏi hắn còn có muốn hay không? Liễu Tam Pháo vừa nghe cái nào còn có thể không muốn. Phải biết Chu Vũ trên núi Sản Hoa Quả tuyệt đối đều là đỉnh cấp mặt hàng, trước mấy ngày nay tử đưa tới cái kia một nhóm đã sớm bán sạch, nay mấy ngày nay tử hội sở bên trong khách mời cũng không có thiếu đội theo muốn, nhưng là mình chỉ có thể bất đắc dĩ báo cho đối phương không hóa. Lại nói buôn bán mục đích cuối cùng không phải là kiếm tiền sao? Nay có khách nguyên không hóa xác thực cũng đủ gọi người khó chịu. Vì lẽ đó nghe xong Chu Vũ sau Liễu Tam Pháo dục Chu Vũ hoa quả càng sớm đưa tới càng tốt. Nếu như thực sự quá nhiều liền hướng kho lạnh thả một ít giữ tươi, các loại chờ, Tân Điểm khai chương lấy thêm ra đến đỉnh đỉnh chàng, tuyệt đối sẽ một pháo đánh hùng. Nói xong những này sau Liễu Tam pháo ngữ khí lại trở nên rất chăm chú, nói cho Chu Vũ có thể sớm một chút lại đây liền sớm một chút lại đây. Mở cửa tiệm công việc đã chuẩn bị đến gần đủ rồi, các loại chờ, Chu gia thôn bên này quả dại lượng lớn hạ xuống, Tân Điểm lập tức liền khai chương, vì lẽ đó có chút cụ thể sự hạng còn cần hắn đến tham dự quyết định một thoáng. Hơn nữa Liêu Tam Pháo còn nói cho chính hắn cùng lão Liêu có việc trọng yếu muốn cùng hắn trao đổi. Tuy rằng lão Liêu nói tới rất chăm chú, thế nhưng Chu Vũ chút nào không để ý, cười vui vẻ địa đùa đùa giỡn mấy câu sau liền cúp điện thoại. Chương 414: Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng một. Lúc xế chiều trên núi đến không ít thôn dân, quải không có lấy ba lô giúp đỡ dưới trái cây. Đến cùng là nhiều người sức mạnh lớn, chỉ là một buổi trưa công phu vườn trái cây bên trong cùng rừng đạo thành thuộc trái cây liền bị trích sạch sẽ. Mỗi cây cũng chỉ còn giữ lại một gần một nửa không thục ở phía trên mang theo, phòng trừng còn phải cái 10 ngày 8 ngày mới có thể chín rủ. Lần này trên núi hoa quả tuyệt đối là được mùa lớn, chỉ là xanh biếc đại quả đào liền hạ xuống sắp tới 80 quả lồng sát, hơn nữa liên miên hiết mã hạnh cùng thái dương quả cùng với nho dại, dã dạ lam môi các loại, đầy đủ xếp vào hơn 200 quả lồng sát. Phải biết đây chính là tiêu chuẩn quả lồng sát, chứa đầy sau một lồng chính là hơn 100 cân, như vậy tính ra chính là hơn 2 vạn cân. Nhìn lít nha lít nhít chất đống ở vườn trái cây bên trong quả lồng sắt, đã tiến hành phần kết công tác đại khuê không trò ở cùng thôn dân chung quanh cảm thán, "Ta nói các ngươi nhìn một cái nhị cậu tử, tiểu tử này sao làm lên hoa quả cũng lợi hại như vậy." Thủy Sinh, "Ngươi vừa nãy nhưng là một bên dưới vừa ăn tới, tiểu gì, hương vị không sai." Khuế thúc, "Vì sao kêu không sai? Được kêu là tương đối khá. Tuy rằng ta chưa từng ăn quả nhân sâm, thế nhưng ta muốn nhiều nhất cũng là mùi này nhi." Ta hiện tại cũng hoài nghi này Vượng Hoàng Sơn có phải là thật hay không từng ra phượng hoàng, nếu không nơi này trái cây mùi vị sao hội tốt như vậy. Hơn nữa chúng ta trước mấy ngày nay Tử vẫn còn ở nơi này đào lượng lớn hồng cảnh thiên, quả thực chính là phong thủy bảo địa a. Ồ, không đúng rồi Khôi Thúc, ngươi sao còn hỏi ta những này trái cây mùi vị? Vừa nãy ta rõ ràng thấy ngươi cùng Ngô Thúc liên tiếp văn hai cái đại quả đào cùng bao chùm huyết mã hành tới. Thủy Sinh trừng mắt mắt to mới tỉnh lại ý vị. Ha ha ha, Thủy Sinh Đại khêu đổ ngươi đây. Ta liền đặt mượn, ngươi nói ở Chu gia thôn sao còn có thể ra ngươi như thế cái thành thực mắt tử, nhà chúng ta Ngô lão nhị tuy rằng cũng đính thực thành nhưng là không giống như ngươi vậy a. Ngô lão đại cười và nói, thôn dân chung quanh đều khinh thường miệng môi. Này Ngô lão đại còn thật không ngại, khoe người khác đồng thời còn không quên mang tới con trai của chính mình. Gia mặt thật là đủ hầu. Hơn nữa nếu như đổi thành người khác gọi con trai của hắn Ngô lão nhị ai kêu hắn với hai cấp, chính mình nhưng từ sáng đến tối gọi. Ngươi nói đây là người gì a? Chân trời ánh tà dương đỏ quạt như máu, khắp núi phiêu dật mùi hoa, dưới song trái cây sau các hương thân giúp đỡ đem quả lồng sắt nhấc đến hồ nước một bên, lại dùng cỏ xanh che lên, sau đó mỗi người nhặt theo một ít vương quế lan sắp xếp gọn hoa quả cười nói hạ sơn đi tới. Ngày thứ 2 trời chưa sáng, Chu Vũ cùng Chu Hổ lái xe đến trong thôn đem Chu Định Kiến cho sao trên, ba người chạy thị trấn mà đi. Nguyên lai like ngày hôm qua chạm vạng Chu Vũ liền cho Trương Cường gọi điện thoại. Bảo là muốn tá hai chiếc trưởng đấu đại xe vận tải dùng một chút, Trương Cường bên này tự nhiên là không thành vấn đề. Tá đến xe hậu Chu Vũ cũng không cố trên cùng Trương Cường phụ tử khách sáo. Ba người lái xe mau mau trở về phản, các loại, chờ, đem hoa quả trang thượng sau xe còn phải hướng về tỉnh thành cả đây. Ở các hương thân dưới sự hỗ trợ, chưa tới 7 giờ chung liền đem xe sắp xếp gọn, dòng giá hai đại xe hoa quả. Liên này còn còn lại hơn 20 lùng không có kéo xong đây. Chu Vũ đơn giản đề hồ tử kéo đến bên dưới ngọn núi cho các gia phân một phần, cũng tốt để mọi người nếm thử tiên. Những này trái cây có thể đều là dùng không gian thủy cùng không gian dịch rọi quá, mùi vị đó quả thực tuyệt, lúc này không nữa an phải đợi được sang năm. Bởi sản xuất hoa cúc tử nguyên liệu còn có một phần lớn không có mua đến, vì lẽ đó lần này Chu Hồ liền để ở nhà kế tục tìm kiếm những tài liệu này. Chu Vũ cùng Chu Định Kiến thì lại cầm lái hai chiếc xe hàng lớn thẳng đến tỉnh thành mà đi. Bởi tải đến hóa nhiều Hai người không dám lái quá nhanh, vì lẽ đó mãi đến tận hơn 1 giờ chiều xe vận tải mới chậm rãi lái vào tỉnh thành. Nhìn thấy đầy đường phồn hoa cảnh tượng, Chu Vũ là vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thậm chí có vài tia đầu thai làm người cảm giác. Trước đây đối với đại thành thị có nóng bỏng nóng trông, hiện tại thì lại cảm giác thấy hơi viên náo, ẩm ỉ, trong lòng đã có một tia xa cách cảm. Từ Chu Vũ cùng Chu Định Kiến vào thành bắt đầu đến hội quán đoạn này, Lộ Liêu tam pháo thúc dục không xuống năm về. Đợi đến hai người đến hội sở thì phát hiện Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi đang đứng ở cửa lớn kiện chân mong ngóng. Khi thấy Chu Vũ Đại xe vận tại lúc này mới lộ ra nụ cười. Chu Vũ hai người đem xe lái vào hội sở sau xuống xe, Liêu Tam Pháo cười cho hắn một cái thân tình ấm áp. Bị Chu Vũ mau mau cho đẩy ra. Liêu đại ca ngươi có thể đứng như vậy, huynh đệ ta còn không cưới vợ đây. Không chơi nổi cái này, ngươi vẫn là buông tha ta. Ha ha ha, Chu lão đệ ngươi thiếu đạo đức à? Ngươi không chơi nổi lẽ nào, ca ca ta liền ngoảnh nhi nổi lên. Được rồi, không nói cái này, ta mau để cho ngươi đem đồ vật chuyển xuống đến phóng tới kho lạnh đi, Thiên Nhi Nhật có thể đừng ồn ào, giá tiền mà vẫn là như trước kia như thế, chờ bọn hắn quá xong cân sau ta cùng lão lưu liền đem tiền đánh cho ngươi. Ha ha, hai vị đại ca chính là sảng khoái, nga đúng rồi, ta cùng kiến thúc đến hiện tại còn không ăn bữa cơm chưa đây, nơi nơi này có hay không không ăn xong cơm thừa đồ ăn thừa cái gì cho chúng ta ông cháu lướng làm điểm tới? Nếu là không, có liền cho chúng ta dưới điểm mị sợ, ai đúng thực sự là chết đói. Liêu Tam Pháo lớn như vậy một cái hội sở chủ nhân hội để huynh đệ của mình ăn mì sao? Trong phòng bếp sẵn có vật liệu cũng có, sau mười mấy phút sáu cái bay mùi thơm ngon ăn liền đã bưng lên. Chu Vũ cũng không khách khí, cùng Chu Định Kiến hai người vội đầu liền ăn. Chờ Chu Vũ sau khi cơm nước xong, Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi lôi kéo hắn liền muốn đến bên cạnh phòng họp đi, hơn nữa một mặt lo lắng. Chu Vũ không khỏi có chút buồn bực. Sẽ có đại sự gì có thể làm cho này hai vị biến thành như thế một bộ tôn linh." Liên cung Chu Định kiến hỏi thăm một chút để hắn ở đây ngồi nghỉ một hồi, chính mình thì lại cùng hai vị lão đại ca đi tới phòng họp. Ba người sau khi ngồi xuống Liêu Vân Phi lúc này mới chỉnh trọng nói, "Chu lão đệ, lần này đem ngươi gọi tới là thật đến có chuyện quan trọng nhi cùng ngươi đảm, còn mở cửa tiệm sự tình chỉ là mang vào mà thôi." Lão Liêu ngươi biết tỉ mỉ, còn lại vẫn là do ngươi tới nói. Liêu Tam Pháo gật gù nhìn Chu Vũ nói rằng Chu lão đệ, này mấy ngày nay tử do với hai nhà chúng ta chọn mua thôn các ngươi giao dại cùng quả dại, hơn nữa chính ngươi những kia đỉnh cấp quả dại, khiến hai nhà chúng ta doanh nghiệp nghịch đầy đủ khuyết đại gia hơn hai lần, này đã là ghê gớm công trạng. Vì lẽ đó ni cũng gây nên nghiệp giới mấy người đỏ mắt, cho nên bọn họ trong bóng tối điều tra những thứ đồ này lai lịch, chúng ta vừa nghe đến chuyện này cấp vô cùng, sợ đến thời điểm hội điều tra đến trên đầu ngươi, do đó mang đến tiền toái cho ngươi. Lão đệ, ta cùng lão lưu thương lượng qua Nếu như những người kia tìm được người đồng thời chọn dùng bình thường thương mại thủ đoạn hợp tác với ngươi, ngươi muốn giác đến điều kiện của bọn họ không sai có thể hợp tác với bọn họ. Thế nhưng nếu như những người kia chọn dùng một ít không vẻ vang thủ đoạn uy hiếp ngươi, ngươi nhất định phải nói cho chúng ta. Mu, hai anh em chúng ta có thể làm được lớn như vậy cũng không phải dễ nắm, đều là có một ít quan hệ. Nói chung chúng ta bên này vĩnh viễn là ngươi tối kiên cường hậu thuận. Nói tới chỗ này, Thường ngày bên trong cười vui vẻ cũng không có chính hình Liêu Tam Pháo đã là một mặt tấn công, tỉnh thành đỉnh cấp ông trùng khí thế cũng rốt cục hiện lộ ra. Chu Vũ trong lòng một trận cảm động, hắn có thể nhìn ra trước mắt này hai vị tuyệt không phải là bởi vì ham muốn trong tay mình đồ vật mới nói như vậy, nhân ra đây là chân thật địa ở quan tâm chính mình a. Liền cười ha ha, nói đùa, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đại sự đây, nguyên lai like các ngươi sợ ta bị đạo góc tường a. Giang Thương, hai vị ca ca, các ngươi chính là Trần Chuỗi Giang Thương a. Đừng nói hiện tại vẫn chưa có người nào tìm tới ta muốn đào gấp tượng, coi như là tìm tới ta ta cũng không dám đáp ứng a, ai kêu tiểu đệ đã đè lên ngươi môn tặc thuyền, nay bất thình lình muốn rời thuyền ta còn sợ bị diệt khẩu đây. Đến cho các ngươi mới vừa nói đến sợ người khác tới uy hiếp ta, các ngươi cảm thấy chỉ cần ta ở Chu gia thôn ở lại còn có ai có thể uy hiếp đến ta sao? Lại nói ta nhận Thổ Phượng Hoàng Sơn kỳ hạn là 70 năm, hơn nữa còn ở tỉnh thành bị án, người khác có thể làm khó dễ được ta sao? Nhìn Chu Vũ cả lờ phất phơ cộng thêm hung hăng dáng vẻ, Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo hận không thể cho tiểu tử này đến hai quyền, cảm tình chính mình ca lưỡng này mấy ngày nay tử là lo lắng vô ích, nhân ra căn bản là không coi là chuyện to tát nhi. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung hai người đã sớm hiểu rõ Chu Vũ tính cách, đây tuyệt đối là một cá tính tính bên trong người, hơn nữa hai người hiện tại cảm giác Chu Vũ đã cùng thân nhân của bọn họ gần đủ rồi. Vì lẽ đó cho dù cùng Chu Gia Thôn cùng với Chu Vũ buôn bán không làm cũng tuyệt đối phải bảo đảm Chu Vũ an toàn, đây là cơ bản nhất tiền đề. Thế nhưng trải qua vừa nãy Chu Vũ vừa nói như thế suy nghĩ thêm Chu Gia Thôn các hương thân hùng hổ, hai người vẫn lo lắng tâm cũng đúng là ung dung không ít. Liêu Tam Pháo, Liêu Vân Phi cùng Chu Vũ Hàn Nguyên một phen sau, biết hai ngày nay trên núi lượng lớn quả dại cũng quen, Chu Gia Thôn lại muốn tổ chức nhân thủ tiến hành lượng lớn hái, liền đem khai trương thời gian định ở sau năm ngày. cũng chính là lịch nông ngày mùng ngày 9 tháng 8. Chương 415, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng hay. Hàn Huyên có thể có hơn 1 giờ sau, Chu Vũ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vẻ mặt đau khổ nói rằng, "Ta nói hai vị, các ngươi đúng là cho ta làm lớp nước làm chơn nhiệt hầu a. Khá lắm, ta nãy mới vừa cơm nước xong liền bị các ngươi tha tới đây đến hiện tại liền ngụm nước đều không uống đây." Nghe xong Chu Vũ Liêu Tam pháo mau mau đi ra bên ngoài cầm chai nước uống trở về đưa cho hắn. Chờ hắn uống xong hai cái sau cực kỳ nhiệt tình nói rằng, ta nói huynh đệ, ta khai trương ngày đó ngươi hồ nước bên trong Long Lý không biết có thể hay không làm hai cái lại đây chống đỡ giữ thể diện. Đồ chơi này nếu như hướng về tân trong cửa hàng một hả, hiệu quả kia tuyệt đối là cây gậy, đến thời điểm ta đều sợ đem cửa lớn cho chen hỏng rồi. Hả, liệu đại ca ngươi nếu như nói như vậy ta còn thực sự đến chuẩn bị cho ngươi hai cái lại đây ép ép bãi, bất quá trên núi Long Lý bởi nuôi trồng thời gian ngắn hiện tại ngoại hình vẫn không rất lớn. Nếu như mổ có thêm thì có chút đáng tiếc. Như vậy, ta trước tiên cho các ngươi làm 100 điều lại đây, trọng lượng mà lớn một chút lẽ ra có thể có nặng 4, 5 cân, nhỏ hơn một chút cũng là 2, 3 cân, ngươi thấy được không? Cứng cỏi, quả thực thái hành, thực sự là hảo huynh đệ của ta a. Liêu Tam Pháo cười đến đầy mặt nếp nhăn, Lưu Vân Phi ở bên cạnh cũng là kích động cả người run cầm cập. Hưng phấn một lúc sau Liêu Tam Pháo một bên cho Chu Vũn đệ bối vừa nói, ta nói huynh đệ Ta xem sau này người trên núi Long Lý ngay khi ta tân trong cửa hàng chuyên bán đặt được, nói như vậy tân điếm độ hót bảo đảm đến hoa hoa. Chú Vũ lắc lắc đầu, xem ra bọn họ coi thường chính mình nuôi trồng năng lực, xuất hiện ở trên núi hơi lớn một ít hồ nước tử đã toàn bộ dưỡng đầy Long Lý, qua mấy ngày tiền dục loàn cũng có thể nuôi tới không ít, này không phải một cái điếm diện có thể ăn được. Liên nói rằng, Liêu Ca, Liêu Ca, không phải ta không tin hai người các người, mại hà tiểu đệ này Long Lý số lượng hơi lớn. Chỉ là ta cái kia điếm diện sợ là ăn không vô. Lưu Vân Phi lông mi dương lên tự tin nói, huynh đệ, ta nhìn ngươi là xem thường lòng lý giá trị thị trường cùng ta tân điếm tiêu thụ năng lực. Không phải ca ca cùng ngươi thổi. Ngươi chính là một thoáng làm ra cái ba, năm ngàn cân ta điếm cũng có thể ăn, lại nói liền ngươi cái kia mấy cái đường tử có thể ra bao nhiêu ngư. Nghe song Lưu Vân Phi chù vũ đem ngón tay đầu dối ra. Túi đầu lay đầu ngón tay, miệng lầm bầm nói, một con cá theo bảy cân toán, một bảy đến bảy. 27 14, 37 21 Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi vẻ mặt đau khổ, lại như là xem kẻ ngù si như thế nhìn Chu Vũ, lẽ nào này thằng nhỏ ngốc dĩ nhiên không biết xã hội này còn có một người gọi là làm máy tính đông đông sao. Sau 3 phút Chu Vũ rốt cuộc không lại nhắc tới, ngầm đầu lên thân thân cái cổ cao hưng nói rằng, ai nha, thực sự là mệnh chết ta, cũng còn tốt tính được là gần đủ rồi, bình quân một cái đại đường tử lẽ ra có thể sẵn cái hơn một vạn cân ngư. Tiểu đường tử mà liền thiếu. Bình quân gần như 4, 5 ngàn cân khoảng trường, trái phải. Ân tổng cộng là 13 cái đại đường tử 12 cái tiểu đường tử. Sau khi nói xong nhìn đầy mặt ngạc nhiên hai người hiệp xúc nói, hai vị đại ca, kiểu gì, hiện tại còn dám nói có thể ăn được sao. Lưu Vân Phi lúc này lại như là khiêu đại thần như thế run dày thân thể, liếu tam pháo cẳng là hoa hoa kêu to điệu bình đến chù vũ trước mặt, ôm lấy chù vũ đầu chiếu sau đầu liền tàn nhẫn mà hôn một cái. Này một cái đem chù vũ buồn nôn muốn chết. ngôi sổ người xuống làm nôn mửa hình, chêu đến hai người cười to không thôi. Tựa hồ cảm thấy hai người biểu hiện còn chưa đủ nhiệt liệt, Chu Vũ lại nói tiếp, "Hai vị lão đại, biết điều, nhất định phải biết điều, ta nãy lời còn chưa nói hết đây, hai người các ngươi kích động cái cái gì? Ta và các ngươi nói a ngoại trữ phượng hoàng trên núi hồ nước ở ngoài, ta còn dự định ở tiên dục loan cũng dưỡng chút. Tiên dục loan các ngươi biết, chính là phượng hoàng bên dưới ngọn núi cái kia một cái hồng thủy hồ." Nơi đó nếu như đều dưỡng đầy phòng trồng cùng ta trên núi sản lượng cũng gần như. Ta ước lượng một chốc, một năm sản xuất cái 10 vạn 80 ngàn cân long lý hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa ta còn có cái ưu thế lớn nhất, chính là ngoại trừ ta chỗ này, chỗ khác tuyệt đối không nuôi nổi long lý. Lúc này Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi đã bị cả kinh nói không ra lời. Cho dù như Lưu Vân Phi như vậy bình thường bình tĩnh bình tĩnh người lúc này, ngoài miệng cũng có một tia tia bóng ánh chất lỏng đi xuống chảy, còn Liêu Tam Pháo liền càng không cần phải nói. Tên kia chạy xuống chính là thác nước. Không đề cập tới Chu Vũ cùng Liêu Tam Pháo đám người ở hội sở bên trong cộng thương phát tài đại kế, lúc này hội sở bên ngoài một chiếc xe rẻ ở tạ trong xe có hai tên này, một bên nhìn chằm chằm hội sở cửa lớn một bên ở bàn luận xôn xao cái gì. Lưu đại tráng cùng Tôn Tam Hổ lúc này chính đang thương nghị vừa nãy nhìn thấy sự tình, làm như ông chủ lớn cận vệ hai ngày nay phụng lão đại mệnh lệnh ở hội sở Chu Vi giám thị tất cả khả nghi xe cộ cùng người xa lạ. này không mới vừa rồi còn thật có hai chiếc xe vận tải đi tới hội sở bị ca lượng cho đãi, lập tức hưng phấn báo cáo cho ông chủ lớn, ông chủ lớn cổ vũ một phen sau mệnh lệnh hai người bọn họ kế tục tuần thủ, làm được rồi tiền thưởng gấp bội. Đạt được ông chủ lớn đồng ý sau hai người này đem con mắt trợn tròn kế tục giáng thị, ai biết này một tuần thủ chính là một đêm, đi vào hai chiếc xe vận tải buổi tối căn bản sẽ không đi, không có cách nào hai người này chỉ có thể ở hội sở bên ngoài trong xe ngồi một đêm. Đối với hai người tới nói Người hoặc cả đời này đồ chính là cái gì Không phải là tiền sao Có ông chủ lớn bảo đảm hai người Tối hôm qua trên cũng không dám ngủ Con mắt vẫn trận lên sáng loáng chỗ Sáng canh giữ ở hội sở bên ngoài Hưng đông sau khi hai người vừa định Chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát Đông nhiên liền thấy ngày hôm qua hai người kia lên xe vận tải Liền phải rời đi Mặt sau còn có hội sở ông chủ lớn đi ra đưa tiễn Hai người cảm thấy đây là điều cả lớn Liền rắc cũng không kịp nhớ ngủ Lái xe theo sắt ở hòa phía sau xe Theo dõi một hồi hai người lại là kêu khổ thấu trời, không nghĩ tới hai người kia trụ đến lại còn không gần như, xe này đồng thời động lại một hơi chạy hơn bao giờ, tới chốc nhất đến Thanh Sơn thị trấn phía đông một cái nhà kho một bên. Ngay khi hai người cho rằng rốt cục đến địa phương, muốn trường ôm một hơi thời điểm, cái kia hai cái đáng trách ra hỏa dĩ nhiên lại đến đường dài khí xa chạm ngồi lên rồi xe bus. Lại nói đều theo dõi đến phần này nhì lên cũng không thể từ bỏ, liền hai người lại lái xe theo đuôi xe bus. Lại trải qua sắp tới thời gian 2 tiếng rốt cục đến một cái cổ điện trấn nhỏ. Ca Lượng lúc này con mắt đều bốc hỏa, cái kia hai tên này quả thực quá không nói, nào có hành hạ như thế người. Thế nhưng làm hắn Lượng muốn phát rồ chính là nơi này còn không là điểm cuối, cái kia hai người cuối cùng lên một chiếc xe máy lái vào một cái không khí trong lành, hoa thơm chim hót tiểu sơn thôn. Lưu lại Tráng cùng Tôn Tam hổ vào lúc này đều nuốt thổ huyết, hai người bọn họ thậm chí hoài nghi phía trước cái kia hai người là không phải học quá phản chính xác. muốn không thế nào hội nhiều lớn như vậy một cái phân công. Hơn nữa hai người đến thôn trang sau lại tách ra. Không có cách nào hai người không thể làm gì khác hơn là cũng tách ra, một người nhìn chăm chú cận một cái. Thuận tiện hỏi lại hỏi phụ cận thôn dân hai người này thân phận. Khi hai người nhìn chăm chú xong sau lần thứ hai tiến đến đồng thời sau, nhưng là đầy mặt sự bất đắc dĩ. Hai người kia theo dõi cũng không phải khó, cái cuối cùng tiến vào gia tộc. Một cái lên phía tây trên một ngọn núi. Nhưng khi hai người hướng về mấy cái có vẻ như hàm hậu người trong thôn hỏi thăm hai người tình huống thì bị hỏi thôn dân nhưng là một mặt cảnh dịch vẻ, ngược lại hỏi bọn họ là từ chỗ nào mà đến, còn muốn hỏi thăm tình huống thì lại biểu thị là không biết gì cả. Cuối cùng hai người hầu như là bị người ta sờ soạn cái lộn chồng vó lên trời, mà hai người kia tình huống nhưng là nửa điểm cũng không tìm hiểu đi ra. Hai người cũng ngạc mượn, không phải là một cái xa xôi tiểu sơn thôn sao, ngoại trừ cảnh sắc tốt một chút cũng không có gì đặc thù a. Nhưng là người nơi này làm sao liền giàu hoạt như vậy? Mộ xem hướng về ánh mắt của mình lại còn có một tia gặp phải quỷ cảm giác, này mẹ kiếp đến cùng là cái thần mã tình huống. Không để cập tới này hai vị biểu hiện phiền muộn về phía ông chủ lớn báo cáo nơi này quỷ dị tình huống. Vào lúc này Chu Định Bang trong nhà đã sớm tụ đầy người. Túng năm tụm ba điệu thảo luận đi tới trong thôn cái kia hai cái người xa lạ. Nguyên Lịch Nghi, làm Lưu đại tráng cùng Tôn Tam hổ hướng về Chu Gia thôn thôn dân hỏi thăm Chu Vũ cùng Chu Định kiện tình huống thì, thì có người hướng về Chu Định bang người này đưa tin tới. Bình thường tổ tông thượng võ cùng dũng mãnh chi phòng, Chu Gia thôn từ xưa tới nay chính là toàn dân đều binh, chu vi một điểm gió thổi cỏ lay cũng đừng hòng dấu giếm được đám người này, liền người biết là càng ngày càng nhiều, hướng về Chu Định bang gia tụ người cũng là nối liền không dứt. Tính tình hấp tấp Chu Định Vũ hét lên, "Tam ca, cái kia hai cái tiểu tử vừa nhìn liền không phải thứ tốt." Vừa ở vào thôn liền hết nhìn đồng tới nhìn tây, con mắt căn bản không thu thẳng tác. Hơn nữa nhị cậu tử cùng Định Kiến ca chân trước tiến vào làng cái kia hai tên này chân sau hãy cùng tới. Lén lén lút lút điệu theo đuôi sau một thời gian ngắn liền hướng người trong thôn đánh nghe tình huống của bọn họ, nơi này một bên khẳng định có quỷ. Lưu Gia Lưu Viên Triêu nhưng là đầy mặt lo lắng vẻ, vội vàng nói: "Định Bàng, không phải nhị cậu tử cùng Định Kiến ở tỉnh thành chọc người gì?" Nhân gia theo tới muốn trả thù. ta xem hẳn là vội vàng đem định kiến cùng nhị cậu tử gọi tới hỏi một chút, nếu như hai người bọn họ ở tỉnh thành không gây chuyện gì đoan thì cũng thôi, muốn thực sự là chọc sự cố bọn họ đến trả thù. Hừ hừ. Nói tới chỗ này, cái này thường ngày bên trong trung thực một mặt hàm hậu tương lão nông dân lập tức lộ ra đầy mặt hoảnh kia nhục. Có chút hung tàn nói rằng, cái kia chúng ta lập tức liền triệu tập nhân thủ, để bọn họ không chết cũng đến lò ra. Mẹ kiếp cái gì miêu miêu cậu cậu cũng dám đến chu gia thôn làm đến sát. Thật khi chúng ta chủ gia thôn người là dễ ức hiếp sao? Mộ cái chim, lão tử thân thể này cốt tướng gần mười mấy năm không hoạt động một chút đều sắp rỉ sắt. Lần này tràn ngập giết khí vừa mới dứt lời lập tức đưa tới chu vi một ít phần tử hiếu chiến phụ họa, thậm chí chép lại gậy đã nghị giết ra ngoài. Chu Định Bang trong lòng mắng một trận nương, thôn phong bất chính a. May mà chính mình nhớ kỹ trong thôn sợ có chuyện gì nhi buổi sáng liền từ vượng hoàng trên núi trở về, bằng không ngày hôm nay làm không cẩn thận vẫn đúng là dễ dàng xảy ra chuyện. Vẫn là chính mình anh Minh a. Bất quá Chu gia thôn người trưởng thôn này thêm bí thư chi bộ thực sự là không dễ làm, nếu không có Thái công đang giúp đỡ trấn áp, liền những thứ này thao chứng các lão gia còn không phải đem thiên cho chọc ra mấy cái lỗ thủng đi ra. Nghĩ tới đây, Chu Định Bang vẻ mặt đau khổ đối với Lưu Viên Chiêu nói rằng: "Viên hướng đại ca, ngươi đều 60 tuổi người, làm sao còn như cái mao đầu tiểu tử như vậy hướng về?" Sau đó lại nhìn một chút Chu Vi những này các lão gia, tức giận nói: Ngươi xem một chút các ngươi từng cái từng cái đều thành hình dáng gì. Biết đến ta đây là Chu Gia thôn, không biết còn tưởng rằng tiến vào thủ phủ tổ đây. Làm giàu làm giàu bản lĩnh không có, vừa nghe đánh nhau con người đều đỏ. Ta nói ca ca các anh em à, hiện tại đã là thời đại mới, đã là xã hội pháp trị, nên đem chúng ta lão hoàng lịch đều thu hồi tới, làm giàu làm giàu mới là đứng mũi chịu sào đại sự a. Bất quá lại nói ngược lại, ngày hôm nay chuyện này xác thực lộ ra tà tính, cái kia phản tự a. Ngươi mau mau cỡi xe đạp đi Vượng Hoàng Sơn đem Ngư Nhị cậu ca cho gọi xuống, nhớ kỹ ngàn vạn không thể để cho ngươi Thái công biết chuyện này. Định Quân, ngươi đi định kiến ra đem hắn gọi tới, chúng ta hỏi một chút đến cùng là chuyện gia sao nhi. Cho này quần trà con lên điểm chính trị khóa sau Chu Định bang bài người đi tìm Chu Vũ cùng Chu Định Kiến. Chương 416, Thần Tiên Zone ở dê như tháng ngày. Lại nói Chu Vũ trở lại Vượng Hoàng phía sau núi đã là hơn 1 giờ chiều, chính hướng về nhà gỗ phương hướng đi tới đây. liền phát hiện hồ nước một bên phụ kiến tấm ván gỗ, cha cùng hổ tử chính bắt ở phía trên vẻ mặt đau khổ một tầng một tầng địa bày dã hoa cúp cánh hoa, ở liệt nhật nướng dưới xái phải là đầu đầy mồ hôi, bên cạnh đã xếp đẩy thật lớn một vùng. Thái công môn, ông ngoại, ngũ gia cùng bắt ra mười mấy cái lão già chính đang đại cây bạch quả thụ dưới gầm trái cây nghỉ nơi lương, no đủ nước trái cây thỉnh thoảng tiên đến bọn họ cái kia trắng toát râu mép trên. Vương Vân Hải còn khá là văn minh một chút, thỉnh thoảng dùng khăn tay lau chùi Mà thái công môn cùng hai vị gia gia sẽ không như vậy chú ý, trực tiếp đem áo dài nhấc lên đến một vệt liền xong việc, tiếp theo sau đó anh đứng dậy, được têu là một cái tự nhiên vô vi a. Chu Vũ cảm giác mình trở lại xã hội cũ, mười mấy cái lão già chính là vạn ác đại địa chủ, mà đáng thương cha cùng hộ tử chính là cho địa chủ ra sống lâu công, cũng còn tốt nơi này không có đòi ra chám nước lạnh cái gì. Nghĩ tới đây Chu Vũ không khỏi bị chính mình tà ác ý nghĩ sợ hết hồn, mau mau đi tới cha trước mặt đem cha phủ lên. Còn hộ từ sao? Vẫn là kế tục, ngược lại tiểu tử này tuổi trẻ làm công việc này cũng mệt mỏi người không chết. 3, ngày ngày nắng to nhi ngươi làm sao làm lên cái này tới, làm sao không tới thụ dưới nghỉ ngươi một chút. Nhìn thấy nhi tử trở về, Chu Định Quốc cuối cùng cũng coi như là lộ xệ ra chút nụ cười, sau đó lại thở dài nói, "Nghỉ ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn a, nhưng là ngươi lão tử ta không dám a." Này hoa cốc thụ phương pháp phối chế cần đại lượng dã hoa cốc hoa khô biệt. Chúng ta cùng hổ tử chiều hôm qua đến Thái Dương trên đảo Thải không ít dã hoa cúc, này không vì cản tiến độ, ngươi những này Thái Công cùng ngũ ra lăng là giữa trưa cũng không cho chúng ta ông cháu lưỡng nghỉ ngơi, thúc giục chúng ta mau mau niệt hoạt. Hổ tử vừa nãy ngược lại cũng phản kháng quá. Nhưng là ngươi giác cho chúng ta lưỡng sẽ là những kia cái lao già đối thủ sao. Kết quả bay tới vài con hải sau chúng ta ông cháu lưỡng liền một mực làm đến hiện tại. Chu định quốc căm dận địa sau khi nói xong chu hổ cũng nước mắt ngông lung địa tố một trận khổ. luôn tự như có như không để lộ ra muốn rời nhà trốn đi ý tứ. Hơn nữa nghiêm trọng hoài nghi mình 8 phần 10 không phải thái công thân tầng tôn, nếu không nào có một cái thái gia hội đối xử như thế thân tầng tôn. Nghe xong hổ tử Chu Vũ không khỏi cười to. Tiểu tử này thật là một vại hề. Bất quá đồng thời cũng bội phục tiểu tử này, ở Chu gia thôn này mảnh đất nhỏ nhi, dám như vậy oán giận thái công chính mình còn chưa từng thấy đây, không biết nếu như đem lời nói này nói cho thái công sau hội có kết quả gì. Ân Sắc thực rất chờ mau a. Tiếp theo Chu Vũ lại hỏi Cửu gia cùng Lưu đại chủ nơi đi, mới biết này hai vị đến vườn trái cây phụ cận Thả Phong tử đi tới, nguyên lai like, hai ngày nay đại anh đảo rốt cục nở hoa rồi, liền Cửu gia liền mang theo thùng nuôi ong vẫn ở bên kia. Nhìn thấy Chu Vũ trở về, mấy mấy cái lão giả tâm tình phá lệ tốt. Hai ngày nay đều ở tại Phượng Hoàng trên núi. Ăn được là Lưu đại chủ tỉ mỉ nấu nướng nguyên chất nguyên vị thuần thiên nhiên bữa tiệc lớn, uống phải là nồng nặc hương thuần hoa cúc tiểu cùng thơm ngọt rượu nho. chỗ phải là thành Tân Tao Nhã Lâm Viên thức biệt tự, vào mắt chính là cảnh xuân tươi đẹp, thanh sơn tú thủy, loạt vào thai nhưng là thiền minh anh ngữ, nước chảy róc rách, liền ngay cả sau khi ăn xong hoa quả cũng là hương vị ngọt ngào nhẹ nhàng khoan khoái dễ ợm. Lại nói mười mấy vị vị lão gia tử sống lớn như vậy, số tuổi vẫn không có hưởng quá như vậy thanh phúc đây, chuyện này quả thật chính là thần tiên giống như tháng ngày mà. Muốn không phải sợ đem nhị cậu tử cho hành hạ nghèo, lão gia tử môn vẫn đúng là liền dự định ở trên núi dưỡng lão. Ngay khi Chu Vũ Dự định cho cha cùng Hồ Tử Văn lại thời điểm, tốc độ Chu Phản cưỡi chiếc xe đạp siêu siêu vèo vèo trên đất tới. Tiểu tử này là Chu Định Kiến nhi tử, chính đang tảng đá trấn độc lớp 12 đây, ngoại hình cũng tuân theo Chu thị bộ tộc truyền thống, dài đến là cao to cường tráng. Liên thấy đứa nhỏ này thở hồng hộc địa cưỡi xe đạp nhanh chóng đi tới hồ nước trước, sau khi xuống xe chạy chậm đến Chu Vũ trước mặt thở hồng hộc địa nói rằng: "Nhị cậu ca, mau cùng ta hạ sơn, tam đại gia bọn họ ở nhà chờ ngươi đấy." Lúc này Chu Phàn đem Chu Định Bang bản giao triệt để mà vong đến sau đầu. Tiểu tử này nói xong câu đó sau, ngẩng đầu nhìn một chút xem bên cạnh một đoàn lão giả, lúc này mới nhớ tới Chu Định Bang bản giao. Trong lòng nói thầm một tiếng, thôi thức ăn. Liên các lão đầu tử dồn dập hỏi do Chu Phàn sự tình nguyên do, vốn là tiểu tử này còn muốn thề sống chết bất khuất kế tục kiên trì tới, thế nhưng liền ngay cả được xưng rảo hoạt như hồ Giả làm heo ăn thịt hổ chu vô cùng chu hổ này, chu gia thôn đợi thứ 4 ngồi chắc trước hai cái ghế gặp đi đầu đại ca đều bị thái công môn thu thập đến phục phục thiết thiết. huống chi hắn như vậy chưa đủ lông đủ cánh thằng nhóc. Liên ở thái công môn dừng lại, một trận hù dọa dưới, chu phàn kiên chỉ không có một phút liền đến nơi đến trốn giống như tất cả đều bản dao. Chu Vũ vừa nghe liền rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới nhân ra hành động hội nhanh như vậy, này liền tìm tới cửa. liền đem Liếu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi hai vị đại ca lo lắng sự tình nói cho các lão đầu tử. Lạc Kỳ các lão đầu tử ngã, cũng không có gì đại phản ứng. Ngược lại là thúc dục Chu Vũ mau mau hạ sơn xác nhận một thoáng, có việc mau mau phái người trở về báo cái tin nhi. Kỳ thực đối với mấy vị lão già tử tới nói chuyện này đúng là rất bình thường, chính sở vị tiền tài động lòng người, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Bất quá lại nói ngược lại, nếu như đối phương chỉ là đơn giản tìm hiểu một thoáng sẽ theo hắn đi. Đang muốn là động cái gì oai tâm nhãn vậy thì xin lỗi, Dung Thái công thường nói câu nói đầu tiên là, "Bằng hữu tới có rượu ngon, nếu như cái kia xải làng tới nên tiếp nó có súng săn." Chu Vũ cùng Chu Phản trở lại Chu Định bang gia thì liền nhìn thấy Chu Định kiến bị mọi người hỏi phải là đầu đầy mồ hôi, đang cùng mọi người xin thệ, bảo đảm lần này cùng nhị cậu tự đi tỉnh thành hai người loạn gì cũng không trêu chọc. Nhìn thấy Chu Vũ tới, vị này bị trong thôn các anh em ép hỏi địa hầu như muốn gặp trở ngại hán tử rốt cục thấy được người thân. Lập tức nhào tới Chu Vũ trước mặt, tàn nhẫn mà kéo lại tay của hắn liền không giật ra, một bên giêu một bên kích động nói rằng, nhị khẩu tử ngươi đã tới, lục thúc bị đám gia hỏa này đều sắp bức tử, ta nói cái gì bọn họ cũng không tin, ngươi nhanh lên một chút cùng bọn họ nói một chút. Nhìn thấy Chu Định kiên dáng vẻ uy khuất, Chu Vũ xì một nhạc, muốn nói Chu gia thôn đời thứ 3 ba bang này đàn ông tuyệt đối là dự mạn thái bình trấn, vậy thì thật là gặp chuyện bất bình một tiếng hống, hấp tập sông Cửu Châu. Làm việc sảng khoái gọn gàng. Liền ngay cả bước đi cũng là uy thế hừng hực, cái nào được quá uy khuất như thế a. Ở chúng trưởng bối ánh mắt hung hãn dưới, Chu Vũ vì là Chu Định Kiến tìm về thuần khiết, đồng thời đem suy đoán của mình hướng về mọi người nói một lần, các trưởng bối vẻ mặt lúc này mới trở nên bằng phẳng. Chu Định Bang trầm tư một lúc nói rằng, "Nhị cậu tử, nếu như hai người kia thực sự là đến dò hỏi tình báo chúng ta không để ý đến bọn họ là được rồi, nhưng là bọn họ sau đó nếu tới đào người góc tưởng sao làm?" "Ta có thể nói cho ngươi Chúng ta chu ra thôn người từ cổ chí kim vẫn luôn là rõ ràng làm việc nhì, thanh thanh làm người. Nếu chúng ta đã đem rau dại quả dại bán cho ngươi tỉnh thành hai vị kia bằng hữu, tuy rằng không có thêm cái gì hợp đồng, thế nhưng chúng ta trong lòng còn có cái lương tâm cân không phải. Vì lẽ đó bất luận bọn họ đưa ra cao bao nhiêu bảng giá chúng ta cũng không thể đáp ứng bọn họ, đồ của chúng ta chỉ bán cho Liếu lão bản cùng Lưu lão bản. Đương nhiên, tam thúc cùng ngươi nói những này cũng không phải là không tin tưởng ngươi. mà là sợ ngươi tuổi trẻ nhất thời đầu tỏa nhiệt làm chuyện hồ đồ nhi. Bên cạnh một ít thúc thúc đại gia đều gật gật đầu, Lưu Viên chiêu tiếp theo thoại cha nói rằng, nhị cậu tử, ngươi tam thúc nói đúng a, ta cũng không thể che giấu lương tâm kiếm tiền. Chu Vũ nghe vậy gật gật đầu, nhìn trước mắt những này trô giáp kiên nghị khuôn mặt, một dòng nước gấm trong nháy mắt rung khắp cả toàn thân, những này thúc thúc đại gia vẫn là trước sau như một chất phác cùng đáng yêu a. Kỳ thực nếu như thật có người đến đột quét nền tảng tăng cao giá thu mua mã Được lợi to lớn nhất vẫn là đám người này, nhưng là chính là này quần mọc mạc lão nông dân vì thủ vương trong lòng cái kia phân làm người lương biết, đối mặt khả năng tới tay lợi ích dĩ nhiên xem thường, người như vậy lại có thể nào không khiến người ta kính nể. Ở cùng chư vị thúc thúc đại gia làm bảo đảm sau đại gia mới dồn dập rời đi, Chu Vũ cũng cùng Chu Định Bang đồng thời trở lại trên núi. Chuyện này rất nhanh sẽ trở thành Chu gia thôn người một cái tiểu tiểu ký ức. nhưng là do cái này tiểu nhạc đệ mang đến đến tiếp sau sự kiện tạo thành hậu quả quả thực không người dám muốn. Mấy ngày nay khí trời cực kỳ tốt, thái công các loại, chờ, một đám lão nhân già tâm tình cũng là khoan khoái địa ghê gớm, ăn được tất cả đều là lưu đại chủ tỷ mỹ phanh luộc đồ ăn, ngày hôm qua Vương Vân Hải còn dương ra săn bắn Vương Phong Thái, rơi xuống mấy cái mũ, dĩ nhiên tóm lại bốn con rải rộng thỏ rừng. Không nói thứ khác, chỉ riêng bữa sáng đến trên một thế bị bạc nhân bánh đại thịt thỏ tiểu lung bao. Phối hợp một bát vàng óng ánh gạo kê hạch đỏ chúc, trở lại trên một phần nhỏ vài giọt dầu vừng xanh biết tiểu dương muối, tin tưởng phần lớn người chống lại không được phần này mê hoặc, huống hồ còn có buổi trưa món ăn dân dã bữa tiệc lớn cùng cực phẩm hoa quốc cừu. Hơn nữa lúc rảnh rỗi còn có thể xem xét xem xét khắp núi mỹ cảnh, đua đua 17 con chó con tệ cùng khoát nha thỏ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hai con đại lợn rừng cùng ba con đại cẩu truy luyện thú nhỏ khắp núi chạy. Đây thực sự là muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, thỉnh thoảng còn có thể đến điểm kích thích. Mấy ông lão già không biết thần tiên trên trời trải qua là xá dạng tháng ngày, thế nhưng bọn họ nhất trí cho rằng trên địa cầu này mảnh đất nhỏ nhi, chính mình trải qua chính là thần tiên tháng ngày. Hơn nữa Vượng Hoàng Sơn không khí chất lượng thượng thừa, Chu Vũ lại thỉnh thoảng dùng không gian thủy cùng pha loãng quá không gian dịch cho mấy ông lão già cải thiện thể chất, mấy vị này là càng ngày càng tuổi trẻ, thân thể cơ năng lạ kỳ đến tốt. Ở Chu Định Quốc cùng Chu Định bang lão ca lượng nỗ lực, ở Chu Vũ cùng Chu hộ giám sát dưới, Giá hoa cúc cùng hoa đỗ quyên cánh hoa cũng sai được rồi mấy bao tải. Trong lúc này, Tiểu Ca Lượng rất là dụng tâm lệnh bợ một phen các lão đầu tử, các lão đầu tử một vui vẻ liền đem Tiểu Ca Lượng cho giải phóng một ngày, sau đó Tiểu Ca Lượng lại xung phong nhận việc địa phải làm giám công giám sát một ít người công tác, mà các lão đầu tử cũng cười ha hả phê chuẩn. Lúc này hai người nhưng là cố gắng lĩnh hội một cái vươn mình nông nô đem ca sướng hạnh phúc. Tuy rằng hai cái tuổi tác 50 hán tử muốn hành xử ra trưởng quyền lợi đánh tới bởi hai tiểu tử này dừng lại. một trận, thế nhưng ở Thái Công cùng các gia gia lệnh đuốt dưới con mắt vẫn là khuất phục. Cho tới sản xuất Hoa Cúc Cửu dùng nguyên liệu đã từ lâu chuẩn bị gần như, chính có thể nói vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 417, sản xuất Tuyệt Thế Hoa Cúc Cửu. Hai ngày nay Cửu gia nhưng là mệt muốn chết rồi, hai ngày trước tù binh trở về một toa Hắc Phong tử cùng một toa Tử Văn Phong không biết nguyên nhân gì lại tăng thêm không ít ấu phong. Tuy nói có chút nhớ nhưng không thông. Bất quả nếu là chuyện tốt kiểu gia mới không hội phí thần suy nghĩ đây. Nhìn thấy phong tử có thêm láo gia tử bất đắc dĩ lại tự mình làm mấy cái con to thùng nuôi hỏng, đem những này phát triển mánh liệt phong tử chia thành sáu hoa, hai ngày nay tân phong sau cũng sinh ra, đem cái láo gia tử kích động cả ngày miệng đều không ngầm lại được. Kỳ thực nhất làm cho kiểu gia cao hứng là từ đám kia tử văn phong tổ hỏng bên trong gầy ra lượng lớn tử văn phong sữa hỏng chúa cùng mật hỏng, đồ chơi này dù sao ai cũng chưa từng thấy. chỉ là nghe lão bối người nói đó là hiếm có thứ tốt. Vì lẽ đó cứ việc mọi người đã có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng khi thấy cái kia bốn đồ hộp bình mặc màu tím sữa óng chúa cùng một hộp hộp thấu từ óng ánh, không một kia tạp chất, hơn nữa tỏa ra một luồng say lòng người mùi thơm ngát tử văn mật ong thì vẫn là tim đập nhanh hơn, kích động không kềm chế được. Đặc biệt là ở mỗi người đều nếm trải một tiểu thi mật ong sau trong vòng 3 phút không có một người mở miệng nói chuyện, đều híp mắt ở dư vị đây. Này tử văn mật ong không hổ là cực phẩm. Nhân miệng sau một luồng lạnh lạnh mùi thơm ngát lan tràn ra, cảm giác đầu lưỡi trên nhũ đầu tràn ngập điểm mà không chán mùi vị. Loại này mùi vị ở đầu lưỡi trên xoay chuyển vài vòng sau lại hóa thành một tia nước bọt lan tràn đến thiệt căn, tiến tới tiêu tan đến toàn thân. Thưởng thức xong này tử văn mật ống sau mấy ông lão già dĩ nhiên không còn dám tiếp tục thưởng thức canh cao đương thứ tử văn sữa ống chúa, sợ đồ chơi này ăn sau sau đó hết thể mỹ vị đều ăn thì không ngon, cũng không thể mỗi ngày ăn tử văn phong giao. Lại nói từ đâu tới nhiều như vậy phong giao a? Càng thêm làm người kinh ngạc là ở ăn xong tử văn mật ong sáng ngày thứ 2, trên núi tất cả mọi người tỉnh lại sau giấc ngủ sâu đều cảm giác tinh thần sảng khoái, hai mắt sáng rực. Cả người không một tia hỏa khí, cả người nằm ở âm dương giao thái bên trong, thoải mái gay ấm. Lúc này mọi người mới chính thức biết được tử văn mật ong giá trị, liền thán thiên nhiên thần kỳ. Những này mật ong quả thực có thể so với nhân sâm a, thậm chí ở ở phương diện khác hiệu quả so với người tham còn tốt hơn. Cuối cùng ở Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang hai phụ tử dưới sự kiên trì, đem tử văn mật ong cho trên núi lao ra tử mỗi người đều phân bán cân khoảng chừng, trái phải, giữ lại sáng sớm uống trứng gà thủy thời điểm Phan đến bên trong. Tuy rằng những lão giả này vừa bắt đầu kiên trì không muốn, nói thư quý trọng như thế hẳn là giữ lại tốt có tác dụng lớn, thế nhưng ở Chu Vũ cùng Chu Hổ xuyên loạn đánh thi dưới các lão đầu tử vẫn là cười ha hả tiếp nhận rồi. Kỳ thực Chu Vũ ở trên núi xây dựng biệt thự ban đầu mục đích chính là muốn cho này quần cả đời đều vì quốc gia cùng dân tộc đàn tinh kiệt lực mấy ông già có một cái hạnh phúc an nhàn tuổi già, bọn họ hẳn là đạt được như vậy báo lại, phải biết nếu như bọn họ không ở lại mảnh này đã từng phá thành mảnh nhỏ cố thổ làm kiến thiết. Mà là tùy tùng bộ đội đồng thời xuôi nam, như vậy bọn họ trong đó rất nhiều người tối thiểu phải là sư cấp thậm chí là quân cấp trở lên cán bộ, lúc này cái gì đãi ngộ không hưởng thụ được. Bất quá bởi trên núi tòa nhà không đủ Trong thôn đời ông nội nhi lão nhân tạm thời vẫn chưa thể đến trên núi Hưng Phúc, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng đồ cần dùng nỗ lực, chính mình còn phải mau chóng phát triển kinh tế, tranh thủ nhiều hơn nữa kiến trúc tòa nhà tiện đem còn lại lão nhân già cũng cho cái đó. Đối với tử trong núi lớn kiếm về đến cái kia mấy oa ong rừng tử chu vũ vừa bắt đầu liền tiến hành rồi không gian thủy cho ăn, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy hấu phong sinh ra. Nhìn thấy có hiệu quả hậu chu vũ lại ra tăng cho ăn không gian thủy tần độ. Đặc biệt là cái kia hai hoa tử văn phong càng là đặc thủ chiêu cố, thỉnh thoảng còn làm điểm không gian dịch cho chúng nó uống. Ở Tử Văn đàn long mãnh liệt mở rộng, đồng thời vài con phong sâu đã ra tăng rồi linh tính, cùng Chu Vũ thành lập thâm hậu nhân thú hữu tình, này vài con phong sâu cảm nhận được không gian dịch hiệu quả thần kỳ sau. Đang bán lực địa sinh con đồng thời càng thêm nhiều lần điệu điều khiển long trợ đi ra ngoài thải mật, lấy liền có thể từ chủ nhân nơi đó nhiều làm chút không gian dịch đến cường tráng cường tráng thân thể. Chu Vũ thậm chí có một cái giá vọng Nếu như có thể đem tử văn phong nuôi trồng hình thành sản nghiệp hóa, tiền lợi cái kia tuyệt đối sẽ không so với long lý tiền lợi thấp. Lại nói vượng hoàng trên núi một năm bốn mùa hoa tươi không ngừng, cho dù đến mùa đông cũng là lục thảo nhân nhân. Cảnh xuân tươi đẹp, đây tuyệt đối là một cái lý tưởng bên trong nuôi ong nơi. Hiện tại cái kia hai con phong sau cũng dần dần có linh tính. Đến thời điểm chỉ cần mình đem phong sau khống chế cái kia nuôi ong tử đối với mình tới nói chính là một cái vô cùng dễ dàng sự tình. Ở đi tới vượng hoàng sơn ngày thứ 2, Trên núi các lao đầu liền căn cứ bí phương bên trong miêu tả đất đỏ tiểu diễu phương pháp luyện chế để bọn tiểu bối chuẩn bị vật liệu, ngày thứ 3 buổi chiều liền đem tiểu diễu làm được, trải qua 2 ngày nay phơi khô lẽ ra có thể sử dụng. Sau đó ngũ gia cùng Vương Vân Hải đám người lại cực điểm cẩn thận nghiên cứu một thoáng hoa cốc tiểu bí phương cùng với tam ô út, tranh thủ một lần liền đem loại này tuyệt thế rượu ngon sản xuất thành công. Ở Vương Quế Lan trúc lý lượng dưới sự giúp đỡ mọi người đem hai cái tiểu diễu cọ rửa một phen sau ngã chút nước suối thí nghiệm một phen. Trải qua suốt cả ngày cũng không thấy mặt nước có một tia giảm xuống, không khỏi cảm thán cổ nhân lợi hại. Lịch nông ngày mùng ngày 9 tháng 8 ngày đó ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, dùng chu hồ lại nói chính là đính phong hòa nhật lệ. Phượng hoàng trên núi đứng thẳng một cây màu vàng chủ bố đại kỳ ở gió núi thổi r飕 rạo vang vọng, dâng thư ba cái đen như mực tạm thời có chút dương nhanh múa vút đại tự vượng hoàng sơn. Vài con ban ngày nga ở bầu trời xanh thẳm bên trong tao nhã bay lượn, chu vi các loại chim tức dương cánh xoay quanh, trên đỉnh núi lục thảo nhân nhân Cây xanh hường hoa, mười mấy cái hồ nước tử mặt ngoài sóng nước lấp loáng, tinh khiết trong suốt, bên bờ xanh hóa trên một đám mai hoa lộc nhàn nhã đang ăn cỏ. Ở hồ nước trước trên đất chống dựng lên một cái giản dị cái bàn, tinh thần trấn hương tiểu hắc thỏ lợn dừng con la hoang cùng với mao như gấm vóc hoa hoa một nhà đều mang vòng hoa tử vi ở xung quanh, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch bất cứ lúc nào chờ đợi thủ trưởng kiểm duyệt. Ở Chu Vũ ca lưỡng nhọc lòng mà chuẩn bị dưới Hoa Cúc tiểu sản xuất thể sư đại hội ngay khi này thành tân sáng sủa mà lại khá là khơi hài bầu không khí bên trong bắt đầu rồi. Dự họp đại hội người có, Chu gia thôn đức cao vọng trọng tám vị thái công, Vương Vân Hải, Ngô gia, Bác gia, Cửu gia cùng Lưu đại chủ, Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang hai nhà cùng với Vương Chí Giang vợ chồng. Đầu tiên thái công Chu thủ trưởng đại biểu Chu gia thôn lão bối người đối với nhị cậu tử vì là quê hương kinh tế kiến thiết làm ra cống hiến to lớn ngỏ ý cảm ơn. cũng bảo đảm đám lao giả này sẽ trở thành nệ cẩu tử tiếp tục tiến lên kiên cố chỗ dựa, đồng thời đối với nệ cẩu tử đưa ra tha thiết hy vọng. Thứ yếu vương Hoàng Sơn chủ nhân Chu Vũ làm đầy nhiệt tình nói chuyện, đầu tiên đối với Chu Gia thôn lão một đời lãnh đạo tập thể đại lực chống đỡ biểu thị cảm tạ, cũng xứng có quyết tâm, có năng lực đem Phượng Hoàng Sơn phát triển tăng cao một cái đại bậc thang. Thuận thế cũng đem kéo động Chu Gia thôn kinh tế kiến thiết. Chu Vũ lên tiếng nhiệt tình khẩn thiết: Phần lớn độ dài là dùng để giảng giải thái công môn năm đó không tiếc quăng đầu lâu tung nhiệt huyết mới thành lập Tân Trung Quốc. Sau đó lại là thế nào không chối từ gian khổ, không chối từ lao khổ điệu kiến thiết quê hương. Ở Chu Vũ nói chuyện trong lúc tám vị thái công nụ cười trên mặt vẫn không gãy quá. Cuối cùng người chủ trì thêm vào thanh niên đại biểu Chu Hổ trang nghiêm điệu làm bảo đảm, sau này nhất định sẽ theo thái công môn con đường đi, thái công chỉ chỗ liền đánh chỗ. Ở kinh tế kiến thiết phương diện nghe nhị cẩu ca. Lấy nhị cẩu ca làm trung tâm phát triển mạnh chu gia thôn kinh tế, vì là đem vượng hoàng sơn kể cả chu gia thôn phát triển trở thành một cái mỹ lệ, rồi giao lý tưởng quê hương mà cống hiến một đời. Một phen khoé động lòng người địa ngôn từ sau khi, mặc dù là ngày nắng to, thế nhưng Chu Định Quốc, Chu Định Bang cùng Vương Trí Giang cùng với Lưu Đại Trụ trên lưng đều đồng loạt toát mồ hôi lạnh. Thấy quá không biết xấu hổ, cũng chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy a. Hai chàng này khiến cho là cái nào vừa ra. Một cái là không mặt mũi không bị địa ba kết tám vị thái công, Còn có một cái, nhưng là không biết hương sú bằng ít. Hai chàng này ra mặt tuyệt đối so với trên tường thành gạch còn dày hơn. Kỳ thực 2 ngày trước K2 liền tính toán được rồi, mắt thấy trên núi lao già càng ngày càng nhiều, những lao già này nhưng là không dễ dàng lựa gạn. Nếu như cầm lấy ngươi bím tóc ngươi sẽ không có tốt tháng ngày quá. Bất đắc dĩ K2 cái mới lấy như thế vừa ra, mục đích chính là vì lấy lòng đám lao già này, đường động bất động cầm gậy giáo huấn cá lưỡng, bằng không cuộc sống này còn có cái gì ý nghĩa? Hơn nữa vì chuyện này, Chu Vũ còn đem mình mất mặt bạn vẻ đẹp thể hiện rồi một phen, trên cờ lớn Vượng Hoàng Sơn ba cái phong náo đại tự chính là hắn ta. Bắt ra vì ba chữ này đau răng một đêm, trực nói mình sau này là không mặt mũi gặp người. Ngay tức sau khi kết thúc mọi người ở Ngũ Gia Chỉ đạo dưới bắt đầu sản xuất hoa cốc hữu. Đại hoàng men đã sớm lên men được rồi, hầu như chính là một loại loãng tuyết cồn, đây là dùng lên men tốt quả giải làm men rượu tự. Lúc này nhưng là không ít cả Đầy đủ lên men 200 cân đại hoamết, chứa đầy hai mươi mấy đại vại nước. Cái khác đổ vật lên men là ở mấy cái đại tượng trong thùng gỗ tiến hành, cái này cũng là Chu Vũ 2 ngày trước đến thị trấn mua được. Lúc này các loại quả dại, nghiền nát lao căn cụ tử cùng với lượng lớn dã hoa cúc cùng hoa đỗ quên cánh hoa chính hỗn cùng nhau ở tượng trong thùng gỗ tiến hành lên men. Bởi nhiệt độ khống chế được, hiện tại đã đều biến thành chất lỏng. Phát sinh một luồng nồng dịu êm mang theo gay muối cồn ý vị. Sản xuất hạt thông tiểu dụng cụ sớm đã bị rửa sạch. Lễ Vương Quế Lan cầm đầu ba cái phụ nữ bê mấy bó gỗ phóng tới bên cạnh, Chu Định Quốc lão ca lương cùng Vương Chí Giang mang theo hai cái tiểu bối giấm cây thang đem lên men tốt đại hoàng mét hướng về thiên trong nồi trang phục. Cuối cùng đem sau làm đảo chế cái nắp vừa khớp địa đắc kín, lúc này lu lớn phía dưới nền bên trong đã bắt đầu nhóm lửa. Trang xong này một cái thiên hoa sau, còn lại ba cái đại thiên hoa cũng là cứ thế mà suy ra, dồn dập sắp xếp gọn lên men tốt đại hoàng mét, cho tới lên đông lạnh tác dụng làm lạnh thủy. Chu Vũ đã sớm ở bên cạnh dùng xì mảng thế một cái tuần hoàn cái ao, đồng thời lắp đặt một cái tuần hoàn máy băng nước, trong ao đặt mấy khối lớn khối băng dùng để tăng cường đông lạnh hiệu quả. Gỗ ở lòng bếp bên trong thiêu đốt, hỏa thế càng lúc càng lớn, mọi người có chút sốt sáng vì ở xung quanh, này dù sao cũng là đệ nhất oa hoa quốc hữu, nếu như thành công cũng còn tốt, nếu như không thành công nhưng là quá đả kết người. Chỉ chốc lát sau liền nghe đến trong nồi lớn sôi trào âm thanh, Ngũ Gia Mao Mao hô to một tiếng, mau mau lên động máy băng nước. Từ lâu chờ đợi ở máy bơm nước bên cạnh Chu Hổ mau mau ấn xuống lên động cái nút, đông lạnh thủy thông qua đường ống bắt đầu tuần hoàn đứng dậy, chỉ chốc lát sau liền thấy từ tiểu dịch thu về đường ống chậm rãi chảy ra dòng ánh chất lỏng, rơi vào rồi tiểu diễu bên trong. Dịch lưu càng lúc càng lớn, chảy ra chất lỏng cũng càng ngày càng nhiều. Ngũ gia thì lại ở một bên ngắt lấy thời gian nắm trong tay hỏa thế, đồ chơi này luôn dùng đại hỏa nhưng là không được, dễ dàng đem vật liệu đốt cháy khét sản sinh hồ vị, vậy coi như muốn ảnh hưởng hoa cốc tiểu phẩm chất cùng vị. Liên như vậy dòng giá dùng một ngày cất 5 bát tô, cất ra tiểu dịch xếp vào một cái bán tiểu giếu cùng 20 tượng vải nước. Đợi đến chỗ rượu này, dịch lương thấu sau ngũ gia lại chỉ huy mọi người dùng cái muỗng đem lên men tốt hoa cúc, quả dại các loại, chờ hỗn hợp dịch chứa ở mười mấy tầng băng gạc bên trong, loại bỏ sau dựa theo tỉ lệ đổ vào tiểu giếu cùng tượng vải nước, cuối cùng lại đổ vào 10 cân ong rừng mật. Cho tôi dùng tượng vải nước lên men nhưng là sợ vạn nhất tiểu diễu không trải qua dùng bên trong tiểu dịch toàn thấm đến lòng đất mọi người, nhưng là Bạch Vội Tử, hướng về tượng trong thùng gỗ phân một ít tuy nói mùi vị có thể sẽ kém chút nhưng ít nhất còn có thể bảo vệ một ít. Mọi người hợp lực nâng cốc giéu cái nắp đắp kín, sau đó dùng gạo nếp thủy cùng hồng nghe đem kết hợp nơi lau hai lần. Tượng vải nước liền đơn giản, trực tiếp đem cái nắp ninh tử là có thể. Làm xong những này sau mọi người mới thở dài một hơi, hoa cúc rượu đã sản xuất xong. Dựa theo Bí Phương nói tới còn phải cất vào hầm 1 tháng mới có thể dùng để uống, thị phi thành bại liền xem 1 tháng sau đó. Trong quá trình này, ở Chu Vũ Ca Lượng Điên cuồng dây dựa dưới, bị bức ép bất đắc dĩ ngũ gia cùng Vương Vân Hải rốt cục đáp ứng tiểu ca lượng, để hai người xếp vào năm dũng tiểu dịch chính mình bao bọc đứng dậy. Nguyên lai like hai chảng này lén lén ẩn giấu có thể có 2 cân tử văn mật ong, chính là muốn nếm thử sử dụng tử văn mật ong hoa cúc nuôi rượu. Đạt được tiểu dịch sau hai người đem điểm ấy mật ong chiên làm năm phần hết tới trong thùng gỗ. Vì kiểm nghiệm một thoáng không gian dịch đối với cất rượu công hiệu, Chu Vũ ở trong đó hai trong thùng lén lén nhỏ một giọt không gian dịch, làm tốt những này sau ca lượng đem năm con đại vại nước phong nghiêm tiêu trên nhớ kỹ gửi đứng dậy. Chương 418: Trên cột buôn bán một. Bởi trên núi nhiều người, hiện tại là phi thường náo nhiệt, mỗi ngày đều là tiếng cười không ngừng, tuy rằng những người này phần lớn đều là lão giả, thế nhưng đám lão giả này có thể không cổ hộ, mà là dị thường sảng khoái cùng khai thông, hơn nữa Chu Vũ ca lượng trước đó đập đủ định luật. Vì lẽ đó này tiểu ca lượng hiện tại trải qua cũng là đặc biệt thư thái. Tuy rằng người bắt đầu tăng lên, thế nhưng tiêu dùng trên vẫn đúng là không tăng thêm bao nhiêu. Ăn được món ăn trừ mình ra loại ở ngoài chính là những lao nhân này ra tập thể đến phụ cận trên núi hái tới rau dại, muốn ăn khẩu món ăn dân dã nhi vương Vân Hải liền xuống ngủ, bảo đảm là thắng lợi trở về. Hơn nữa trải qua chu vũ dạy dỗ, đại hồng nhị hồng cùng hoa hoa ba thanh tử cũng có thể ở phụ cận bắt mấy con thỏ rừng tự trở về đánh bữa ăn ngon. Lại nói thị trấn Hoa có căn cứ ông chủ Triệu Khang hai ngày nay vẫn ở vào hưng phấn trạng thái, không chỉ ban ngày ngủ không yên, liền ngay cả buổi tối cũng là hai mắt sáng loáng choáng sáng. Tuy nhưng đã biến thành mắt gấu trúc, thế nhưng này tinh thần đầu như trước là tốt vô cùng. Triệu lão bản biết nên tìm vị kia thần kỳ tiểu chú lão để nói chuyện, thật muốn như hắn nói hắn nơi đó U Lan khắp núi cốc liền nhất định phải đem này khoản buôn bán lấy xuống, quá thôn này, nhưng là không cái tiệm này. Nguyên Lai like Kỳ, làm Lao triệu đem từ Chu Vũ trong tay mua được tên phẩm hoa lan hướng ra phía ngoài giao dịch thì kiếm được là bồn mãn bắt mãn, lợi nhuận dĩ nhiên gần như có nhiều gấp đôi. Nay còn không là chủ yếu nhất, để hắn cảm thấy giật mình chính là những kêu hoang dại phổ thông phẩm tương hoa lan bên trong dĩ nhiên lại phát hiện một cây sản phẩm mới loại. Này cây sản phẩm mới loại Lao triệu không cam lòng giao dịch, dự định chính mình cố gắng nuôi, hy vọng lần sau nở hoa thời điểm còn có thể có biến lĩnh dị, phẩm tương có thể càng thêm hoàn mỹ một ít. Hơn nữa Chu Vũ tổn trước ở đây cái kia mấy buồn nghi giống như biến dị phẩm tương vô cùng tốt hoa lan lão triệu cũng cùng danh ra trao đổi qua, cái kia mấy cái danh gia sáng tỏ biểu thị này mấy buồn tuyệt đối là biến dị sản phẩm mới loại, ở hoa lan giới còn chưa từng thấy. Nay còn chưa lên hội chợ nhi thì có hai vị thẩm nghiên người mua muốn một chậu 150 vạn mua lại. Thế nhưng đồ chơi này dù sao không phải là của mình, hơn nữa cái giá này cũng không cao. Vì lẽ đó ở hỏi dò Chu Vũ ý kiến liền sau vẫn không bán. chờ ở giao dịch hội trên hiển lộ tài năng. Đối với Chu Vũ những loại hoa lan phẩm chất nếu như là người thường cũng chính là ước ao một ít, sẽ không có cái gì ý nghĩa. Thế nhưng là một người thâm niên nghiệp bên trong nhân sĩ, Triệu lão bản trừ ăn già kinh chính là giật mình. Phải biết cực phẩm hoa lan cùng một ít cao cấp chút tên phẩm rất không dễ dàng xuất hiện, mà tiểu Chu lão đệ lúc trước cũng đã có nói như vậy hoa lan ở trên núi là liên miên liên miên, này khoảng hơn trăm buồn liền có thể xuất hiện nhiều như vậy tinh phẩm cùng biến dị sản phẩm mới loại. Thật muốn là liên miên hoa lan cái kia đến xuất hiện bao nhiêu tên phẩm cùng sản phẩm mới loại. Bởi vậy không thể kìm được Triệu lão bản không hơn nữa coi trọng. Vì lẽ đó ở ngày mùng ngày 10 tháng 8 ngày đó Triệu Khang liền đem ngoại sinh nữ cùng Trương Cường Têu lại đây, muốn hai người bọn họ cho Chu Vũ gọi điện thoại, nói mình muốn đến nhà bãi phòng một thoáng. Trương Na cùng Trương Cường từ khi lần trước du lãng quá một lần phượng hoàng phía sau núi, trong lòng đã sớm đối với nơi đó mỹ cảnh ngóng trông không ngớt, nghe được Triệu Khang nói như vậy hơn nữa là cuối tuần. Liên Trương Cường mau mau cho lão đại gọi điện thoại, kết quả tự nhiên là chiếm được Chu Vũ vui vẻ trả lời chắc chắn. Sự tình cũng khá là đúng dịp, Trương Cường mới vừa nói chuyện điện thoại xong Thanh Thanh điện thoại liền đến, nói mình cùng Tiểu Tiểu chính lái xe ở nửa đường trên, còn có không tới 1 giờ liền có thể đến trong thôn. Chu Vũ vừa nghe cao hứng miệng đều không ngậm lại được, toát miệng dặn dò Thanh Thanh lái xe nhất định phải cẩn thận, tối nay đến không liên quan. Vào lúc này đã là hơn 8 giờ sáng. Lão lao đầu tử đã sớm ăn xong điểm tâm đi ra bên ngoài xem động vật lưu loàn đi tới. Bởi thức dậy muộn, Chu Vũ ca lượng chính đang trong phòng ăn uống cháo nhỏ liền mỏng bánh thịt dê dĩa bánh. Các loại, chờ, Chu Vũ tiếp xong hai điện thoại đi sau xuất hiện một đại mâm dĩa bánh cũng chỉ còn sót lại ép bàn để cái cuối cùng. Ta nói hổ tử ngươi cũng quá có thể ăn. Khá lắm này bàn dĩa bánh làm sao cũng có 10 cái. Ca ca ta liền ăn hai cái. Hai cái a? Dẹp đi, nhị cậu ca ngươi đừng không biết đủ. Ngươi đều có Thanh Thanh ăn ít hai cái giữa bánh có thể sao? Có tình nước uống bao a ta nếu có thể có Thanh Thanh đại tỷ như vậy bạn gái, ngươi để ta cả đời không ăn giữa bánh ta đều làm. Dựa vào. Hồ tử ngươi đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn, chuyện này sao có thể cùng Thanh Thanh dính líu quan hệ? Ngươi rõ ràng chính là cái hắc tâm bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Kha kha, nhị cậu ca ngươi cuối cùng cũng coi như là thấy rõ ta bản chất. Ăn ngon như vậy thịt dê giữa bánh ta nếu như không ăn nhiều điểm đều xin lỗi ta đại chú. lại nói ngươi tả một cú điện thoại hữu một cú điện thoại nam nữ thông ăn, ta sao biết ngươi này điểm tâm còn có ăn hay không? Được rồi. Không nói những này tầng ô dụ ân tử, vừa nãy Tịnh Cố Ăn cũng không chú ý nghe được để là chuyện gì. Đúng rồi, cương tử ca không phải muốn tới Ngọn Nhi. Chu Hổ Tư duy nhảy lên rất lớn, Chu Vụ bất thình lình còn không đổi tới nhịp điệu, xoa nhẹ một lúc Huệ Thái Dương sau rồi mới lên tiếng, "Hổ tử, xin nhờ ngươi sau đó lúc nói chuyện không muốn như thế đột nhiên." Mới vừa rồi còn nói dữa bánh sự tình làm sao lập tức liền chạy đến Trương Cường trên người. Ngươi cường tử ca như thế này là một tới, bất quá không phải hắn một người, còn có Trương Na cùng hắn cậu, đúng rồi hắn cậu ý tứ là muốn đi qua bái phòng ta. Trương Na cùng hắn cậu. Muốn nói Trương Na người này cũng không tệ lắm, phối ta cường tử ca vẫn là thừa sức. Thế nhưng hắn cậu sao, nhưng chỉ có một con lão hồ ly. Nhị cậu ca Vô sự lấy lòng không phải gian tặc trộm, a ta xem cái kia con lão hổ ly chính là hướng về phía ta Dã Hoa Lan mà đến. Lần trước cái kia một phía phòng trừng hắn làn đếm trải ngon ngọt lúc này mới hội hồng mắt muốn tới xem một chút, chúng ta có thể chiếm được có chút phòng bị mới tốt. Bất quá nhị cẩu ca, đây chính là trên cột buôn bán, ta có thể chiếm được nắm chặt tốt cơ hội này tranh thủ kiếm nhiều một chút. Chu Hổ Hồng mắt nói rằng. Ha ha, nào có ngươi nói tới như vậy quỷ quái. Mỗ nói Triệu lão bản lại đây chỉ định là muốn biết chút hoa lan, nếu như giá tiền tốt ta liền bán một ít, giá tiền không tốt ta liền giữ lại, chỉ là bình thường giao dịch thôi. Bất quá ngươi nói cũng có chút đạo lý, Triệu lão bản nhân gia là đại thương gia, ta lại không hiểu gì hành, cũng không thể để người ta đem giá tiền để thấp, vậy coi như bồi quá độ. Đúng rồi, ta trước mấy ngày nay tử nghe lão Tào nói Lưu Quên Nhi chị dâu sau đó nghĩ thông cái tiệm bán hoa, vì lẽ đó này mấy ngày nay tử vẫn đang nghiên cứu hoa cỏ. cũng coi như là nửa cái chuyên gia. Hai ta lần trước không phải nói được rồi muốn cho chị dâu quá đến giúp đỡ quản lý hoa lan sao? Nguyên nói rõ trước cho bọn họ vừa thành một thành cổ phần, sau đó ta đem chuyện này cùng Thái công cùng với ông ạ nói, bọn họ cảm thấy có chút không tốt. Ngược lại không là bọn họ không nỡ bỏ tiền, mà là bởi vì ta những cây hoa lan sau đó còn không biết giá dạng, tuy rằng bây giờ có thể bán vài đồng tiền, thế nhưng ai cũng không có thể bảo đảm sau đó cũng có thể như vậy. Nếu như sau đó không xong rồi ta còn dùng cổ phần đem người buộc lại này không phải hùng nhân sao? Liền lão nhân ra ý tứ là người ta còn phải tỉnh, thế nhưng liền không cho cổ phần, bình thường cho tiền lương, bán một lần cho 5% trích phần trăm, lần này vừa vặn là cái cơ hội, thẳng thắn đem trị dâu téu đến, làm một cái trên gương trước thực tập. Ha ha. Chu Hổ gật gù, như thế làm xác thực so với cho cổ phần được, bất quá nhắc tới Lưu Quên Nhi Chu Hổ lập tức đã nghĩ đến lão tảo, liền ánh mắt sáng lên, cao hứng nói rằng, nhị cậu ca Ngươi sao chỉ mới nghĩ đem Lưu Quên Nhi trị dâu lẩm ra, liền không nghĩ tới lão tảo cái kia chương nói người chết không đền mạng miệng sao? Ngươi suy nghĩ một chút nếu như như thế này đem hắn cũng biết đến, ta chủ đánh hắn cùng trị dâu ở một bên phối hợp, ngươi nói ta còn có thể chịu thế sao? Nga là không sai, nhưng là hộ tử ngươi sao đem ta cho đá ra đi tới? Chủ Vũ không hiểu hỏi. Nghị Cẩu Ca ta nhìn ngươi mới là cái trái gỗ, ngươi suy nghĩ một chút ngươi cùng Cường Tử Ca là quan hệ gì? Cương Tử Ca cùng Triệu lão bản là cái gì cái ống? Đến thời điểm ngươi có thể sệ mặt xuống cùng nhân gia đàm giá tiền sao? Cho nên nói cái này kẻ ác còn phải do ta cùng lão Tào tới làm, hai chúng ta ra mặt dạy được điểm thương tích không lo lắng nhỉ, ngươi chỉ cần đừng đen hai chúng ta nên được phần tử tiền là được. Ha ha ha, hổ tử, ca ca ta lần đầu cảm thấy ngươi này cơm không ăn không, trước đây ta liền cho rằng ngươi là đầu heo, thế nhưng hiện tại mà nhưng là chứ trên người mọc ra viên người đầu, ân thông minh vẫn được, kế này lại thiệt. Cho tới chuyện tiền ngươi liền yên tâm, ngươi cùng lão tảo tiền bảo đảm một phần không thiếu, vì lẽ đó hai người các ngươi muốn nỗ lực nha. Mẹ kiếp, nhị cẩu ca ngươi cũng quá bẩn tiểu người, chứ trên người trưởng người đầu liền thôi, ta vẫn là khi làm, trừ được rồi. Chu Hổ liếc mắt nói rằng, nếu muốn tới khách mời, ca lượng đơn giản điểm tâm cũng không kê tục ăn, đem bàn thu thập một thoáng sau liền đi ra nhà hàng cửa lớn. Đi trên đường Chu Vũ lập tức nhớ ra cái gì đó quay về Chu Hổ nói rằng, đúng rồi hổ tử Như thế này thành thành cùng tiểu tiểu cũng sẽ tới chơi, ngươi lúc này cũng không thể đem tiểu tiểu cho cả khóc gá ngươi là cái tắc lao gia, phải có điểm phong độ để nhân ra điểm. Ai, ta tận lực, chỉ cần này nha đầu chết tiệt kia không đem ta nhà Mao ta chỉ định để nàng được không? Chu Hổ xoa đầu nói rằng. Ha ha, hổ tử a, ca ca hỏi ngươi sự kiện nhi ngươi có thể chiếm được nói thật. Hả? Ngươi nói, lại nói ta khi nào cùng ngươi đã nói láo? Tiểu tử ngươi cùng ta nói không đã nói láo ta không biết. Thế nhưng ta biết ngươi hầu như sẽ không cùng ta nói rồi nói thật. Được rồi, tờ này vượt qua đi không để cập tới, nhị ca hỏi ngươi à, ngươi cảm thấy tiểu tiểu đẹp đẽ không? Gợi cảm không? Chu Vũ cười hỏi. Thật nếu ta nói a. Chu Hồ nuốt ngụm nước bọt khó khăn hỏi. Phí lời, mau mau nói, nói xong hai ta còn phải đến cửa thôn tiếp người đâu. Hả? Vậy ta liền nói rồi. Kỳ thực tiểu tiểu dài đến kiểu gì cũng không cần ta nói, lớn như vậy một người sống ở cái kia bảy nhì có đúng hay không? Nếu như nói Thanh Thanh thị dâu là Cửu Thiên tiên nữ, cái kia tiểu tiểu liền tuyệt đối là gợi cảm nữ thần. Ngươi nhìn nàng ra kia nhiều bạch, ngực bao lớn, cái mông nhiều viên. Còn có a ngoại trừ hai địa phương này đặc biệt cao to ở ngoài cái kia vóc người cũng là cây vậy, tuyệt đối ông vợ vẻ eo chân dài to a. Ta cùng ngươi nói nhị cậu ca, nếu như tiểu tiểu sau đó lập gia đình nàng nam nhân chỉ định sống không lâu xa. Vì sao đây? Ngươi nói bảo vệ như thế một cái yêu tinh là người đàn ông hắn có thể có ân huệ sao? Ha ha ha ha. Chu Vũ cười đến nước mắt đều đi ra, hổ tử miêu tạ đủ thực sự, đặc biệt là câu cuối cùng càng là đem Chu Vũ cười vang. Chu Vũ tin chắc nếu như trước mắt cái này lại chạy go biết tiểu tiểu đối với hắn thú vị bảo đảm hội 100% hai đồng ý, cái kia không liền trở thành chính mình nguyên rủa mình. Cũng thật là cái chạy go a. Bất quá nhìn thấy huynh đệ dần độn dáng vẻ Chu Vũ cũng không đành lòng đùa hắn, chuyện này hay là bọn hắn tự mình giải quyết. Hãy tỉnh đốm lửa chính là phải trải qua không ngừng ma sát mới có thể càng ngày càng sáng, nếu không một liệu liền tui tắt còn có ý tứ gì. Hai người nói giỡn một phen sau xem xem thời gian cũng sắp xỉ, đi tới hồ nước biên hòa các lao đầu tử lên tiếng chào hỏi liền lái xe hạ sơn tiếp người đi tới. Chương 419, trên cột buôn bán hai. Kỳ thực Triệu Khang đám người này cả đến cũng khéo, vừa vặn Chu Vũ ngày hôm nay không có chuyện gì, này nếu như trước ở ngày hôm qua hoặc là ngày mai Chu Vũ chỉ sợ cũng không thời gian tiếp đón bọn họ. Bởi vì ngày mai thị trấn Triệu Phó tổng muốn mang người lại đây ăn đèn đường, khoản tiền Chu Vũ cũng đã làm cho người ta đánh một nửa, các loại, chờ, ngày mai ăn xong sau sẽ đem còn lại một nửa tiếp tế nhân ra. Lần này lắp đặt năng lượng mặt trời đèn đường Chu Vũ đem trong thôn đoạn này nhựa đường lộ cũng cho ba quạt. Kỳ thực theo ý nghĩ của hắn là muốn đem trong thôn cũng lắp đặt mấy chỗ, thế nhưng bị Tam Thúc cùng cha cho ngăn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là đồ chơi này ăn có thêm buổi tối nhìn ngủ không yên. chỉ cần ở thôn đạo hai bên lắp đặt một ít cho buổi tối đi dạo lộ các hương thân chiếu rọi sáng là có thể. Chu Vũ sau đó ngẫm lại như vậy cũng không tồi, nếu như bởi vì lắp đặt đèn đường mà quấy rầy các hương thân sinh hoạt tập tính phản ngược lại không tiện. Sơn thôn buổi tối mà liền hẳn là yên tĩnh điểm đạo. Nửa đường Chu Vũ cho lão Tảo gọi điện thoại, bảo hôm nay khả năng phải có người đến xem hoa lan muốn hắn cùng chị dâu qua đến giúp đỡ. Lão Tảo vừa nghe biết đây là đại sự, liền vội vàng đem cửa hàng đóng. Mang theo Lưu Quên Nhi đánh lượng xe máy liền chạy chu ra thôn tới. 9 giờ rưỡi khoảng chừng, trái phải Chu Vũ ca lượng đem Thanh Thanh tiểu tiểu cùng Lao Tảo phu thê cùng với Triệu Khang đoàn người cho nhận được phượng hoàng trên núi. Lần này Ngô ông chủ lớn dẫn người ra một chiếc xe bus, trên xe đựng không ít xa hoa thứ châu hoa, dự định ngày hôm nay cố gắng cùng Chu Vũ nói chuyện, nếu như đàm được rồi trực tiếp liền đem hoa lan trang buồn làm một món lớn. Thanh Thanh cùng tiểu tiểu ngày hôm nay đều không có mặc váy, Thanh Thanh mặc một bộ màu xanh nhạt tơ sờt Hạ thân là màu trắng bảy phần cố, thanh tân bên trong lộ ra tao nhã, thực sự là người còn yêu kiều hơn hoa bạch hoa tu. Tiểu tiểu nhưng là quần gi áo sơ mi trắng, vậy thì thật là lồi ao có hứng thú, cùng với mê người. Nhìn thấy hổ tử vẫn thu tiểu tiểu lộ ra, lão táo cùng Trương Cường dùng sức nhi địa ho khan vài tiếng, Trương Na cùng Lưu Quên Nhi thì lại ở một bên khanh khách cười không ngừng. Lần này Chu Hổ không có lên tiếng, đúng là cùng tiểu tiểu đồng thời bị mọi người lấy cái đại hồ mặt. Mọi người hướng về nhà gỗ bên kia đi tới. Chu Vũ cười ha hả hỏi, "Triệu thúc, hoàng nên ngài Quang Lâm vương Hoàng Sơn a tiểu gì, ta chỗ này phong cảnh còn từng thấy mắt chứ?" "Ha ha ha ha, vì sao kêu xem quá mắt? Nơi nơi này quả thực chính là nhân gian tiên cảnh, á không nghĩ tới Thanh Sơn huyện phụ cận còn có tốt như vậy cảnh sắc, ngày hôm nay thực sự là đến đáng giá." "Hả? Nói như vậy Triệu thúc hôm nay gái đến chính là ngắm phong cảnh tới. Vậy ta có thể chiếm được cố gắng đổi bồi ngài bá hoàng lịch thiên chương mới nhất. Như vậy đi." Buổi sáng ngài liền xuất hiện ở chỗ này nhìn, các loại, chờ, ăn qua bữa cơm trưa ta lại mang ngài đến Nguyệt Lượng Hồ bên kia nhìn. Tuyệt đối sơn mỹ thủy mỹ phong quang tú lệ, bao ngài không ngủ chuyến này. Lời nói này đến Triệu Khang trong lòng tràn đầy cay đắng, chính mình thật xa mang theo đoàn xe cùng công nhân lại đây chính là vì ngắm phong cảnh. Ai có cái kia lòng thanh thản a? Bất quá tiểu tử này, ngày hôm nay làm sao như thế không lên đạo? Có lòng muốn ăn ngay nói thật còn có chút không rất ý bất quá lúc này mặt mũi tựa hồ cũng không trọng yếu như vậy, lần này cần là làm được rồi nói không chắc còn có thể đào đến không ít thứ tốt, này nhưng là chân chính địa đại buôn bán, làm xong này một chỉ riêng là nửa năm không khai trương cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây lão Triệu đầy mặt tươi cười nói, ta nói tiểu chú lão a thúc thúc hôm nay tới ngoại trừ thưởng thức nơi này mỹ cảnh ở ngoài còn muốn nhìn ngươi một chút nơi này hoa lan, thuận tiện cũng giúp ngươi xem một chút có còn hay không biến dị sản phẩm mới loại. đến thời điểm tốt cho ngươi liên hệ đại người mua. Đương nhiên nếu như ngươi chịu bỏ đi yêu thích Triệu Thúc cũng muốn mua chút trở lại. Chu Vũ gật gật đầu, ánh mắt hướng về Lão Tảo cùng Hồ Tử bên này nhẹ nhàng hai lần, hai người này hiểu ý, không chút biến sắc địa gật gật đầu. Nhiên hậu Chu Vũ Nhật Tình mang theo mọi người về phía Tây một bên Tung Lũng đi đến. Cứ việc đã đắm chìm nghề này mười mấy năm, cũng xem qua vô số tên phẩm hoa lan. Thế nhưng đứng ở trên Tung Lũng nhìn khắp núi cốc những kia mùi thơm ngào ngạt, Thanh Tân Nha Trí Mở đến mức dị thường tươi tốt các loại hoa lan thì Triệu Khang vẫn có một loại nằm mơ cảm giác. Cho tới đi theo phía sau hắn những kia công nhân liền càng không cần phải nói, vừa tới đến trên núi thì đại gia liền cho rằng đi tới tiên cảnh, nơi này thực sự là quá đẹp, mỹ đến để dòng người liền vọng phản. Mà khi thấy cái kia liên miên trong truyền thuyết cực phẩm hoa lan thì càng là trợn mắt há mồm. Theo chính mình ông chủ làm thịt nhiều năm như vậy, cũng không một lần thấy quá nhiều như vậy cực phẩm hoa lan a. Còn có những người kia đầu to nhỏ chính là hoa cúc sao? Nhưng là này có thể sao? Nhà ai hoa cúc có thể dài thành lớn như vậy cái a? Bất quá suy nghĩ thêm vừa nãy nhìn thấy khắp núi say lòng người cảnh sắc thì mọi người cũng từ từ thoải mái, tựa hồ mảnh này thần kỳ ma mỹ lệ tiên cảnh dựng dục ra nhiều như vậy cực phẩm hoa cỏ cũng là một loại tất nhiên. Ngược lại hiện tại tên trên mặt người khác cũng biết mình có không ít hoa lan, vì một lần đúng chỗ Chu Vũ đơn giản ở 2 ngày trước lại một lần phạm vi lớn địa giúp một bên không gian thủy cùng không gian dịch, hơn nữa đem trong không gian thai ngén hoa lan cũng khắp nơi cấy ghép một chút, vì lẽ đó lần này nhìn thấy khắp cốc hoa lan phẩm tương càng hơn trước đây. Nhìn những này hoa cỏ cái đỉnh cái cánh hoa no đủ, phẩm chất tốt đẹp, hơn nữa trong đó không thiếu lượng lớn tiên phẩm, Triệu Khang quyết định lần này nhất định phải nhiều mua chút trở lại. "Tiểu Chu, thần nhân a." Nay khắp núi cốc hoa lan nhìn ra ta đều không rời nổi bước chân nhi. Nếu không ta ông cháu lượng cố gắng chuyện phiếm chuyện tiếu. Nếu như ngươi hữu tâm bán hôm nay cái triệu thúc liền lôi đi một ít. Giá tiền bao ngươi thỏa mãn? Triệu thúc sảng khoái, vậy chúng ta liền chuyện phiếm chuyện tiếu. Ha ha, bất quá ngài cũng biết ta là cái người thường, này không ta tạo ca cùng chị dâu ngày hôm nay vừa vặn cũng tới nơi này nọ nhi. Chị dâu ta đối với hoa cỏ cũng coi như là có biết một hai, như thế này để hai người bọn họ cùng chào ngài tốt tâm sự. Đúng rồi, sau đó ta trên núi Hoa cỏ này, Than Nhi liền giao cho huynh đệ ta Chu Hộ cùng chị dâu ta, hai người bọn họ một cái là chủ quản một cái là phó chủ quản, liên quan với Hoa Lan sự tình hai người bọn họ nói tới cho dù. Tiểu Chu, lớn như vậy buôn bán ngươi thật sự không quản." Triệu Khang giật mình hỏi. "Ai u Triệu thúc, ta đối với đồ chơi này một chữ cũng không biết sao quản. Lại nói một cái là huynh đệ ta một cái là chị dâu ta, ta có cái gì không yên lòng. Ngươi cứ việc cùng bọn họ đảm." Đàm trở thành ngươi ngày hôm nay liền kéo hóa. Chu Vũ cười ha ha nói rằng: "Hành A rất lớn khí, cái kia Triệu Thúc có thể muốn đi xuống nhìn. Ai u ta Triệu lão bản ơi, ta thật vất vả mới được làm chủ quản, ta vẫn là mau mau xuống tuyển hóa đi." Chu Hổ nói xong cùng lão Tào ôm Triệu Khang liền đến trong sơn cốc tuyển hoa lan đi tới. Lão Tào cùng Hổ tử nhiều khôn khéo. Ở Lưu quên nhi gia hiệu dưới chỉ ở Thung Lung phía Đông tìm có thể có hai mỗ to nhỏ địa phương để lao Triệu tuyển, chỗ khác sau này hãy nói. Ngày hôm nay chỉ làm nải một đan. Tuy rằng nhìn thấy chỗ khác cũng không có thiếu cực phẩm, lão Triệu nuốt nước đều sắp chảy ra, thế nhưng người ở dưới mái hiên phải cúi đầu, liền rất là bất đắc dĩ mang người tay ở này một vùng trước tiên về lên. Quá có thể có hơn 1 giờ, Triệu Khang cùng thủ hạ tuyển có thể có khoảng hơn trăm cây hoa lan, những này hoa lan hầu như đều là nhị lưu phẩm tương trở lên, cảnh có vài cây hầu như đã đột phá nhất lưu tiến vào cực phẩm hàng ngũ. Mọi người đem những nải hoa lan tiêu trên ký hiệu sau đi lên núi cốc bên trên, chính ở phía trên cùng thành thành hô to tâm sự Chu Vũ mau mau tới đón khách khi hỏi, "Triệu lão bản, tiểu gì? Những nải hoa lan này còn hài lòng không?" Thoả mãn và mãn, "Các ngươi nơi này thực sự là thần, sản xuất hoa lan không chỉ giống tốt càng nguy hiểm hơn chính là phẩm tương cũng mở đến tốt như vậy, thực sự là phong thủy bảo địa a đúng rồi, chúng ta mau mau nói chuyện giá tiền chứ?" Liên mọi người ngồi ở rễ cây dưới đáy, do Chu hổ chủ đánh. Lão Tào cùng Lưu Quên Nhi ở bên cạnh thấy Phong Khiến đà giúp đỡ Khang rồi cùng Triệu Khang đàng lên. Ma Chu vô cùng thanh thanh trương cường đám người an vị ở bên cạnh cười ha hả nhìn. "Chu gia cháu lớn a, ngươi những loại hoa cỏ chất lượng đúng là không sai, có 3 cây đã đạt đến cực phẩm, còn lại cũng là hiếm, có thứ tốt, nhưng là không chịu được ngươi này lượng thực sự quá to lớn, ta cũng không dễ ra bên ngoài tiêu, như vậy đi Triệu thúc cũng không cùng ngươi rảnh rỗi, ta đóng gói mua, một cái giới 3 triệu, ngươi thấy thế nào?" Tuy nói Triệu Khang người không sai, cũng có một chút nho nhã khí, nhưng là ở ép giá thời điểm tâm vẫn đúng là tản nhận đến hạ xuống, hơn nữa mặt không đỏ tim không đập. Chu Vũ cùng Chu Hổ trong lòng thầm mắng một tiếng cáo giả, vừa nãy những kê hoa lan phẩm chất so với lần trước cũng muốn giỏi hơn, Triệu Khang nói tới cái giá này lại vẫn không đổi kịp lần trước, tuy nói những loài hoa cỏ số lượng lớn có thể ảnh hưởng đến giá tiền, nhưng là cũng không có thể kém đến như thế thái quá chứ. Lúc này Lưu Quên nhi nhẹ nhàng hướng Chu Hổ lắc lắc đầu, Chu Hổ cũng biết suy đoán của mình là đối với Liên tận lực đem chính mình làm cho bi tình một ít, vẻ mặt đưa đàm nói rằng: "Ta Triệu Thúc A, những này hoa lan nhưng là ta cùng ta nhị ca tay phân tay nước tiểu lôi kéo đại. Mùa đông sợ chúng nó đóng ta cùng ta nhị ca liền đem áo đông cởi ra cho chúng nó sưởi ấm, mùa hè sợ chúng nó nhiệt hai anh em chúng ta liền làm hai cái đặc đại cây quạt cho chúng nó quạt gió, này trời thu phong quá to lớn chúng ta còn phải xây dựng chắn gió tường. Ta Triệu Thúc A, trở lên những này không tính cái gì. Còn có a tuy rằng những này hoa lan là hoang dại, Nhưng là Quang Hậu kỳ tập trung vào tiền vốn liền không xuống 2 triệu, ta cùng ta nhị ca trước đó vài ngày cùng đến liền quần si yệp đều xuyên không nổi, đến nơi nơi đó bán hoa lần đó hai anh em chúng ta vẫn là cùng người khác mượn hai cái quần lúc này mới có mặt ra ngoài. Ta chịu thua cả, trở lên những này cũng không tính cái cái gì, vì trăm năm những ngày hoa lan, ta cùng ta nhị ca là ăn không vô không ngủ được, đặc biệt là muốn nở hoa mấy ngày đó hai chúng ta càng là thành tục không ngủ chiếu xem chúng nó. Hai u cái kia tâm huyết ngao đến a đều sắp làm thịt. Ngươi là không biết khi đó hai anh em chúng ta xấu á rồi cùng bộ xương gần như, đến hiện tại cũng không bù đắp lại, ngươi nhìn ta một chút hai anh em chúng ta này khuôn mặt nhỏ đều sắp xấu không còn. Ta chịu thua à, trở lên những này vẫn đúng là liền không tính cái cái gì, ngươi xem ha hai anh em chúng ta này trên núi kê vịt nga cẩu, hoa hoa thảo thảo, sữa đường gia tuyến, còn có nhiều người như vậy sinh hoạt loại nào không được dựa vào tiền. Ngươi cũng không thể để hai anh em chúng ta phá sản chứ? Như vậy đi, ngài là ta cường tử ca chuẩn cậu, sau đó ta cũng đến gọi ngài thành cậu, ta cũng không cùng ngài nhiều mến, một cái giới ngàn vạn, người xem tiểu gì?" Xì si một tiếng, Trương Cường không đình chỉ nở nụ cười một tiếng, thế nhưng ở trương na giao nhỏ giống như dưới con mắt lại miễn cưỡng điệu nín trở lại. Chu Vũ cùng Thanh Thanh tiểu tiểu cũng là nhịn không được cười, Chu hổ gia hỏa này thực sự là quá có thể nói quá dám mến, một cái miệng chính là ngàn vạn, này còn có để cho người sống hay không? Chương 420 Trên cột buôn bán 3. Ngươi ở Chu Hổ đối diện Triệu Khang một hơi không thở tới tốt huyền không biệt tử, lúc này bóp chết Chu Hổ tâm tư đều có. Tiểu tử này nhìn hàm hậu cảm tình đều là lửa người, mẹ kiếp quả thực quá không lạ độ vận. Cảm tình đây là ở lửa gạt tiểu tử ngốc đây. Hắn sao trong sơn cốc rải đến là hoa lan không phải hài tử có được hay không? Ai mẹ kiếp chăm sóc hoa lan có thể là như thế cái cái nhìn. Con mẹ kiếp đắp dụng áo bông sưởi ấm dùng cây quạt quạt gió. Còn có a liền mảnh này hoa lan tập trung vào tiền vốn phải hơn 200 vạn. Ta phi, phải biết trong sơn cốc này hầu như đều là hoang dại hoa lan, tính toán đâu ra đấy cũng không dùng đến 20 ngàn khối a còn có tiểu tử này cùng cái kia cười hiếp mắt Chu Vũ bây giờ nhìn đứng dậy cường tráng như hai con ưu, hơn nữa từng cái từng cái mặt mày hồng hào liền này còn xấu, mẹ kiếp xá dạng bộ xương có thể trở lên như thế lầy đạn. Tối lắm, hết thảy đều là tối lắm. Nghĩ tới đây Triệu Khang lớn tiếng nói, Tiểu lão đệ ngươi mới vừa nói bao nhiêu tiền tới, ngàn vạn. Tiểu tử ngươi làm sao không đi cướp? Thật sự coi ngươi Triệu Thúc là mở ngân hàng à? Chính là, hổ tử ngươi qua à, ngươi xem đem Triệu Thúc tức giận đến, nào có ngươi như thế buôn bán. Một cái miệng chính là ngàn vạn. Tuy rằng ta những này hoa lan quả thật không tệ, thế nhưng ta cảm thấy ngàn vạn vẫn còn có chút quý giá. Lão Tào nghĩa chính ngôn từ điệu nói rằng, ai u cuối cùng cũng coi như có cái người biết, Tào lão đệ ngươi nói bao nhiêu thích hợp? Triệu Khang lập tức liền tóm lấy cứu mạng Dương Dạ, vội vàng hỏi: "Ân, cái này mà ta cũng theo ta đối tượng học quá một ít kiến thức của phương diện này, hơn nữa Triệu lão bản rạng khoái trước đây ta còn nhận thức, như vậy đi, chín triệu ngươi lôi đi, ngươi nếu như nhiều trò ta với ngươi cấp. Ngươi yên tâm, nếu như Chu hộ không đồng ý ta liền quất hắn, Hoa Lan tuy tốt thế nhưng làm ăn này nên sao làm vẫn phải là sao làm." Lão Tào Kha là nghĩa khí địa lấy nghiệp bên trong nhân sĩ giọng điệu nói rằng: Triệu Khang tuy rằng giới nhi rất cực kỳ, nhưng này cũng là bình thường thương mại phương chủ, kỳ thực ở trong cuộc sống hắn còn là một rất nho nhã người. Vào lúc này nghe xong lão Tào Hậu Tâm bên trong không kìm lòng được địa lại gần một tiếng. Nguyên lai like cái này xem ra có vẻ như hảo tâm người hiền lành giá hỏa so với Chu Hổ còn không là đồ vật, vốn cho là giá hỏa này hiểu chút giá thị trường có thể đem giá tiền đi xuống nói nhiều điểm, ai biết vừa ra khỏi miệng chính là 9 triệu, thật muốn là lấy cái giá này mua lại mình tuyệt đối là làm bồi không kiếm. Liên như vậy, ba người môi thương khẩu chiến, ma ma tức tức địa nói chuyện có thể có một canh giờ. Đợi được Triệu Khang bị ma trong đầu hầu như tất cả đều là hồ gián thời điểm, Lưu Quyên Nhi dùng chuyên nghiệp giá tiền lại nói chuyện hai lần, cuối cùng cuối cùng cũng coi như là lấy 5 triệu đạt thành nhận thức chung. Triệu Khang vào lúc này đều muốn khóc, mẹ kiếp chu vũ người này các chỗ tìm tới như thế hai cái khốn kiếp. Quả thực quá có thể nói, chính mình đầu này hiện tại còn mơ hồ đây. Tiếp theo đau lòng địa ký rồi trương 5 triệu chi phiếu đưa cho chủ hộ. Bất quá Triệu Khang tuy rằng đau lòng địa vậy đi ra 5 triệu, ngày một đan cũng nhất định không có trên một đan kiếm được nhiều, thế nhưng Chu Vũ bên này nhưng là một cái trưởng kỳ khách hàng lớn. Nay chạy nhỏ dọn tế thủy du sao cũng tốt hơn nhất thời sóng lớn mãnh liệt, vì lẽ đó cứ việc là một mặt đau lòng như, thế nhưng nội tâm cũng là vui vẻ cực kỳ. Gia Cát Tiểu Tiểu Nha đầu này ánh mắt vào lúc này liên tục nhìn chằm chằm vào chủ hộ, trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ Không nghĩ tới nắp nổi xem ra có điểm hai có điểm sắc, hơn nữa ở cảm tình phương diện còn là một trái gỗ, thế nhưng làm lên chuyện làm ăn đến tuyệt đối có đầu góc. Lại nói muốn đem chuyện làm ăn làm tốt ra mặt không hậu điểm sao được? Sau đó Chu Vũ tiến lên rất an ủi một phen bị Lao Tảo cùng Chu Hổ nổ đến sứt đầu mẻ trán Triệu Khang. Sau đó cùng Lưu Quân Nhi bồi tiếp hắn mang theo công nhân đem đánh dấu tốt hoa lan đảo móc ra cấy ghép đến chậu hoa bên trong. Chu Hổ vào lúc này không dậy nổi bước chân nhi. Trong lòng vẫn đang tính toán 5 triệu 40% đến cùng là bao nhiêu tiền. Thế nhưng bởi quá kích động, cái này tối đa chỉ có vườn trẻ chủ trình độ số học đề lăng là không đến ra cái đúng số. Ở lại quốc đỉnh tiểu tiểu đi tới chu hồ trước mặt rôi ra ngón tay cái thở dài nói, nắp nổi, ngươi vừa nãy thực sự là xoáy ở lại, sướng sở. Ồ, ai xoáy ở lại, sướng sở. Ai nha là ngươi A tiểu tiểu, có đẹp trai hay không không coi như ăn cơm, nhanh giúp ta toán toán 5 triệu 40% là bao nhiêu tới. Khanh khách, ta bây giờ nhìn ngươi lại không xoái. Ngươi chính là đầu heo, 2 triệu bái. 200 vạn. Vừa mới dứt lời chu hổ lập tức liền ly đến trên đất, cả người quất thẳng tới. Tiểu tiểu giật mình, mau tới trước đem chu hổ nửa người trên nâng dậy đến tựa ở trong lòng ngực của mình, quan tâm hỏi, này nắp nổi, ngươi làm sao nga xuống, nơi nào không thoải mái. Chu hổ sau gây gối lên một mảnh mềm mại đây đà cảm giác mình như ở đám mây, hai mắt mê ly điệu nói rằng, ai, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Sao không gọi trong lòng ta kích động, cả người phàm đánh. 2 triệu a 2 triệu, ngươi lạnh như vậy đáng yêu, này nếu như ở cổ đại lão tử tuyệt đối cưới nàng cái tam thê tứ thiếp, sau đó sẽ làm hắn cái kim ốc tầng tiểu. Tiểu tiểu, ngươi nói ta không phải đang nằm mơ chứ? Này nếu như nằm mơ chờ ta tỉnh lại liền dứt khoát treo cổ được. Cái kia cái gì ngươi giúp một chuyện khác ta một thoáng thử xem bái. Tiểu tiểu nghiến răng nghiến lợi địa rũa ra tiểu bạch giấu tay đến chu hồ lặc ba cốt vị trí khắp lên một khối nhỏ tế nhục tàn nhẫn mà linh xuống. Sau một khắc một tiếng khóc liệt liệt rít gào vang tận mây xanh, cả kinh quần điểu bay lên không giá thú ra khỏi tổ. Đồng thời cũng đem ở đáy vực đám người này sợ đến quá chừng. Liên Chu Vũ mau mau lôi kéo thành thành chạy tới cốc đỉnh, mặt sau lão tảo mấy người cũng theo lại đây. Không như trong tưởng tượng mạng người án cái gì, liền thấy Chu hổ nước mắt ba cha, một con vành thai lớn bị một cái tay nhỏ bé tàn nhẫn mà lôi kéo. Vào lúc này chính cầu khẩn đối phương thu tay lại đây. Mà tiểu tiểu mắt hành trận tròn thở phì phò một tay chống lạnh một thủ linh chu hồ lỗ thai chính đang đại phát thứ đi. "Này tiểu tiểu muội tử, ngươi nhưng chớ đem tam lưu tử lỗ thai kéo, tuy rằng đồ chơi kia đối với hắn không có gì dụng, nhưng là thật muốn là kéo an không lên sao làm? Cũng không thể xuất hiện mất đầu trừ đem trừ lỗ thai cắt đi cho hắn an bài chứ? Như vậy cũng quá không mỹ quan là không. Lao Tào thực sự là không chế loạn, há mồm chính là một fan trêu đùa." Nhìn thấy có người ngoài đến, tiểu tiểu mặt cười xoạt lập tức liền đỏ lên. Lúc này mới hướng Chu Hổ hừ hừ hai tiếng sau đó buông tay ra. Nhìn thấy cứu tinh tới, Chu Hổ mau mau đứng lên đến chạy đến Chu Vũ bên người đỏ mắt lên nói rằng: "Nhị cậu ca, tiểu tiểu bắt nạt ta, bất quá ta lúc này nhưng là không hoàn thủ a, lúc này nhưng là ta khóc, ai u ta số khổ lộ thai a." Chu Vũ bất đắc dĩ địa vô vô Chu Hổ vai lấy đó an ủi, cũng không biết hai người này toán ra lại sao, này còn có để cho người sống hay không? Trợ Triệu Khang mang theo công nhân đem tuyển chọn hoa lan tây ghép cho tới khi nào xong? Trù Vũ mang theo mang theo mọi người du lãm một phen khắp núi Phong Quang Văn Minh báo tác toàn phương xem. Gió núi vi phất, cho nải viêm trời nóng khí mang đến một chút hơi lạnh. Nhìn cái kia khắp núi hỏa hùng một mảnh hoa đố quên, cái kia cao mười mấy mét bạch năm trở lên đại cây bạch quả thụ cùng với núi cao xa xa nước chảy, mọi người đều say mê ở này mỹ cảnh bên trong, kinh thán thiên nhiên mỹ lệ cùng với vượng hoàng sơn xinh đẹp tuyệt trần. Dù sao nơi này còn có thật là nhiều người chưa từng tới vượng hoàng sơn. Vì lẽ đó Chu Vũ khiến xuất hồn thân thế võ vì là mọi người giảng giải, nghe tới còn có so với nơi này mỹ lệ gấp trăm lần cảnh sắc, thì Triệu Khang đám người này nhất định phải Chu Vũ người chủ nhân này mang theo chính mình đi xem xem. Nhìn sắc trời cũng sắp tiếp cận buổi trưa, phòng trường lưu đại chủ cơm nước phải làm đến gần đủ rồi, liền Chu Vũ mang theo hắn này đối với Triệu Khang nói rằng, "Triệu thúc, ngươi nhìn bầu trời sắc cũng không còn sớm, buổi trưa hôm nay phía ta bên này hơi bị mấy trác rượu nhạn, chúng ta đi về trước ăn cơm." Cam loại Chờ cơm nước xong chúng ta buổi chiều sẽ đi qua thưởng thức mỹ cảnh, người xem hành không?" Triệu Khang dù sao cũng là khách mời, hơn nữa đối phương thịnh tình không thể chối từ, nơi nào còn không thấy ngại kiên trì. Liên mọi người liền đường cũ trở về. Nửa đường Chu Vũ còn cố ý sắp xếp hộ tử mang theo tiểu tiểu đi vườn trái cây bên trong chọn chút chín dục thái dương quả cùng huyết mã hạnh cùng với la môi cho mọi người nếm thử tiên. Mọi người cười cười nói nói điệu đi trở về, thanh thanh theo sát Chu Vũ nhỏ giọng hỏi: Ngày hôm nay người có thể không hề ít, hơn nữa khí trời như thế này, nếu không chúng ta ngay khi bên ngoài thủ ấm hạ ăn một miếng chứ. Nếu như ở trong phòng ăn cần phải đem gian nhà cho cả đến tù la tù lun, ta nhìn đều đau lòng. Chu Vũ cười cợt, cảm tình thanh thanh còn tưởng rằng buổi trưa muốn ở trong nhà ăn cơm đây, ân nha đầu này hiện tại rốt cục có điểm nữ chủ nhân tư thế. Bất quá nếu như ở trong nhà gỗ ăn cơm đừng nói nàng không nỡ bỏ, chính là mình cũng không nỡ bỏ a. Xem ra lúc trước xây dựng một cái đơn độc nhà hàng thực sự là quá sáng suốt. Kỳ thực đây cũng là bởi vì Thanh Thanh còn không biết trên núi có cái đơn độc nhà hàng, bởi vì nhà hàng vị trí ở hồ nước phía tây, lần trước bởi thời gian eo hẹp cũng không lĩnh bọn họ đi qua xem. Nghĩ tới đây, Chu Vũ cười đối với Thanh Thanh nói rằng, "Sao, không nỡ bọn rồi? Ta hiện tại những khác không có, chính là biệt thự nhiều. Làm rối loạn ta liền không được, đại không được đổi một dàn bãi." Thanh Thanh nháy mắt to nhìn hắn một lúc, đẹp đẽ điệu nói rằng, Nhị cậu tử ngươi hiện tại có điểm nguy hiểm a, tại sao ta cảm giác ngươi muốn đọa lạc cơ chứ? Ha ha, ngươi nha, ta xem như là bị ngươi ăn được thấu thấu. Bất quá ngươi yên tâm, ta này trên núi có chuyên môn nhà bếp cùng nhà hàng, chúng ta hiện tại học hỏi hướng về nơi nào đây đây. Hi hi, ta liền biết ngươi sẽ không như vậy hù bại. Nói xong còn hướng Chu Vũ làm cái mặt quỷ sau đó liền chạy đi tìm Trương Na cùng Lưu Quên Nhi đi tới. Nhìn tiên nữ trên chín tầng trời Lạc Phàm Trần Tiếu dáng dấp, Chu Vũ một trận ấm áp. tiếp tục dẫn mọi người hướng hồ nước vừa đi đi. Khi mọi người đi tới hồ nước phía tây nhìn thấy cái kia khổng lồ tươi tốt hoa sen thì lại bị rung động thật sâu một cái, đều cảm thán này Vượng Hoàng Sơn quả thật thế ngoại đảo nguyên ơi. Ở hồ nước từ phía tây bắc có một tòa kiến trúc, bức tường tất cả đều là do tảng đá lớn xây thành, nóc nhà bày ra một tầng màu đỏ ngói lưu ly, trước phòng trên đất trống mọc ra đủ loại hoa dại, theo gió chậm chỡn, yêu kiều thức tha, cách cửa không xa khoảng cách có ba khỏa đại cây bạch quả thụ, cảnh câu diêm mộ Ba cây đại thụ cành lá hầu như liền đến cùng một chỗ đem ánh mặt trời che kín, hình thành một chỗ to lớn chỗ bóng mát. Mọi người mắt liếc một cái chỗ này kiến trúc đại khái có thể có 1.500 bình mét, vừa nãy nghe chủ nhân từng nói muốn ăn cơm trưa, nhưng là bữa ăn này tính cũng quá lớn điểm chứ. Ở Chu Vũ dẫn dắt đi mọi người rất nhanh sẽ đi tới nhà hàng cửa, lúc này một trận mùi thơm nước muối mà đến, bên trong truyền đến từng trận sang sảng tiếng cười. Chương 421, Chu Hộ Xuân Thiên tới 1 Trong phòng ăn sáng sủa sạch sẽ, chất gỗ trên bàn ăn đã mang lên mấy món ăn, mọi người dồn dập ngồi xuống, Chu Vũ đem Triệu Khang giới thiệu cho chư vị lão gia tử. Còn lão tảo cùng Thanh Thanh đám người lão gia tử môn cũng đều gặp, cũng không cần phải lại giới thiệu. Nhìn thấy Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu tới hết thảy các lão đầu tử con mắt đều lượn lên, mau mau cùng Triệu Khang khách sáo hai câu sau đó liền đem ý nghị chuyển tới Thanh Thanh bên này. Đối với Chu Vũ việc kết hôn các lão đầu tử vẫn là rất coi trọng. Vốn là các lão đầu tử cũng không biết Thanh Thanh cùng Chu Vũ đến cùng thành không thành, thế nhưng không nhịn được Chu hổ cái này bắt quái nam cả ngày ở bên thai nói thâm a, ngày hôm nay rốt cục lại nhìn thấy tiên nữ giống như Thanh Thanh, cái nào còn không đến ngắm nghĩa cẩn thận. Kết quả một đám lão giả liền như thế nhìn chằm chằm nhận ra đại cô nương trúc xem, trong lúc còn có một câu nửa câu lại bình, đem cái Thanh Thanh mắc cửa hận không thể trên đất nứt cái phụng trôi vào. Nhìn thấy Thanh Thanh vẻ khuôn quẫn, Chu Vũ dùng sức nhi đến ho khan. Cơ hồ đem cổ họng Khai Phá phá sau khi, nay quần thái công cùng các gia gia rốt cục hài lòng gật gù đương tha thanh thanh, âm thầm hướng về Chu Vũ giơ ngón tay cái lên. Chu Vũ lúc này hoàn toàn bị đám lão già này đánh bại, có như vậy nhìn chằm chằm cháu râu nhìn ra sao? Thanh Thanh dù sao cũng là đại gia xuất thân, ngượng ngùng một lúc sau lập tức liền khôi phục bình thường, cùng theo Chu Vũ gọi dậy thái công cùng gia gia, đem đám lão già này mừng rỡ con mắt đều sắp không mở ra được. Mà tối làm bọn họ vui vẻ chính là Thanh Thanh bên người cái kia dài đến cũng là đặc biệt tuấn tú nha đầu cũng theo Thái Công gia ra ra điệu kêu một mạch, cái kia nhỏ giọng âm điềm so với uống hoa cúc tiểu còn làm người thoải mái. Đám lão già này ra cương liệt cả đời, đối mặt cũng đều là chu gia thôn này quần không hiểu phong tình, chỉ biết là làm thương sái côn các lão gia, liền ngay cả trong thôn nữ oa nhi cũng bị các trưởng bối giáo dục có chút nam nhân khí. Cái nào từng trải qua Thanh Thanh cùng tiểu tiểu như vậy tự nhiên hào phóng, Mi Thanh Mục Tú thảo nhân yêu thích nữ trẻ con a. Vì lẽ đó không dùng 10 phút, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu ở đám lão già này trong lòng hảo cảm lũy thừa liền tăng tăng địa hướng về trên khiêu. Cho đến lúc qua Chu Vũ ca lưỡng mà đạt đến đỉnh phong. Bữa trưa cơm nước đương nhiên sẽ không được thông qua, ở ba vị gia gia dưới sự giúp đỡ lưu đại chủ cả một bàn món ăn. Huấn chính là chim bay cá nhảy, hấp kho bát to đôn. Tất cả đều là địa đạo trong ngọn núi án pháp, hưởng thụ chính là thổ cường đại khí, tố chính là trong ngọn núi giao dạng. Thành sao giao trộn trảm đại tướng, ăn được là một cái tự nhiên vô vi. Biết lần này Chu Vũ cái kia thiên tiên giống như bạn gái muốn đi qua, hơn nữa nghe nhị cậu tử mật báo nói là có cái đại mỹ nữ còn đối với hổ tử thú vị, vì lẽ đó mặt đều hồi hộp lưu đại trù lúc này, nhưng là rơi xuống khí lực, vì nên tiếp thanh thanh cùng tiểu tiểu lại ra sức làm một đạo sơn tuyền long lý, chủ yếu chính là muốn cho Chu Vũ ca lượng đem hai cô bé cho đưa lại. Kỳ thực sáng sớm thời điểm Chu Vũ nhìn thấy Lưu đại chủ cầm lưới đánh cá ở hồ nước một bên đung đưa muốn mò mấy cái long lý thì sẽ chết hoạt không đồng ý, thế nhưng khi hắn nghe đại chủ nói là muốn cho hai vị cô gái làm đạo món ăn thì lập tức liền không lên tiếng, đem cái Lưu đại chủ mừng rỡ không xong rồi. Tiểu La Hoa cúc khẩu. Món ăn là trên trời phi trên đất chạy trong nước dù tất cả đều có, rau xanh là không gian thủy rọi quá, thanh tân sướng miệng ghê gớm, vì lẽ đó này trên bàn rượu là từng cơn sóng liên tiếp. Các nam nhân nâng hoa cúc tử ở thoải mái trẻ chén, bởi trên núi không có đồ uống, vì lẽ đó Chu Vũ cho nữ sĩ chắc chuẩn bị rượu nho. Không giống với các lão già cái kia một bàn, các nữ hài tử này một bàn ngoại trừ rượu nho ở ngoài còn có hai cái ba cân nặng bao nhiêu nước suối trưng long lý. Mấy cô gái này vẫn là lần đầu thưởng thức long lý, thịt cá vừa vào khẩu nhưng là thua lại không được miệng. Hơn nữa này rượu nho cũng quá tốt uống một chút, kết quả một bàn bữa tiệc lớn được gan phải là rối tinh rối mù. Cái nguy hiểm hơn chính là cái kia hai cái long lý dĩ nhiên đưa hết trò tiêu diệt hết. Nhìn trên bản tràn đời sương, tiểu tiểu không khỏi có chút thật không tiện, đưa đầu lưỡi quay về Thanh Thanh nói rằng, "Ai u Thanh Thanh, lúc này ta mất mặt có thể ném quá độ. Sau đó đám người kia còn không biết làm sao chuyện cười chúng ta đây, người khác ta không biết, cái kia tử nấp nổi chỉ định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội báo thù." Thanh Thanh cũng là trực vào đầu. Nay ăn đều ăn, xuất hiện đang hối hận cũng không kịp. Đều đoán Chu Vũ thiên bại hội này, Đem ngư dưỡng đến ăn ngon như vậy làm cái gì? Hơn nữa có ngư thì có ngư đi. Tại sao phải làm ra nhiều như vậy ăn ngon? Chính mình lớn như vậy còn chưa từng làm mất mặt như vậy sự tình đây. Hơn nữa hiện tại chú gia thôn Thái Công Môn có thể đều ở nơi này đây, nhìn thấy chính hắn một tương lai từng cháu dâu có thể ăn như vậy hội nghĩ như thế nào. Ai u, lúc này thực sự là mất mặt ném đến nhà. Trương Na lúc này cũng là mặt cười ứng đỏ, muốn biết mình nhưng là lần đầu ở đây ăn cơm. Được thứ này ăn một lần chính là nửa cái cá lớn cùng một đống lớn xương, gọi người làm sao chịu nổi a. Lưu Quân Nhi cũng còn tốt điểm, nhìn ba cái thanh xuân mỹ lệ đại mỹ nữ e thẹn dáng vẻ khanh khách cười không ngừng. Vào lúc này Chu Vũ bưng một chén rượu đi tới này trác, nhìn thấy cái đĩa long lý đại trong cái mâm chồng lốc, hơn nữa trên bàn tràn đầy xương, không nhịn được nhẫn nhịn cười nói, các vị nữ, những thức ăn này ăn được còn quen thuộc chứ? Nếu như ăn không quen ta để ta chú cho các ngươi thêm làm điểm. Trời đất chứng giám. Chu Vũ nói lời nói này thật phải là một fan hảo tâm, nhưng là người nói vô tâm người nghe có ý định. Nghe xong Chu Vũ bốn vị mỹ nữ mặt ngọc xoạt địa một thoáng liền đỏ. Tiểu Tiểu càng là trưởng Chu Vũ vài lần trong lòng căm giận điệu nói thầm, cái này tử nhị cậu tử, lẽ nào bốn cái cô gái ăn nhiều như vậy đồ vật còn có thể không báo sao? Gia hỏa này rõ ràng chính là không có ý tốt. Hừ, chẳng trách có thể trở thành là nắp nồi ca ca, quả nhiên đều không phải thứ tốt. Thanh Thanh đỏ mặt không nói lời nào, Trương Na ngượng ngùng điệu nói rằng Chu Vũ lại ca, chúng ta ăn no, những thức ăn này rất hợp chúng ta khẩu vị, không cần làm tiếp. Nhìn thấy tiểu tiểu cái kia giết người ánh mắt còn có trương na ngượng ngùng bất an, Chu Vũ đương nhiên tỉnh ngộ, cảm tình là chính mình đem lời nói đến mức có chút nghĩa khác, liền vội vàng giải thích, "Xin lỗi, ta lời nói mới rồi không ý tứ gì khác, lại nói không phải là đem ngư ăn sạch sao? Cái khác món ăn cũng còn lại không ít. Kỳ thực các ngươi cũng đừng thật không tiện, các ngươi vừa nãy ăn được chính là long lý." Loại cá này nhục vừa vào miệng liền tan ra, đến trong dạ dày hầu như liền không chiếm nhiều thiếu địa phương, đừng nói các ngươi là bốn người, chính là một cái đại cô nương ra đem này hai cái ngư toàn bộ ăn sạch cũng không có cái gì hiếm có, yêu thích, nếu không ta này lòng lý làm sao hội đẳng giá. Tiếp theo Chu Vũ càng làm long lý lịch sử cùng với một ít giả sử hướng về bốn vị mỹ nữ giảng giải một lần. Sau khi nghe xong bốn người mới khôi phục yên tĩnh, cuối cùng cũng coi như là không cần như vậy mất mặt. Trong sự giải trừ tiểu tiểu lại khôi phục rộng rãi tính cách, muốn chú vũ buổi chiều dẫn các nàng đến Nguyệt Lượng Hồ Ngọt Nhi, chú vũ tự nhiên là đáp ứng rồi. Chính trò chuyện ni chú hổ cũng tới, nhìn thấy đầy bàn xương liền muốn cười, thế nhưng bị chú vũ trong bóng tối đá một cước sau kẻ này cũng tỉnh mộ lại, tiếp theo liền miệng đầy nã pháo cùng bốn cái mỹ nữ tán gâu lên. Nhìn thấy các mỹ nữ có người cùng với, chú vũ cười ha hả cùng mỹ nữ môn tố cáo cái tội đi nhà bếp tẩy trái cây đi tới. Thừa dịp củng sức lực chu hồ đó là càng tán gẫu càng ấy tán gâu, bởi kiếm được 2 triệu, này tâm tình một tốt rồi cùng tiểu tiểu tán gâu đến càng ngày càng nóng tử. Dân dân mà nàng ba vị mỹ nữ đều không tiếng động mà chuốt mất. Trong phòng bếp không có người khác, chính đang tẩy trái cây chu vũ nhìn thấy bạn gái tới, mau mau xẹt tới chiếu thanh thanh vô cùng mịn màng mặt cười liền hôn một cái. Thanh thanh e thẹn đến vỗ hắn một thoáng nhỏ giọng nói rằng, "Đường Lịch, bên ngoài nhiều người như vậy đây, ngươi còn như vậy ta có thể không để ý tới ngươi?" Chu Vũ cười hắc hắc hai lần, mặt dày hỏi: "Thanh Thanh, là không phải nhớ ta rồi? Ngươi đừng nói chừng mấy ngày chưa thấy ngươi, ta hai ngày nay ngủ đều nhớ ngươi, đến, lại hôn một cái, liền một cái." Nói xong há to miệng lại muốn tập hợp tới. Thanh Thanh cười khúc khích, đẩy Chu Vũ một cái, đúng lúc ngăn lại hắn gây rối cử động, ngón trỏ đặt ở bên mép hư một tiếng đẹp đẽ điệu nói rằng: "Hừ, ta không phải là nhớ ngươi mới tới được, ngươi nhanh lên một chút ra ngoài xem xem hổ tử đang cùng tiểu tiểu tán gẫu đến khí thế ngất trời đây." Cơ hội như vậy còn thật là khó khăn, ta cùng chị dâu còn có chương nào sợ làm kỳ đà cản mũi mới chạy tới, đường tự mình đa tình rồi. Chu Vũ vừa nghe mau mau cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đầu dọ ra nhà bếp, quả nhiên thấy Hồ Tử cùng Tiểu Tiểu lúc này chính tán gẫu đến gian tình như lửa, hai người bọn họ có thể hài hòa thành như vậy cũng thật là ông trời mở rộng tầm mắt nhé. Xem tới đây Chu Vũ chơi tâm hốt lên, liền hoa quả cũng không dặt sạch, dĩ nhiên từ bên cạnh bàn lại đây một cái ghế ngồi xuống. Lại như là xem chiếu bóng giống như đến một bên gặm trái cây một bên nhìn cái kia một công một mẫu tán gâu, trong miệng còn trực lầm bẩm, hổ tử xuân thiên tới, hổ tử xuân thiên rốt cục tới à. Chương 422, chú hổ xuân thiên tới 2. Chú vũ ngồi ở trên ghế là càng xem càng thoải mái, tồi tệ nhất chính là nhìn thấy hương phấn thì còn gọi thanh thanh đồng thời lại đây chia sẻ, cuối cùng thanh thanh ở hắn suối rục dưới cũng cùng hắn thông đồng làm bậy ngồi cùng một chỗ thưởng thức tình canh kịch. Lại nói các lao đầu tử cùng các khách nhân ăn được cũng không kém nhiều nữa. Thái công vừa nãy liền nghe đến Chu Vũ nói muốn đi tẩy trái cây tốt khoản đãi khách mời, nhưng là tạ đẳng hữu đẳng chính là không gặp người trở về, bởi vì có khách mời ở lao thái công thật không tiện tức giận, liền đứng dậy cách chát hướng về nhà bếp tới rồi. Khi hắn sắp đi đến cửa thời điểm nhìn thấy Chu Vũ dĩ nhiên ở bệ vệ địa ngồi ở trên ghế, trong miệng còn nhai trái cây, chính dùng tay chỉ vào xa xa Chu hộ cùng tiểu tiểu quay về một bên thanh thanh xỉ xào bàn tán. Thái công giở khóc giở cười địa quay về Chu Vũ nhỏ giọng hô, "Nhị khẩu tử, hoa quả tẩy tốt không? Các khách nhân cũng chờ lắm." Lời còn chưa dứt, liền thấy Chu Vũ vèo địa một tiếng sẽ không bóng người, mấy giây sau kẻ này thần kỳ giống như địa bưng một đại bàn tẩy tốt hoa quả đưa đến chủ trên bàn, nhìn ra bên người thành thành xửng suốt xửng suốt, cái này cần là bao nhanh bao ngắn phản xạ hồ a. Bữa cơm này ăn được Triệu Khang đám người này hô to đã nghiền không chỉ Sau khi ăn xong hoa quả bữa tiệc lớn càng là đem loại này hưởng thụ thôi hướng về phía. Bởi biết nhị cậu tử chưa hôm nay bán hoa bán 5 triệu, đời này mấy vạn đồng tiền đều chưa từng thấy các lão đầu tử tâm tình vô cùng kích động cùng sảng khoái sướng. Kết quả ngoại trừ Thái công cùng Vương Vân Hải ở ngoài đều uống hơn nhiều, bị bọn tiểu bối dồn dập cong lấy trở lại biệt thự trong nghỉ ngơi. Ăn uống no đủ cũng nghỉ ngơi được rồi, hơn nữa trên xe còn có nhiều như vậy cực phẩm hoa lan, liền Triệu Khang cũng không kịp nhớ đến nguyệt lượng hồ thưởng thức mỹ cảnh. mang theo công nhân hào hứng rời khỏi Phượng Hoàng Sơn. Vốn là Trương Na cùng Trương Cường bội Triệu muốn lưu lại ngắm phong cảnh, nhưng nhìn đến cậu có chút men say, không có cách nào hai người không thể làm gì khác hơn là cùng theo rời khỏi. Bởi ngày hôm nay là thứ bảy, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu đương nhiên phải lưu lại. Còn lão Tào nhìn thấy huynh đệ kiếm được đồng tiền lớn cũng là trong lòng vui vẻ, đơn giản cửa hàng liền quan hai ngày. Mang theo Lưu Quân Nhi ở trên núi cố gắng tận hứng chơi một chút. Đem các khách nhân đưa đi hậu chủ Vũ cũng đem đại chú cho mạnh mẽ giải đến trong nhà gỗ nghỉ ngơi. Sáu cái người trẻ tuổi đem trong phòng ăn bát đua thu thập xong rửa sạch sẽ sau cùng đi ra nhà hàng trùng tu chi phong lưu tà thần. Sau giờ ngọ ánh mặt trời nhiệt liệt cực kỳ, khắp núi lục diệp hiện ra bóng loáng. Toàn bộ trên núi ngoại trừ vi gió thổi qua có chút ào ào thanh ở ngoài cũng chỉ có trên cây thiền thanh không ngừng. Bởi ánh mặt trời rực rỡ, tất cả mọi người trên đầu đều đậy một đám lớn lá sen. Ba nữ tử tử trong lồng ngực đều ôm một con chó có thể, khoát nha thỏ cũng vu vạ chu vũ trong lồng ngực không chịu hạ xuống. Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu ngồi ở đại lư trên lưng thoải mái vô cùng. Lao Tảo cũng ôm Lưu Quên Nhi ngồi ở nhị lư trên lưng, biểu hiện tao bao vô hạ. Mà Chu Vũ ca lưỡng chỉ có thể lưu lạc vì là khiên lửa người. Đội ngũ mặt sau còn theo hoa hoa tỏa ra. Lam Lam trên trời bạch vân phiêu, bạch vân phía dưới nguyệt lượng hồ trong suốt tinh khiết, bốn phía mùi hoa thoải mái. Vì gió thổi qua mặt nước mang đến tí tí cảm giác mát mẻ. Đứng ở Nguyệt Lượng Hồ một bên. Cái kia tuyệt mỹ phong quang đập vào mi mắt, ba nữ tử tử đã không có tư tưởng, toàn thân tâm đều hòa tan vào tự nhiên thuần mỹ phong quang bên trong. Ở Chu Vũ Ca lưỡng cùng với Lao Tảo bà cái các lao gia trong mắt, tuyệt mỹ tự nhiên phong quang thêm vào chạm ở bên hồ xinh đẹp thanh thuần, thiên nhiên đoan trang ba vị mỹ nữ, quả thực chính là mỹ cảnh ánh người, người còn yêu kiều hơn hoa, ba người thật đang cảm giác đến cái gì gọi là cảnh không say người người tự say. Mễ Tử Nguyệt Lượng hồ tuyệt sắc mỹ cảnh bên trong tỉnh lại, thanh thanh uốn éo có chút tay quay cái cổ, lúc này mới phát hiện Chu Vũ không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh mình cũng ở với trước mắt non sông tươi đẹp làm say sưa hình, liền nở nụ cười xinh đẹp nói: "Chu Vũ, nơi này thực sự là quá đẹp. Mỹ đến làm say lòng là người, khiến người ta đi vào đều không nghĩ ra. Hơn nữa nơi này không hề có một chút nào bị phá hỏng, thực sự là quá yên có. Ngươi sau đó nhất định phải bảo vệ vùng tịnh thổ này, ngàn vạn không thể người vì là cho Lãng phí." Chu Vũ gật gật đầu. Thanh Thanh nói tới là thật tình, có không ít phong quang tú lệ tên xuyên đại sơn đã bị người vì là hoa hoa, chính mình này Phượng Hoàng Sơn nhất định phải cố gắng quản lý. Đây chính là thiên nhiên biểu tặng, ngàn vạn không thể cho lãng phí. Dùng ngón tay sắp xếp một thoáng bị gió núi thổi đến mức có chút vi loạn mái tóc. Thanh Thanh lại mang theo ngượng ngùng nói rằng, "Chu Vũ, nhìn thấy như thế mỹ cảnh sắc thật liền không muốn đi đây. Ta muốn chờ ngươi thấy quá cha mẹ ta sau ta hội thường thường lại đây tiểu ở mấy ngày." Ngược lại nơi này đến thị trấn cũng không coi là xa xôi, trên đường xe cũng không nhiều, lái xe cũng là 2 giờ, công tác cũng sẽ không làm lỡ. Như thế nào ngươi cái này Sơn Đại Vương hoan không hoan nên a? Ai Vũ thanh thanh ngươi ý nghĩ này quả thực quá tốt rồi, hoan nên hoan nên, sao có thể không hoan nên đây? Lại nói nơi này không cũng là nhà của ngươi sao? Ngươi xem ta bình thường một người lẻ loi hiu quạnh, liền ngay cả ta mụ hiện tại cũng mặc kệ ta, ai, ta thật đến thật đáng thương a. Chu Vũ vì dạ bộ đáng thương đem Thanh Thanh quẹo đến thẳng thắn đem mẹ cũng bán đi. Ngược lại chỉ cần có thể đem Thanh Thanh cưới vào cửa, tin tưởng mẹ sau khi biết không chỉ sẽ không xảy ra ngược lại sẽ tán thưởng chính mình thông minh. Hai người ngay khi này, non sông tươi đẹp mượt lượng hồ một bên ngồi lặng lặng, tình cơ Chu Vũ sẽ làm chút mờ ám, trêu đến Thanh Thanh thỉnh thoảng phát sinh oán trách Thanh. Lúc này bên hồ 6 người chia thành 3 đúng, Lao Tảo cùng Chu Vũ hai đôi nhi đó là rất dĩ nhiên là ngồi cùng một chỗ. mà tiểu tiểu cùng Chu Hổ, nhưng là vì không lo kỳ đà cản mũi lúc này mới tụ lại cùng nhau. Chu Hổ ngày hôm nay rất phối hợp, ở tiểu tiểu ngưng thần với trước mắt non sông tươi đẹp thì dĩ nhiên một chút cũng không quay rối nàng, mà là ở bên cạnh tỉ mỉ mà suy nghĩ trước mắt giai nhân, trong lòng mơ tưởng viễn vông. Da thịt trắng như tuyết, mỹ lệ dung nhan, trong thần thái mang theo một tia đồng thật cùng ngây thơ, đặc biệt là cái kia to lớn vóc người càng làm cho người không dám nhìn thẳng. Tuy rằng có lúc có chút tiểu bá đạo Nhưng này là nhân gia độc quyền có được hay không? Chỉ là làm sao có lúc cảm giác nha đầu này thật giống đối với mình có chút ý nghĩa đây. Nhưng là nhị cậu ca từng nói, không nên nghĩ trên trời đi dưới bánh, bởi vì rơi xuống 99.9% chín đều là mã hồ lô nọc, đập chết người không đền mạng. Phòng trưng tiểu tiểu chuyện này cũng là cái mã cười nắc chứ. Tuy nói nhìn như biểu hiện chăm chú thưởng thức mỹ cảnh, thế nhưng đây cơ hồ là đầu mình một lần cùng chu hộ như thế tình thơ ý họa điệu đơn độc sống chung một chỗ. Tiểu tiểu cái kia viên thiếu nữ Vương Tâm có thể nào bình tĩnh lại? Cảm giác nấp nổi vẫn đang len lén địa nhìn chăm chú vào chính mình, tiểu tiểu Phương Tâm không nguyên do địa một trận mừng rỡ, xem ra gia hỏa này cũng không phải thẳng thắng a, cũng biết mình mỹ. Nghĩ tới đây tiểu tiểu quyết định đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, liền nhẹ nhàng nhúc nhích một chút thân thể, tốt báo cho người nào đó mình đã từ này mê người cảnh sắc bên trong tỉnh lại. Quả nhiên thấy tiểu tiểu cử động, Chu Hổ lập tức liền đem mặt chuyển tới bên cạnh chứa thưởng thức phong cảnh đi tới. Tiểu Tiểu nhẫn nhịn cười mở miệng nói rằng, "Này nắp nổi, ngươi ngày hôm nay bán hoa thời điểm biểu hiện không tệ a." Ngoại trừ tư tưởng có chút không khỏe mạnh ở ngoài, phải nói ngày hôm nay là thiên thời địa lợi nhân hòa, vui vẻ điệu tâm tình thêm vào chu vi như họa phong cảnh, mà cô bé trước mắt tử cũng là như vậy xinh đẹp đáng yêu, liền chu hồ một viên nam nhi tâm cũng hóa thành nước xuân chảy, Ngự Khê Ôn hòa nói, "Cảm tạ khích lệ a cái kia tiểu tiểu a, kỳ thực ta ngày hôm nay nói tới những câu nói kia cũng chính là sảng khoái sảng khoái miệt." Ngươi cũng biết ta bình thường không thể nào điều, ngươi đừng nóng giận ha, nếu như ngươi bây giờ còn có khí liển, đánh ta hai quyền được rồi. Ngươi không cần nói xin lỗi, kỳ thực xin lỗi hẳn là ta, ta ngày hôm nay có điểm không thuộc nữ. Ta cũng biết ngươi là ở sảng khoái miệng, thế nhưng lúc đó chính là không nhịn được sinh khí, cái kia ngươi cũng đừng giận ta được không?" Tiểu Tiểu nhăn nhỏ nói. "Làm sao biết chứ? Ta tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, làm sao hội giận ngươi?" "Đúng rồi Tiểu Tiểu." Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy hẳn là có không ít con trai truy ngươi chứ? Hiện tại có mặt mày sao? Nhìn tiểu tiểu mê người mặt cười, Chu Hổ bắt đầu nói sang chuyện khác. Không có, truy người của ta cũng không ít, thế nhưng ta không lọt mắt bọn họ, từng cái từng cái lẻo lẻo ta nhìn buồn luôn. Chu Hổ giật mình, hỏi tiếp, cái kia tiểu tiểu ngươi yêu thích xá dạng con trai? Ấn Dương Cương, tốt nhất là cao to uy mãnh, ít nhất ở ta gặp phải nguy hiểm thời điểm có thể bảo vệ ta chứ. Còn có nhất định muốn thiệt lương, lạc quan. Có thể một cách toàn tâm toàn ý che chở ta, bồi tiếp ta vui sướng địa quá xong đời này. Nói tới chỗ này xem xét Chu Hổ một chút suy tư điệu nói rằng, cho tới có tiền hay không lớn lên đẹp trai không soái ngã, cũng không còn quan trọng. Lúc này Chu Hổ trong lòng như có mấy trăm mặt trống lớn thùng thùng địa gõ cái liên tục, trái tim rầm rầm địa ầm ầm nhảy lên, cảm xúc là liên tiếp, ta nhỏ cái thiên lão già à, tiểu tiểu lời này ý tứ gì? Không phải nói cho mình nghe được chứ? Nhìn nàng nói những kia điều kiện không chính là vì chính mình lượng thân định làm sao. Ấn ngoại chứ một điều cuối cùng không phải quá phù hợp, chính mình dù sao vẫn là rất tuấn tú, thế nhưng xoáy điểm không phải càng tốt hơn sao. Mừng dỡ bên dưới chu hổ miệng liền đem không được cửa, bật thốt lên, tiểu tiểu, ngươi nói tới điều kiện ta đều phù hợp à, chỉ là ta có chút xoáy, thẳng thắn ta làm bạn trai ngươi là được. Thoại mới vừa nói ra khỏi miệng, hai người lập tức đều ngây ngời, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại. Chu Hộ lúc này mới ý thức được tự mình nói cái gì, tay phải lập tức bưng kín miệng rộng, hối hận đến quả muốn gặp trở ngại. Giờ khắc này, tiểu tiểu mặt cười chế mấy mã từng đỏ, nội tâm nhưng là vui mừng không thôi, cái này ngốc chảy gỗ rốt cục khai khiếu a. Liền mang theo đầy mặt e thẹn nhẹ giọng nói rằng, "Hừ, thật không biết é e lệ, liền ngươi còn xoái. Bất quá ngươi ở những phương diện khác coi như không tệ rồi, tuy rằng có lúc có điểm miệng ba hoa, nhưng khi đó ngươi không bạn gái cũng là có tỉnh có thể nguyên." Toán rồi, ngược lại đến hiện tại cũng không coi trọng một cái vừa ý, liền cho ngươi một cơ hội được rồi. Chu hổ lúc này cả người đều bồi dối, tiểu tiểu thật phải đáp ứng làm chính mình bạn gái. Suy nghĩ thêm tiểu tiểu trước đây không bình thường cử động, chu hổ không khỏi cảm khái văn phần, chính mình vẫn đúng là chính là cái ngốc chảy vô à. Hơn nữa nhị cầu ca nói tới cũng không đúng, cái gì trên trời đi dĩ ơ bánh không thể. Lao tử không phải bị một con đặc đại dĩ ơ bánh cho đấm vào sao? Này nắp nổi đang suy nghĩ gì đấy? Là không phải hạnh phúc không tìm được bác? Thật là một trải gỗ đây. Tiểu Tiểu đem tâm ý của chính mình biểu đạt ra đến hậu nhân cũng thả lỏng không ít, nhìn lại một chút Chu Hổ kích động dáng vẻ càng là vui vẻ và phấn, chính mình rốt cục khổ tấn cam lai. Hừm, Tiểu Tiểu, ta hiện tại không chỉ là không tìm được Bắc phương hướng của hắn ta cũng không tìm được, ta hiện tại liền cảm giác là đang nằm mơ, Tiểu Tiểu, mau mau dùng sức nhi khắp ta một thoáng. Lúc này Tiểu Tiểu cũng không cam lòng dùng sức nhi khắp, chỉ là nhẹ nhàng linh một tiểu rưỡi liền bung ra, đem Chu Hổ hưng phấn quả muốn giống to vài tiếng. Quá một hồi lâu dẹp loạn hưng phấn chi hỏa chu hồ theo sát tiểu tiểu, hai người khinh thanh khinh ngự nhớ lại trước đây chuyện lý thú, nói hiện tại, triển vọng tương lai. Chương 423, Chu hồ xuân thiên tới 3. Hai người vui vẻ địa trò chuyện, từ từ địa chu hồ chứa cái gì cũng không biết giống như, dùng bàn tay lớn nhẹ nhàng đụng vào mấy lần tiểu tiểu tay nhỏ. Chẳng phải biết tiểu tiểu lúc này cũng là sốt sáng mà đòi mạng, bất quá nhìn thấy chu hồ như thế ngốc thủ pháp trong lòng vẫn là không nhịn được cười. Người này bình thường xem ra sắc sắc địa Không nghĩ tới truy cô gái hội nhát gan như vậy thì sẽ không lớn mặt điểm. Bất quá tuy rằng trong lòng là muốn như vậy, ở bề ngoài vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nhìn thấy Tiểu Tiểu không có gì phản ứng, càng không như trong tưởng tượng méo lỗ hai loại hình trừng phạt, Chu Hổ kẻ này là gan cũng lớn lên, trạng tay tần độ cũng nhanh hơn. Không biết lúc nào Chu Hổ móng đuốt đã đem Tiểu Tiểu trắng miệng tiểu tay nắm lấy, mà Tiểu Tiểu cũng không có rút ra. Nhìn trước mắt giai nhân phấn diện hoa đào, e thẹn vô hạn, Chu Hổ hiện tại đã say rồi. Có như thế một cái thiên tiên giống như bạn gái, tam thê tứ thiếp cái gì cái kia không phải là cái cha sao? Sinh hoa ta, ngươi quá mẹ tiếp gia sước. Lại nói Chu Vũ này, một đôi cũng cùng Chu Hổ bên kia gần như, hai người từng vui cùng nhau nói lời tâm tình nhi thưởng thức sơn sơn thủy thủy tự nhiên phong quang. Thế nhưng lão tảo bên này nhận ra đã đăng ký, hơn nữa hai người cũng coi như là trải qua tang thương, thêm vào tuổi tác có chút thì lớn, đến không có nhiều như vậy dục dỡ tình cảm. Vì lẽ đó cùng nhau vui cười chơi đùa một trận sau hai người liền ngồi dưới đất thương lượng kết hôn rất nhiều công việc. Ngay khi hai người lúc nghiên cứu, Lao Tào luôn cảm giác nơi nào có chút không quá bình thường, liền mở miệng hỏi: "Quân Nhi, ta sao liền cảm giác có cái gì không đúng đây?" Ngày hôm nay không bình thường, tuyệt đối không bình thường, thế nhưng ta nhất thời còn không nhớ ra được, ngươi nói đây là chuyện gia sao Nhi? "Hả? Không bình thường? Không có a. Nơi này hiện tại lặng lẽ, cảnh sắc cũng không tồi, tốt ghê vẫm đây." Lưu Quân Nhi không hiểu hồi đáp. Cảnh sát được, lặng lẽ. Mẹ nhà nó, ta biết chỗ nào không đúng sức lực, lặng lẽ à, làm sao có khả năng lặng lẽ đây? Mãnh tử ngươi không phải bị hồ đồ rồi chứ? Vì sao lặng lẽ liền là lạ? Lưu Quân Nhi cũng bối rối. Hỏi tới, Ai nha, nếu là không có Tam lưu tử cùng ra cắt da nhã đầu kia đương nhiên hội lặng lẽ, thế nhưng cái kia hai cái oan gia cùng nhau khi nào thành tính quá? Ân Tiến đến đồng thời thời gian dài như vậy còn không cứng rắn đứng dậy này có chút không bình thường a, sẽ không là một người trong đó trong bóng tối đem một cái khắc làm thịt rồi chứ? Không được, ta đến qua xem một chút. Nói xong không để ý lưu quên nhi khuyên can rón rén địa hướng về chu hồ bên này sở xoạng lại đây. Nam nhoi lườm cây mà sau, lão tạo hai con mắt nhỏ bốn phía chuyển động tìm kiếm mục tiêu. Đột nhiên lão tạo bị trong tầm mắt một màn gà kinh tốt huyền không ngậy lên. Chơi ạ, chính mình nhìn thấy cái gì? Tam Lư Tử con kia đại chư tay dĩ nhiên ôm tiểu tiểu, mà tiểu tiểu vầng trán đã không nhìn thấy, mẹ kiếp không phải là chôn ở Tam Lư Tử trong lồng nữa sao? Lao Tảo tra sát năm lần con mắt, sắp nhận đây là chuyện thật nhì, mà không phải mình ban ngày nằm mơ sủng thê thành nhân, lão công quá khỏe khoắn chương mới nhất. Liên kệ này cũng không kịp nhớ nhìn trộm. Nhanh chân liền chạy ngược về, phí hết đại sức lực đem Lưu Quân cũng đuổi tới. Mạnh tử, ngươi phát cái gì thần kinh, muốn ta quá tới làm chi? Lưu Quân Nhi cười khổ nói, Quân Nhi, quá độ xuất hiện, quá độ xuất hiện a, hư nhỏ giọng một chút ta lén lén vào thôn, bắn súng không muốn. Chờ Lưu Quân Nhi theo lão Tảo đi tới hắn vừa nãy nhìn trộm vị trí, nhìn thấy phía trước khanh khanh ta ta hai người sau cũng là cả kinh dùng tay che miệng lại, muốn ngàn muốn vạn cũng không nghĩ tới hổ tử cùng tiểu tiểu dĩ nhiên vào hôm nay đi đến một bước này. Bất quá sau một khắc trong lòng liền tràn đầy ấm áp, hai người kia có thể đi tới đồng thời tuyệt đối là lại sướng bất quá, đều là như vậy thiện lương như vậy hồn nhiên. Nhìn thấy Tào Mạnh còn muốn bắt ở đây kế tục quan sát quan sát, Lưu Quên làm Thủy Lôi kéo ra hỏa này, lỗ tai đem hắn đã lấy đi, đỡ phải ở lại chỗ này quấy rối nhân ra chuyện tốt. Rơi vào cái tình nam nữ tổng thể sẽ cảm thấy hạnh phúc thời gian quá ngắn ngủi. Khi, làm, Chu Hổ cùng Tiểu Tiểu cảm giác thân thể có chút cảm giác mát mẻ thời điểm đã là phi điểu về rừng, vạn tình phủ kín nửa bầu trời. Tiểu Tiểu đỏ mặt từ từ lấy tay từ Chu Hổ ma trảo bên trong rút ra, tay nhỏ hiện tại còn ướt nhẹp. Cũng là Bị cái này hết hy vọng mắt ra hỏa nắm chặt sau sẽ không có bướng lòng, còn sao? Nắm chặt chính là một bữa trưa. Tuy rằng không có ở phụ cận quan sát, thế nhưng lão Tào cùng Lưu Quên Nhi sau khi trở về cái gì cũng làm không được, liền cùng nhau cân nhắc hai người này ngày hôm nay đến cùng sao. Có thể chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ đi tới đồng thời. Lúc ăn cơm tối Chu Hổ liên tiếp làm thịt ba chén lớn cấm thẻ, đem cái Lưu đại chủ sợ đến trực năn nỉ hắn ăn ít một chút, nếu như đem khẩu vị ăn hỏng rồi, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mắt. Chu Vũ cảm thấy có chút quái dị, chẳng lẽ hồ tử gia hỏa này ở trong hồ chơi một chút ngọ? Nếu không sao hội có thể ăn như vậy? Ai biết hỏi qua hậu Chu Hổ chỉ là nhẹ như mây gió điệu trả lời một câu, tâm tình tốt. Khẩu vị là tốt rồi. Ăn xong cơm tối, thái công các loại, chờ, một đám lão già ngồi ở nhà hàng trước đại cây bạch quả thụ dưới lao khái rơi xuống kì. Chu Hổ nhưng là đi tới ba người phụ nữ trước mặt quay về tiểu tiểu khá là thân sĩ điệu nói rằng, tiểu tiểu Phía đông dòng suối nhỏ phong cảnh không sai, ta mang ngươi tới nhìn bái. Đối với Chu Hổ biến hóa Chu Vũ có chút không rõ, thế nhưng càng làm hắn giật mình chính là tiểu tiểu dĩ nhiên vui vẻ ra mặt điệu đáp ứng rồi, hai người vừa nói vừa cười điệu chạy phía đông rừng cây nhỏ đi đến. Ngay khi Chu Vũ hết sức giật mình tại điểm, bên người Lao Tảo cười hắc hắc 2 tiếng, quay về hắn trực chớp con mắt. Chu Vũ không khỏi đau đầu hỏi, "Ta nói Tào ca, có cái gì không thể nói lời còn phải nháy mắt?" "Hơ, ngươi muốn chết á liền không thể nhỏ điểm thành." Nếu như bị trị dâu ngươi nghe được còn có ta được chứ. Ta đi, phát sinh chuyện gì, còn thần bí thành như vậy sao? Chu Vũ cảm giác rất buồn cười, Lao Tảo cũng quá sợ lao bà chứ. Huynh đệ ta cùng ngươi nói à, nhà các ngươi thằng lóc kia chảy gỗ ngày hôm nay phát xuân, ra cắt ra con bé kia cùng hắn đồng thời phát đến xuân. Chu Vũ vừa nghe vui mừng khôn xiết, ngày hôm nay thật đúng là chuyện tốt liên tục, khẩn vội đối với Lao Tảo nói rằng, Ồ, thật có chuyện như vậy nhi? Tao ca ngươi cũng không thể lựa phỉnh ta a. Đi một chút, hai ta đến bên kia cố gắng tâm sự. Ha ha ha. Đến bên cạnh trong rừng tây sau, lão Tào liền đắc không đắc địa đem mình buổi chiều nhìn thấy cùng Chu Vũ nói thầm một bên, xong có chút hèn mọn địa nói rằng: "Huynh đệ, hai người bọn họ có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng a, hai ta có thể đều là làm ca ca, thế nào cũng qua được giúp đỡ đem chân chứ. Nếu không hổ tử một phát bệnh sẽ cùng tiểu tiểu xảo ẩm ý lên các ngươi lão chu gia nhưng là rất khó lại tìm đến tốt như vậy người vợ đi." Tào ca Muốn nghe tưởng cùng cứ việc nói thẳng, làm gì đem mình nói tới vĩ đại như vậy. Chu Vũ nhìn thấy lão Tảo sắc mặt, khinh thường nói: "Mẹ kiếp, ca ca ta là loại người như vậy sao? Hổ tử ta mà khi anh em rồi tới, lại nói hai người bọn họ hiện tại chính là gian tình chính nũng, ngã không, là chính ở vào nhiệt luân trạng thái, này nếu như sơ suất một cái thật có trở mặt khả năng." "Ngươi không đi a?" "Vậy tự ta đi tới. Bất quá ngươi cũng không thể cùng chị dâu ngươi nói." Nói xong cũng ung dung truy tìm Chu Hổ cùng Tiểu Tiểu dấu chân chạy dọc suối nhỏ mà đi thế giới võ hiệp mối họa lớn tê xì tê lạc loạn. Hơn nữa vừa đi trong miệng còn một bên nói thầm, "Ai, dù có thiên ngôn và ngữ, ta vô tư cùng chân thành càng cùng cùng người nói, ta tốt cô được a." Nhìn Lao Tảo dần dần đi xa to mọng thân thể, Chu Vũ cảm thấy chuyện này có chút vô căn cứ, hổ tử cùng tiểu tiểu thật vất vả có ngày hôm nay, cũng đừng làm cho kẻ này nghe chân tưởng cho trộn lẫn thất bại, liền vội vàng bước nhanh đi theo. Lại nói Lưu Quên Nhi vào lúc này đang cùng Thanh Thanh ở cùng nơi trò chuyện đây. Thế nhưng ánh mắt nhưng là không chỗ ở hướng về bên này thu, đầu tiên là nhìn thấy Tào Mãnh đuổi theo Chu Hổ mà đi, tiếp theo Chu Vũ cũng lắc đầu đi theo. Tức giận đến tàn nhẫn mà có thêm hai lần chân, xoay người liền muốn theo tới. "Chị dâu, ngươi làm sao?" Nhìn thấy Lưu Quên Nhi dáng gấp gáp gấp Thanh Thanh không hiểu hỏi. "Ai, Thanh Thanh a, ta ở sinh ngươi Tào Ca khí đây, ngươi nói hắn cũng trưởng thành, làm sao Tịnh làm chút tiểu hài tử sự tình?" Hả? Không phải đâu. Ta cảm thấy Tào ca tuy rằng có lúc rất hài hước thế, nhưng làm lên sự đến so với Chu Vũ cùng Chu Hổ, nhưng là lão đạo hơn nhiều, ngươi có thể đừng quá soi mói a. Thanh Thanh ta cùng ngươi nói à, ngươi Tào ca có lúc rồi cùng Tiểu Hải Tử gần như, ngươi nói hắn lão đạo cái kia đều là gia hỏa này giả vở. Không được bọn họ phải đi xa. Ta đến mau mau theo tới, chớ đem Hổ Tử cùng Tiểu Tiểu chuyện tốt cho trộn lẫn thất bại. Chỉ Zou, ngươi sao càng nói ta càng bị hồ đồ rồi đây? Hả? Nhìn ta đều đã quên ngươi còn không biết chuyện này đây. Là có chuyện như vậy nhỉ, ta lúc xế chiều. Sau đó Lưu Quên Nhi đem buổi chiều chu hồ cùng tiểu tiểu sự tình lại cùng Thanh Thanh nói một lần, Thanh Thanh sau khi nghe sướng đến phát rồ rồi, thế nhưng sau đó nghe Lưu Quên Nhi phân tích lão tảo khả năng lén lén nghe chân tưởng đi tới, trong lòng vừa sốt sáng đứng dậy. Mau mau lôi kéo Lưu Quên Nhi cùng hướng dòng suối nhỏ chạy tới. Màu đen trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, gió núi vi phất, bóng cây giương song, chân trời nguyệt như câu. Xa xa chuyển đến tiếng thông gieo từng trận, bên bờ hoa dại phiêu mãn thanh hương, trước mắt nước dòng suối nhỏ dốc rách, chu vi sâu hoanh hoanh lời nói nhỏ nhẹ. Ở này tinh khiết không nhiễm một kia bụi trần ban đêm, tiểu tiểu khoác một cái áo khoác nghiên người dựa vào ở chu hồ bà vai, lúc này mơ tưởng viền vông, không nghĩ tới này kẻ ngốc ngày hôm nay rốt cục khai khiếu. Thế nhưng càng không có nghĩ tới chính là khai khiếu rồi đứa ngốc lại vẫn biết cái này sao lãng mạn, biết mang theo chính mình đi ra quan nguyệt ngắm hoa, ngược lại cũng xứng đáng chính mình một lòng say mê. Liếc mắt nhìn mình lựa chọn nam nhân, tiểu tiểu đẹp đẽ hỏi, "Nắp nổi. Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi từ khi nào thì bắt đầu yêu thích ta?" Muốn nói thật nha. Nam mơ cũng không nghĩ tới chính mình thật đến có thể có được như vậy bạn gái, Chu Hổ một đôi mắt to tình thâm tình liếc mắt nhìn tiểu tiểu nhẹ giọng nói rằng, "Lúc nào yêu thích đây? Người xinh đẹp như vậy, hẳn là nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn bắt đầu liền thích ngươi chứ?" Tiểu đôi mắt nhỏ sáng lên, vui mừng hỏi, "Vậy sao ngươi không hướng về ta biểu lộ? Đừng nói cho ta ngươi không dám a." Ngươi ra mặt như vậy hầu, ở ta trong ấn tượng vẫn không có ngươi không dám làm sự tình đây. Chu Hổ cười hi hi, có chút cay đắng địa nói rằng, vẫn đúng là cho ngươi đoán đúng, ngươi nói ta chính là nông dân một cái, mà ngươi không chỉ đẹp đẽ có khí chất, ra cảnh lại được, là người đàn ông nhìn thấy ngươi đều sẽ thích, cái nào luân đến ta a. Nói thật ngày hôm nay nếu không là đạt được 2 triệu ta còn không biết có dám hay không há mồm hướng về ngươi biểu lộ đây. Cừ. Sì. Tiểu Tiểu nhịn không được cười lên, lườm hắn một cái sau nói tiếp. Nói ngươi là cái chảy gô vẫn đúng là không hoan của ngươi, ngươi xem ta như như vậy lợi thế ngươi sao? Chỉ cần là buồn cô nương yêu thích ta mới không sẽ quản ngươi là xá dạng người xá dạng thân phận đây. Đừng nói ngươi hiện tại có 2 triệu, chính là một phân tiền không có cũng không liên quan, nhà chúng ta có à, chỉ cần hai ta không phải quá tay trần lớn, đời sau cũng xảy không hết. Nay tiểu tiểu, ta nhưng là cái lao cha con à, sao có thể hoa nhà ngươi tiền? Như vậy không được. Bất quá ngươi yên tâm ta chỉ định hội cố gắng gấp bội địa kiếm tiền, nhất định có thể đem ngươi dưỡng đến không công mập mạp, từ sáng đến tối cho ngươi ăn sơn chân hải vị. Ta mới không muốn ăn những thứ đó đây, ta liền muốn mỗi ngày ăn trắng dạ diện, ta chết với ngươi. Chương 424, nghe chẩn tưởng. Chu Hổ cùng tiểu tiểu hai người liền như thế khanh khanh ta ta địa trò chuyện, không biết phía sau lùm cây mặt sau còn nằm úp sắp bốn người ở nghe trộm đây. Nguyên Lai like Kỳ, làm, Chu Vũ cùng lão Tào đi tới bên dòng suối nhỏ ngã xuống sau. Không bao lâu liền nhìn thấy Thanh Thanh cùng Lưu Quên Nhi cũng gión gién điệu tới, hai người sợ cả điều động tính hỏng rồi nhân ra đại sự, liền thẳng thắn mạnh mẽ đem hai cái nữ sĩ cũng dụe đến bên người giấu kỹ. Hoài chí mục đích giống nhau, Lưu Quên Nhi cùng Thanh Thanh cũng không dám quá dãy rủa, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lên tàu thuyền. Theo này hai vị đồng thời nghe chân tưởng tận thế tu chân hệ thống toàn văn xem. Thế nhưng nghe nghe bốn vị này liền không nhịn được, phía trước cái kia hai vị quả thực quá sướng. Này nếu như không thể tập hợp thành một đôi nhi ông trời đều không đáp ứng. Đặc biệt là nghe được Tiểu Tiểu nói muốn ăn bạch diện sau lão Tảo thực sự là không nhịn được xì một tiếng bật cười, Tốt Huyền không đem bên cạnh ba người cho hủ chết. Tiếng cười tuy nhẹ nhưng vẫn bị phía trước hai người nghe được. Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên hỏi, nấp nổi, ta làm sao nghe được thật giống có âm thanh, ngươi nghe đến chưa? Lại nói Chu Hổ cùng lão Tảo vừa thấy mặt đã khác, đối với tiếng nói của hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Vừa nghe thanh âm kia liền biết kẻ này chỉ định ở xung quanh nghe trộm đây, liền nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng: "Tiểu tiểu, cái kia không phải cái gì tiếng cười. Ta cùng ngươi nói à, chúng ta bên này có một loại động vật nhỏ dài đến vừa như chứ vừa giống như cậu, thế nhưng thịt trên người là vừa thối vừa cứng, cũng không nhiều lắm giá trị. Hơn nữa đồ chơi này không chỉ nhục ăn không ngon cũng không có thể giữ nhà hồ viện, vì lẽ đó người trong thôn cho nó nổi lên cái biệt hiệu gọi làm chó lợn không bằng." "Tiểu tiểu, ta cùng ngươi nói à, Đồ chơi này còn là tốt rồi buổi tối đi ra hoạt động, bắt bắt chân tường tìm điểm chết con chuột cái gì, là nhất thiếu đạo đức bất quá, ta không phải đồ vặn. Lùng cây sau Chu Vũ vô cùng thanh thanh còn có Lưu Quên Nhi đều sắp cởi phiền. Làm sao không dám lên tiếng, chỉ có thể gắt gao điệu kìm nén. Thế nhưng lão Tào bị Chu Hổ bận thủ nét mặt giàn ruo là thanh một khối tử một khối. Mân mê cái mông liền muốn bò lên tìm Chu Hổ lý luận. Bên cạnh Chu Vũ vừa nhìn mau mau bò đến giá hỏa này trên lưng gắt gao ngăn chặn hắn. Mở cái gì vui đùa, này nếu như một gậy che chạy trốn ra ngoài làm sợ tiểu tiểu sao làm. Vì lẽ đó mặc cho lão Tảo mọi cách dây dũ cái mông Chu Vũ chính là không buông tay. Sau đó Lưu Quân Nhi thực sự không vừa mắt, tàn nhẫn mà cho hắn một quyền sau ra hỏa này mới thành thật hạ xuống. Tháng 9 bên trong Phượng Hoàng Sơn thanh thần đã ngụ rất nhiều, từng tầng từng tầng sương mù tràn ngập ở trong núi, dần dần mà một vòng mặt trời đỏ mọc lên từ phương đông, vạn sợi sợi vàng xuyên thấu sương mù rơi ra ở trong núi. Ở sợi vàng chiếu rọi dưới mấy chỗ trạch viện xanh vàng rực rỡ, tắt phát ra một mạc cùng đại khí. Trên mặt nước sương mù lượn lờ bốc lên, ở từng cây khổng lồ hoa sen tôn lên dưới như như tiên cảnh. Sương mù chậm rãi tiêu tan, trên núi truyền đến vài tiếng chó sủa, đây là hoa hoa toàn gia thể dục buổi sáng bắt đầu rồi. Liền thấy 17 con trai trai con chó con đầu tiên là vòng quanh hồ nước tử hăng hái địa chạy vài vòng, sau đó ở hoa hoa giám sát dưới sờ soạng lần mò từng đôi chim giết, luyện một trận sau liền cùng nhau lẫn nhau nô đùa. Hai con đại lợn rừng cùng con la hoang cũng hăng hái điệp ở phụ cận chạy nhảy, tận tình tát hoan nhi. Toàn bộ trên núi khắp nơi tràn đầy sinh cơ. Ở hoa tươi xanh tươi che lấp biệt thự ở ngoài trên đất trống, mười mấy cái lão già ở chỉnh tề như một điệu thư triển tay chân, cái kia thông thạo động tác tựa hồ đã thấm đến trong xương, nếu như một cái làm qua Bát Lộ quân lão nhân ra nhìn thấy những này nhất định sẽ kích động không thôi, bởi vì những ông già này dùng để rèn luyện thân thể chính là Bát Lộ quân quân thể thao. Ba nữ tử tử lúc này từ lâu dựa mặt xong xuôi, lúc này chính lòng tràn đầy tôn sùng mà nhìn về phía tất cả những thứ này. Tiểu Tiểu hầu như xem ngây dại, quay về bên người Lưu Quên nhi hỏi, "Chị dâu, thôn các ngươi cũng có nhiều như vậy lão anh hùng sao?" "Tiểu Tiểu ngươi thật sự coi anh hùng đầy đất à?" Nói thật ta cũng vậy, đã tới nơi này sau khi mới biết những lão nhân này ra còn phải mạnh. "Ngươi là không biết ta, ta khi còn bé nhưng là thường thường nghe trong nhà đại nhân giảng bọn họ cố sự." rồi cùng trong sách tạc đến những kia anh hùng gần như. Chỗ khác ta không biết, thế nhưng ở Thái Bình trấn địa phương này, bọn họ có thể đều là trong truyền thuyết anh hùng. Nếu như hiện tại đem bọn họ còn khỏe mạnh tin tức thả ra ngoài, phòng trừng không ít người cũng phải lại đây cùng bái một phen. Hận ta cảm thấy thì cũng thôi. Bọn họ thực sự là quá lợi hại, chờ ta cùng hổ tử sau khi kết hôn ta nhất định phải chiếu cố thật tốt bọn họ. Để bọn họ từ sáng đến tối đều khoái khoái lạc lạc. Tiểu Tiểu nắm nắm đấm nói rằng Thanh Thanh cùng Lưu Quên Nhi vừa nghe đều há hốc mồm, nha đầu này làm sao sáng sớm liền bắt đầu nói mê sảng? Hôn qua mới dắt tay thành công ngày hôm nay liền phải lập gia đình. "Tiểu Tiểu, ngươi cùng hổ tử tốt hơn." Thanh Thanh trêu ghẹo nói. "Nga không không, cái kia ta vừa nãy nói mỏ, các ngươi không nên tưởng thiệt a." Tiểu Tiểu lúc này gặp trở ngại ý nghĩ đều có, làm sao vô ý ở trong liền bại lộ mình và chu hộ quan hệ cơ chứ? Hơn nữa vừa nãy biện bạch tốt trắng xám vô lực a. Khênh khách Tiểu Tiểu ngươi nha đầu này liền không muốn giải thích, nếu như ta là Chu Hổ có ngươi như thế cái bạn gái xinh đẹp bảo đảm từ sáng đến tối sơn chân hải vị địa hầu hạ ngươi, đem ngươi dưỡng không cùng mập mạp. Lưu Quân Nhi kể đem tối hôm qua Chu Hổ đối với Bạch nói ra. "Chị dâu, Tiểu Tiểu mới không muốn những thứ đó đây, nhân gia liền thích gan bạch diện, tiện đem hổ tử cho chết vô ích." Bụp bụp bụp lạ. Cửa lớn đi ra từng trận chuông bạc giống như điệu tiếng cười. "Hay lắm, ta nói tối hôm qua làm sao cảm thấy nghe được gầm thanh đây?" Hóa ra là hai người các ngươi a, các ngươi thực sự là rất xấu rồi, làm sao có thể nghe trộm nhân gia nói chuyện đây? Má cớ chết người rồi. Nói xong tiểu tiểu bụm mặt chạy ra. An Song Điểm Tâm hậu Chu Vũ đem lão Tào hai người cho gọi vào trong nhà gỗ, nguyên bản ở trong phòng chu hộ vừa nhìn lão Tào tới con miệng lên thẳng thắn xoay người không để ý tới hắn, cảm tình còn nhớ tối hôm qua nghe chân tưởng sự tình đây. Ai hú ta hổ tử huynh đệ a, ngươi đây là sao? Sẽ không là có bạn gái liền đã quên ca ca chứ? May nhờ ca ca đại buổi tối liều lĩnh bị mỗi căn chết nguy hiểm vì ngươi thủ quan, phải biết hôm qua cái buổi tối ca ca ít nhất tổn thất hai cân huyết, đỏ chót thông máu đỏ tươi a. Dẹp đi đi, liền ngươi như thế một cái hắc tâm người còn có thể có hưng huyết. Chính là có huyết cũng là màu đen. Được rồi hổ tử, tao ca không cũng là quan tâm ngươi mới như thế làm được sao? Biến thành người khác chính là cho lão tổ một triệu người ra còn không hi phản ứng đây, ngươi nói đúng không là tao ca? Chu Vũ chợt dạ khuyên giải nói. Hừm. Vẫn là nhị cẩu tử lý giải ta, bất quá thật muốn là cho ta 1 triệu để ta nghe chân tường chưa chừng ta còn thực sự có thể đáp ứng. Lão Tào ba phải cái nào cũng được địa đáp. Lão Tào nói xong bao quát Lưu Quên Nhi ở trong nhà bên trong ba người cùng nhau hướng về hắn gửi đi ánh mắt kinh bị, lão Tào khà khà hai tiếng không còn dám kế tục hạ hề. Nhị cẩu ca ngươi cũng đừng ở bên Nhi trên giả bộ làm người tốt, ngươi cũng có phần, hơn nữa còn có chị dâu cùng Thanh Thanh, các ngươi hết thảy đều có phần Nhi. Tiểu tiểu đều cùng ta nói Bây giờ người ta còn ở tại trong phòng mắc cỡ không dám ra đây gặp người đây, ngươi nói chuyện này nhĩ sao làm chứ? Lưu Quên Nhi vào lúc này cũng là vô cùng thật không tiện, làm như chị dâu nhìn lén tiểu thúc Tử nói chuyện yêu đương chuyện này quá là không tử tế, bất quá mình và Thanh Thanh cũng là bị ép ta liền căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo trong lòng mau mau cùng Chu Hổ giải thích một phen, đem mình cùng Thanh Thanh ngay lúc đó quan tâm cùng bất đắc dĩ hết thảy nói ra, cuối cùng chẳng những nhận được Chu Hổ lượng giải hơn nữa còn bị Chu Hổ cảm tạ một phen. Ni Lưu Quân Nhi đem mình cùng Thanh Thanh chích sạch sẽ, Chu Vũ bất đắc dĩ nói rằng: "Hồ tử, nếu như nói Nhị ca cũng là cùng trị dấu ý nghĩ của các nàng như thế, cũng là xuất phát từ quan tâm ngươi mới đi qua, ngươi có thể tin không?" "Không thể." Chu Hồ như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng: "Ai, ta liền biết ngươi không thể tin. Như vậy đi làm như trừng phạt ta như thế này cho tiểu tiểu hai cái bình hoa cúp tiểu bối tội đều có thể chứ?" "Không được, bốn đàn." Nếu như cha vợ của ta uống được rồi chúng ta chuyện này 8-9 phần 10 liền trở thành, nhất định phải 4 đàn, hơn nữa còn đến cộng thêm 2 dũng rượu nho, đó là ta cho cha mẹ vợ uống. Chưa kịp chú vũ nói chuyện ni láo tào thực sự không nhịn được, hướng về phía chú hổ nói rằng, ta nói tam lư tử ngươi còn có thể yếu điểm mặt không? Hôm qua cái mới khiên thượng nhân ra tay nhỏ hôm nay cái liền bắt đầu gọi cha mẹ vợ. Ngươi có thể thật không ngại? Sao? Ta đồng ý gọi tiểu tiểu yêu thích nghe không là được. thực sự là hoàng đế không vội thái giáng cấp. Đúng rồi nhị cậu ca ngươi đừng làm cho lão tào ngắt lời, ta mới vừa nói đến điều kiện ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Này có thể quan hệ đến huynh đệ một đời hạnh phúc a. Được rồi, ngươi đều nói như vậy ta có thể không đáp ứng sao? Bất quá rượu này nhưng là không nhiều, ta cũng không thể luôn như thế được, trừ phi các loại. Chờ, nhương tốt tử hạ xuống lại nói. Âu ngư, liền nghe lời ngươi. Chương 425, tiên dục loan bên trong long lý dự một. Ngươi xem đi tan này trên núi lớn như vậy một vùng chính mình căn bản là không giúp được, mà chị dâu lại vừa vẫn hiểu được hoa cỏ, ta đã nghĩ thỉnh chị dâu giúp ta đem này mở ra cho chi đứng dậy. Hơn nữa tảo ca hai ta tuy rằng không có huyết mạch quan hệ, thế nhưng ngươi đợi ta so với anh em ruột còn thân hơn, vì lẽ đó ni sau đó ta trên núi hoa lan khối này tiền lợi liền cho các ngươi 5%, cái kia hi nhìn các ngươi lượng không muốn ngại ý ta. Đúng rồi, chị dâu mỗi tháng đều có tiền lương, hiện tại tạm định 2 ngàn. Sau đó khối này phát triển đứng dậy ta lại thích hợp hướng về càng đêm, nói chúng ta sẽ không bạc đãi chị dâu. Ta mới vừa nói những này, bắt đầu từ hôm nay cho dù mấy, như thế này các ngươi đi được thời điểm ta và các ngươi đồng thời đến trong trận đêm lần này tiền đánh cho các ngươi. Ha ha, vẫn là huynh đệ ngươi trưởng nghĩa, phát tài cũng chưa quên ca ca. Quên nhi, toán toán lần này ta có thể vào sổ bao nhiêu? Thế nào cũng có mấy ngàn khối chứ. Ở lão tảo ý thức ở trong chính mình nhiều lắm cũng chính là mấy ngàn khối thu vào. lại nói lần trước bán hoa lan hơn 1 vạn chu vũ đều không ớn, lần này lại là rất chân thành cho mình hơn ngàn cũng không dùng tới ma ma tức tức, huynh đệ tốt mà, coi như là cho mình kết hôn phần tử tiền. Lưu Quên Nhi nuốt ngụm nước bọt có chút khó khăn nói rằng, "Manh tử đừng vờ ngớ ngẩn, là 25 vạn." "Nhiều bao nhiêu?" Lao Tảo trợn to hai mắt khiếp sợ hỏi sống lại phế vật nghịch thế toàn văn xem. "25 vạn." Lưu Quên Nhi cảm động nói rằng, khóe mắt hiện ra hồng. Phụt. Lao Tảo cũng bối rối. Sừng sốt một lúc sau lão Tảo tản nhẫn mà vô vô chu vũ bạ vai trước như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng: "Ta nói nhị cậu tử ngươi muốn làm cái gì? Ta cùng chị dâu ngươi hiện tại không thiếu ăn không thiếu xuyên, hơn nữa chúng ta đã ăn trên khá giả. Lại nói chị dâu ngươi lại đây giúp ngươi cũng là hẳn là. Ngươi nếu như trong lòng ban khoan cho chút tiền lương chúng ta cũng là cầm. Thế nhưng ngươi có tiền tiêu chính là sao? Mùa vừa ra tay chính là 25 vạn, bao lớn gia nghiệp đủ ngươi như thế bại tử?" Cho nên nói tiền này chúng ta không thể mượn. Huynh đệ tâm ý của ngươi ca ca lĩnh, thật đến lĩnh. Ta cùng ngươi nói a chuyện này liền chấm dứt ở đây, không cho sẽ cùng ta làm việc. Nếu không ta cũng không tiếp tục đến vượng hoàng sơn tới. Được rồi, ta lời nói xong. Mẹ kiếp trong phòng sao như thế mượn, ta đến đi ra ngoài hóng mát một chút nhị, ai cũng đừng theo tới a. Song lão Tào liền nhanh chân hướng về cửa đi đến. Trong phòng ba người nhìn thấy Lao Tào đi tới cửa thì hết sức mặt mắt mắt. Tiếp theo cũng không quay đầu lại địa bộ mặt liền đi ra ngoài. Chị dâu ngươi xem một chút chuyện này làm cho, ta cũng là thật tâm a đúng rồi ngươi mau chóng tới nhìn Tảo ca, vào lúc này ta nếu như cùng hổ tử đi qua cần phải bị đá trở về không thể. Huynh đệ để ta sao nói ngươi a? Bất quá ngươi Tảo ca rơi lệ thời điểm đừng nói các ngươi, chính là ta hắn cũng không cho tới gần. Ai, hắn đây là bị ngươi cho cảm động. Bất quá huynh đệ a tiền này chúng ta thật đến không thể mượn, ngươi khi nào cần chị dâu lại đây chi một tiếng là được. anh tử có các ngươi hảo huynh đệ như vậy ta thật mừng thay cho hắn sau khi nói xong lưu quên nhi vẫn là có chút không yên lòng lao tạo cũng theo đi ra ngoài phòng ô ô nhị cầu ca ta thật là cảm động nga nếu không ta cái kia 4 phần 10 cổ phần cũng trả lại cho ngươi chứ không nghĩ tới cho lợn không bằng lao tạo phong cách vẫn như thế cao ta không thể để cho hắn cho làm hạ thấp đi à cúp cho ta ba rồi đi tiểu tử ngươi nếu như lại theo thêm phiền có tin ta hay không hiện tại liên quân ngươi xem đem ngươi năng lực chỉ biết bắt nạt ta. Đạt được ta cũng không ở nơi này phiền ngươi, ta đi tìm tiểu tiểu đi." Nói xong Chu Hổ cũng chạy mất. Chu Vũ cười khổ lắc lắc đầu. Không nghĩ tới 25 vạn không đưa thành chục lợi lao tảo cho làm khóc, ngươi nói chuyện này như cả. Bất quá xuất hiện ở tại bọn hắn không muốn, sau đó thế nào cũng phải tìm cái biện pháp đem số tiền này cho hắn, nếu không chính mình thành cái gì. Hơn nữa trên núi xác thực cần một cái như Liêu quên nhi trị dâu như vậy để cho mình yên tâm trong nghề. Nghe một hồi Chu Vũ cũng lắc đầu ra ra nhà. Đến bên ngoài đem Thanh Thanh tìm đến hai người đến hồ nước một bên đi bộ một lúc. Ăn qua bữa cơm trưa Thanh Thanh tiểu tiểu cùng lão Tào phu thê cũng muốn rời khỏi. Vừa nhưng đã bị người ta đánh vỡ giang tình, hơn nữa hồ tử ra mặt dày cùng với tiểu tiểu lẫm lẫm liền liền, hai người thẳng thắn lôi kéo tay nước mắt ngông lung địa ở cùng nơi làm ly biệt thì cầm tay nhìn nhau nước mắt. Đem Chu Vũ bốn người nhìn ra là cả người tê dại. Này hai vị thực sự là rồng phượng trong loài người. Buồn luôn người chết không đền mạng a. Chờ hai người chán ngán xong Chu Vũ đem bên người 18 dũng tiểu chuyển tới khinh tập trên. Liên bắt chuyện mọi người lên xe. Lao Tảo xoa xoa con mắt có chút không thể tin được mà hỏi, "Ta nói huynh đệ ngươi ngày hôm nay là muốn hủ chết ca ca là sao? Đừng nói cho ta những này sứ trong bình ngụy trang đến mức đều là hoa cốc tiểu a." "Ha ha, tao ca ngươi vẫn đúng là liền nói đúng rồi. Ngươi lần trước đi được thời điểm ta không đã đến giờ trên núi cho ngươi thủ." Chỉ là đem trong nhà còn lại hai bình cho ngươi sao đi. Kỳ thực lúc trước ngươi ngã xuống đáy hồ cũng không có thiếu hoa cúc tiểu, ta cùng hổ tử sau đó đều cho mò tới. Lúc này trước tiên cho ngươi bốn cái bình trở lại cho ta ban điểm thử, chờ ngươi uống xong ta lại cho ngươi làm điểm. Nơi này tổng cộng là 12 đàn hoa cúc tiểu cùng 6 dũng rượu nho, các ngươi ba nhà đều phân. Mẹ nhà nó, thật có nhiều như vậy hoa cúc tiểu. Ai ưu mụ ưu, lần này thật tới, ngươi không biết lần trước ta đem hoa cúc tiểu mang về sao. Ta ba uống đến bắc cũng không tìm tới, tỉnh táo sau dĩ nhiên khóc lớn một hồi, nói đời này có thể uống đến rượu ngon như vậy cho dù sống không uống. Nhìn thấy hắn như vậy ta cũng uống một chén nếm thử, ta ít ra, quả thực quá tốt uống. Hổ tử lưu ở trên núi giữ nhà, trù vũ đầu tiên là đem láo tảo phu thê đổi về hạt dòng điếm, sau đó lái xe mang theo thanh thanh đến thị trấn, tiểu tiểu lái xe ở phía sau theo hỏa thần chiến hữu kỷ toàn văn xem. Lại nói nếu không là xe con kéo không được nhiều như vậy, Tiểu Chu Vũ cũng không cần theo đi tới thị trấn. Tiểu Tiểu đến thị trấn sau không có làm dừng lại, lôi kéo chính mình cái kia một phần hoa cốc tiểu cùng rượu nho trực tiếp về tỉnh thành nhà, phòng trưng là muốn hướng về cha mẹ hiến vật quý, thậm chí cũng muốn đem cùng Chu Hồ sự tình hướng về cha mẹ nói rõ. Đưa đi Tiểu Tiểu Chu Vũ mang theo Thanh Thanh đi tới thị trấn phía đông một cái khu dân cư. Cái này tiểu khu vừa nhìn chính là có đẳng cấp người trụ đến địa phương, đều là nhà đơn. Tuy rằng không phải tân tiểu khu thế, nhưng khắp nơi lộ ra tao nhã đại khí, trong tiểu khu xanh hóa càng là không thể chê, quả thực chính là đô thị bên trong một cái thiên nhiên dưỡng đi. Chu Vũ hít một hơi hơi lạnh có chút niềm tin không đủ điệu nói rằng, ta nói thanh thanh, ta gia gian mãi mãi sẽ không liền ở nơi này chứ. Đúng vậy. Bất quá hiện tại đều là cũ nhà lầu, lúc trước nhị thúc ta mua lại thời điểm vẫn là rất tiền nghi. Hả? Nói như vậy ngươi nhị thúc vẫn rất có tiền ha. Bất quá thanh thanh a, Ngươi xem ta ngày hôm nay, ra ngoài liền bộ quần áo đều không đổi, liền như thế tùy tiện đi vào thích hợp sao? Như vậy đi, ta nâng cốc ta đến bảo vệ cửa nơi đó, như thế này để bọn họ giúp đỡ ngươi mang vào đi, ta liền không đi vào. Khanh khách, làm sao sợ rồi? Thanh Thanh trêu ghẹo nói. Sợ ngã, cũng không đến nỗi, lại nói chuyện của hai ta nhi ngươi còn không nói cho ngươi ra dàn mãi lại, ngươi nói ta bộ dáng này theo ngươi đi vào làm sợ lao nhân ra sao làm? Không được. Ngày hôm nay nói cái gì cũng không thể đi vào, miễn cho phá hủy ta hình tượng, chờ ta lần sau đổi thân xiêm y trở lại đi. Sau đó bất luận Thanh Thanh nói thế nào Chu Vũ chính là Vương Bát An quả cần, quyết tâm liền không đi vào, làm cho Thanh Thanh cũng rất bất đắc dĩ, chỉ được đem giá hỏa này để cho chạy. Trước khi đi Chu Vũ thần thần bí bí điều từ trong xe lấy ra hai đồ hộp chiếc lọ mật ong đưa cho Thanh Thanh, một bình phổ thông ong rừng mật, một bình là tử văn mật ong, những này nhưng là mình và hộ tử thật vất vả tán đứng dậy tiểu kim khố. Nếu không phải vì bạn gái Chu Vũ mới không sẽ cam lòng lấy ra tặng người đây. Thanh Thanh nhìn hai đồ hộp chiếc lọ lễ vật, rất rõ ràng đây là đem đồ hộp sau khi ăn xong còn lại bình, trai không, này không hoàng đảo đồ hộp nhãn mác còn ở phía trên đây, bên trong cũng không biết chứa cái gì, xem ra thật giống là mọt ong. Bất quá Chu Vũ lấy ra đồ vật chỉ định không bình thường, liền Thanh Thanh cười nhận lấy, cho Chu Vũ một cái hôn nóng bỏng hậu Chu Vũ mới đắc ý mà lái xe trở về phạn. Chu Vũ lần này đến thị trấn ngoại trừ đưa bạn gái ở ngoài, còn muốn đến hoa cỏ thị trường lại mua chút sa hoa hoa cỏ hận rỗng. Tối ngày hôm qua hắn lại đến trong không gian dọn xét một phen. Trong không gian hiện tại ngoại trừ đầy đất đại dư hấu cùng bắp cây gậy cùng với một ít nho dại ở ngoài hầu như chính là trống rỗng. Long cá chép miêu đã giải ra có một mải bao rải, mấy cái cá lớn trong ao đã là đỏ au một mảnh. Lần trước ở trong Long Đàm mới đến đại hồng hà cũng lại bắt đầu lượng lớn sản cây non. Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là lại đào một cái nhỏ hơn một chút ao đem Tôn Miêu Pha loáng một thoáng. Không gian còn ở từ từ lớn lên, bất quá biến hoa không phải rất lớn. Bất quá hiện hữu thổ địa cũng đủ chính mình hành hạ một trận, vì lẽ đó Chu Vũ dự định lại một lần nữa ở trong không gian đại làm thu hoạch nuôi trồng. Hơn nữa ngày hôm nay trở lại liền định tìm Tam Thúc truyện phiếm truyện thiếm, thẳng thắn đem long cá chép Miêu mau chóng nuôi trồng đến tiên dục loan bên trong, đến thời điểm mấy trăm mậu thủy vực đỏ đau long lý lại còn tương nhẹ lên. Cái kia phải là cái cái gì quan cảnh. Hơn nữa hiện tại để vào cá bột phòng trừng cản qua sang năm đầu xuân liền có thể ra đường một nhóm, cũng tốt để các hương thân cao hứng một chút. Bất quá lần này mua hoa cỏ hạt giống chu vũ nhưng là không còn dám đến triệu khang trong cửa hàng mua. Nếu để cho nhân ra biết mình trong thời gian ngắn liền có thể đại diện tích đổi dưỡng ra quý báo hoa cỏ cần phải hoài nghi không thể. Cái này phê ưu, điểm yếu nhưng là gây rắc rối lớn. Cho nên khi Chu Vũ đi tới hoa cỏ thị trường sau tách ra Triệu Khang điếm diện tìm một nhà khác bán sa hoa hoa cỏ điếm diện trắng trợn cướp đoạt một phen, chỉ cần là tên hơi đắt hoa cỏ hạt giống mỗi dạng huyết thể xương một cân. Chu Vũ hiện tại cũng ngộ thấy không gian đặc tính, những loại hoa cỏ loại ở bên trong hầu như đều sẽ biến dị, cuối cùng ở cái trên đầu cũng là thuộc về thế lực bá chủ loại hình. Vì lẽ đó những này hạt giống ở trong không gian gieo xuống sau các loại, chờ dài đến không chênh lệch nhiều thì liền cho làm đi ra bên ngoài. Sau đó chính mình cũng làm cái hoa cỏ nuôi trồng căn cứ tốt che giấu hai mắt người, nói như vậy tuyệt đối một ngày thu đấu vàng. Làm xong những này hậu Chu Vũ phòng ngừa chủ đáo, lại đến trước đây cái kia già bán hoa buồn trong cửa hàng mua mấy trăm xa hoa thứ chậu hoa, trong đó vẫn là lấy đào chế hoa lan chậu hoa làm chủ, đem lão bản nương mừng rỡ vẫn cứ cho Chu Vũ đánh giảm 8%. Chương 426, Tiên dục Loan bên trong Long Lý dược hai. Trên đường về nhà Chu Vũ nhận được Lưu Vân Phi điện thoại. Nói cho Chu Vũ mở cửa tiệm tất cả công việc đã chuẩn bị kỹ càng, muốn hắn mang theo Chu gia thôn đại biểu ở khai trương ngày đó nhất định phải sớm một chút đến. Chu Vũ là thiên ân và tạ, cao hứng ghê gớm, bởi trong ngọn núi quả dại năm nay thành thuộc chậm mấy ngày, khai trương tháng ngày cũng là một tha lại tha, từ nguyên lai ngày mùng ngày 9 tháng 8 lại lùi lại đến 8 tháng 8, bất quá cuối cùng cũng coi như là khổ tuân cam lai. Bắt đầu từ ngày mai trong thôn liền muốn tổ chức các hương thân đến trên núi hái quả dại. Hậu thiên sáng sớm sẽ có mấy mẹ quả dại trực tiếp kéo đến tân trong cửa hàng. Từ nay về sau Chu Gia thôn cũng coi như là có cái chính thức tập thể tiền lời, lần này Tam Thúc không cần tiếp tục phải cả ngày địa mặt mày hủ rũ. Nếu như ở tiên dục loan bên trong sẽ đem long lý nuôi trồng thành công, nói như vậy Chu Gia thôn thôn dân chỉ là hàng năm tập thể chia hoa hồng liền không chỉ hiện tại cả năm tiền lời chứ. Nghĩ tới đây, Chu Vũ trong lòng càng thêm hưng phấn, muốn sớm một chút đem cái tin tức tốt này nói cho Tam Thúc. Liền tàn nhẫn mà dẫm mấy lần chân ga, khinh tạp như bay địa tiêu hướng về Chu Gia Thôn. Lại nói Chu Định Bang vào lúc này mới quốc xong vườn trái cây bên trong thảo về đến nhà, thiên nhi nhi nhiệt ra thật nhiều hãn, trong miệng khắt đến không xong rồi, vội vàng từ trong thủy hang hiệu trên một biểu nước lạnh đã nghị uống. Nay còn không uống một cái ni liền thấy cửa lớn bỗng nhiên đỉnh chiếc tiếp theo xe, Chu Vũ thật nhanh từ trong xe nhạy xuống hào hứng liền đến đến Chu Định Bang trước mặt. Chu Định Bang mới vừa muốn nói chuyện ai biết Chu Vũ thật nhanh từ trong tay hắn đoạt lấy bầu nước rầm rầm địa một hơi thấy đáy. Uống xong sau còn ở một tiếng non nê, lúc này mới đắc ý mà nói rằng: "Tam Túc, ngươi trân thận, làm sao ngươi biết ta khát nước còn chuyên môn hiểu biểu thủy đang đợi ta? Lẽ nào ngươi hội xem bối? Nếu không ngươi lại toán coi như ta lần này tìm đến ngươi là vì chuyện gì bấy?" Chu Vũ tự nhận vì là nét cười của chính mình là như vậy dương cương đẹp trai, như vậy Ôn Vũ Nhưng lại ở chu định bang trong mắt chính là một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Vào lúc này Chu Bí thư chi bộ bỗng nhiên lại nghĩ tới hai ngày trước ở trên núi mình va nhị ca mặt hướng đất đỏ bối hướng thái dương một đó một đó địa sai dã hoa cúc cùng hoa đỗ quyên, mà nhị cậu tử cùng tam lưu tử hai cái thằng nhóc con ỉ vào cái nhóm này, lão già chỗ dựa dĩ nhiên quay về lão ca lượng chỉ chỉ trò trò. Có lúc còn cố ý chọn điểm đâm nhi. Vào lúc này nhìn lại mình một chút trong tay không bầu nước liền giận không chỗ phát tiết, lôi kéo cổ họng liền hống mở ra. Ta thần cái rắm. Lão tử là khát đến không xong rồi dự định nhượi biểu thủy chính mình uống. Ai nghĩ đến ngươi cái thằng nhóc đột nhiên liền bĩnh đi ra hơn nữa còn đem lão tử thủy cướp đi. Ta hội xem bối. Ta nếu như hội toán lão tử vừa nãy liền tuyệt đối sẽ không hiểu được rồi thủy chờ ngươi đến thưởng. Nhìn thấy Tam thúc tức đến nổ phổi dáng vẻ, Chu Vũ lấy cái đại hừ mặt, cảm tình là tự mình đã tỉnh. Không đa nghi bên trong nhưng là có chút tiểu kinh bị, không phải là đoạt một biểu nước lạnh uống, còn hẹp hòi như vậy sao? Bất quá lời này Chu Vũ cũng là trong lòng nghĩ muốn mà thôi, ngoài miệng có thể không dám nói ra. Liên Ngượng ngùng cười nói, "Tam Túc, tao nhị, tao nhị a, nếu không ta cho ngài lại hiểu một biểu." Nói cầm bầu nước lại cho Chu Định Bang hiểu tràn đầy một biểu nước lạnh đưa tới trước mặt. Chu Định Bang trợn khóc trợn cười một cái cho đầy sang một bên. Tức giận nói rằng, "Tiểu tử ngươi đến ta người này đến cùng có chuyện gì nhi? Có chuyện nói mau, có giấm mau thả." Hiểu rõ Tam Túc tính cách Chu Vũ cũng không tức giận, cười ha ha phải nói Tam Túc, đừng xem ngươi hiện tại mang ta, chờ ta đem sự tình nói xong, ngươi nhất định sẽ vui vẻ được rồi nhảy lên đến, bất quá sự nói rõ trước như thế này cũng không nên nhảy đến quá cao a. Nhìn thấy Tam Túc trừng hai mắt nắm chặt nắm đấm, Chu Vũ liền không còn dám phí lời, vội vàng đem tân điếm khai chương sự tình nói một lần. Quả nhiên như Chu Vũ sở liệu, Chu Định Bang nghe xong hưng phấn xoa xoa tay vòng quanh sân trường xoay quanh. Đem Chu Vũ qua lại đến trước quán mắt. Rốt cục Chu Vũ bị qua lại đến không chịu nổi, đem Chu Định Bang ngăn lại. Tam Thúc, vang gầu lão nhân gia ngài không lại muốn xoay quanh. Cháu ngươi ta ngày hôm nay mới phát hiện ta ngất quyền á. Chu Định Bang nặng nề vỗ vỗ Chu Vũ vai cảm khái điệu nói rằng: "Nhị cậu tử, Tam Thúc thế các hương thân cảm tạ ngươi, ngày mai ta thôn nam nữ già trẻ đồng thời xuất động." Tranh thủ chuẩn bị nhiều hơn một chút phẩm chất cao điểm trái cây, Hậu Thiên đến cái khai môn hồng vệ nói: "Tất yếu Tam Thúc." Hơn nữa lập tức liền chiến thu, đến thời điểm trong ngọn núi hắc mộc nhị các loại, chờ, đăng sản cũng có thể hái. Này có thể đều là nguyên chất nguyên vị mẫu xanh lục thực phẩm, hướng về ta cái kia tân điếm một bán bảo đảm cũng không đủ cậu, các hương thân sẽ chờ ở ở nhà kiếm tiền đi. Được được được, chiếu ngươi nói như vậy năm nay mọi người chỉ định có thể quá tốt năm đi. Chu Định Bang nghe vậy cười đến con mắt đều muốn không mở ra được. Nhìn thấy Tam Thúc thoải mái cười to, Chu Vũ lại cười nói, Tam Thúc, ta hôm nay tới tìm ngươi còn có chuyện này, Nhi muốn thương lượng với ngươi một thoáng. Hả? Còn có chuyện? Nói mau nói mau. Chu Định Bang cản vội vàng nói: "Tiểu tử này chuyện thứ nhất Nhi sẽ đưa một cái gói quà lớn, bảo vệ không cho phép chuyện thứ hai này Nhi còn có thể là cái siêu cấp lớn gói qua đây. Tam thúc ta hỏi ngươi a, tiên dục Loan hiện tại là không phải còn quy trong thôn quản?" Chu Định Bang sững sờ, thuận miệng nói rằng: "Đương nhiên là quy trong thôn quản, lẽ nào tiểu tử ngươi muốn nhận đầu?" Bất quá nếu như vậy cũng không tồi, ở cái kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chỉ cần ngươi chớ đem hồ nước ô nhiễm là được. Như vậy trong thôn cũng có thể làm chút tiền lẻ hoa hoa. Chu Định Bang vừa nghe Chu Vũ hỏi tiên dục loan sự tình có chút tiểu thất vọng, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như tiểu tử này nhận đầu muốn giao nhận đầu phí, trong nháy mắt con mắt lại trở nên thần thái sáng láng, chỉ cần là trong thôn có tiền thu chính là chuyện tốt a. Chu Vũ hoàn toàn bị đánh bại, tâm thúc bây giờ đối với tiền tài có không gì sánh kịp si mê cùng cảm xúc mãnh liệt, chỉ cần là trong thôn có thể thật nhiều tiền thu, để hắn làm cái gì cũng có thể, đều sắp muốn biến thành ông chủ mê. Tạm thúc, không phải ta muốn nhận đầu tiên dục loan, ta là cảm thấy lớn như vậy một cái đập chứa nước lão như thế nhàn rỗi có chút đáng tiếc, ngươi cũng biết ta ở trên núi không phải nuôi mấy đường tử long lý sao? Hiện tại dưỡng đến cũng không tệ lắm, cũng tích góp một chút kinh nghiệm, gần nhất những kia long lý sạn không ít cá bột, ta đã nghĩ có thể hay không ở tiên dục loan cũng dưỡng, dưỡng. Con cá này miêu ta miễn phí ra, đương nhiên những này cũng toàn quy trong thôn hết thảy, ngươi xem tiểu gì? Chu Vũ mấy câu nói lệnh Chu Định Bang cảm khái và ngàn Chính hắn một cháu trai cũng chỉ là hơn 20 tuổi tiểu tử a, vì trong thôn có thể làm ra hy sinh lớn như thế toàn Trung Quốc có thể mấy ra mấy cái. Có như vậy con ngoan thực sự là tổ tông phù hộ, Chu gia thôn còn hưng thịnh hơn a. Ổn định một lúc tâm tình sau Chu Định Ba người nói nói, nhị cậu tử, gọi Tam Thúc nói cái gì tốt. Ngươi vì là trong thôn làm quá nhiều, Tam Thúc đều cảm thấy có chút xin lỗi ngươi. Những này kỳ thực đều là Tam Thúc sự tình, không nghĩ tới cũng làm cho tiểu tử ngươi cướp làm thịt. Bất quá vì Chu gia thôn Tam thúc này ra mặt cũng không cần, này long lý ta thôn ơi. Bất quá ta này trong lòng còn có chút ban khoan, nếu không cá bột trong thôn ra ít tiền chứ. Ha ha, Tam thúc ngươi cùng ta còn khách khí a. Lại nói ta không cũng là Chu gia thôn một phần tử sao? Chu gia thôn hưng vong, thất phu hữu chết mà. Còn trong thôn ra tiền mua cá miêu chuyện này vẫn là không bàn nữa đi, rừng hổ tử lại nói này đều là món tiền nhỏ, ta căn bản là không lợ mắt. Tam thúc, kỳ thực ta cũng không vĩ đại như vậy. Nếu như ta thôn hiện tại ra ra quá khá giả, hộ hộ ở Tiểu Dương lâu ta còn mừng rỡ một thân nhàn nhã đây. Then chốt là mọi người đều cùng sợ, ngươi nói ta lão Chu gia đàn ông có thể nói đến thăm chính mình phát tài mà trơ mắt mà nhìn những này mặc kệ sao? Muốn không phải vì mọi người tìm điều làm giàu lộ ta mới không nỡ bỏ đem cá bột lấy ra đây, ta đổ chơi này thật muốn ra bên ngoài bán không cho ta cái vàng giới nhi đừng hòng mua đi một cái. Còn có a tam thúc, không thể để cho mọi người đều biết trong hồ dưỡng phải là long lý. Đồ chơi này quá quý giá, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trùng nhớ, nếu như rất sớm địa liền truyền đi sợ xảy ra chuyện. Chu Vũ dặn dò. Chu Định Bang gật gật đầu, nhị cẩu tử lời nói này đến thực sự, nghe nói cái kia long lý là long vương gia đời sau, mùi vị tak được, chỉ định không thể làm lợi cho, hơn nữa đồ chơi này chỗ khác vẫn không có. Đây là hài tử tâm tính kẻ lương, nếu như đổi thành người khác ai sẽ đem này mỏ kim buôn bán để cho người khác. Liên Trịnh trong nói, nhị cẩu tử ngươi yên tâm, chuyện này ta thúc hiểu. Tuy rằng ta thôn rất đoàn kết, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất, có một số việc cẩn thận một ít không có sai nhì, ta suy nghĩ trong hồ dưỡng long lý đồng thời cũng thả chút những khát cá nước ngọt đi vào, như vậy mà cũng có thể nghe nhìn lẫn lột, dù sao ta tiên rục loàn lớn như vậy bao nhiêu ngư cũng là không đủ dưỡng. Thực sự là người lao gian mã lao hòa ta. Chuyện này căn bản là là một cái trăm phần trăm không hơn không kém cáo giảm à, lo lắng của mình quả thực quá nhiều dư. Chu vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chương 427: Phong sắp nổi lên. Sau khi gia lưỡng lại mật lưu một phen, quyết định hậu thiên do Chu Định Bang cùng Trương Kế toán cùng với Chu Định Quốc đại biểu Chu gia thôn dự họp tân điểm khai trương nghi thức, Chu Vũ cùng Chu Hổ tùy tùng. Còn Thái Công môn liền không đi phiền phức bọn họ. Căn loại, chờ khai trương nghi thức xong liền lấy thôn ủy hội danh nghĩa tuyên bố tiên dục Loan muốn bắt đầu nuôi cá ai động bản Vương Hán Phi. Ngay khi Chu Vũ cùng Chu Định Bang thương nghị tham gia khai trương nghi thức một chuyện hạng thì Tỉnh thành Thiên một hồi một gian thuê chung phòng bên trong, ông chủ lớn Vu Đức Thủy Triệu tập Bao Quát Lưu đại tráng cùng Trương Tam Hổ ở bên trong mấy cái tâm phúc cũng đang ở mật ưu. Khi Lưu đại tráng cùng Trương Tam Hổ lại rạng giải một lần trước đó vài ngày ở Chu gia tôn tao nội sau, Vu Đức Thủy tốn tốn cao giang tử, "Chuyện này cảm giác không tốt lắm làm a." Vu Đức Thủy hơn 40 tuổi tuổi, vóc người rất hòa khí, vẻ nho nhã. Thế nhưng gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản, một người tay trắng dựng nghiệp kéo lớn như vậy một phần gia nghiệp Hắc đạo bạch đạo giao du rộng khắp. Người quen biết hắn đều biết kẻ này làm việc quả đoán, long dạ độc ác, tuy rằng khinh thường hắn là người, thế nhưng nhân ra thực lực hùng hậu bối cảnh thâm hậu, bị thiệt thòi cũng chỉ có thể xóa sạch nha hướng về trong bụng biết. Lam Như tỉnh thành đệ nhất đại hội thiên một hồi ông chủ lớn tự nhiên cùng Liêu Tam Pháo sẽ không rất đúng lộ, mấy ngày nay mắt thấy khách nhân đều chạy đến Liêu Tam Pháo nơi đó cái nào còn có thể tọa được. Liên phái lượng lớn cơ sở ngầm cùng tham tử đi sờ sờ tình huống. Này một màn để vẫn đúng là liền lấy ra điểm tình báo, nguyên lai like Liếu Tam Pháo cũng không biết từ nơi nào tiến vào một chút rau dại cùng quả dại, trong đó còn có vài loại cao cấp hoa quả, lúc này mới đem khách nhân đều cấp đi. Mà thủ hạ theo dõi sau đạt được tình huống cũng chứng thực chuyện này. Bất quá không nghĩ tới chính là những kia cái xa xôi sơn thôn thổ lão ngũ đúng là có chút khác loại, phải làm sao mới có thể đem nguồn cung cấp cho thưởng tới đây chứ? Chuyện này thực tại để với lão đại đau đầu một phen. Vui mừng chính là ở Chu Gia thôn người cảnh ra dưới, đám gia hỏa này còn không chú ý tới Chu Vũ, chỉ là từ bên cạnh thôn xóm hỏi thăm được đây là toàn bộ làng sự tình. Liên ở mấy cái tâm phúc tham nhưu dưới Vu Đắc Thủy quyết định phân hai bước đi, bước thứ nhất Quang Minh chính đại thêm đe dọa, lấy hiện tại giá cả cùng Chu Gia thôn ký hợp đồng, đem liễu tam pháo chờ trên đi. Nếu như bọn họ không đồng ý lại tiến hành kế hoạch tiếp theo, vậy thì là làm hết sức họa họa Chu Gia thôn. Tin tưởng bang này thổ lao mỗ bị dạy dỗ một trận sau hội tỉnh ngộ lại cùng phía bên mình ký hợp đồng. Không thể không nói đám người này kế hoạch quả thật không tệ, nếu như đối phó bình thường thôn sóng đệ một cái kế hoạch liền sẽ thành công. Nhưng là bọn họ không biết chính là Chu gia thôn đến cùng đều là chút người gì, nếu như biết đến thoại hay là liền không cần vất hết óc địa lập ra những này kế hoạch. Chu Vũ bên này cùng Tam Thúc nói chuyện một lúc sau trở về đến trên núi, sau đó cùng Lao Gia Tử Môn đem chuyện thế chiều hôm nay nhị cũng nói một lần. Đám lão giả này cũng là cao hứng ghê gớm. Lại nói đám lão giả này cả đời không phải điểm ấy niệm muốn sao? Hơn nữa làng giàu chính mình hậu thế không cũng đều có thể trải qua ngày thật tốt sao? Liên đám lão giả này nhìn về phía Chu Vũ ánh mắt được kêu là một cái nóng bằng á. Buổi tối hôm đó, Chu Vũ đi vào trong không gian, đem mua được hoa cỏ hạt giống gieo xuống. Sau đó lăng là dựa vào không phải người khí lực, dùng đầu đem hoang thổ địa bảo một bên, gieo vào đậu nành, lúa nương cùng tiểu mạch Cuối cùng dùng không gian thủy rót một lần, đến tận đây trong không gian lại một lần đủ loại thu hoạch. Chu Vũ dự định được rồi. Sau đó chính mình ăn được gạo và mì cùng với cái khác lương thực tất cả đều ở trong không gian trồng, tuy nói chưa từng ăn, thế nhưng bất luận mùi vị vẫn là dinh dưỡng giá trị chỉ định nếu so với phía ngoài tốt. Hoàn thành những công việc này, phương xa phía chân trời trên bốn mào tình đã rõ ra nửa cái đầu. Sắp trời đã có vài tia lượng ý tuy rằng một đêm không ngủ, thế nhưng trong không gian linh khí mười phần Chu Vũ như trước tinh thần sáng láng, không chút nào cơn buồn ngủ. Liên Thẳng Thán cũng không ngủ, ra không gian đi tới nhà bếp chọn thùng nước liền đi ra ngoài. Sắc trời không rõ, Phượng Hoàng Sơn bao phủ sương mù nhàn nhạt, nhạt. Ánh bình minh trước trên núi lặng lẽ, xanh đậm bãi cỏ cùng đủ loại tiểu hoa dại ở nước sương thấm thấu vào càng ngày càng thành tân sáng sủa, kiểu diễm mớt át. Đi không tới 10 phút sơn đạo, Chu Vũ trên chân hoàng giáp ngủ đã ướt đẫm, lúc này hắn đã đi tới Phượng Hoàng Sơn mặt phía bắc thác nước dưới. Chỗ này do mặt phía Bắc Đại Sơn nước suối hình thành thác nước còn đang không biết mệt mỏi dâng trào. Từ mấy chục mét trên không như rải lụa giống như trút xuống hạ xuống, tiếng ở phía dưới trên núi đá phun ra lên đạo đạo bập nước, ngàn vạn đó bọt nước tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo dòng suối nhỏ dọc theo Phượng Hoàng Sơn trầm dãi chảy xuống. Chu Vũ đem thùng nước thả xuống, ở bên thác nước dùng lành lạnh nước suối rửa mặt, trong suốt lạnh lẽo nước suối phủ ở trên mặt trong nháy mắt người lập tức liền trở nên phấn chấn lên. Dung ống tay áo trà sát đem mặt Chu Vũ đem thùng nước phóng tới thác nước dưới nhận hai thùng nước. "Cho tới tới đây mang nước đây là Lưu đại Chù chủ chú ý." Trước đó vài ngày Chu Vũ dẫn Lưu đại chủ đi ngang qua nơi này, đồng thời uống vào mấy ngụm nước suối sau so hâm dương mắt, thiên tài thông linh sư. Lưu đại chủ liền đối với nơi này, nước suối nhớ mãi không quên. Nơi này dù sao cũng là trên núi nước suối đầu nguồn. Nước suối chất lượng nhất định là so với trên núi những địa phương khác muốn khá hơn một chút. Vì lẽ đó hai ngày nay Chu Vũ ca lưỡng một có lúc lưu đại chủ liền muốn hai người bọn họ tới nơi này chọn tới hai dam thủy song trở về luộc cơm phá trà, các lão đầu tử sau khi dùng qua cũng đều khoa tốt. Thiếp song nước suối, nhìn cái kia vung góc hạ xuống bàng bạc thác nước. Chu Vũ đột nhiên sản sinh một kia ác thú vị, một ý nghĩ đi vào trong không gian, đợi được đi ra thì trong tay nhấc theo tràn đầy một dũng dung hợp không gian dịch không gian thủy, một mạch điệu tất cả đều ngã vào suối nước bên trong. Những này suối nước phần lớn phải chảy qua Phượng Hoàng Sơn hướng tây chảy tới, chảy vào Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Như Lĩnh trong lúc đó trong sơn cốc, ở nơi đó hội tụ thành một dòng sông cuối cùng chảy về phía Lang Cô Hà. Còn lại một phần nhỏ hội chảy tới Hạ Du Tiên Dục Loan bên trong. Tin tưởng ven bờ thảm thực vật sẽ sẽ ra trưởng càng thêm tươi tốt, mà dòng suối bên trong ngư miết tôm rải cũng sẽ phát sinh biến hóa về chất. Sương mù càng ngày càng bạc, sắc trời cũng từ từ lượng lên, ở Điệp Thúy Mùi Hoa, Bạch chim hót tấu bên trong Phượng Hoàng Sơn lại nên đón một cái mới tinh sáng sớm. Chư vị lão gia tử thức dậy sớm, chính băng trậu rửa mặt khăn mặt dự định đến phụ cận dòng suối nhỏ rửa mặt, bất thình lình nhìn thấy Chu Vũ chọc lấy một gánh thủy trước mặt đi tới, đám lão giả này trên mặt tất cả đều là vẻ mặt khó mà tin được. Tiểu tử này sao hội thức dậy như thế sớm? Nhị cổ tử cao thượng lý tưởng không phải ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân sao? Mấy ngày nay ngày nào đó sáng sớm không phải ngủ thẳng thái dương chiếu đến cái mông mới đứng dậy. Lẽ nào tiểu tử này lý tưởng thay đổi? Hơn nữa tiểu tử này ngày hôm nay còn quỷ thần xui khiến chọn một gánh thủy trở về, vừa nhìn liền biết là từ thác nước bên kia cho đến, này mẹ tiếp là cái thần mã tình huống. Các lão đầu tử trong lòng không bình tĩnh, ở nói thầm trong lòng nói: Thái công các gia gia, buổi sáng khỏe. Nhìn thấy đám lão giả này, Chu Vũ Nhật tình hỏi thăm một chút. Người khác nghĩ như thế nào Lưu đại chủ không sen vào cũng không dám quản, thế nhưng nhị cậu tự này sáng sớm có thể đến thác nước cho ấy gồng gánh nước suối Lưu đại chủ chính là vui vẻ, từ khi sử dụng cho ấy nước suối sau cảm giác này cơm nước mùi vị rõ ràng điệu tăng lên không ít, Lưu đại chủ một lần cho rằng nếu như mình ở Vượng Hoàng Sơn lại chờ tới mấy năm, nói không chắc liền sẽ trở thành đời mới chu thận. Tiểu Vũ tốt dạng, sáng sớm hôm nay chú cho ngươi thêm cái món ăn, sau đó muốn tiếp tục cố gắng nha. Lưu đại chủ nhiệt tình khích lệ nói: Chu Vũ kiêu ngạo mà ưỡn nửa thang, còn dùng tay vu mấy lần, Hà Hùng Vạn Trượng Điệu nói rằng, "Tất yếu." Ngũ Gia bĩu môi quay về Lưu Đại Trụ nói rằng, "Thanh Sơn à, Ngũ thúc khuyên ngươi không muốn hi vọng xa vời quá cao, đến thời điểm thất vọng vẫn là ngươi." Lưu Thanh Sơn không hiểu hỏi, "Vì sao?" "Ai, ngươi cảm thấy chứ có thể dậy sớm sao? Hoặc là nói không ngủ nướng vậy còn là chứ sao?" Ha ha ha ha, Ngũ Gia đưa tới một trận cười to. "Đám lão già này có lúc chính là già trẻ hài." tìm cơ hội liền đùa đùa Chu Vũ Cá Lưỡng, nhìn thấy hai người này tên nhóc khốn nạn ra khiếu quả thực chính là kiện vui hai vui mắt sự tình. Chu Vũ cũng không tranh luận, vẻ mặt đưa đám bước lên thùng nước xả bước điệu rời khỏi đất thị phi này. Đồng thời trong lòng an ủi mình, ai, chư liền chư đi, dù sao cũng hơn tranh luận sau bị đám lao già này đánh thành đầu heo cùng chứ. An Điểm Tâm thời điểm lưu lại chủ đột tiên mặt, thực hiện đối với Chu Vũ hứa hẹn, người khác đều là một cái tiên chứng mà Chu Vũ nhưng là hai cái. Kết quả trêu đến một đám lão già lại là một trận cười ha ha. Dựa theo thường ngày trình tự ăn xong điểm tâm sau đám lão già này nhất định phải đến hồ nước Chu Vi nhìn hoa sen đi tản bộ một chút cái gì, thế nhưng ngày hôm nay có chút đặc thù, mấy ông già một cái cũng không có đi ý tứ, đều ngồi ở nhà hàng trên ghế nhà lao. Chu Hổ đi tới Chu Vũ trước người nhỏ giọng nói rằng, "Nhị cổ ca, ngày hôm nay có điểm khác thường a, các lão đầu tử không phải lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân chứ? Tại sao ta cảm giác phong có điểm cần đây?" Thật sự không được hai ta tốt mau mau xả hồ. Chương 428, hồ nước bên trong kinh hỉ. Nhìn thấy cách đến gần ba vị gia gia ánh mắt lao hướng về bên này thu, tựa hồ là nghe được Chu Hổ, nhìn lại một chút hồ tử cái kia nghiêm túc dị thường đại bánh bột ngô mặt ở trước mắt dung đưa, Chu Vũ tức giận gõ hắn một thoáng nói rằng, nói bậy cái gì, thái công cùng các gia gia làm chuyện gì không đều là chúng ta được, bọn họ làm xã hội cả cái gì yêu tiêu thân. Chính là cả vậy cũng là đối với chúng ta lưỡng quan tâm cùng bảo vệ. Nói chuyện đương lúc Chu Vũ còn trực hướng về Chu Hổ nháy mắt. Chu Hổ nhiều tình a, tự nhiên rõ ràng nhị cậu cao ý tứ, liền lại phối hợp Chu Vũ nói tới Thái Công cùng các gia gia chỗ tốt đến, mãi đến tận mấy vị kia cười ha ha quay đầu sau khi ca lượng mới đình chỉ lần này lịnh hốt cử động. Lúc này Thái Công đem Chu Vũ ca lượng gọi tới, nhìn thấy mười mấy cái lão giả vây quanh ở một chỗ Chu Vũ ca lượng không khỏi trong lòng có chút buồn trồn, trong đầu hồi tưởng chính mình gần nhất cử động, mặc dù nói tiểu thác mỗi ngày phạm bất quá cũng không phạm cái gì sai lầm lớn a. Nhìn thấy Chu Vũ ngồi xuống, hơn 10 vị lão già đầy mặt tất cả đều là ý cười, thật tốt hài tử a, xích thành, già dặn, đầu óc linh hoạt, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, Chu gia thôn mấy trăm thời kỳ cũng không từng xuất hiện nhân tài như vậy á toàn năng thị vệ. Thái công hiền lành mà nhìn về phía Chu Vũ sảng lãng nói rằng, nhị cậu tử a, mấy ngày nay ngươi cùng hộ tử bị chúng ta đám lão già này cho làm phiền chứ? Chu Vũ mau mau khoát tay áo một cái sốt ruột điệu nói rằng: "Ai Vũ Thái công, ngươi lời này là sao nói? Không phải ta chỗ không có làm tốt gây nên các ngươi hiểu lầm chứ? Ta nhưng là nằm ngậm cũng muốn các ngươi ở nơi này a." Thái công môn vừa nghe Chu Vũ nói như vậy, nụ cười trên mặt càng tăng lên, lão Thái công trực lắc đầu cười nói: "Nhìn, đều do Thái công thoại không nói rõ bạch, ngươi đừng lo lắng. Không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Ngươi cùng hổ tử đều là con ngoan." Ta cùng ngươi những này thái công các gia gia đều hiểu các ngươi ca lượng mấy ngày nay cũng làm cho chúng ta đám lão già này. Hơn nữa còn biến đội pháp nhi độ chúng ta hài lòng, lại nói chúng ta ở trên núi trụ mấy ngày nay cảm giác mình đều tuổi trẻ vài tuổi. Thân thể cũng tốt đến kỳ lạ. Ngày hôm qua chúng ta ở một khối tán gẫu thời điểm đều cảm thấy cũng không có thể lao ở trên núi trụ, trên núi điều kiện là được, nhưng là trong thôn còn có ra đây, này không chúng ta dự định ngày hôm nay liền đều trở lại quên đi. Ngươi đừng nói trước thoại. Các loại, chờ, thái công nói xong ngươi lại nói. Chúng ta biết ngươi có phần này hiểu tâm, bất quá chúng ta cũng tính toán được rồi, chờ sau này nhản hạ thời điểm chúng ta liền đến ở mấy ngày, thưởng thụ một chút, chủ được rồi đi trở về trong thôn. Ngươi xem kiểu gì? Chù vũ đương nhiên sẽ không đồng ý, thế nhưng sau đó bất luận chù vũ khuyên như thế nào, cho dù thêm vào vương vân hải ở bên cạnh giúp đỡ khuyên, nhưng là thái công cùng các gia gia lần này là quyết tâm phải đi về. Không có cách nào chú vụ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Bởi kiểu ra cùng ngũ ra ở trên núi đều có nhiệm vụ liền tạm thời lưu lại. Bất quá ở chú vụ ca lưỡng nhóng nhéo đòi hỏi dưới dưới, thái công bị bức ép bất đắc gì cũng lưu lại. Tối hậu chú vụ nổi vị thái công cùng ra ra đều đưa một vò hoa cúc tiểu lúc này mới đưa bọn họ xuống núi. Đưa đi này quần quật cường lao giả, phượng hoàng trên núi lại khôi phục ngày xưa sinh hoạt. Bất quá đám lao giả này ở trên núi mấy ngày nay thu hoạch nhưng là không nhỏ. không chỉ hưởng thụ mỹ thực mỹ cảnh. Con bị Chu Vũ trong bóng tối dùng không gian thủy sắp xếp thân thể, trên diện rộng tăng cao thân thể cơ năng. Ngày hôm nay toàn thôn nam nữ già trẻ đều đến trên núi hái quả dại đi tới, xuất phát trước Chu Định Bang dùng đại kèn đồng hô một lần, yêu cầu ngày hôm nay quả dại tận lực chọn cái đau đầu chín dụng. Tranh thủ sáng sớm ngày mai có thể làm cái khai môn hồng. Đồng thời cũng muốn cầu đại gia ở hái trong quá trình nếu như gặp phải tươi mới rau dại cũng cùng nhau đào hạ xuống, ngày mai tốt bắt được tân điếm đi bán. Đến hiện tại mọi người đều biết thôn tập thể có cố định sản nghiệp, không tốn một phân tiền ở tỉnh thành tham cố một cửa tiệm diện. Nghe nói là nhị cậu tự giúp đỡ làm. Các thôn dân cảm động mạc danh đồng thời cũng đều tích góp một mạch, hôm nay cái thế tất yếu chọn thêm một ít cao chất lượng rau dại cùng quả dại. Chu gia thôn khai thiên tích điệu tới nay lần đầu có cơ hội tốt như vậy có thể phải nắm lấy, nếu không đều xin lỗi nhị cậu tự phần này hảo tâm. Người khác đều đi hái quả dại. Chu Vũ ca lưỡng còn có chuyện khác nhi vội. Ngày hôm nay nhưng là 8 tháng 12, cách ngày 15 tháng 8 còn có 3 ngày, ngày mai muốn đến tỉnh thành tham gia khai trương nghi thức không thời gian, vì lẽ đó ngày hôm nay dù như thế nào cũng phải đem đèn đường cho lắp đặt xong. Muốn nói Triệu Phó tổng người này vẫn đúng là khá tốt, đáp ứng Chu Vũ sự tỉnh đều là bảo chất bảo lượng bảo vệ công kỳ, nay không không tới 9 giờ liền đem đã đem lắp ráp tốt năng lượng mặt trời đèn đường cho kéo tới, hơn nữa biết Chu Vũ xuất ruột, còn kéo tới hơn 20 hảo công nhân. Này có thể so với bình thường thi công nhân viên có thêm gấp ba còn truyền hướng. Những này đèn đường dựa theo Chu Vũ yêu cầu cột cái áo khoác đều xoạt lên lập tức, lập sau khi thức dậy nếu như không tế thu căn bản còn tưởng rằng là từng cây từng cây kiên cường đại thụ đây, này nếu như lắp đặt ở thôn đạo cùng trên núi không có chút nào sẽ ảnh hưởng mỹ quan. Ngày hôm nay chủ già thôn nhưng là phi thường náo nhiệt, thôn đạo hai bên một nhóm lớn người ở lắp đặt đèn đường, chân bóng giữa đường trên đường thỉnh thoảng có thôn dân cong lấy một lâu lâu quả dại cười ha hả trở về cản. Sau đó lại công lấy không cái sọ trở về trên núi. Hơn nữa không chỉ là thanh tráng niên như vậy, liền ngay cả lão nhân Hải tử cũng đến trên núi hỗ trợ. Lão nhân số tuổi đại bối bất động, trong thôn liền đem trong nhà dỡng ra xúc cho tổ chức đến cùng nơi, phụ trách giúp đỡ mọi người kéo trở về, đến thời điểm trong thôn hội dành cho bồi thường thỏa đáng. Nói chung ngày hôm nay chu già thôn đâu đâu cũng có một bộ khí thế ngất trời tình cảnh, nhìn ra lắp đặt đèn đường đám người này mê tít mắt không dứt. Đang lúc Hoàng Hôn thôn đạo cùng trên đỉnh ngọn núi đèn đường rốt cục lắp đặt điều chỉnh xong xuôi, bất quá hôm nay là không sử dụng được, đợi được ngày mai hấp thu sung tốc năng lượng mặt trời, buổi tối ngày mai Chu Gia thôn cùng vương hoàng trên núi liền có thể thấy sáng, mọi người liền có thể cùng người thành phố như thế hưởng thụ đến đèn đường mang đến quang minh thiên đạo chi thương. Tối nay Chu Gia thôn ngoại trừ lão nhân hài tử ở ngoài hầu như không người ngủ. Bởi các thôn dân một lòng muốn làm cái khai môn hồng Vì lẽ đó mãi đến tận 7, 8 giờ thái dương đều xuống núi từng cái từng cái mới trở về trong thôn. Giao dại số lượng thiếu chỉ cần tới cấp loại là có thể, thế nhưng thành khuông thành cái sọt quả dại phải cố gắng sàng lọc, dù sao những này trái cây nhưng là phải sáng sớm ngày mai trực tiếp kéo đến tân điểm buôn bán, nếu như chất lượng xảy ra chút vấn đề này không phải đánh mặt của mình sao. Liền sau khi ăn cơm tối xong toàn thôn các lão gia cùng lão nương môn đều gom lại sân phơi bên trong giúp đỡ sàng lọc. Một vầng minh nguyệt treo lơ lửng ở tinh khiết trong bầu trời đêm, gió núi nhẹ phẩy đưa tới mùi hoa tường tận, ở này Thiền Minh Sơ hiết trăng sáng sao thưa buổi tối chu gia thôn đi vào mộng đẹp. Cùng các gia các hộ phòng cửa đóng chặt, tĩnh lặng an bình ngược lại, thôn hội hội phía trước sân phơi đèn đuốc sáng choang, trung gian chất đầy từng cái từng cái quả lồng sắt cùng đại không, trong thôn các gia các phụ nữ cười cười nói nói địa ngồi ở trên băng ghế nhỏ sàng lọc trái cây, thỉnh thoảng có một ít thanh tráng niên cũng lục tục lại đây giúp đỡ trò. trưng kê toán mang theo thủy sinh đại khuê các loại, chờ phụ trách xưng cân cùng ký món nợ, lần này đem trái cây theo to nhỏ cùng ngoại hình chia làm 1, 2 các 3, cái này cũng là Chu Vũ chú ý, như vậy phân loại chỉ định so với hỗn cùng nhau muốn nhiều bán lấy tiền. Chu Vũ ca lưỡng lúc này cũng ở tại chỗ trong viện giúp một tay tử, trên núi có đại chú cùng ông ngoại thái công hỗ trợ nhìn. Chính đang vội vàng chọn trái cây đại khuê thẩm nhìn thấy Chu Vũ đều vội suất mồ hôi đau lòng điệu nói rằng, nhị khẩu tử mẹt muốn chết rồi chứ. Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, mau mau trạm cái kia uống nước nghỉ một lát, cho ngươi những này thuốc thúc thúc đại gia làm. Ngươi này cũng bao nhiêu năm không cứng rắn việc chân tay nhi, nhưng chớ đem sườn cho thần hỏng rồi. Chu Hổ từ phía sau theo tới nghe được đại khuê người vợ sau mau mau nối liền nói, đúng đúng, Ai U khuê thẩm nói tới thực sự là quá có lý nhi, nhị cậu ca hai ta cố gắng nghĩ một lát, này một mạch nhi, nhưng là đem ta cho mệt muốn chết rồi. Đừng sáng sớm ngày mai mở không được xe liền phôi thức ăn. Bụp bụp bụp. Tam lư tử ngươi sao như vậy hội nói tiếp đây. Tiểu tử ngươi muốn lười biếng dùng mánh lưới cứ việc nói thẳng A, làm gì còn muốn tìm lý do. Ngươi khuê thẩm mới vừa nói đến nhưng là nhị cầu tử ngươi theo mụ dính lĩu cái gì. Tiểu tử ngươi mau mau làm việc, các loại, chờ, vội quá trận này thì mang ngươi thân cận đi, ta cùng ta nhà mẹ đẻ đấu kia đều định được rồi. Có hai cái nữ hoa hiện tại ở bên ngoài làng công, mười một liền có thể trở về, đến thời điểm ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Trương thẩm nhi cười nói. Đúng đúng đúng, Tam Lư tử ngươi mau mau làm việc đi, Thiểm Bảo đảm giới thiệu cho ngươi mấy cái." Chu Vi một đoàn phụ nữ đuổi với Chu Hổ, vui vẻ cười to đứng dậy. "Ai ư vậy ta có thể cảm tạ các vị thím đại nương, bất quá liền không cần các ngươi vội tử, lại nói ta cũng là cái đàn ông, lão bà sự tình vẫn là tự mình nghĩ biện pháp đi, ta bảo đảm có thể tìm một cái như hoa như ngọc người vợ, đến thời điểm mang về tới cho các ngươi nhìn một cái ha." Chu Hổ đến hạ hê sắt điệu nói rằng, "Ai ư ạ?" Tiểu tử ngươi sao còn vèn vào đứng dậy? Nói cho vợ của ngươi quan trọng hơn, có thể đừng phụng má giả làm người mập a. Trong đám người lại có người lớn tiếng nói, "Ha ha ha, là không phải phụng má giả làm người mập các ngươi chờ xem không phải rõ ràng. Đi đi, không cùng các ngươi nói, đi làm việc." Chu Hổ sau khi nói xong lại tiếp tục đi làm việc. Chu Vũ ở Chu Hổ cùng bang này, lão nương môn đấu võ mồm thời điểm liền chuẩn mất, nếu không cần phải đem câu chuyện cả đến trên người mình. Liên như vậy sàng lọc quả dại việc mãi đến tận hơn 11 giờ mới xong việc nhì, mọi người đem quả lồng sắt cùng khùng khùng lâu lâu nhắc đến từ trường cường trô ấy mượn tới đại xe vận tải trên sau, lưu lại 6, 7 cái các lao ra ở đây nhìn, những người còn lại đều về đi ngủ. Chu Vũ cùng Chu Hổ cũng lái xe trở lại trên núi, bởi sáng sớm ngày mai còn phải sớm một chút đứng dậy mò long lý, vì lẽ đó ca lưỡng cũng sớm chút ngủ đi tới. 2 giờ sáng khoảng chừng, trái phải Vẹn vẹn ngủ 3 tiếng Chu Vũ mang theo Chu Hồ ra cửa viện, Ca Lượng cầm lấy một cái lưới lớn giơ lên mấy cái đại vại nước cùng đại lư buồn đến hồ nước một bên, Vạn tốt ống quần lên bẻ liền bắt đầu bắt cá. Bình thường Long Ly đều ở trong nước còn không có cảm giác gì, trước đây ăn cái một cái hai cái chỉ là ở bên bờ dùng tùy tiện tát mấy vổng, luôn có thể mới đến một cái hai cái. Muốn nói Ca Lượng cái này cũng là lần đầu hoa bẻ đến hồ nước có ích vống mò, thế nhưng con này một vòng thu hoạch liền đem Ca Lượng cho làm sợ. Hai mươi mấy điều đỏ đau đại long lý ở trong lưới nhảy nhót tưng bừng, nhìn cái kia đầu mỗi điều ít nhất cũng đến 5, 6 cân trở lên. Nhị cậu ca chân thần rồi, ai nha mẹ của ta nha này, long lý làm sao sẽ nhiều như thế lớn như vậy vóc. Phát tài rồi, giàu to rồi. Ha ha ha. Chu hộ thực sự là không có cách nào khống chế kích động trong lòng, thẳng thắn ngửa mặt lên trời cười cười to ba tiếng. Chương 429, lên xe sủi cảo xuống xe diện. Tam lưu tử ngươi cái thằng nhóc Hơn nửa đêm quỷ kêu cái gì, cũng không sợ làm sợ người. Lão Thái công ở ngũ gia cùng Cửu gia nâng đỡ vào lúc này đã đi tới bên mở, mà sau còn theo Vương Vân Hải cùng Lưu Thanh Sơn. Bọn họ mấy vị biết này, tiểu ca lưỡng đại sáng sớm muốn đứng dậy lao ngư, vì lẽ đó không hẹn mà cùng địa cung theo đứng dậy, chỉ là không có ca lưỡng hành động cấp tốc, lúc này mới tới trễ mấy phút. Nhìn thấy Thái công cùng mọi người đều tới, Chu Hổ đứng ở bệ trên la lớn, "Thái công Ngươi phải biết là chuyện gia sao nhi ước gì mỗi ngày bị làm sợ đây. Lúc này ta nhị cậu ca phát tài rồi, dầu to rồi. Ta che trời mẹ a, một internet đến chính là hai mươi mấy con rồng lý, mỗi người năm, 6 cân trở lên a. Ha ha ha, hay, hay à, các ngươi tiếp theo mổ, tiểu tử ngươi kêu to bao lớn thành cũng không có vấn đề gì, có này chuyện tốt lão già còn thật hy vọng mỗi ngày bị làm sợ. Liên mấy người liền đứng ở bên bờ kiên nhẫn nhìn tiểu ca lưỡng ở đường tử bên trong răng lưới bắt cá. cũng sẽ không đến một giờ công phu, ca lưỡng lục tục địa mở tới bách 80 điều đại vóc long lý, ít nhất cũng đến 5 cân trở lên. Đương nhiên cũng có so với này tiểu nhân, nhỏ bé, thế nhưng đã có đại hơn nữa còn nhiều như vậy ca lưỡng liền đem tiểu nhân, nhỏ bé cho thả rơi mất. Nhìn vậy nước cùng chậu lớn bên trong nhảy nhót tương bừng đại long lý, mấy cái lão già kích động vây quanh ngư trừ xoay quanh, trong miệng liên tiếp địa nói ghê gớm ghê gớm. Bình tĩnh một thoáng tâm tình sau, Thái công hướng về phía chính đang cho bên trong thùng chấm nước Chu Vũ hỏi: Nhị cầu tử, không phải nói đồ chơi này bình thường không nuôi nổi sao. Ngươi này lại la hóa không chỉ nuôi sống hơn nữa dài đến vẫn như thế nhanh, đây là chuyện ra sao nhi. Thái công, ngươi nói Thái Bình Phạm vi 10 dặm 8 thôn thậm chí là thành sơn huyện Chu Vi có ta như thế chỗ tốt sao. Ngươi xem một chút ta này trên núi thủy chất thật tốt, uống một cái đều là điểm tư tư. Hơn nữa hoàn cảnh của nơi này cũng là tốt ghê gỡ ấm. Này đây khắp núi đổi ngươi văn văn, đâu đâu cũng có hoa cỏ hương thơm. một điểm ô nhiễm cũng không có. Ta chỗ này cùng Thanh Long Đàm cũng không kém nhiều nữa, hơn nữa có thể so với nơi đó cũng còn tốt. Vì lẽ đó này Long Lý dĩ nhiên là nuôi sống, cũng không có gì có thể kỳ quái a. Chu Vũ chậm rãi mà nói, người ngoài nghe cũng là như thế cái Lý Nhi. Lão thúc, tiểu Vũ nói không sai, ta xem ta hoàn cảnh của nơi này sát thực so với Thanh Long Đàm bên kia còn tốt hơn một ít, này Long Lý có thể dựng đứng dậy cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha ha ha. Tiểu Vũ có thể nhận Thổ Phượng Hoàng Sơn thực sự là nhặt được bảo a." Vương Vân Hải cười ha hả địa nói rằng: "Nhị Cẩu tử, Thái công hiện tại là thật phục rồi ngươi, hy vọng con cá này ở Tiên dục Loan bên trong cũng có thể rượng đứng dậy. Không cầu có thể trở lên như ngươi nơi này nhanh như vậy, chỉ cần có thể rượng đứng dậy ta thôn nhưng là ghê gớm đi. Lại nói ta sống hơn 80 năm, cho tới bây giờ không ăn từng tới ăn ngon như vậy ngươi đây, này giá tiền chỉ định thấp không được." "Đúng rồi Nhị Cẩu tử." Này Long Lý ngươi định bán bao nhiêu tiền một cân? Lao Thái Công cuối cùng lại hỏi một câu. Hả? Chuyện này ta cùng Liễu Đại Ca Liêu Đại Ca thương lượng qua, xét thấy ta đây là đầu một hồi ra thị trường, tạm thời liền bán 60 đồng tiền một cân, chờ sau này thấy được tình lại trướng. Nhiều bao nhiêu? 60 đồng tiền một cân. Ta nói nhị cầu tử này Long Lý là không sai. Thế nhưng bán được 60 đồng tiền một cân là không phải có chút không hiện thực. Tiểu tử ngươi chớ để cho thắng lợi làm chóng bán đầu bóng ca. Ngũ ra ở một bên giật mình nói rằng, ha ha, ngũ thúc ngươi đây liền không cần lo lắng, đối với người thành phố tới nói này toàn cái gì. Bình thường gia đình mua cái 3 cân lượng cân về nhà đánh bữa ăn ngon căn bản là không phải chuyện này nhi. Hơn nữa ta này lòng lý mùi vị tốt như vậy, muốn ta xem 60 đồng tiền 1 cân xem như là có thể thiếu. Các loại, chờ, ta này nổi tiếng khai hỏa, bách 80 đồng tiền bọn họ cũng có thể cất mua. Lưu Thanh Sơn lấy góc độ chuyên nghiệp cho ngũ ra phân tích một thoáng. Ha ha ha ha, tốt. Nếu Thanh Sơn đều nói như vậy vậy chuyện này Nhi phải dựa vào quá mức, được rồi. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này dựa vào, mau mau giúp đỡ hai người bọn họ đem ngư đặt lên xe. Như thế này cũng tốt xuất phát. Lao Thái Công nói rằng, sau khi mấy người đem một dũng dũng long lý nhất đến trên xe, ca hai thay đổi thân siêm ý liền lái xe Hạ Sơn. Mặc dù là ban đêm, thế nhưng trên trời hạo nguyệt giữa trời, đi được lại là nhựa đường lộ, ca lượng thuận lợi đi tới sân phơi. Tuy rằng trước đó cũng có thể nghĩ đến sân phơi bên trong chỉ định sẽ có người, thế nhưng Ca Lượng làm sao cũng không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy. Liền thấy sân phơi bên trong một đám người chính vây quanh Chu Định Bang cùng Chu Định Quốc ở nơi đó nói gì đó, đầy mặt vui vẻ tỉnh. Thủy sinh người vợ các loại, chờ mấy cái phụ nữ trong tay còn cầm rổ, bên trong bày đặt mấy cái đại hộp cơm tử, cũng không biết trang chính là cái gì. Nhìn thấy Chu Vũ Ca Lượng tới, mọi người dồn dập xuống tới, thân thiết địa chào hỏi. Đầu linh thứ tư ra cùng vùng tay lên la lớn, "Thủy Sinh, ngươi đến đông đủ, mau mau thả bàn." Theo Thủy Sinh đáp ứng một tiếng, chỉ chốc lát sau rồi cùng đại khê bàn một cái bàn tròn lại đây, trong tay còn mang theo một bình rượu. Theo bàn để tốt, nhấc theo rượu các phụ nữ đem cơm hộp mở ra, bên trong cùng một màu tất cả đều là sủi cảo, liền như vậy cả hộp cơm địa bãi ở trên bàn, tổng cộng là 8 cái hộp cơm. Mà Thủy Sinh cũng lấy ra mấy cái bát không hướng về trong bát ngá, cũng một chút ỉu. Chu Vũ Ca Lượng nhìn nhau, một cái khỏe mắt nhất thời liền đỏ, bên kia Chu Định Bàng Ca Lượng cùng trưởng kế toán cũng là hô hấp dồn dập, hai mắt hiện ra nước mắt. Trước mắt loại này, nghi thức tuy rằng đơn giản, nhưng dùng ở toàn thôn chính là tiễn đưa cao nhất nghi thức. Lên xe sủi khảo xuống xe diện ở phương bắc tới nói đã là khắc vào trong xương truyền thống, ngụ ý sâu xa. Sủi khảo tuy rằng ở hiện tại cảm giác rất bình thường, nhưng ở cổ đại chỉ có thể là ở trọng đại ngày lễ hoặc là tế tổ, kính lễ trời đất quỷ thần các loại, chờ Long trọng trường hợp thì mới có thể lấy được dụng. Bởi vậy, ở mọi người sắp liberty, lấy sủi cảo đưa tiễn, biểu đạt đối với người to lớn nhất kính trọng. Mỹ sợi cũng tương tự có một phen ngụ ý, ở dân tộc bên trong, nó tượng trưng cho trưởng cùng thượng. Nó ngủ kỳ thường xuyên qua lại, thân tình vĩnh viễn, ở nên quy nghi thức bên trong, nó ngủ kỳ ăn mừng thắng lợi khai toàn, trở về, từ đây không lại chia lìa. Mà xuất hiện ở trong thôn nhiều người như vậy lại đây đưa tiễn, này nồng đậm tình ý Lại có thể nào không cho mấy người này cảm động? Chu định bang thâm hít hai cái khí sau quay về Tam gia nói rằng, Tam thúc, mấy người chúng ta chính là đi chuyến tỉnh thành, không dùng tới như vậy đi. Tam gia nghe vậy dơ tay lên đè ép ép, nguyên vốn có chút tầm bị sân phơi nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Sau khi láo giả lớn tiếng nói, định bang, định quốc, hôm nay cái nhưng là ta chu ra thôn đại hỷ tháng ngày, các người như thế này liền muốn đi cho trong thôn làm đại sự nhi. trong nếu như vậy sự tình chúng ta quá tới đưa tiễn lại toàn cái cái gì. Hôm nay cái ta được các hương thân ủy thác đại biểu mọi người mời các ngươi một chén, hi nhìn các ngươi thuận buồm xuôi gió, mã đáo công thành, đến cái khai môn hồng. Đến, không cần phí lời, ta đàn ông cùng nơi làm thịt. Chu Lệnh Bang ca lưỡng cùng Trương kế toán đỏ mắt lên nâng cốc bưng lên đến tham gia uống một hơi cả sạch. Sau khi uống rượu xong quải rồ thím đại nương mau tới trước đem cơm hộp bưng lên đến liền hướng mấy người này trước mặt đưa. Sủi cảo là nhất định phải ăn. Kết quả ra mấy cái ăn được đều sắp trống. Cuối cùng Chu Hổ trong miệng nhai sủi cảo trong tay còn mang theo hai hộp cơm lên xe. Trên trời hạ nguyệt treo chết ở chân trời, thần phong vi phất, mùi hoa tràn ngập, tinh khiết trong không khí lộ ra thành tân sảng khoái. Liên ở cái này ánh trăng như nước vui tươi buổi tối chu gia thôn ba vị trưởng bối mang theo hai cái vãn bối ở các hương thân ân ân chúc phúc trong tiếng, mang theo tất thắng niềm tin, mang theo người cả thôn đối với cuộc sống hạnh phúc hắt vọng lại một lần nữa bước lên tỉnh thành con đường. Hơn 7 giờ trung thời điểm hai chiếc xe rốt cục đến Liêu Tam Pháo hội sở ở ngoài, lúc này Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi đã sớm ở bên ngoài một bên chờ đợi, nhìn thấy mọi người đều đến bội vàng đem bọn họ lui qua hội sở bên trong. Tân điếm ở tỉnh thành trung tâm đoạn đường, theo sát phồn hoa thương mại nhai, lúc này Liêu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo thủ hạ đã sớm ở tân trong cửa hàng vội tử mở ra, này hai vị ở lại chỗ này chính là vì nên tiếp tru ra thôn đoàn người, còn khai trương nghi thức nhưng là định ở 9 giờ sáng 18 phân. thảo cái may mắn. Khai trương nghi thức sau lập tức liền mở rộng cửa đón khách, nay tân điểm coi như là chính thức khai trương. Biết Chu gia thôn đám người này đã ăn điểm tâm, liền Liêu Tam Pháo mang theo mọi người đi dạo một lần hội sở, sau đó đem mọi người sắp xếp đến một căn phòng nhỏ bên trong, cũng khiến người ta bưng tới nước trà điểm tâm để mọi người nghỉ ngơi một lúc. Chu Định Quốc ca lưỡng cùng Trương kế toán vẫn là lần đầu đến, nhìn thấy lớn như vậy như thế tránh lễ hội sở con mắt hầu như cũng không đủ dùng. Đồng thời ba trong lòng người cũng là âm thầm tắt lưỡi, không nghĩ tới cái này vừa đến chú ra thôn rồi cùng mọi người cười vui vẻ liêu tên béo thậm chí co lớn như vậy một phần sáng nghiệp, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng A. Chương 430, Tân Điếm Khai Trương Ngày hôm nay bởi muốn đại biểu trong thôn tham gia khai trương nghi thức, chu định quốc mặc vào tương lai con dâu cho mua một thân siêu y, ngắn tay háo sơ mi tím sắc quần tây màu đen dày da, tuy rằng bởi trường kỳ nghề nông da rẻ sái trở thành màu đỏ tía ớt. Thế nhưng này một thân lại phối hợp nguyên bản liền thân hình cao lớn không tầm thường, khuôn mặt có vẻ cùng với trang trọng cùng tiêu sái. Mà Chu Định Bang bên này hổ tử đã sớm cho mua một thân, mặc vào sau lập tức hãy cùng biến thành người khác giống như, cũng bị hổ tử hô vài thanh lao xoay ca. Lệnh Chu Vũ cảm thấy khó làm chính là trương kế toán. Quần áo cũng không phải kiểu, phòng trừng là ở trong trấn đại tập trên mua, nếu là như thế cũng không cần cần, để Chu Vũ cảm thấy đau đầu chính là này vẫn là một bộ đồ thể thao. Mặt trên nạm một cái rất không quy phạm adi đắt nhắn mát, thoại bảo hôm nay nhưng là tới tham gia khai trương nghi thức, này một thân thật liền không quá thích hợp. Nhìn ngồi ở trên cắt có chút câu nệ trương kế toán, chú vũ trong lòng làm ra một cái quyết định, mặc kệ kiểu gì này thần siêu mỹ nhất định phải đổi đi, phải biết đám người này ngày hôm nay đại biểu nhưng là chú gia thôn. Liên đi tới liêu tam pháo trước mặt nói với hắn chuyện này, đã nghĩ để hắn phái người mang theo mình tới bên ngoài tiệm bán quần áo đi dạo. Ai biết Liêu Tam Pháo sau khi nghe lập tức mặt mày hớn hở địa nhỏ giọng nói rằng: "Lão đệ, đây chính là ngươi cầu ca ca à, sự thanh minh của ca, ta cũng không có xem thường người ý tứ. Kha kha kỳ thực ta ngày hôm qua liền đem quần áo định được rồi, bất quá ta đây chỉ là hai tay chuẩn bị thôi, ngươi vội vàng đem bọn họ dãy số báo cho ta tiệm bán quần áo bên kia lập tức liền có thể đem quần áo đưa tới. Huynh đệ à, nếu như ngươi không đưa ra đến mua quần áo, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra." Ta mẹ tiếp sợ kích thích đến ngươi đến thời điểm tiểu tử ngươi lại cắn ta một cái. Tiểu gì, có thể hiểu được ca ca không? Chu Vũ gật gật đầu, chân thành điệu nói rằng, đa tạ Liêu đại ca chuẩn bị điệu như thế thỏa đáng. Ta đại biểu mấy vị trưởng bối cảm tạ ngươi. Đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, không nghĩ tới tên này, dĩ nhiên biết cái này sao cẩn thận, bất quá nếu quần áo đã chuẩn bị kỹ càng vì sao không muốn. Nay còn có thể tiết kiệm không ít tiền đây. Chỉ bằng Liêu tên béo làm người y phục này sẽ không làm lợi cho không cần thì phí. Nếu để cho Liễu Tam Pháo biết rồi Chu Vũ Nội tâm ý nghĩ cần phải khóc tử không thể. Từ khi ở tiệm bán quần áo định mấy bộ quần áo sau này trong lòng liền lo sợ tát mép mặt mày, chỉ lo Chu gia thôn bang này đàn ông nô coi chính mình xem thường bọn họ cho tới lòng tự hái bị thương, nhưng là nếu như không trước đó chuẩn bị kỹ càng mấy bộ quần áo, nếu như bang này đàn ông thật đến ăn mặc thôn bọn họ áo rải hoàng giáp mũ tới tham gia tân điếm khai trương nghi thức cũng thực tại có chút không còn gì để nói a. Nhìn thấy Chu Vũ chân thành điệu tiếp nhận rồi chính mình hảo ý, Liễu Tam Pháo là chân tâm vui vẻ, liền cùng Chu Vũ trở lại trước mặt chúng nhân. Chu Vũ cũng đem Liễu Tam Pháo hảo ý nói cho đại gia, Chu Định Bang ca lương cùng trưởng kế toán cũng cao hứng tiếp nhận rồi. Muốn nói tới cũng chính là Liễu Tam Pháo, gia hỏa này cùng Chu gia thôn đàn ông quả thực quá thuộc, vì lẽ đó này lão ca ba mới không cảm thấy có cái gì, thật muốn là đổi thành người khác làm chuyện này ba người này chỉ định đến hỏa. Xem thường người là sao? Cùng mọi người chuyện phiếm vài câu sau Liếu Tam Pháo liền đi ra ngoài muốn muốn an bài thủ hạ người đem Chu Vũ bọn họ mang đến hàng hóa đưa đến tần điểm, Lưu Vân Phi cũng theo rời đi, muốn sớm đến tần điểm nhìn. Thế nhưng Chu Vũ cùng mọi người còn không lao trên vài câu, Liếu Tam Pháo liền hấp tấp địa chạy vào, một cái liền đem Chu Vũ cho ôm lấy, hưng phấn hỏi: "Huynh đệ, vô cùng bạo tay, vô cùng bạo tay a, liền hướng về những kia đại vóc long lý, chúng ta ngày hôm nay bảo đảm hội nên tới một người khai môn hồng." Chu Vũ xoa xoa trên mặt nước bọt liếc mắt nói rằng, "Ta nói Liêu đại ca, ta nói chuyện liền nói thoại không xuống vũ hay không?" Kha lắm văng ta một mặt, lại nói không phải là mấy cái long lý, còn hưng phấn như thế sao? Ta đều nhìn có chút không nổi ngươi. "Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi xem thường liền xem thường, ngược lại ngươi có thể đem long lý làm ra là được." Kha kha. Nhiều như vậy lớn như vậy vóc long lý ta đến cố gắng suy nghĩ một chút sao bán, nếu như bán làm lợi cho ta nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Nhìn Liêu Tam Pháo nghiên răng nghiến lợi dáng vẻ Chu Vũ coi điểm bao, cái này hắc tâm thương nhân muốn đem Long Lý bán ra tổ tông giới nhi đương nhiên được. Thế nhưng có thể đừng trộn gà không xong còn mất nắm gạo, đến thời điểm bán không được nhưng là phoi thức ăn. Liền mau mau nhắc nhở, ta nói Liêu đại ca ta có thể chiếm được kiểm chế một chút. Ta xem vẫn là trước tiên bán 60 khối một cân đi, hôm nay cái nhưng là ta khai trương tháng ngày. Khách mời tập hợp hồng hồng hỏa hỏa mới là trọng yếu nhất a. Ta. Liêu Tam Pháo gật gật đầu. Không thể làm gì khác hơn là đem trường dưới ý nghĩ tạm thời đẻ xuống, các loại, chờ, Long Lý có thành tiệu lại nói. Khoảng trường 8 giờ khoảng trường, trái phải, trường kế toán đổi liêu tam pháo đưa tới quần áo, một quần tây áo sơ mi phối cả vạt cộng thêm màu đen dày da, hơn nữa lao trường vốn là mang chút nho khí, này một thân mặc vào sau thật là có sởi khí thế. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau mấy người thừa xe đi tới ở vào phố xá sâm ất tân điếm. Đây là một chỗ diện tích có thể có 5, 600 bình độc lập bên ngoài. Bên trái là một cái loại cớ lớn thị, phía bên phải có một cái sa hoa thương trường, Tân cửa tiệm ngựa xe như nước, người đi đường qua lại không ngớt. Tân cửa tiệm hai bên để hai hàng các thức lãng hoa, phía trên treo một khối bị hồng chú bố che kín đại biển. Chu gia thôn đám người này vừa nhìn này nơi xa, tất cả đều mừng rỡ lông mi dương lên, ở đây sao phồn hoa địa phương Tân điểm sau đó chuyện làm ăn tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Liêu Tam Pháo cùng đem mọi người lĩnh tiến vào Tân điểm. Lúc này Lưu Vân Phi mang theo Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu vừa vặn muốn đi ra ngoài, hai cái nha đầu trong dây lát nhìn thấy Chu Vũ Ca Lượng cùng Chu Gia thôn đám người này sướng đến phát rồ rồi, xung phong nhận việc muốn dẫn mọi người tham một chút tân điểm. Trong điểm đã trang hoàng một tần, toàn bộ bên trong về mặt tổng thể chọn dùng thanh nhã màu xanh lục, làm cho người ta một loại thiên nhiên thanh tân cảm giác. Bốn phía lần lượt bày ra một chút chất gỗ kiêu căng. Mặt trên đã bày ra một chút sáng sớm mới vừa kéo tới mới mẻ rau dại cùng quả dại cùng với một ít dã cái nấm cùng hắc mục nhị các loại, mỗi loại sơn chân phía dưới đều mang theo một cái nhãn, mặt trên ghi rõ tên gọi, nơi sản xuất cùng với dinh dưỡng giá trị các loại, giới thiệu địa vô cùng tỉ mỉ. Ở mỗi bài hóa giá phía trước phân chớ đứng một vị thanh xuân mỹ lệ nhân viên bán hàng, dùng vui tươi âm thanh hỏi thăm đại gia. Chu gia thôn mọi người thấy phải là bộ phục không thôi, chính sở vị thuật nghiệp có chuyên tấn công. Công việc này nếu như giao cho mình tới làm khẳng định kém đến 10 vạn 8000 đồng, không khỏi đối với Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi giơ ngón tay cái lên. Thanh thanh ngày hôm nay là một bộ màu xanh lục áo đầm, để chân trắng nõn chân, trên chân là một đôi vô sắc trong suốt giày sang đàn, lại phối hợp cái kia dung nhan tuyệt thế như cựu thiên tiên nữ hạ xuống phàm trần. Tiểu tiểu nhưng là một bộ màu trắng váy ngắn, màu trắng dày da, thêm vào một thân da thịt trắng như tuyết, quả thực chính là hào quang bắn ra bốn phía, mỹ lệ vô địch. Hai vị này đại mỹ nữ giờ khắc này, một cái hầu ở Chu Định Quốc bên người, một cái hầu ở Chu Định Bang bên người, vẻ mặt ôn hòa địa vì là hai vị trưởng bối giảng giải tân điểm các bộ phận công năng. Chu Định Quốc biết biết Nhi Tử cùng Thanh Thanh đã trở thành, hiện tại còn kém đối phương ra trưởng cửa hải kia, giờ khắc này bị Thanh Thanh đỡ cánh tay cao hướng miệng đều không ngậm lại được. Trái lại Chu Định Bang liền không giống nhau, vào lúc này trong lòng chợt cao chợt thấp, đối với tiểu tiểu nhiệt tình lao bí thư chi bộ nhưng là có chút đổ mồ hôi, đây là một thần mã tình huống. Chẳng lẽ nha đầu này cùng con trai của chính mình? Nghĩ tới đây sau cái gáy mồ hôi chạy càng hơn nhiều, trong lòng rầm rầm địa nhảy loạn không ngớt. Nâng Chu Định Bang, tiểu tiểu vung lên ngọc thạch giống như tinh xảo khuôn mặt, có chút đắc ý nói, "Chu Vũ, ngươi xem nơi này thế nào? Đây chính là ta cùng Lưu Thiến tạ phí hết mấy tháng công phu thiết kế trùng tu xong, không biết ngươi vị đại lão này bạn còn thỏa mãn không?" Chu Vũ mau mau khoát tay áo một cái giải thích, "Tiểu tiểu đừng nghe ngươi cậu nói mỏ, ta không phải là cái gì ông chủ lớn." Cổ phần đã chuyển cho Chu Gia thôn tập thể, ta hôm nay tới chính là tập hợp tham gia trò vui. Bất quá nói đi nói lại này, điểm diện làm cho là thật không tệ, tự nhiên hào phóng, nhân viên trình độ cũng không tồi, thực sự là khổ cực các ngươi, không nghĩ tới tiểu tiểu còn có bản lĩnh này a. Ta đại biểu Chu Gia thôn các hương thân cảm tạ ngươi. Nhị Cẩu ca ngươi khách khí cái gì, tiểu tiểu vì là Chu Gia thôn giúp điểm đội còn cần phải cảm tạ sao? Cái kia không đều là hẳn là sao? Bất quá lại nói ngược lại, này điểm diện làm cho quả thật không tệ. Cao cấp đại khí trên đẳng cấp, tiểu tiểu thực sự là lợi hại. Bất quá cũng không thể kêu ngạo ổ. Chu định quốc cùng chương kê toán cùng nhau nguyết tiểu tử này một chút, tiểu tử này khẩu khí thật là lớn, nói chuyện cũng quá không khách khí, tốt như vậy như là ở nói mình người vợ như thế. Thật là một không biết xấu hổ, nhưng chớ đem ra cắt ra nha đầu nói tức giận. Cho tới chu vũ vào lúc này đều muốn nói ra, hổ tử quả thực quá ác tâm người, tuy nói có như thế một cái như hoa như ngọc bạn gái. Thế nhưng cũng không dùng tới hạ hệ thành như vậy đi. Nghe xong Chu Hổ khích lệ tiểu tiểu nét mặt tươi cười như hoa, cả nội vàng nói, "Hổ tử nói đúng, Chu Vũ ngươi cũng không dùng tới cảm tạ ta, hổ tử để ta khiêm tốn đây, khanh khách." Vừa nghe lời này Chu Định Bang ca lưỡng cùng Trương kế toán con người tốt huyền không rơi xuống, trong này có chuyện á Chu Định Bang trong lòng càng là tức giận thầm nghĩ, tam lưu tử tên khốn kiếp này, lớn như vậy chuyện tốt sao không nói cho người trong nhà một tiếng, mọi người cũng tốt theo cao hứng một chút ra không được. Sau khi trở về cho dù dùng giòi ra từ chám nước lạnh cũng phải đem chuyện này biết rõ. Mấy người vừa đi vừa tán gẫu liền đến tận điểm ngay chính giữa phòng khách, lúc này nơi này đã tụ tập không ít người, có tới 40, 50 hảo. Nam Âu phục thẳng tắp, nữ nhìn quanh xinh tươi, vừa nhìn bề ngoài liền biết này đều là một đám nhân sĩ thành công cùng với gia thuộc. Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo lão bà chính đang chiêu đãi những khách nhân này, bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Bởi làm đến muội Liêu Tam Pháo nhanh đi vài bước hướng về mọi người tố cáo cái tội, sau đó đem Chu gia thôn mấy vị giới thiệu cho Chu Vi bằng hữu. Ở trong đại sảnh những người này đều là Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi hai người bằng hữu, khởi đầu nghe nói này hai vị kết phường mở ra một cái tân điếm ngược lại cũng không quá to lớn phản ứng, bởi vì nghiệp bên trong người đều biết này hai vị tốt đến đã đến chung một phe trình độ. Nhưng là sau đó nghe nói này hai vị còn không là cổ đông lớn, mà là có một người khác, đại gia nhưng là thật có chút ngạc nhiên. Dựa vào này hai vị giờ này, ngày này bối cảnh cùng địa vị ai có tư cách làm bọn họ cổ đông lớn. Cái kia phải là bao lớn nhân vật. Vì lẽ đó đám người này ngày hôm nay rất sớm địa liền đến muốn kết giao một thoáng vị đại nhân này vật, nói không chắc liền cơ hội này còn có thể cùng đại nhân vật tâm sự, nói không chắc còn có thể có chuyện làm ăn vãng lai đây. Nhưng là hôm nay nhìn thấy đại biểu cổ đông lớn mấy người thì sự thất vọng tự nhiên mà sinh ra, cái kia ba vị đại biểu tuy rằng ăn mặc chính thức, thế nhưng đám người này là người nào? Lập tức liền nhìn ra thân phận của bọn họ bốn nông dân mà. Chương 431, tập bài tới. Lúc này Liêu Tam Pháo chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, ở tỉnh thành mở ra hai nhà ô tô 4S điểm triệu Khánh Quốc đem Liêu Tam Pháo kéo qua một bên, đưa tay sờ sờ trán của hắn, không hiểu hỏi, "Ta nói Tam Pháo, tiểu tử ngươi không bệnh chứ?" Liêu Tam Pháo bĩu môi phản kích nói, "Ngươi mới có bệnh đây, ca ca ta vẫn khỏe. Nếu không bệnh ngươi làm sao tìm được mấy cái lão nông dân lạm cổ đông lớn?" gia đều thế ngươi mất mặt. Liêu Tam Pháo cười cợt tâm nói rằng, tiên sư nó, có mắt không tròng nói tới chính là các ngươi đám người này, may mà mình và Lao Lưu đôi mắt này vẫn tính sáng sủa, nhận thức Chu Vũ Đồng phát phát hiện Chu gia thôn như thế chỗ tốt, nếu không từ đâu tới Lao Sơn hang, rượu nho cùng với cái kia khiến người một đêm bảy lần lang bất lao thảo cùng ngày hôm nay cái này tân điểm. Hơn nữa này vẫn là tạm thời, đến tiếp sau phát triển còn không biết hội làm sao nghịch thiên đây. Mặc dù là bạn tốt, Thế nhưng Liếu Tam Pháo có thể không định đem Chu Vũ cùng Chu Gia thôn bí mật nói ra, đi con đường của chính mình để cho người khác nói đi thôi, tiếng trầm dầu to mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, Liếu Tam Pháo nói rằng, "Nước huynh, cảm tạ sự quan tâm của ngươi, ta làm như vậy tự nhiên có đạo lý của ta, ta cho ngươi biết ai những người kia nhưng là ta cùng lão Lưu bằng hữu, như thế này các ngươi đối với nhân gia có thể muốn tôn trọng điểm, nếu như bởi vì các ngươi xảy ra điều gì sai lầm ta cùng lão Lưu nhất định sẽ cùng các ngươi liệu mạng." Triệu Khánh Quốc vừa nghe Liêu Tam Pháo coi trọng như vậy này một nhóm người, nhất thời ánh mắt sáng lên, trong này tất có nội tình à, liền hỏi, Tam Pháo, bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi tốt nhất cùng ta nói một chút bái. Liêu Tam Pháo thần bí nở nụ cười, hồi đáp, Phật viết, không thể nói, không thể nói à. Sau đó liền cười rời khỏi. Tuy rằng tụ tập cùng một chỗ, nhưng là mọi người tự nhiên địa chia thành hai cái vòng tròn. Chu gia thôn năm người này trở thành bị lạnh nhạt đối tượng. Bất quá cũng may có Lưu Vân Phi vợ chồng cùng Thanh Thanh tiểu tiểu bội tiếp ngược lại cũng không tính mất mặt mũi. Hơn nữa tiểu tiểu bởi cùng Chu Hổ xác nhận quan hệ vào lúc này cũng thả ra. Chọc cho Chu Định Bang cùng Chu Định Quốc là cười ha ha. Vào lúc này Liêu Tam Pháo cùng Triệu Khánh Quốc đã nói thầm xong, đi tới bằng lưu vòng tròn. Bất thình lình cảm giác mình bắp đuổi bị phía sau người nào đó tàn nhẫn mà bấm một cái. Liêu Tam Pháo vừa định quay đầu lại nhìn là ai có lá gan lớn như vậy. Trong giây lát liền nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc ở vang lên bên hai, ngươi cái tên béo đáng chết tới nơi này làm gì? Làm sao một điểm chính kinh tinh thần đều không giải? Ta thấy thế nào tiểu tiểu nha đầu kia cùng Chu Vũ nàng ba tán gâu đến đỉnh nóng hổi. Chẳng lẽ nha đầu kia cũng muốn cùng Chu Vũ có một chân? Ta cùng ngươi nói à, cháu rể ta chỉ coi trọng Chu Vũ, hơn nữa Thanh Thanh cũng rất yêu thích hắn, nếu như bị tiểu tiểu nha đầu kia cướp đi ta nhìn ngươi làm sao hướng về Thanh Thanh bằng dao? "Nói cho nếu như ngươi thật muốn là như vậy, ngươi tên mập mạp chết bẩm này về nhà cho ta quỳ xuống đất bản đi." Tuy rằng trong cửa hàng cầm lái mấy đài điều hòa, thế nhưng nghe xong lời nói này, sau Liễu Tam Pháo trên lưng vèo vèo địa hứa ra hãn. Lại nói lão bà đại nhân từ khi ở nhà thấy quá Chu Vũ sau liền đối với người trẻ tuổi này là thưởng thức rất nhiều, sau đó vừa nghe nói Thanh Thanh yêu thích Chu Vũ này sức mạnh liền lên tới, làm cho so với bản thân nàng nói yêu thương thời điểm lên một lượt tâm. Ở trong mắt nàng Chu Vũ tuyệt đối là cháu rể người được chọn tốt nhất, dùng lời của nàng nói chính là, như Chu Vũ như vậy chính trực bạn phận hơn nữa có thể kiếm tiền người trẻ tuổi hiện tại là đốt đèn lồng cũng khó tìm rồi. Lao bà đại nhân hàng này cũng không dám không nghe. Nhưng là để cho mình đi làm cái kia giảo thịt gậy này mẹ kiếp gọi chuyện gì a? Bất quá ngẫm lại trong nhà cột cái uy phong, Liễu Tam Pháo vẫn là nhắm mắt đội lên đi tới. Không biết đến phủ cận một màn để Nhi mới biết, cảm tình lao bà đại nhân vừa nãy có điểm phản ứng quá độ. Xem giá thế này tiểu tiểu không phải đối với Chu Vũ thú vị. Nhân gia trung tình rõ ràng là Chu hổ cái này tên nhóc khốn nạn mà. Khai trương thời gian càng ngày càng gần, đến đây chúc mừng khách và bạn cũng lục tục đến, mắt thấy sắp 9 giờ, Liêu Tam Pháo mang theo Chu Vũ ca lượng đến tới cửa đèn lãng hoa cùng pháo hợp quy tắc một thoáng, để như thế này dùng thuận tiện. Lúc này tân điểm cửa tới một đám người, dẫn đầu chính là một vị hơn 40 tuổi nam nhân, dài đến đỉnh trắng nõn, mang theo một bộ mắt kiếm gọn vàng. Ngoan ngoãn biết điều dáng vẻ, mặt sau theo một đám mang kính râm khôi ngô cường tráng nam tử. Mặc dù là tiết trời đầu hạ, nhưng là đám người kia tất cả đều là tây trang đen hồng cả vạn. Nhìn thấy đám người kia Liễu Tam Pháo cũng không kịp nhớ không thu dọn lãng hoa, con mắt trừng trừng điệu nhìn chằm chằm dẫn đầu nhã nhặn nam tử. Nam tử kia cũng không tức giận. Đi tới Liễu Tam Pháo trước người thân thiết nói rằng: "Ai nha nha, chúc mừng chúc mừng Liễu lão bản tân điếm khai trương." Đại cắt đại lời a. Liễu Tam Pháo nhìn trước mắt người lạnh giọng nói: Ta tưởng là ai đây? Hóa ra là với tổng thể A đây là cái gì phong đem ngài thổi tới ta chỗ này tới. Người kia mặt mang nụ cười điệu nói rằng, huynh đệ ngươi nói như thế nào? Ngày hôm nay không phải liệu lão bản cùng lưu lão bản đại hỉ tháng ngày sao? Ca ca cô y hướng các ngươi chúc. Làm sao? Không hoan nên. Không mời ca ca đi vào ngồi một chút. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cứ việc lưu tam pháo như thế nào đi nữa không thích người trước mắt này, thế nhưng ngày hôm nay này lễ nghi nhưng tất tu tận đến. liền rất bất đắc dĩ địa đưa cái này với tính ông chủ hướng về trong cửa hàng thịnh. Chu Vũ hơi có suy nghĩ địa xem xét vài lần người kia, chu hổ trong mắt càng là liều lĩnh tinh quang, ca lượng đối diện một chút có cảm giác trong lòng địa gật gật đầu. Ngày hôm nay chuyện này có điểm ta tính, cái này nhã nhặn giá hỏa vừa nhìn liền không phải người tốt, có lẽ ngày hôm nay chính là đến tà bãi, liền ca lượng hai bên trái phải bảo vệ Liêu Tam Pháo đồng thời theo tiến vào trong điểm. Chính đang trong cửa hàng nhiệt liệt điệu thảo luận lúi buôn bán một đám người nhìn thấy cái này nhã nhặn nam nhân đi tới, tập thể sửng sốt một chút, kết quả tất cả đều không lên tiếng, ánh mắt cũng biến thành trốn chôn chênh chánh, thật giống đối với người này có mặc danh ý sợ hãi. Tuy rằng người này rất khó chơi, thế nhưng làm là chủ nhân một trong Lưu Vân Phi, nhưng không được không nên tiếp, tiến lên nói một chút lời khách khí. Chu Vũ cùng Chu Hổ đi tới tra trước mặt sau, tiểu tiểu hướng về mấy người rạng rãi người này lai lịch. Nguyên lai like cái này xem ra rất nhã nhặn nam nhân gọi Vu Đức Thủy, là tỉnh thành ăn uống ngu nhạc giới một đại bá chủ, chân đạp hắc bạch hai đạo, làm việc lòng dạ độc ác, bối cảnh rất lớn, có thể nói tay mắt thông thiên. Đang ngồi những lão bản này hầu như đều ăn qua hắn thiệt rồi, nhưng là bởi nhân gia thực lực mạnh mẽ, không thể làm gì khác hơn là xóa sạch nha hướng về trong bụng thôn. Chính sở vị đồng hành là Hoan gia, vì lẽ đó Vu Đức Thủy cùng Liêu Tam Pháo Lưu Vân Phi quan hệ vẫn không được, nhưng là bởi hai người bối cảnh Cái này Vu Đức Thủy cũng không dám sử dụng một ít không vẻ vang thủ đoạn đi đối phó hai người bọn họ. Cũng không biết gia hỏa này hôm nay tới đến cùng có mục đích gì, bất quá tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt là được rồi. Nói xong những này, tiểu tiểu nhíu chặt lông mày, trở nên tâm sự nặng nề. Muốn nói Vu Đức Thủy vì lợi ích cũng thật là kiên trì không ngừng, hai ngày trước Triệu tập thủ hạ lập ra đối phó Chu Gia Thôn kế hoạch sau liền vẫn không tha lòng đối với Chu Gia Thôn giám thị. Sáng sớm hôm nay phụ trách người giám thị điện thoại tới, Nói là Chu Gia thôn có 2 chiếc lái xe đến Liễu Tam Pháo hội sở, sau đó lại cùng Liễu Tam Pháo đồng thời đi tới trung tâm trợ cửa hàng. Vũ Đức Thủy lập tức liền hiểu được, ngày hôm nay nhưng là Liễu Tam Pháo cùng Liễu Vân Phi tân cửa hàng khai trương tháng này, mấy người này thời gian này lôi kéo đồ vật lại đây chỉ định là giao hàng tới, vì lẽ đó này Chu Gia thôn tuyệt đối chính là mình muốn tìm mục tiêu. Liên kẻ này dẫn một đám thủ hạ liền như vậy nên ngang đi tới nơi này, dự định thừa dịp ngày hôm nay cơ hội này cùng Chu Gia thôn người ngả bài. Còn Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi hai người chính mình vừa không có tức giận bọn họ có thể đem mình tiểu gì. Liên như vậy cùng Lưu Vân Phi nói mấy câu nói mang tính hình thức sau, Vu Đức Thủy hướng Chu Định Bang mấy người phương hướng liếc mắt nhìn làm bộ kinh ngạc nói, "Lưu lão đệ, mậy vị bằng hữu kia nhìn lạ mắt, còn không mau cho ca ca giới thiệu một chút." Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi lẫn nhau đối diện một chút, âm thầm lắc lắc đầu, cho đến bây giờ hai người cũng rõ ràng ra hỏa này hôm nay tới tuyệt đối là tú ông tri ý bất tại tiểu. chỉ định chính là hướng về phía Chu Gia thôn đám người này đến. Hai người thông qua lần này, đối diện cũng rõ ràng lẫn nhau ý nghĩ, vậy thì là tuyệt đối không thể đem Chu Gia thôn mấy vị bằng hữu lôi vào, có chuyện gì nhi chính mình đẩy là được rồi. Liên Lưu Vân Phi cười ha ha, không để ý chút nào địa nói rằng, với tổng thể, mấy vị kia là bằng hữu của ta, nông thôn đến, cũng ngài cũng không chen mồm vào được, ta xem hay là thôi đi, bữa trưa ta ở trường rượu đế lâu sếp đặt mấy chác. Đến thời điểm với tổng thể ngài có thể chiếm được nhiều hướng vài chén. Vốn đang một mặt ý cười vu đức thủy nghe xong Lưu Vân Phi sắc mặt lập tức liền chỉ xuống, lạnh giọng nói, "Lưu Vân Phi, thật sự coi ta là kẻ ngu si đây. Mặc kệ ngươi mệ vị bằng hữu kia là đang làm gì, ta ngày hôm nay còn liền nhất định phải quen biết một chút không thể." Nói xong cũng đứng dậy hướng về Chu Định Quốc bên này đi tới. Chương 432, Chu gia trà con phong thái. Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo mau tới trước ngăn. nhưng là bị Vũ Đức Thủy mang đến hai người thủ hạ cho chặn lại rồi. Chu Vũ Ca Lượng vừa nhìn này còn cao đến đâu? Liên Đỏ mắt lên hướng về bên này bước nhanh đi tới. Kỳ thực mấy người này tiếng nói rất lớn, Chu Định Quốc Ca Lượng cùng Trương Kế Toán đã sớm nghe được rõ rõ rằng, rằng lại vừa kết hợp vừa nãy tiểu tiểu cho bọn họ giới thiệu tình huống, ba người nhoáng cái đã hiểu rõ cái họ này với gia hỏa chính là vì mình mà đến. Liền ba người trong lúc đó liền nói thầm ở ra Nhìn dáng dấp hai ngày trước vào thôn điều tra hai người kia cũng là người này phái đi. Khà khà, cũng thật là không hết lòng gián a. Nếu chính chủ nhân tới vậy thì sẽ đi gặp được rồi, cũng không thể để Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi hai ông chủ nhân vì chính mình mà gây phiền toái. Chu Vũ ca lưỡng tiến lên lập tức liền ngăn cản Vu Đức Thủy đừng đi, Chu Hầu nghiêm túc nói rằng, tiên sinh dừng lại, nhà chúng ta trưởng bối còn không đồng ý để ngươi qua đây. Nhìn trước mặt hai cái ngốc đại vóc, Vu Đức Thủy cân nhắc địa cười cợt, khinh thường nói: Hai cái tiểu quê mùa, biết các ngươi cản chính là ai sao? Biết, không phải là cá nhân sao? Chu Hổ Giản Minh nói tóm tắt địa đáp. Câu này trả lời nhưng là đem Vu Đức Thủy Nhã Mao, lập tức xé đi nhã nhặn áo khoác, tàn bạo nói nói, hai người các ngươi thằng nhóc con dám như vậy nói chuyện cùng ta là không phải chán sống rồi. Nếu không là tìm các ngươi ra đại nhân có chuyện quan trọng trao đổi, ta ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đứng đi ra ngoài. Chu Hổ kẻ này nở nụ cười hàm hậu cười, quay đầu hỏi Chu Vũ nói. Nhị ca, hắn nói không cho chúng ta đứng đi ra ngoài, cái kia hai ta sao đi ra ngoài? Chu Vũ lại ta ta địa nở nụ cười, chỉ tiếc mài sát không nên kim phải nói, hổ tử, ngươi thật là đẫn về đến nhà, vị đại thúc này sợ hai anh em ta lui, định tìm người đem hai ta mang ra đi, bất quá này có thể hay không quá phiền phức a. Chu Vi Tân khách lại như là xem kẻ ngu si như thế nhìn hai người, mẹ kiếp thực sự là người không biết không sợ a, đây là đánh trô đến hai cái tên tô lỗ, dám như vậy cùng Vũ Đức Thủy nói chuyện. Này nếu như đem tên sát tinh này nhã mao, nhẹ nhất cũng đến ở bệnh viện trụ 2 ngày a. Tiểu Tiểu lúc này có chút mất đi trấn định, đã nghi tiến lên đem Chu Vũ ca lượng kéo về, thế nhưng bị Thanh Thanh kéo lại, nhỏ giọng quay về Tiểu Tiểu nói rằng, "Tiểu Tiểu, đây là chuyện của nam nhân nhi, ngươi liền không muốn chộn đều, càng trộn đều càng loạn. Bất quá ngươi yên tâm, ba ngươi cậu cùng nhị thúc ta danh tiếng cái kia tính với tuyệt đối không dám sảng bậy." "Ừ, nếu như thật đem nhị thúc ta cho làm tức giận hắn tính với cũng sẽ không dễ chịu." Chúng ta yên lặng xem biến đổi là được rồi. Nghe Thanh Thanh vừa nói như thế, Tiểu Tiểu lập tức tỉnh táo lại, suy nghĩ thêm Thanh Thanh cùng Liễu Nhị thúc bối cảnh nội tâm cũng không sót sáng. Nhìn trong cửa hàng trở nên tùm la tùm lùm, vốn là tâm tình vô cùng tốt Chu Gia thôn ba vị đại biểu lúc này đã tức giận đến mức gói. Chu Định Bang từng thanh trên cổ cả vạt rươi đi, tàn nhẫn mà nuốt khẩu khí la lớn, "Tiểu Vũ hổ tử hai người các ngươi thả cái kia cái gì ông chủ lại đây, hắn không phải muốn quen biết một chút chúng ta sao?" Vậy chúng ta liền cẩn thận địa quen biết hắn nhận thức. Mẹ Kiếp, còn thật sự coi chính mình là hoàng đế lao tử đây, dĩ nhiên muốn kỵ đến người khác trên cổ gãy phân, nam mơ. Chính đang nắm kéo đám người nghe thấy chính chủ nhân lên tiếng, cũng đều ngừng lại. Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo tản nhẫn mà nhìn chằm chằm Vu Đức Thủy, trong đôi mắt tất cả đều là hỏa. Sau một khắc Vu Đức Thủy mang theo hai người thủ hạ đi tới Chu Định Bang ba người trước mặt, lộ ra vẻ tươi cười nói, rất hân hạnh được biết ba vị. tự giới thiệu mình một chút bản thân Vu Đức Thủy, Thiên một hồi tổng giám đốc, không biết các vị là người ở nơi nào. Không thể không nói Vu Đức Thủy có thể thành công luôn có tự thân ưu tú, liền lời nói này thần tiên cũng chọn không ra lý. Thế nhưng hắn thật bất hạnh, gặp phải chính là Chu gia thôn tổng thể biểu bó, căn bản là bất hòa hắn giảng những này mặt ngoài công phu. Chu Định Bang đỏ mắt lên nhất trừng kiến huyết điệu nói rằng, Vu Kinh Lý đúng không? Ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, chúng ta là người ở nơi nào ngươi đại khái đã biết rồi chứ? Nếu chúng ta trong lòng đều gương sáng giống như, vậy thì Sảng Khoái Điểm. Nói trắng ra, ngươi tìm chúng ta đến cùng có chuyện gì nhi? Vũ Đức Thủy cười ha ha, rũa ra ngón tay cái hướng về phía Chu Định Bang gật gật đầu. Sảng Khoái, ta liền yêu thích Sảng Khoái người, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, một câu nói sau đó thôn các ngươi giao dãi quả dại cái gì đều bán cho ta được rồi. Giá tiền mà ở nguyên lai giá tiền cơ sở trên mỗi cân lại chướng một khối tiền, lão đại ca, này có thể không tính ít đi a. Trải qua vừa nãy những chuyện này, Vu Đức Thủy cũng cải biến sơ trung. Phòng Trưng chỉ dựa vào uy hiếp hẳn là lên không được bao lớn tác dụng, liền cải dùng lợi ích câu dẫn. Lúc này đến đây dự học khai trương lễ mừng các tân khách vì phía bên ngoài bàn luận xôn xao, không nghĩ tới sự tình ra biến hóa lớn như vậy, càng không có nghĩ tới chính là nguyên lai chính là đám người này cho Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi cung cấp thiên nhiên rau dại cùng quả dại, thế nhưng Vu Đức Thủy cho ra giá tiền cũng không thấp, liền xem này mấy cái lão nông dân thế nào lựa chọn. Lại nói Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi hiện tại ánh mắt cũng có thể giết người, Vũ Đức Thủy này một cách làm tương đương với sống sờ sờ thiên này hai vị mấy cái mặt to viên, cái này gọi là người làm sao chịu nổi. Vũ Đức Thủy, ngươi quá phận quá đáng, lại dám chạy đến địa bàn của lão tử đến đoạt mối làm ăn, ngươi mẹ kiếp quả thực quá đê tiện, từ nay về sau lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Liêu Tam Pháo đỏ mắt lên gầm hét lên. Nhìn Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi giống như là muốn xé xác chính mình, Vũ Đức Thủy cũng có chút sợ sệt. Liêu Văn Phi đúng là không cái gì, khinh thường thế gia mà thôi, thế nhưng Liêu Tam Pháo liền không đắn giận, gia hỏa này hậu trưởng cũng không kém gì chính mình, thật muốn là nổi cơn giận cũng đủ chính mình uống một bình. Nư Thật Vu Đức Thủy có chút yếu thế, nói chuyện ngữ khí cũng nhu hòa mấy phần, quay về Liêu Tam Pháo nói rằng, "Liêu tên béo, ngươi cũng không cần sinh lớn như vậy khí, lần này đúng là ca ca làm được có chút không chân chính." Thế nhưng hai người các ngươi mấy tháng này đem một vài cao cấp khách hàng hầu như đều thưởng chạy, để lão tử hát Tây Bắc Phong a. Ta cái này cũng là bất đắc dĩ ra hạ sách mà thôi, nếu không sau đó thôn bọn họ tài nguyên chia làm hai phần, hai chúng ta ra một nhà một phần được không?" Nhìn trước mắt Vu Đức Thủy râm ba câu liền đem sự tình định, Chu Định Bang ba người cười ha ha. Chưa kịp Liêu Tam Pháo đáp lời đây, Chu Định Bang lên tiếng nói, "Này, này, ta nói Vu kinh lý, những này trái cây cùng rau dại nhưng là thôn chúng ta a, ngươi thật là không khách khí, mấy câu nói liền cho chúng ta phân, ngươi hỏi qua chúng ta có đồng ý hay không sao?" Nói thật cho ngươi biết, Liêu lão bản cùng Liêu lão bản đó là chúng ta thôn bằng hữu cùng ân nhân, nhân, bị người lướt nước gần tất khí, làm, dũng tuyên báo, làm người cũng không thể vong ân à, bằng không không liền trở thành xúc sinh sao? Vì lẽ đó mặc kệ ngươi ra bao nhiêu tiền đồ của chúng ta ngay cả rễ mao đều không bán đấu giá cho ngươi, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Lời nói này phải là như chật đinh chém sắt, không chút nào quay về nơi, Chu Vũ cùng Chu Hổ thì lại ở bên cạnh dựng thẳng ngón tay cái, Chu bí thư chi bộ ngày hôm nay tuyệt đối là bạn sắp biểu diễn. Không, có một kia trang thành phần. Vũ Đức Thủy mặt bị tức đến trắng bệnh, ngón tay run rẩy địa chỉ vào chu định bang điên cuồng ma hô, "Mấy người các ngươi quê mùa, lại dám nói như vậy ta? Các ngươi chờ đó cho ta, bất diện các ngươi ta liền không tính với." Bên cạnh chu định quốc sớm liền không nhịn được, mụ một cái một cái quê mùa, nghe làm sao liền như thế không được tự nhiên đây. Hơn nữa vừa nãy đám người này mô cậu dạng tân khách nhìn mình lão ca mấy cái lại như là xem đại hùng miêu như thế. Này hai cái hỏa tính gộp lại triệt để đem Chu Định Quốc thiếu sôi chảo. Liền đem phía trước Chu Định bang lôi trở về, đi lên phía trước đầy mạt sát khí địa lớn tiếng nói: "Ngươi mẹ kiếp đường một cái một cái quê mùa, bọn lao tử dựa vào hai tay của mình ăn cơm, không ăn ngươi cũng không uống ngươi, e ngại ngươi điều sự tỉnh." Lại nói nếu là không có chúng ta những này quê mùa ngươi mẹ kiếp liền thị đều ăn không được. Còn có ngươi mới vừa nói cái gì muốn tiêu diệt chúng ta? Ta nghe sao liền như thế bất đắc kính như đây. Ta nói ngươi các cái gì đến diện chúng ta, cũng không sợ gió lớn tiềm đầu lưới của ngươi. Đến đến, ta cùng ngươi ngươi rất lao lao. Ở thanh triều hồi đó, Phương Bắc lão mao tự động một chút là muốn tới đây sao chắt đâm nhì, bắt nạt địa phương dân chúng, tước đoạt giết hiệp là không chuyện ác nào không làm. Chúng ta vì tôn nghiêm cùng mạng sống, nhấc lên đại đao trường mâu rồi cùng bọn họ đánh, kết quả đem bọn họ cho thu phục, cũng lại không dám lại đây. Khi đó thôn chúng ta có hơn 4000 người, kết quả chết trận hơn 500 hào. Dân quốc thời điểm nơi này thổ phỉ hoành hành, dân chúng là kêu khổ thấu trời, những ngày tháng này thật là không có pháp nhi quá, liền thôn chúng ta tổ chức cháng đinh cùng thổ phỉ đánh. Ở trả giá hơn 200 điều tổ tiên sinh mệnh hậu thổ phỉ thấy chúng ta chu ra thôn người đều đến đi đường vòng đi. Vì sao? Bởi vì chỉ cần bọn họ giết chúng ta một cái, chúng ta liều mạng cũng đến diệt bọn hắn một toa. Nay kháng chiến thời điểm liền càng không cần phải nói, thôn chúng ta nam nữ già trẻ cùng quỷ đánh du kích bính đại đao quần phim. khảm quỷ rồi cùng giết lợn như thế làm thịt dê giống như vậy, không như thưởng đánh cho bọn họ kêu cha gọi mẹ. Hồi đó thôn chúng ta lão bối người chết rồi hơn 400. Lúc này toàn bộ trong cửa hàng lặng lẽ, bất kể là tân khách vẫn là nhân viên bán hàng đều bị Chu Định Quốc hấp dẫn, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, một mặt vẻ sùng kính. Phun ra một ngụm trọc khí sau Chu Định Quốc tiếp tục nói, nói chung ni thôn chúng ta từ lão tổ tông bắt đầu vì bảo vệ quốc gia đều không ngừng ở chiến tranh, ai không để chúng ta hoặc chúng ta liền liều mạng với bọn họ. Theo lý thuyết nếu như bình thường phát triển thôn chúng ta đến hiện tại thế nào cũng có cái 10, 20 ngàn người, thế nhưng chúng ta Chu Gia thôn đến hiện tại liền chỉ còn lại không tới 2 ngàn người. Ngươi nói một chút chúng ta nhiều năm như vậy chết rồi bao nhiêu người? Vậy cũng đều là người sống sợ sờ sờ mình a. Ta là cái lao nông dân, là cái đại lao thổ, ta cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn, ta chỉ biết là quốc là chúng ta người Tân Phúc, gia là chúng ta sống yên phận cùng sinh sôi sinh lợi địa phương, chỉ cần có người dám đánh hai thứ đồ này chú ý. Chúng ta rồi cùng hắn liều mạng, không chết không thôi. Chết rồi cũng không lật. Cái kia vô kinh lý đúng không? Không phải ta xem thường ngươi, chúng ta Chu Gia thôn ở khu vực này sinh sôi sinh lợi mấy trăm năm, cũng đánh độc sức làm liều mạng mấy trăm năm, muốn nói ngươi có thể diệt chúng ta, ta còn thực sự liền không tin. Ta tên Chu Định Quốc, vị này chính là chúng ta Chu Gia thôn bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn gọi Chu Định Bàng, vị này chính là chúng ta thôn kế toán lão Trương, thôn chúng ta ngay khi Thanh Sơn huyện Thái Bình trấn hướng Tây Bắc ngươi có thể qua đến thử xem, mang bao nhiêu người ngươi tùy tiện. Bất quá ta thoại, nhưng là nói ở đây, nếu như ngươi thật sự dám đến ta nếu như nắm bất tử ngươi ta liền không gọi Chu Định quốc. Chương 433, khai môn hùng một. Đứng ở cha bên cạnh, nhìn cha khi thì cảm xúc mãnh liệt dâng trào, khi thì hoán giận bi thương, chỉ điểm giang sơn, tích dương văn tự, Chu Vũ đều bối rối. Nay vẫn là chính mình cha Chu Định quốc đồng chí sao? Này vẫn là cái kia bị mẹ câu nói đầu tiên sợ đến xúc lên cái cổ đến Chu Định Quốc đồng chí sao? Liên trước mắt vị này, lão đồng chí biểu hiện làm sao cũng phải là cái xã hội nhà bình luận hoặc là là cái học giả cái gì chứ? Xem cái kia cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết thì tư thế thật là có một luồng Chu tổng lý ở liên đại diễn thuyết thì Phạm Nhi. Chu Vũ chính đang ý dâm thời điểm, bất thình lình cảm giác có người đụng vào hắn một thoáng, quay đầu nhìn lại hóa ra là Thanh Thanh. Thanh Thanh hướng về hắn nụ dĩu môi, ánh mắt hướng về bên cạnh Liệt Tà. Chu Vũ vừa quay đầu, liền thấy hổ tử con mắt trừng trừng địa nhìn mình chằm chằm cha, trong ánh mắt dĩ nhiên mang theo một loại gọi là sùng bái đông đông. Kẻ này miệng rộng trương đến đại đại, ở lực vạn vật hấp dẫn ảnh hưởng, một đạo hóng ánh chất lỏng theo khóe miệng hướng phía dưới chậm rãi kéo đưa. Nhìn thấy huynh đệ của mình này tấm hung dạng, Chu Vũ tản nhẫn mà bấm hắn một thoáng, Chu hổ bị giật mình, vừa định phát hỏa nhi, định thần nhìn lại hóa ra là nhị cậu ca đánh lén mình lúc này mới coi như thôi. Khả năng là phát hiện mình lưu chảy nước miếng. Ra hỏa này cũng không xoa một chút miệng, mà là khí vận đan điền dùng sức hút một cái, đạo kia sắp rơi xuống đất chất lỏng dĩ nhiên ngược lại lực vạn vật hấp dẫn phương hướng bị hắn hút tới trong miệng. Chu Vũ lập tức liền bị cách đáp lời, ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn khan mấy lần, mà vẫn nhìn chăm chú vào bên này, động tĩnh thanh thanh càng là che miệng trực tiếp chạy đi ra bên ngoài nôn mửa đi tới. Chu Vũ mặt đều bị tức tử, trực tiếp liền cho tiểu tử này tới một quyền nhỏ giọng nói rằng, hổ tử ngươi muốn chết ta, ngươi có thể lại buồn nôn đi không? Chu Hổ không phản đối địa hồi đáp, nhị cổ ca, ngươi không muốn ngạc nhiên có được hay không? Ta ăn chính mình nước bọt e ngại người khác chuyện gì? Nay có cái gì buồn nôn? Lại không phải ăn chính mình kéo thịt? Được chứ? Chu Hổ câu nói này mới vừa nói, Chu Vũ cũng thực sự không nhịn được. Chạy như bay đi ra bên ngoài phun mạnh không thôi. Mãi đến tận vị đồ vật bên trong đều bị thanh hết rồi Chu Vũ mới đình chỉ nôn mửa. Lúc này Thanh Thanh lại đây đưa cho hắn vài tờ khăn che mặt chỉ Tra sát mấy lần Hậu Chu Vũ nhìn Thanh Thanh có điểm trắng bệnh sắc mặt đau lòng địa nói rằng: "Thanh Thanh ngươi không có chuyện gì chứ? Nếu không ngươi trước tiên tìm địa phương nghỉ một lát đi, như thế này bên này xong việc nhi sau ta cho ngươi đưa trở về." Thanh Thanh cười cợt, có chút nghịch ngợm nói rằng: "Ta không sao nhi. Chú Vũ, hổ tử thật là một nhân tài, vẫn đúng là phải tiểu tiểu tài năng hàng phục lại hắn. Bất quá ta cho rằng chỉ có ta không chịu nổi, không nghĩ tới ngươi cũng bị buồn muốn đến." Khanh Khách Thanh Thanh á ta đâu chỉ là bị buồn luôn đến. Phải nói tâm linh đều bị thương tích còn tạm được. Chu Vũ trêu ghẹo nói: "Được rồi, nhanh đừng ở chỗ này nhi tử, bên trong còn không biết hội náo thành hình dáng gì đây, cái này Vũ Đức Thủy thực sự là rất xấu rồi, các ngươi sau đó có thể phải cẩn thận một chút, ta không ở bên cạnh ngươi, có chuyện gì nhi ngươi phải trước tiên thông báo ta." "Biết rồi không?" Thanh Thanh nghiêm túc nói rằng. Chu Vũ đem Thanh Thanh lời nói này cho rằng là là đối với mình quan tâm. Nha nụ cười hai lần không có lên tiếng, lôi kéo nàng lại tiến vào trong cửa hàng. Đi vào trong cửa hàng sau, chu định quốc vẫn cứ không có kết thúc, còn ở thao thao bất tuyệt địa giảng thuật chu gia thôn lịch sử, nhìn thấy bao quát vu đức thủy ở bên trong tất cả mọi người đều há to miệng, biểu hiện dậy ra mô dạng, thanh thanh che miệng chực nhạc. Chu Vũ, không nghĩ tới ngươi ba như thế thô bạo, này nếu như ở cổ đại tuyệt đối là cái đại hiệp. Thanh thanh cũng làm sùng bái trạm địa nói rằng, Chu Vũ tự hào địa ưỡn ngực bộ, hoàn toàn tán thành địa gật gật đầu. Sau đó lại nhỏ Thanh Hiệp tức nói, cái gì ta bà? Đó là ta bà có được hay không? Thanh Thanh ngượng ngùng điệu lườm hắn một cái tìm tiểu tiểu đi tới, Chu Vũ cũng xoay người lại trở về vị trí ban đầu. Nhìn thấy Chu Vũ trở về, Chu Hộ cần nhắc hỏi, nhị cậu ca, thủ xong. Chu Vũ tức giận nói rằng, thủ xong. Ta nói hổ tử, ta biết tiểu tử ngươi vừa nãy là cố ý ở buồn nôn ta. Ngày hôm nay tạm tha ngươi một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a. Chu Hổ cười hắc hắc vài tiếng, nhìn mấy lần Ngoại Hùng Anh phát hai đại gia sau rồi hướng Chu Vũ nói rằng, "Nhị cậu ca, ta cảm thấy hai đại gia ngày hôm nay quả thực soái ở lại, sướng sở, này miệng lưỡi cái này gọn gàng sức lực u, từ hắn nói chuyện bắt đầu đến hiện tại lăng là không hề có một chữ nhi là lặp lại, nhìn dáng dấp thần tượng của ta lại thêm một người a." Sau khi nói xong nhìn thấy Chu Vũ không thể nào điều hắn, kẻ này lại tiến đến hắn trước mặt nhỏ giọng nói rằng, "Nhị cậu ca, ngươi không cảm thấy hai đại gia ngày hôm nay rất khác thường sao?" Trước đây hắn bị hai đại nương mạ nửa ngày liền cái rắm cũng không dám thả, Tân Khung là liền câu nói cũng không dám nói. Ngày hôm nay sao hội uy phong như vậy? Không phải là bị đổ vật gì phụ thân chứ? Chu Vũ mãn đầu hấp tuyến, tàn bạo nói nói, hổ tử, ta xem là ngươi bị đổ vật gì bám thân chứ? Nếu không tiểu tử ngươi ngày hôm nay làm sao một câu tiếng người đều không nói, một điểm nhân sự nhi đều không làm? Bắt đầu từ bây giờ ngươi nếu như lại nói chuyện cùng ta cái kia 2 triệu ngươi liền quyết chứ đĩnh chờ cho ta đi. Chu Hổ không cam lòng lẻ lưới một cái, vì cái kia 2 triệu cuối cùng với thành thật hạ xuống, Chu Vũ bên thai cũng rốt cục khôi phục thanh tĩnh. Lúc này Chu Định Quốc cũng nói, thần thái vui mừng mà nhìn về phía đỏ mặt phía thai Vu Đức Thủy. Mà trong điểm tân khách cũng nghị luận sôi nổi, đều sắp muốn vỡ tổ. Lạc Kỳ Địa Vu Đức Thủy chỉ là dùng tay tàn nhẫn mà chỉ chỉ Chu Định Quốc, cuối cùng liền cái giấm đều không thả mang người liền đi. Quen thuộc lão hổ ly này, người đều biết Chu gia thôn những người này xem như là xong. Chờ đợi những người này chính là Vũ Đức Thủy vô cùng tận trả thù. Kỳ thực ở Chu Định Quốc cùng Vũ Đức Thủy đối với khắp thời điểm Liêu Tam Pháo cùng Liêu Vân Phi vừa mới bắt đầu còn muốn muốn điều giải tới, thế nhưng càng nghe càng hả giận, kết quả vẫn nghe được để, mãi đến tận Vũ Đức Thủy ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền đi sau khi hai người mới có chút hối hận, đây là cho Chu gia thôn đưa tới đại địch a. Chỉ bằng Vũ Đức Thủy làm người làm sao có khả năng ăn thiệt thòi lớn như thế mà không trả thù. Liên này hai vị cũng có cá chết lưới rách chi tâm. Hai người liên thủ thế nào cũng đến bảo vệ Chu Gia thôn. Thậm chí Liêu Tam Pháo trong lòng đều bất chấp, thực sự không được liền đi cầu cầu lão già cùng đại ca, chỉ cần này hai vị lên tiếng cái kia Vu Đức thủy chính là cái cha. Khi hai người đem lo lắng của mình cùng ý nghĩ đối với Chu Gia thôn mấy vị nói sau khi Chu Định Quốc ca lượng cùng Trương Kế toán chỉ là mỉm cười lắc lắc đầu. Trương Kế toán càng là trực tiếp, quay về hai người nói rằng, ngươi nói hắn có thể sao trả thủ chúng ta? Chúng ta ở chỗ này, ngoại trừ này điểm có chút cổ phần cái khác cái gì cũng không có, còn nói hắn đến thôn chúng ta bên trong đến trả thù vậy thì càng là sả trứng, đến bao nhiêu người cũng phải bị mang ra đi. Bên cạnh mọi người nghe được là hứa ra khí lạnh, lẽ nào Chu gia thôn Vũ Lực trị thật đến như thế cao? Không cẩn thận nghĩ một hồi bọn họ nói tới thật là có đạo lý, Vũ Lực thủy là tuyệt đối không dám đối với Liêu Tam Pháo cùng Lưu Vân Phi mấy chuyện xấu, vì lẽ đó này điểm diện cũng sẽ không có vấn đề gì. Còn dẫn người đến nhân gia trong thôn đi hỏa hỏa thật giống cũng không thế nào dễ dàng, xem ra Vu Đức Thủy sau khi trở về cũng đến đau đầu một quãng thời gian nhé. Quá nhiều người con rồi rốt cục đi, thời gian cũng đến 9 giờ, cuối cùng ở 9 giờ 18 phút thời điểm, ở pháo trong tiếng nổ cái này gọi làm tự nhiên đường thuần thiên nhiên màu xanh lục sản phẩm chuyên bán điểm rốt cục khó khăn khai trương. Đối với tỉnh thành trung tâm gia như thế một cửa tiệm diện, người tò mò nhưng là không ít. Phải biết nơi này nhưng là hoàng kim đoạn đường, làm gì không kiếm tiền. Có thể ở đây mở một cái chuyên bán mầu xanh lục thực phẩm điểm bản thân liền đủ hấp dẫn nhãn cầu, hơn nữa khai trương 3 ngày trước còn có giảm 8% ưu đãi. Liền khi, làm, tân điểm cửa lớn mở ra quảng nạp tân khách thời điểm, chờ đợi ở bên ngoài thị dân tranh tương tiến vào, muốn nhìn một chút nơi này đến cùng có thứ gì tốt. Vừa vào cửa đám người này liền giật nảy cả mình, như đi vào nhật đối dừng mưa. Liền thấy to lớn trong cửa hàng xanh non tươi tốt hoa tươi nở rộ, lêu đỉnh cùng vách tường bốn phía trang sức lượng lớn cây xanh cùng hoa cỏ. Mới vừa sau khi vào cửa liền cảm giác một luồng thanh tân hương thơm khí tức phả vào mặt. Trong cửa hàng hữu trật tự đứng thẳng một ít hoa giá, mặt trên rực rỡ muôn màu tất cả đều là rau dại cùng trái cây. Rau dại xem ra xanh biết xanh biết, khiến người ta tốt có muốn ăn. Nhưng là những kia hồng hồng lục lục trái cây, nhưng là lại mọi người trong lòng có chút buồn trồn. Lại vừa nhìn cái kia giá tiền đám người này hầu như đều có chạy đi mà đi ý nghĩ. Có thể đến trung tâm chợ đi dạo phố mua đồ người bản thân điều kiện kinh tế đều sẽ không kém. Nhưng là nhìn thấy này, giá tiền vẫn còn có chút đau răng, liền những thứ này không đáng chú ý trái cây yết giá dĩ nhiên từ 5 khối đến 10 mấy thôi, này nếu như một ít sa hoa hoa quả cũng nói còn nghe được, nhưng là này to nhỏ cùng ngoại hình cùng sa hoa hoa quả một cộng lông quan hệ đều không à, liền mọi người ngay khi trong cửa hàng bắt đầu nghị luận, trung tâm đề tài chính là quá đắt. Chương 434, khai môn hừng hay. Lúc này Liêu Tam Pháo đã mang theo đến đây chúc mừng tân khách hội sở bên kia. Buổi trưa hội ở nơi đó bày mấy chác ăn mừng một thoáng. Bên này Lưu Vân Phi lưu lại áp trận, Chu Vũ Ca Lượng cùng Thanh Thanh tiểu tiểu tự nhiên cũng lưu lại tốt hỗ trợ đánh làm trợ thủ. Nhìn thấy vào khách mời bắt đầu có chút không cam lòng bắt đầu nghị luận, Lưu Vân Phi vui vẻ cười vài tiếng. Đứng ở bên cạnh hắn Chu Vũ không hiểu hỏi, "Ta nói Lưu đại ca ngươi ý tứ gì? Không thấy khách nhân đều không hài lòng chưa, ngươi sao còn có thể cười được?" "Ha ha Chu lão đại à, loại hoa màu cùng dưỡng hoa nuôi cá ta làm mất quá." Thế nhưng này buồn bán ngươi phải cùng ca ca học một chút. Kỳ thực trước lúc này chúng ta cũng nghĩ tới tình huống như thế xuất hiện, bình thường cách làm chính là đem các loại trái cây đều cắt ra mấy cái để mọi người miễn phí thưởng thức một thoáng, thường được rồi khách mời dĩ nhiên là bán đấu giá. Thế nhưng ta cùng ngươi tam pháo đại ca cảm thấy như vậy hiệu quả còn chưa đủ, liên chúng ta quyết định vừa mới bắt đầu không cho thưởng thức, các loại, chờ, các khách nhân cảm thấy trái cây cùng giá tiền không hợp thời điểm lại bắt đầu thưởng thức, nếu như vậy trước sau hiệu quả sẽ rất nhiều. có thể cho khách mời mang đến càng nhiều kinh hỉ. Lời nói này nói tới Chu Vũ ca lưỡng là liên tiếp gật đầu, Chu hộ tử đáy lòng địa gọi phục, rũa ra ngón tay cái nói, "Lưu ca, lòng người cách cái bụng lời này, nhưng là không một chút nào giả a, ngươi nói ngứa như vậy nhã nhặn một người, không nghĩ tới cũng là đầy bụng tâm địa gian dạo." Điểm ấy tự quả thực tuyệt. Lưu Vân Phi nghe được là mãn đầu hát tuyến, cười khổ nói, "Hộ tử, ngươi đây là khen ta vẫn là tổn ta đây?" Đương nhiên là khen ngươi. Ta hiện tại thật là sùng bái ngươi a. Gia hỏa này biết tự mình nói sai, mau mau bán cái manh. Lưu Vân Phi biết Chu Hổ tính nết, miệng chó bên trong làm sao có khả năng phun ra ngà voi. Liền cũng không cùng hắn tính toán. Vung tay lên ra hiệu trong cửa hàng mấy cái nhân viên bán hàng mau mau vào bên trong ốc đem chuẩn bị kỹ càng hàng mẫu lấy ra cho các khách nhân thưởng thức. Sau mười mấy phút các khách nhân cũng không nghị luận, dồn dập vây quanh nhân viên bán hàng bàn ra tán vào địa hỏi lên. Này lão em gái Những quả dại này vị nói sao sẽ tốt như thế? Đây thực sự là hoang dại trái cây sao? Một vị ăn mặc hợp thời phụ nữ kinh ngạc hỏi. Đại tỷ, những loại trái cây tuyệt đối là ở trong núi lớn hai đến, ngươi vừa nãy ăn được loại này gọi Thái Dương quả, bên kia còn có huyết mã hạnh cùng hoang dại lam môi cùng cây nho, mùi vị cũng là không kém, những thứ này đều là trong núi lớn dài đến thuần thiên nhiên màu xanh lục thực phẩm. Một chút nông dược cùng phân hóa học cũng không có, hơn nữa dinh dưỡng phong phú, ngươi an tâm thoải mái ăn đi. Hơn nữa tiệm chúng ta còn bảo đảm giảm một bồi mười. Một vị thanh xuân Mỹ lệ địa nhân viên bán hàng cười khenh khách địa cho khách mời giải thích. Vị này phụ nữ cùng chu vi một đám người nghe được trừ gật đầu, quay đầu lại đi thưởng thức còn lại quả dại, cuối cùng mỗi một dạng đều gọi ba cân. Nhìn bầu không khí tới, Lưu Vân Phi quay về thanh thanh cùng tiểu tiểu liết mắt ra hiệu, hai vị đại mỹ nữ cười hì hì cùng chu vũ hai người lên tiếng chào hỏi đi vào bên cạnh một gian phòng. Hai ba phần chung sau hai người dơ lên một cái chó đi ra. Lúc này ở Lưu Vân Phi dặn dò cuối tuần Vũ cùng Chu Hộ nhấc đến một cái bàn phóng tới tân điểm chính giữa trên đất trống, sau đó Tiểu Tiểu cùng Thanh Thanh đem cho phóng tới trên bàn, bên trong là hai cái xem ra tươi sống đỏ au đại long lý. Tiểu Tiểu dừng một chút cổ họng phát sinh chuông bạc giống như âm thanh, các vị khách hàng mọi người khỏe, hoan nghênh các ngươi tới đến tự nhiên đường, ngày hôm nay là chúng ta khai trương đầu một ngày. Hết thể thương phẩm giống nhau giảm 8%. Những này rau dại cùng quả dại đều sản xuất từ rừng sâu núi thẳm. bị những người miền núi lấy xuống sau đưa tới, tuyệt đối thuần thiên nhiên màu xanh lục không ô nhiễm. Tin tưởng mọi người vừa nãy đã thưởng thức qua những quả dại này, vậy ta hỏi một câu, các ngươi cảm thấy mùi vị có được hay không a? Được, thật tốt. Mùi vị tươi vậy. Nhìn thấy một vị đại mỹ nữ cười tủm tỉm nói chuyện cùng chính mình, hơn nữa những quả dại này mùi vị quả thật không tệ. Vì lẽ đó mặc kệ nam nữ, ở đây hết thảy khách mời cùng tê lên nói tốt. Khách khách, các vị tiên sinh mỹ nữ, đây chính là chính các ngươi nói Ta không tốn tiền thuê mọi người nói như thế. Ha ha ha. Đám người này vừa nghe tiểu tiểu đùa giỡn đều nở nụ cười. Kỳ thực ra các ngươi ngày hôm nay nhưng là tới, vốn là lão bản chúng ta ép đãi Hồng Nhi bảo bối là không dự định ngày hôm nay ra bên ngoài bằng ra, nhưng nhìn đến khách nhiều người như vậy, này trong lòng một vui vẻ liền quyết định đem những bảo bối này lấy ra cùng đại gia chia sẻ. Những khách nhân này hứng thú đã bị tiểu tiểu thành công câu đi ra. Mấy cái gấp gáp điệu thẳng thắn cướp hỏi, "Ta nói mỹ nữ Ngươi luôn nói bảo bối bà bối, đến cùng là cái gì ngọn ý, cho mọi người nhìn a. Mọi người đừng có gấp, đồ vật lập tức liền nhấc tới, bảo vệ cho phép các ngươi hội giật nảy cả mình. Lúc này mặt sau còn có mấy công việc nhân viên giơ lên một cái loại cỡ lớn pha lê vại, bên trong đỏ au một mảnh. Chứa đầy long lý. Vây xem khách hàng vừa nhìn nhất thời một mảnh trà trà thanh. Này mỹ nữ, này pha lê vại bên trong chính là hồng cá chép sao? Cái đầu thật to lớn, thực sự là đủ tươi đẹp, quả thật không tệ. Trong đám người một cái nào đó vị nói rằng: "Khanh khách, vị tiên sinh này có thể thật thú vị, người xem quá tươi đẹp như vậy hồng cá chép sao?" Ta và các ngươi nói, đây chính là lão bản chúng ta ép đãi hồng nhi bà bối, bất quá không phải hồng cá chép, tên của nó gọi là Long Lý. Ta và các ngươi nói à, này Long Lý không phải là bình thường ngư, toàn thế giới chỉ chúng ta nơi này có. Này không phải là bình thường ngư, có người nói là Long Vương gia họ Hàn gần, cuộc sống của nó hoàn cảnh cực kỳ ha khác. Thủy chất hơi hơi thiếu một chút căn bản là sống không được. Vì lẽ đó cũng là tạo thành nó cấu tạo bằng thịt ngon, vừa vào miệng liền tan ra, hơn nữa dinh dưỡng giá trị càng là cao thái quá, có cá nước ngọt chi vương mỹ dự. Lần này lão bản chúng ta cũng hao hết thiên tân vạn khổ từ một vị cao nhân nơi đó làm ra 80 điều, ngày hôm nay vì thảo cái khai môn hồng, liền giá gốc bán cho đại gia, một cân 60 nguyên, tuyệt chấp giá. Tiểu Tiểu biểu hiện chân thực để Chu Vũ hai huynh đệ nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới nha đầu này từ sáng đến tối lấm lấm liệt liệt, chân chính làm lên sự tình đến vậy là biết ta nói, biên nói dối bản lĩnh càng là cùng mình có liều mạng. Long ly là cá nước ngọt chi vương. Đây là người nào phong. Nha đầu này thật là nhân tài là vậy. Ta nói Mỹ nữ ngươi cũng quá dám trào giá như chứ. Này cá chép vẹn ngoài là không sai, nhưng cũng chính là cái cá nước ngọt mà, làm sao có thể bán đến đắt như thế. Trong đám người một vị phúc hậu phụ nữ trung niên nói rằng, Này con quý, Đại tỷ như thế này ngươi tới nếm thử, chúng ta nơi này đã trưng được rồi hai cái, ngài thường song sau nếu như còn có thể nói ra nếu như vậy ta làm chủ trong tay ngươi mua trái cây cùng giao đãi tặng không, ngươi thấy thế nào? Được rồi muội tử, liên hướng về ngươi này đại khí sức lực đại tỷ tốt như vậy ý tứ bạch yếu đây. Ngươi ở nơi nào, ta đến nếm thử. Nói xong vị nữ sĩ này trong đám người đi ra đi tới tiểu tiểu cùng Thanh Thanh trước mặt. Thanh Thanh ưu nhã đem chó cái nắp mở ra. Vị kia đại tỷ vừa nhìn trong nội rõ ràng là hai cái tươi sống cá lớn, nhất thời liền không vui, quay về tiểu tiểu nói rằng: "Muội tử, nhìn ngươi biết ăn nói làm sao có thể mở như vậy vui ở đây. Xin lỗi, ta không ăn sống ngư." Nói xong xoay người đã nghĩ đi đi. Ai hu đại tỷ ngươi hiểu lầm rồi, này không phải là hoạ ngư, đây là đã trương thuộc a." Tiểu tiểu cản vội vàng kéo vị đại tỷ này giải thích. "Thục. Làm sao có khả năng?" Vị nữ sĩ kia kinh ngạc nói rằng: có thể không phải là thủ sao. Chúng ta này long lý làm thủ sau màu sắc bất biến, mùi vị càng là tiên cực kỳ xinh đẹp, đại tỷ ngươi mau mau nếm thử đi. Nói xong dùng chiếc đũa gắp khối thịt cá bỏ vào một cái chén nhỏ bên trong đưa cho vị nữ sĩ này. Nhìn thấy tiểu tiểu hào không lao lực địa liền từ ngư trên người gắp một miếng thịt hạ xuống, vị này trung niên nữ sĩ kinh ngạc há to miệng, thần thờ tiếp nhận bát đũa đem thịt cá giáp tiến vào trong miệng từ tứ từ tứ tức lên. Chu vi khách hàng chăm chú nhìn vị nữ sĩ này phản ứng. Không kìm lòng được địa suất sáng lên. Vị nữ sĩ này nhai nhai thẳng thắn nhắm mắt lại, đợi được một cái thịt cá nuốt xuống sau rồi mới đem con mắt mở ra, rũa ra ngón tay cái mặt tươi cười điệu nói rằng: "Được rồi muội tử, là đại tỷ vừa nãy hiểu là ngươi, bất quá ngươi có câu nói mới vừa nói không chiếm được vị, nếu ta nói này lòng lý không chỉ có là cá nước ngọt chi vương, hẳn là hết thể loại cá chi vương. Ta trời sinh thích ăn ngư, ăn ngon ngư ta hầu như ăn nhiều quá, tiện nghi quý chính là đến không xuệ." Thế nhưng lớn như vậy cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy ngư. Như vậy đi, con cá này cho ta đến 10 cái, kiếm to lớn nhất sưng. Quay đầu lại ta cho ta công công bà bà cùng mình cha mẹ cũng đưa mấy cái để bọn họ nếm thử. Nay vừa mới dứt lời đoàn người liền vỡ tổ, đây là một thần mã tình huống. Chỉ là nếm thử một miếng liền lập tức mua 10 cái. Vậy cũng là 610 đồng tiền một cân a. Mọi người có cái tùy tùy tính, càng có rất nhiều người sợ chịu thiệt, liền dồn dập xông tới muốn nếm thử cùng long lý mùi vị. Khi thấy Tiểu Tiểu cùng Thanh Thanh dùng chiếc đũa từ tươi đẹp cực kỳ long lý trên giáp khối tiếp theo khối thịt thì đám người này trừ ăn da kinh vẫn là giật mình, không nghĩ tới nải long lý làm thuộc sao như trước là như vậy tươi đẹp, nhưng liền điểm này liền đầy đủ hấp dẫn người. Liền đám người này dồn dập cầm lấy chén nhỏ thưởng thức long lý mùi vị, kết quả các loại, chờ, phần lớn người thưởng thức qua đi đoàn người triệt để sôi trào, dồn dập móc ra tiền muốn mua. Chu Vũ cười ha hả đi tới vừa mới cái kia phụ nữ trung niên trước mặt hòa khí địa nói rằng, đại thị Người xem hiện tại tình huống như thế, trong tay chúng ta long luyến cũng không nhiều, nếu như thật muốn bán cho ngài 10 cái e sợ muốn vân không tới a, người xem như vậy có được hay không? Ngài mua trước 5 cái, các loại, chờ, sau 3 ngày ngài trở lại, chúng ta miễn phí lại cho ngài 5 cái. Dù sao chúng ta ngày hôm nay mới khai trương, khách hàng rất trọng yếu. Hành a tiểu tử, là cái làm đại sự như ngươi, đại tỷ liền nghe lời ngươi, bất quá sau 3 ngày ngươi có thể chiếm được chuẩn bị cho ta được rồi a, miễn phí không miễn phí ngá? Cũng không liên quan, then chốt đến có ngư. Tất yếu, ngài là đầu một cái mua cá, cũng coi như là giúp chúng ta làm cái quảng cáo, sau ba ngày bảo đảm có ngư. Sau đó dòng dã ba pha lê vại 80 con rồng lý không tới 20 phút liền bị cướp mua hết sạch, vẹn vẹn 80 con rồng lý chu vũ liền vào sổ hơn ba vạn. Hơn nữa ở Long Lý Đáy Động Hạ, những kêu mị vị quả dại cùng thiên nhiên rau dại cũng bị tranh mua không ít, đem lưu vân phi mừng dỡ bắc cũng không tìm tới. Bởi tân điếm đại bán tới cái khai môn hồng Hơn nữa những này khách hàng sau khi trở về lại hô bằng hắn hữu địa giúp đỡ chào hàng, này lưu lượng khách lượng trước sau là cơ cao không xuống, liền mấy người buổi trưa cũng không trở lại, ở lại trong cửa hàng cùng một ít nhân viên cửa hàng thay ca ăn cơm. Cuối cùng ở các khách nhân mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Lưu Vân Phi bất đắc dĩ đem giữ lại ngày mai bán hơn 20 con rồng lý cũng cho bán đi ra, mới vừa bán đi ra không tới 5 phút đồng hồ liền bị tổn thủ tại chỗ này khách mời tranh mua hết sạch. Lúc xế chiều đến người càng hơn nhiều. Nhìn thấy sắc thực không có long lý có chút tiên đuối, thế nhưng nếm trải trái trái cây sau cũng đều tràn đầy phấn khởi địa mua chút trở lại. Đến tận đây, tân điếm tiếng tâm xem như là đánh ra đi tới. Chương 435, chuẩn bị quá trung thu. Xem xem thời gian đã qua 4 điểm, 4 giờ, Chu Vũ Ca Lượng cùng Lưu Vân Phi cùng với Thanh Thanh tiểu tiểu lên tiếng chào hỏi liền muốn trở lại hội sở bắt chuyện ba vị trưởng bối đồng thời chạy trở về, dù sao đường xá như thế xá xôi, vẫn là sớm một chút đi tương đối an toàn cùng lão sư ở chung. Phong lưu học sinh trường mới nhất. Cho tới đêm nay ở nơi này còn chưa phải nếu muốn, bởi vì Hậu Thiên chính là ngày 15 tháng 8, đây chính là cái trọng yếu ngày lễ, ngày mai chỉ định có không ít sự tình cần vội tự. Liên đến hội sở tiếp nhận ba vị trưởng bối sau một nhóm năm người liền hướng trở về, bởi trời tối không dám tăng tốc độ, vì lẽ đó ở nửa đêm thời điểm mới chạy tới trong thôn. Bởi sợ quấy rối người nhà, Chu Vũ Ca lượng thẳng thắn trực tiếp đem xe mở ra Phượng Hoàng trên núi. đơn giản thu thập một thoáng nhà gỗ sau mấy người ngã đầu liền tụy. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Thái Công cùng Vương Vân Hải cùng với Ngũ Gia cùng Cựu Gia rất sớm địa liền đứng dậy rèn luyện, nhìn thấy tòa nhà trước hai chiếc xe thế mới biết mọi người trở về, vội vàng bắt chuyện Lưu đại trù chuẩn bị thêm chút cấm nước. Nghe nói nhị cẩu tử bọn họ sau khi trở lại Lưu đại trù mau mau đi tới nhà bếp rơi xuống bán loa nước dùng nhục tia diện, lại fan mấy cái sở trưởng thanh đạm an sáng. Làm xong những này sau Chu Định Quốc mấy người cũng lục tục địa đứng dậy. Cùng mấy vị trưởng bối vẫn an sau đến suối nước một bên rửa mặt, nhìn lại một chút khắp núi như họa phong cảnh, ngày hôm qua mệt nhọc quét một cái sạch sành sanh. Bởi tối hôm qua trên không ăn cái gì, bán oa nước dùng nhục kia diện lăng là bị mấy người ăn sạch sành sanh, Lưu đại chủ vui cười hớn hở địa lại làm chút lúc này mới đủ ăn. Ăn no sau mọi người đi tới nhà hàng bên ngoài đại cây bạch quả thụ dưới tán gỗ nổi lên chuyện phát sinh ngày hôm qua tỉnh. Bốn cái lão già híp mắt lại tỉ mỉ mà nghe, nghe được đặc sắc nơi còn hơi nở nụ cười mấy lần. Khi, làm, Chu Hổ đem toàn bộ quá trình một điểm không rơi sau khi nói xong, Chu Định Quốc hơi ngượng ngùng mà nói rằng, "Lão gia, ba, Ngũ thúc, Cửu thúc, chúng ta ngày hôm qua là không phải có chút kích động. Nghe nói cái kia Vu Đức Thủy ở tỉnh thành cũng là một bá, sẽ không cho trong thôn mang đến cái gì phiền phức chứ?" Thái công trầm tư một lúc mới nói nói, "Hai người các ngươi lập tức trở về trong thôn thông báo các gia các hộ đem tiện tay ra hỏa sự tình chuẩn bị kỹ càng, sau đó sẽ phái người đến cửa thôn nhìn chằm chằm." Nhất định phải bảo đảm mỗi ngày cửa thôn cũng phải có người, Chu Gia thôn bắt đầu từ bây giờ tiến vào cấp 1 đề phòng. Nói cho mọi người mấy ngày nay không thể lơ là bất cẩn, chúng ta liền lã vọng buông cần an tâm chờ bọn họ tới cửa là được rồi. Còn các ngươi làm được đều không có sai, lẽ nào người khác kỵ đến chúng ta trên cổ gậy phân chúng ta còn có thể nhẫn nhịn hay sao? Nếu như nói như vậy ta Chu Gia thôn từ Trần tổ tiên dưới đất cũng sẽ đại mang chúng ta không loại. Nói tới chỗ này Thái công cười hì hì, tiếp theo lại nói: Kỳ thực các ngươi cũng không nên gấp gáp vội hoảng, chúng ta thôn càng ngày càng tốt, chưa chừng thì có mây tít mắt đỏ mắt, nếu như bọn họ lén lút không ngừng mà làm chúm mờ ám chúng ta còn phòng không tới đây, ta ngược lại thật ra hy vọng tính với bọn họ có thể. Ta cũng học một ít chủ tịch, muốn đánh liền đánh ra cái thái bình thịnh thế, một đời an bình. Chu hộ vào lúc này chính cầm một mảnh đại lá sen cho Thái công quạt gió đây, nghe thấy lời ấy vẻ nho nhã điệu tiếp một câu, "Thái công, kế đêm an gia." Liên một câu nói này đem mọi người đều cười bạo, Thái công cũng kinh điển điệu trả lời một câu, "Bảo mật." Kết quả đại gia thì càng không chịu nổi, khắp núi đều phiêu đãng sang sảng tiếng cười. "Đúng rồi nhị cậu tử, ngày hôm qua khai trương sự tình làm cho kiểu gì, khách nhân đến đến có nhiều hay không?" Ông ngoại Vương Vân Hải cười ha hả hỏi. "Ông ngoại ngươi cứ yên tâm đi, khách nhân kia tuyệt đối hài hải. hải. Thật sự là ra ngoài chúng ta dự liệu. Đặc biệt là ta nơi này long lý, các khách nhân đều thưởng đến rồi." thậm chí trong đó còn có mấy người vì tranh đoạt lông lý mà xao lên, ngươi nói tới hỏa đến, cái gì trình độ? Ta cùng hổ tử sáng sớm hơn qua mò đi ra cái kia 100 con rồng lý dĩ nhiên bán sắp tới 40000 đồng tiền. Mà những kia giao dại cùng quả dại doanh nghiệp nghịch cũng đạt đến hơn 3 vạn. Tỉnh thành người chính là có tiền a. Ha ha, được, thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới ta Chu gia thôn cũng có ngày hôm nay a tiểu vũ, đại chú thực sự là thật cao hứng. Nay minh nhi cái chính là ngày 15 tháng 8. Ngươi đại tỷ toàn gia phải quay về xem ta. Gọi ta nói ta ngày mai liền dứt khoát ở trên núi cố gắng ăn mừng ăn mừng, đem lão gia tử môn cũng gọi đến, còn có tỉnh thành hai vị ông chủ lớn cùng với Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cái kia hai cái nha đầu, để bọn họ toàn gia đều lại đây. Đúng rồi còn có đại ca một nhà cùng với cái kia Tào Mãnh tử, cũng làm cho hắn lại đây. Đứa bé kia mặc dù có chút không được điều, thế nhưng ta nhìn chính là hiếm có, yêu thích. Cái gì trường hợp chỉ cần có hắn ở sẽ vui mừng ghê gớm. Ha ha ha. Vừa nghe đến Lưu Thanh Sơn nói tới Tả Mãnh, mọi người không nhịn được lại là một trận cười to, hai câu này nhưng là đem Tả Mãnh đứa bé kia nói đến trong xương đi tới. Ha ha, ta nói đại chú, ngươi sao đối với bên cạnh ta sự tình quen thuộc như vậy? Khá lắm, ngươi sẽ không là ẩn nốt ở bên cạnh ta dư thì lại thành chứ? Chu Vũ cười hỏi Hắc Chân Toàn Văn xem. Ha ha, tiểu tử ngươi chớ có nói hiếu nói vượng, ngươi cũng không muốn muốn đại chú hiện tại từ sáng đến tối cùng ngươi sống chung một chỗ, ngươi nói ta chuyện gì không biết? Ta cho ngươi biết, xinh ngươi chính là ngươi ba ngươi mụ, thế nhưng hiểu rõ nhất ngươi nhưng là đại chú. Bất quá a ta còn thực sự liền ẩn nốt một hồi, buổi tối ngày hôm ấy ngươi cùng tảo mãnh tử bốn người các ngươi người nằm nhoài lồn cây mặt sau nghe trộm nhân gia tam lưu tử đàm đối tượng ta đều thấy, chỉ là ta không không ngại ngùng nói ra mà thôi. Chờ đã đại tỷ phu, ngươi mới vừa nói cái gì? Hồ tử thật đến đàm đối tượng. Chu Định Bang mau mau lên tiếng nói. Đúng rồi, Định Bang ngươi sẽ không còn không biết chứ? Bất quá ngươi có biết hay không cũng không đáng kể, chuyện này thật nếu có thể thành, chính là hổ tử cùng ngươi đoạn tuyệt hổ tử quan hệ, ngươi cũng sẽ mừng rỡ thí điên nhi thí điên nhi. Ta nói đại tỷ phu ngươi sao cũng như đứa bé giống như, ta ăn no no đến mức muốn cùng con trai của ta đoạn tuyệt quan hệ a. Huynh đệ ngươi ta vẫn chờ ôm tôn từ đây. Chu Định Bang cười khổ nói, bất quá sau một khắc lập tức liền trừng mắt lên quay về Chu Hổ tản bạo nói nói, ngươi cái thằng nhóc con thực sự là cái cứng rắn a. Đàm đối tượng chuyện lớn như vậy Nhi cũng dám không nói cho trong nhà. Định ba ngươi cút cho ta về ở đi, Tam Lư Tử đàm đối tượng tại sao phải báo cáo cho ngươi? Ta là hắn thái công đều không chọn để ý đến ngươi theo lên cái gì hống? Tam Lư Tử, nhanh cùng thái công nói một chút, ngươi vậy tiểu nữ bằng hữu là ai? Thái công nhận thức không? Hơn nữa chỉ cần ngươi yêu thích, thái công bảo đảm sẽ không can thiệp. Lão thái công dặn dạy một câu tôn tử sau lại đầy mặt ý cười địa quay về tằng tôn tử nói rằng, Ai nha không phải là tiểu tiểu rồi, chuyện này mới vừa thành còn không mấy ngày, ta dự định ôn nóng hồi lại cùng các ngươi nói, ai, để cho các ngươi làm trò, lần này một điểm cảm giác thần bí đều không còn. Chu hổ bộ mặt có chút tiếc nuối địa nói rằng, "Tiểu tiểu, ra cắt ra con bé kia." Lao Thái công phần Phật một thoáng liền trầm lên, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Chu Định Bang ca lưỡng cũng là kinh hỉ và phần, không kìm lòng được địa run cầm cập đứng dậy. Có thể không phải là nàng sao? Nếu như biến thành người khác ta còn không tiếp phản ứng đây. Chu Hồ duệ duệ điệu đụng tới một câu. Ha ha ha, lão tử hai cái tầng tôn tử quả thực quá cha con, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cái kia đều là tiên nữ nhi a, đại hỉ, thực sự là đại hỉ a Thanh Sơn, liền theo lời ngươi nói, ngày mai phải lớn hơn làm, chúng ta làm hắn cái hồng hồng hỏa hỏa, khách trung thu ngắm trăng ăn bánh trung thu. Lao Thái công hăng hái điệu nói rằng, Hành a lão gia, liền theo lời ngươi nói phải làm. Kha kha, định bằng a Vừa nãy anh rể nói không sai chứ, có như vậy con dâu là không phải cho ngươi thủy chuột lợn cũng vui vẻ ý. Tình nguyện tình nguyện, ha ha. Chu Định Bang xoa xoa bàn tay lớn cao hừng nói rằng, ha ha ha. Chu vi những người này lại là cười to không thôi. Nếu quyết định ngày mai muốn cố gắng náo nhiệt một chút, Chu Vũ mau mau gọi điện thoại mời người, ngược lại chính mình trên núi rất lớn phong cảnh lại được, ở đây ngắm trăng tuyệt đối là siêu hưởng thụ. Thế nhưng khi hắn đem điện thoại toàn bộ đánh xong sau có chút tiểu tiểu điệu thất lạc. Nhân gia Lưu Vân Phi cùng Liêu Tam Pháo căn bản là không thời gian, rất là ấy nãy cùng Chu Vũ nói tiếng xin lỗi, đáp ứng bọn hắn 11 thời điểm thế nào cũng đến mang theo toàn gia lại đây quấy rầy một phen. Thanh Thanh đúng là muốn tới đây, nhưng là mình Chu Vũ sự tình còn không cùng cha mẹ nói cũng không cách nào mang theo cha mẹ đến, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là ở nhà bồi tiếp cha mẹ. Tiểu Tiểu vừa nhìn Thanh Thanh không có tới cũng lười lên đường, chuyển động thân thể, định đi tỉnh thành cùng cha mẹ đoàn tụ đi tới. Tất cả mọi người ở trong chỉ có Đại Bưu Ca cùng Lao Tảo không nói hai lời liền đáp ứng, rồi, hơn nữa Lao Tảo còn muốn đem cha già cùng cha mẹ vợ mang đến, cũng làm cho bọn họ mở hài lòng, Chu Vũ tự nhiên là cao hứng đáp ứng rồi. "Lão thúc, này lại đến ngày 15 tháng 8, ta còn nhớ ta khi còn bé mới đến lúc này, người đều hội dẫn mặt các bảy vị lão gia tử đến trong ngọn núi đánh Hoàng Dương, ai uống cái kia tư vị ngà, này loáng một cái đều qua mấy thập niên." Cựu gia cảm khái điệu nói rằng, "Sao tiểu cựu tử?" theo hoàng dương rồi. Lão thúc hiện tại có thể không chạy nổi, nếu không cần phải lại đi cho tiểu tử ngươi làm một con đi. Ai, đều lão đi. Lão thúc, ta là lão, nhưng là bang này tiểu bối một cái tái một người có tiền đồ, chính là hiện tại xuống mồ không cũng là vui mừng sao? Vương Vân Hải an ủi. Chương 436, lại xuất hiện hoang trại U Lan Cốc. Nghe xong Vương Vân Hải lão thái công ha ha cười nói, vẫn là Vân Hải nói đúng nhìn thoáng được. Mua cái chim, lão sao, ta là càng già càng dẻo dai. Các ngươi còn đừng không tin, ta liền cảm thấy mấy tháng này thân thể này cốt là càng ngày càng tốt, hai ngày trước ta soi gương dĩ nhiên phát hiện còn mọc ra mấy viên tóc đen, phòng trường sống thêm, cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Lão thúc lời này ta tin, từ khi nuốt vào nhị cậu tử đưa hồng cảnh thiên cùng rượu nho sau ta thân thể này cốt cũng là càng ngày càng được, đặc biệt là đến trên núi mấy ngày nay sau khi, cảm giác liền rõ ràng hơn, đây là tòa bảo sơn a. Ngũ gia cũng cảm khái nói: "Cửu huynh đệ, Ngươi không đã nghĩ an đón Hoàng Dương sao? Chuyện này bao ở nhị ca trên người. Mấy ngày nay ta tỉ mỉ quan sát qua, hồ nước tự phụ cận có không ít động vật dấu móng, trong đó có Hoàng Dương, phòng trừng là buổi tối tới đây uống nước. Chỉ bất quá chúng ta buổi tối thủy đến sớm không phát hiện thôi. Chu Vũ vừa nghe ông ngoại nói như vậy, vừa mới nhớ tới từ khi trên đỉnh ngọn núi tưởng vây vây lên sau liền cũng lại không để hoa hoa đại hồng các loại, chờ thủ qua đêm. Này vài con gia hỏa cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua được kêu là một cái tự tại a, cảm tình vẫn có động vật đi vào, nếu không là ông ngoại nói từ bản thân còn không biết đây. Nghĩ tới đây liền chu Vũ hỏi, ông ngoại, ta nải tường vây cũng đã làm được rồi, sao còn có nhiều như vậy động vật đi vào đây? Ha ha, ngươi thật sự coi ngươi cái kia tường vây là thiệt làm a? Lại nói nải cây tử đằng cùng bụi gai thụ còn không trưởng thành, nói không chừng nơi nào sẽ bị chắp nịch một ít động vật cho mọc ra cái hang lớn. Cố động vật đi vào tự nhiên không kỳ quái. Bất quá ngươi yên tâm, các loại chờ, sang năm vào lúc này hẳn là liền không thành vấn đề, trừ phi là hùng người mù cùng lợn rừng liều mạng đi đến sông, bằng không bình thường động vật căn bản là không vào được. Vừa vặn ngươi cửu gia muốn ăn hoàng dương, ta cha con đêm nay ngay khi hồ nước một bên săn bắn một phen, cho dù đánh không tới hoàng dương, cái khác món ăn dân dã luôn có thể đánh tới vài con, tốt giữ lại ngày mai quan hệ cho mọi người giải đỡ thèm. Lần này vừa dứt lời tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Phải biết trong ngọn núi Hán Tử sẽ không có không thích săn thú, liền đều nóng lòng muốn thử chuẩn bị buổi tối tốt dương gia thân thủ. Sau khi Vương Vân Hải để Chu Vũ Hạ Sơn đem mình xuống săn lấy tới, thuận tiện lấy thêm hai tấm cá lớn vổng. Chu Vũ đắp một tiếng còn nữa cha cùng tam thúc cùng với Trương Kế toán Hạ Sơn đi tới. Đem những người khác đưa về nhà hậu Chu Vũ lái xe cùng cha trở lại nhà mình, nhìn có thể hay không giúp mẹ vội tử chút cái gì. Chu Vũ cùng cha đi vào sân đi sau xuất hiện mẹ chính cầm cái cái gầu ở bên ngoài kiếm đậu đỏ. Bên cạnh còn lượm một ít đậu phộng cùng chi hạt đào loại hình làng quả. Chu Vũ biết đây là mẹ cùng mẹ dự định mình làm bánh trung thu tới. Ký được bản thân không có lên đại học trước đó, mẹ mua đến trung thu đều sẽ mình làm một ít bánh trung thu, trăm nhân nhi hạt vừng đậu đỏ sa nhân bánh, nam nhân lam môi đậu xanh sa xa nhân bánh. Nói chung đồ chơi này tùy ý, chỉ cần có thể nghĩ ra được mẹ liền có thể làm ra. Hơn nữa mẹ làm được bánh trung thu cùng trong thành hơi một tí một cái mười mấy hai mươi khối so với, mùi vị càng thêm điều đạo, ăn đứng dậy cao hơn tư thái. Ai Vũ tiểu Vũ đã về rồi. Nhanh để mợ nhìn. Đều chừng mấy ngày không thấy ngươi, ai o o ngươi xem một chút, ta thế nào cảm giác có chút gầy. Mợ sau khi nói xong ngoài chiều, hướng ra ngoài ốc lớn tiếng hô một câu, đại tỷ, ngươi mau chạy ra đây, nhìn tiểu Vũ là không phải gầy. Chu Vũ cùng cha đối diện một chút đều lộ ra cười khổ, mợ chính là như vậy. nắm chính mình so với con ruột đều thân. Sao? Tiểu Vũ sao? Lôi còn chưa dứt Vương Quế hấp tấp điệu chạy ra, trong tay còn cầm một cái bốc khói thiêu hỏa cô tử. "Mụ, ta có thể sao?" "Đều là mợ cả kinh một xạ nói ta gậy, ngươi nói ta làm sao có khả năng xấu?" Chu Vũ bất đắc dĩ nói rằng, "Hừ, là không sao xấu, lại nói ngươi đại dưỡng không phải ở trên núi sao? Hắn nếu như đem ngươi đói bụng gầy ta liền tìm hắn tính sổ đi." "Tiểu Vũ, ta cùng ngươi nói" ngươi hiện tại nhất định phải duy trì tốt vóc người. Xuất hiện ở bộ dáng này liền không sai, nhất định phải cho ta tinh tinh thần thần, làm cho Thanh Thanh cha mẹ hắn thỏa mãn, biết không? Ai u ma ơi, cảm tình ta kiểu gì ngươi là một điểm không quan tâm, liền một lòng một dạ muốn đem Thanh Thanh làm vào cửa đến. Đó là đương nhiên, Thanh Thanh đứa bé kia quả thực quá nhận người hiếm có, yêu thích. Đời ta cũng không sinh cái nha đầu, duy nhất một cái cháu gái còn mờ không được khinh thường gặp mặt. Ngươi nói cũng lạ, Này không gặp phải Thanh Thanh trước đó ta còn cảm thấy ngươi cùng hộ tử không sai, đến tri tâm, thế nhưng có Thanh Thanh sau khi sau khi sao một nhìn thấy các ngươi lưỡng liền cảm thấy vội vàng đây. Chu Vũ đều muốn khóc, nào có như thế khi, làm, mu. Chu Định Quốc ở một bên nhẫn nhịn cười, nhìn dáng dấp Nhi tử thất sủng tháng ngày rốt cục đến mạnh nhất kiếm thần hệ thống toàn văn xem. Bất quá lão bà tử nói tới cũng có lý nhỉ, nếu như nói ở Nhi tử hộ tử cùng Thanh Thanh trong lúc đó lựa chọn, chính mình cũng sẽ chọn Thanh Thanh. Đưa bé kia thật tốt a." Nhìn Chu Vũ một mặt khổ tường, mợ cùng Vương Quế Lan vui vẻ khanh khách cười không ngừng. Mọi người chính trò chuyện đây, liền thấy Vương Chí Dương cong lấy ba lô cầm trong tay khai sơn đạo tử cửa lớn đi vào, nhìn thấy Chu Vũ sau cao hừng nói rằng: "Ai ư ta đại cháu ngoại trai nhà. Muốn chết cậu, tiểu tử ngươi sao trở về?" "Cậu, ta biết ngươi nhớ ta rồi, nay không xuất hiện từ trên núi hạ xuống cho ngài nhìn sao?" "Tiểu gì, ta đủ hiếu thuận chứ?" Được rồi Tiểu Vũ đừng tìm ngươi cậu không lớn không nhỏ, đúng rồi Chí Giang, bên kia tình huống có khỏe không? Chu Định Quốc nói rằng. Chuyện gì không có, anh rể không phải ta nói ngươi, không phải là một đám lớn mã liền hảo, ta cho tới mỗi ngày đi bảo vệ sao? Là không phải có điểm chuyện bé xé ra to. Vương Chí Giang phát ra bực tức nói. Chuyện bé xé ra to. Đến đến đến, vừa vặn Tiểu Vũ ở đây hôm nay cái liền để ngươi tốt nhất rõ ràng rõ ràng, các loại chờ. Ngươi biết chân tướng không cần ta nói bảo đảm ngươi tự mình sẽ chủ động xin đi qua. Sau mười mấy phút, Chu Vũ cùng cậu mợ bị cả kinh đồng loạt há to miệng. Chu Vũ tuyệt đối không ngờ rằng Thanh Nhu Linh sẽ có tạng lớn Hoang Dại Hoa Lan. Hơn nữa nghe cha giảng nơi đó vài cái thung lũng đều giải tạng lớn Hoa Lan, dùng lời của cha nói chính là, cùng Thanh Nhu Linh bên kia so với, Phượng Hoàng Sơn này điểm Hoa Lan chính là trong biển rộng một giọt nước. Mà Vương Trí Giang vợ chồng nghe nói cháu ngoại trai khoảng hơn trăm chỉ hoa lan liền bán mấy triệu đều lấy vì là mình đang nằm mơ đây, hơn nữa như vậy hoa lan ở Thanh Nưu Lĩnh còn có từng mảnh từng mảnh, nhất thời liền choáng váng. Chu Vũ xuất hiện ở trong lòng chỉ có thể dùng mừng như điên để hình dung, chính mình hiện tại không phải thiếu tiền, lại càng không khuyết tài nguyên, có không gian thủy cùng không gian dịch cái gì ngoạn ý loại không được. Chính mình duy nhất khuyết chính là cái lý do quang minh chính đại, một cái có thể sử dụng không gian cùng không gian dịch lý do. Nếu như những kia hoa hoang dại hoa lan bị người khác phát hiện sẽ không chỉ bao nhiêu tiền, mấy vạn khối đỉnh này, thế nhưng ở trong tay chính mình trải qua không gian cùng không gian dịch đề cao sao vậy thì không giống nhau, đây tuyệt đối là không bản vạn lợi đại buôn bán a. Sau đó hoa cỏ căn cứ liền định ở Thanh Nhu Linh. Chu Vũ trong nháy mắt liền làm ra quyết định. Ba, nói như vậy trước đó vài ngày người cùng ta tam thúc buổi tối đi ra ngoài chính là vì chăm sóc những kia hoa lan, tối hôm qua trên ta cậu cũng là như vậy. Tiêu Hoa tra theo như lời nói Hậu Chu Vũ hỏi. "Đương nhiên rồi, ta vừa nghe nói ngươi phượng hoàng trên núi Hoa Lan bán nhiều tiền như vậy, vừa vặn ta trước đây ở thành Nhu Linh bên kia từng thấy, sợ sệt bị săn thú phát hiện, mấy ngày nay liền vẫn cùng ngươi tam thúc buổi tối đi nơi nào bảo vệ, ban ngày thời điểm bình thường cũng đi qua đi bộ một lần." "Ba, ngươi là quá sốt sắng." "Ta cùng ngươi nói à, bình thường hoang dại Hoa Lan không bao nhiêu tiền." Phượng Hoàng Sơn bên kia sở dĩ đáng giá đó là ta mệnh tốt cũng là ta trải qua ta tỉ mỉ đào tạo kết quả, đồ chơi này có một cái phức tạp đào tạo hai mối út, người bình thường cả không hiểu. Vì lẽ đó ngươi sau đó không cần sẽ đi qua. Vậy ý của ngươi là Thanh Nhu lĩnh bên kia Hoa Lan liền không bao nhiêu tiền? Chu Định Quốc có chút thất vọng nói rằng, đối với người bình thường tới nói chỉ định không bao nhiêu tiền, thế nhưng trải qua ta đào tạo liền không giống nhau, hẳn là vẫn là rất đáng giá. Chờ ta đem Vượng Hoàng Sơn bên này hoa lan mơn mê xong liền bắt đầu bắt tay đào tạo Thanh Nhu Linh bên kia. Ngươi nói đều là thật đến. Nếu như nếu như vậy vậy coi như quá tốt rồi, đỡ phải ta từ sáng đến tối lo lắng đề phòng, ai u đêm nay rốt cục có thể ngủ ngon giấc đi. Mấy người Hàn Huyên một lúc hậu Chu Vũ đem Thái Công cùng đại chú ý tứ nói cho mẹ. Vương Quế Lan vừa nghe nói ngày mai muốn ở trên núi quá ngày 15 tháng 8, hơn nữa còn muốn rất làm làm, mau mau dặn dò Chu Vũ đến trong trấn mua đồ đi. Nếu là mọi người đồng thời quá, cái kia bây giờ chuẩn bị điểm ấy làm bánh trung thu nguyên liệu nhưng là không đủ dùng. Hơn nữa các loại ăn thịt cũng muốn chuẩn bị một phen. Còn ngắm trang dùng cây nho cùng cái khắc hoa quả các loại, chờ, trong nhà cùng trên núi đúng là có thể tập hợp đủ, liền không cần bán. Chương 437: Đêm trăng săn bắn một. Chu Vũ lần này đến trong trấn mua chút ăn thịt cùng hạt vừng các loại, chờ, làm bánh trung thu nguyên liệu cùng với một ít tán rượu đế cùng bình, trai không? ăn thịt là chuẩn bị ngày mai quan hệ dùng, còn tán rượu đế nhưng là dự định sau khi trở về đem lúc trước ngâm nhân xâm núi những kia rượu đế trung hòa một thoáng. Vốn là dựa theo tháng ngày toán những kia rượu thuốc hẳn là có thể uống, nhưng là có tiểu tiểu hắn ba đêm mưa lao nhanh cái kia vừa ra chi hậu Chu Vũ sẽ không dám nâng cốc lấy ra cho các lão đầu tử uống. Ngày hôm nay nhớ tới chuyện này liền thuận tiện mua chút rượu đế trở lại trung hòa một thoáng, bằng không rước hiệu quá to lớn nhưng chớ đem các lão đầu làm ra tốt ngạn. Nếu như nói như vậy chính mình cũng không cần sống. Mua xong những này, Hậu Chu Vũ nhanh chóng phản về đến nhà, sau đó đem trong nhà chỉ có 2 tấm lưới đánh cá cùng ông ngoại súng săn trang thượng xe liền vội vã lên Phượng Hoàng Sơn. Lúc xế chiều Chu Định Quốc ca lượng cũng đi bộ lại đây, nói là phải ở lại chỗ này buổi tối tốt cùng nơi đi săn. Chu hộ càng là cầm một khối đá mài bắt đầu ma dao, xem cái kia đầu đầy mồ hôi dáng dấp phòng trường buổi tối ít nhất cũng đến giết cái 10 con 8 con động vật, nếu không đều có lỗi với hắn lưu những kia mồ hôi. Chờ đến mặt trời không phải như vậy độc, Vương Vân Hải để Chu Vũ Tiểu Ca lượng đem hai tấm lưới đánh cá ở hồ nước Chu Vi Đại thụ sau giấu kỹ, đến thời điểm nhìn thấy động vật rối loạn trốn ở phía sau đại thụ kéo vòng là được, có thể mới đến bao nhiêu là bao nhiêu, an toàn là số 1. Mọi người cười nói bận rộn, buổi chiều thời gian rất nhanh sẽ đi qua, các loại chờ, vội đến gần như thì chân trời đã bắt đầu ửng hồng. Dần dần mà bầu trời trở nên mờ nhạt, hỏa hồng tà dương tà tắt ở trên mặt nước, cùng phấn hoa lục diệp hòa lẫn. đi kèm mỏng manh sương chiều, như một đoàn hoa bên trong tiên tử ở trên 9 tầng trời Dũng động Lăng Ba Vũ Bộ. Gió núi dần lương, không khí cũng càng ngày càng thanh tân, khắp núi hoa cỏ theo gió chập chờn, tản ra thấm người hương thơm. Từng bầy từng bầy chim tức dồn dập về tổ, ở chạc cây trên làm thủy trước cuối cùng giao lưu. Dạ. Từ từ tới gần. Cơm tối ăn được rất đơn giản, nhưng dù sao cũng là xuất từ bếp trưởng tay sống lại vương ra phấn đấu chương mới nhất. Vì lẽ đó cho dù là một cái cả đôn khoai tây cùng một cái cả chua sao trứng gà cũng đem bang này cha con ăn được là mồ hôi đầm địa, dồn dập khiến hay. Bởi đêm nay có nhiệm vụ, tuy nói mọi người đều đẽn hưng phấn, thế nhưng có thể không ai dám uống rượu, bằng không buổi tối liền không thể đi săn. Mọi người chính ăn đây, liền nghe thấy hồ nước một bên một mảnh tiếng chó sủa, ngay sau đó là một trận thình thịch thanh. Chu Vũ cùng Chu Hổ đối với cái thanh âm này quả thực quá thổ tất, nhưng là đều muốn như vậy lão tảo kẻ này sao tới? không phải nói được rồi ngày mai tới được sao? Ai, cái này không được điều ra hỏa. Liền hai người mau mau thả xuống bắt đua ra nhà hàng. Cách thật xa liền nhìn thấy lao tảo tòa giá bị một đám động vật vây nốt, cũng may những người này bị Chu Vũ từng can dặn. Chỉ là vì mà không cắn. Nhưng cho dù như vậy cũng đem xe trên bốn người sợ đến quá chừng.